Chương 399: Xóa căn bộ. Cô Hàn mà nói xác thực nói đến mấy tên thế hệ trước nị dạ trong lòng, ai cũng không dám hứa chắc bạn thân một đời đều không phạm sai lầm. Nếu như một khi phạm phải sai lầm lớn liền bị xử tử, trước đó lập chiến công tương lai đều đưa không có chút ý nghĩa nào, hiện trường xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh. chỉ Hạ phủ gạ cụ đứng lên nói, đạn rồ tiền bối là cổ nổ hạ cái thứ nhất cá thể, cái này cùng nị dạ phản trốn không được cùng. Chẳng bằng ý theo cái này ví dụ thành lập quy củ, dựa vào chiến công mà giảm miễn phạm sai lầm thời hẳn là chịu đựng trừng phạt, hoặc là chỉ có thể miễn ở tử hình, Giang Cầm cùng Ngụy Tổ còn là muốn tiếp tục. Hồ Cát Đệ Tam nhìn ủy trí hạ một cái, nói, chỉ có thể miễn trừ tự hình, nếu không liền nhất bản hình pháp đều có thể miễn trừ, đến lúc đó tránh không được một chút lập chiến công nị dạ ỷ vào bản thân chiến công làm một chút bất lợi cho cổ nộ hạ sự tình. Hiện trường lần nữa lâm vào an tính, Hồ Cát Đệ Tam lên tiếng, sự tình tự hồ cũng đã định tính, những người khác khó mà nói cái gì. Một mực chờ vài phút, hiện trường vẫn như cũ an tĩnh. Tất nhiên không người lên tiếng, hiện tại ta tuyên bố đối đản dộ xử phạt, nghề tình hắn từng làm một dịp lập qua không ít công lao, miễn hắn tội chết, cầm tù cả đời. Hoa hành đại nhân, hiện tại đản cầm tù, cán bộ không người trưởng không cán bộ nhị dạ đi con đường nào? Một tên nhị dạ đưa ra trong lòng nghi hoặc. Hiện trường tất cả nhị dạ mươn rỡ, cán bộ thế nhưng là một khối tìm mỡ, ai cũng nghĩ thủ hạ nắm giữ lấy mấy trăm tên nhị dạ tư nhân trang bị. Một khi lên làm căn bộ nhị dạ, ở Cổ Nộ Hạ quyền nói chuyện cùng thế lực tự nhiên sẽ nước lên sáng tạo cao. Hòa ảnh đại nhân, cán bộ ẩn tảng đối âm thầm, tuy nói là vì Cổ Nộ Hạ làm một chút không thể gặp ánh sáng sự tình, tự thân đồng dạng dễ dàng sinh sôi lần này đạn rồ sự tình chính là một dao Ở trong mắt ta, không bằng giải tán cán bộ, cán bộ dạ rất nhiều đều là từ Cổ nổ Hạ từng cái gia tộc tuyển ra nuôi ở cán bộ bị tẩy não, biến thành, cố máy rất chóc, mày mày không có tình cảm, chỉ biết là nghe theo mệnh lệnh. Bọn họ cũng đã làm một dịp dịp bỏ ra quá nhiều, chẳng bằng tự dịp cơ hội này giải trừ căn bộ, rất nhiều sự tình kỳ thật có thể cầm ở bên ngoài tới làm. Những cái này căn bộ nhị dạ trước tiên có thể ở ám bộ thích ứng một cái sinh hoạt, đợi đến hoàn toàn thích ứng lại để cho bọn họ trở về ánh năng phía dưới, vượt qua bình thường nhị dạ sinh hoạt. Tu chỉ hạ phủ gã củ nói, hiện trường lần nữa biến an tĩnh, không có người mở miệng nói chuyện, có không ít người nhìn xem u trí hạ phủ gã củ ánh mắt bên trong toát ra bất thiện ánh mắt, bất quá trở ngại đối phương uy tên, không có người dám đứng ra phản đối. Đạn Dụ làm sao ngã? Hiện trường tất cả mọi người đều nhất thanh nhị sợ, liền la ủ trì hạ phủ gạ cụ từng chút từng chút văng ngã, đầu tiên là đưa ra xóa cố vấn đoàn, triệt để gây mất đạn Dụ tiến tới con đường. Ở dẫn người trực tiếp đánh vào cán bộ, san bắt đạn Dụ, vạch trần đạn Dụ chuyện xấu, nếu như không có ủ trì hạ phủ gạ cụ, chỉ sợ hiện tại đạn Dụ còn tại cố vấn vị trí tiêu diêu khoái hoạt. Từ đạn Dụ khắp nơi cùng ủ trì hạ nhất tộc khó xử, chỉ sợ ủ trì hạ phủ cụ liền đã nghĩ đến làm sao dễ tránh, ám khó phòng. Sau đó mấy tên trưởng lão và hòa ảnh thương nghị lên sự tình thi. Đệ tam một lần nữa nhìn xem hiện trường nói, cán bộ tồn tại lợi và hại nửa nọ nửa kia, là xóa vẫn là giữ lại, phía dưới tiến vào giơ tay biểu quyết, nếu như giữ lại, hôm nay liền tuyển ra một tên căn bộ thủ lĩnh. Nếu như xóa, cán bộ từ hôm nay trở đi sẽ không còn tồn tại, tất cả cán bộ nhị dạ giải trừ chủ ấn, toàn bộ gia nhập cổ nổ hạ ám mộ, cuối cùng trở về thông thường bộ đội, hiện tại duy trì xóa căn bộ xin giơ tay. Hiện trường đại bộ phận thượng nhẫn đều tụ lại tay, dù sao hiện ở trên cổ nổ hạ nhận trong vẫn là từng cái gia tộc chiếm cứ chủ yếu địa vị, cán bộ trong có không ít các đại gia tộc ưu tú lệ tử. Những cái này đại gia tộc đệ tử không có bao nhiêu năm chắc tranh đo lộn bộ thủ lĩnh vị trí, chẳng bằng trực tiếp xóa, từ hôm nay về sau, gia tộc bên trong ưu tú đệ tử không có nỗi lo về sau. Đệ Tam nhìn xem hiện trường tình huống nói, thống nhất xóa căn bộ thượng nhận chiếm cứ đại đa số, từ hôm nay bắt đầu, căn bộ sẽ không còn tồn tại. Sau đó ta sẽ thông qua căn bộ tình báo hệ thống, tướng tin tức chuyển đến căn bộ ở Hỏa Quốc bên ngoài các nơi căn cứ, nhượng đóng quân các nơi nghỉ dạ trở về. Lần này thượng nhận hội nghị một mực mở ra giữa trưa, trong phòng họp thượng nhận liên liên tục tụ tan đi. Cảnh về đội, cụ trong văn phòng, ám sát tiểu đội thành viên toàn bộ tụ tập ở đây. Lần này xóa căn bộ, xem như triệt để đoạn đi đạn rồ hy vọng, hắn về sau lại không xoay người khả năng. Lang xuyên mặt mang ý cười nói, Phu gạ cụ cười cười, đệ tạm nghĩ rất tốt, bất quá hắn sẽ không buông tha đản rồ, chờ qua đoạn này từng gió, hắn sẽ cho đản rộ chết không minh bạch." Hàn là nói phù gạ cụ bố cục sâu xa, sớm đã phát giác đản rồ âm ỉ, ở thời khắc bối chốt, nhất cử cầm xuống căn bộ triệt để kiên định tang cuộc. Fuji Moto không để lại dấu vết nói ra, "Ở tại bệnh viện hai tên tộc nhân thế nào, có hay không thoát khỏi nguy hiểm kỳ?" Phù gạ cụ nói, Kim lắc lắc đầu nói, "Còn không có." Bất quá Sú Na đại nhân nói hai người muốn so cái khắc tiêm vào để nhất tế bào bình dân càng thêm một định. Nếu như có người có thể ở lần này thí nghiệm trong mạng sống, bọn họ hai người là khả năng to lớn nhất. Sa Na đã nói, hiện tại đàn rồ đã trừ, ta ủ chỉ hạ nhất tộc ở cổ nổ hạ to lớn nhất địch nhân hoàn toàn biến mất, tiếp xuống liền là chúng ta triệt để quật khởi thời cơ. Phu gà cú gật đầu nói, hiện tại trọng yếu nhất là trước khôi phục lại trước đó trạng thái đỉnh phong. Hiện ở gia tộc trong tộc nhân chỉ có nhiều như vậy, dù cho hiện tại tuổi trẻ đệ nhất toàn bộ mở mắt, vẫn như cũng không đủ, hiện tại hạ nhất tộc thiếu nhất liền là tuổi trẻ tộc nhân cụ, ngươi có cái gì tốt phương pháp, gia tộc thể lượng chỉ có lớn như vậy, dù cho thực lực có mạnh hơn nữa cũng thay đổi không ra người đến, chỉ có thể chậm rãi phát triển, giới Nỉ Dạ có mấy năm hòa bình liền có thể khôi phục lại đỉnh phong. Hòa bình cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tranh thủ, giới Nỉ Dạ lúc nào triệt để bình tĩnh qua, ta bây giờ là có một cái không quá thành thục ý nghĩ, nhượng các ngươi cho ta tham khảo một cái. Mấy người đều lộ ra giữa thai lắng nghe thân sắc. Uchiha nhất tộc hiện tại Nỉ Dạ mặc dù không nhiều, chẳng qua nếu như coi là tất cả tộc nhân, nhân khẩu cũng không ít. Theo ta ý tứ liền là cổ vũ sinh dục, nhiều sinh nhiều dục, nhất là những cái kia không có mở mắt mỹ dạ, nhiều sinh mấy đứa bé cũng coi là gia tộc làm ra công hiến. Nhân khẩu cơ số lớn, mở mắt tỷ lệ tự nhiên cũng sẽ tăng nhiều, điều kiện gia đình không tốt, gia tộc tiến hành trợ cấp. Đây là một cái trường kỳ phát triển quá trình, chúng ta trước tiên có thể định một cái 10 năm kế hoạch, 10 năm tướng hiện tại nhân khẩu tăng lên gấp 5 lần, đến 5000. Cái này 5000 mở mắt tỷ lệ dù cho dựa theo một phần 5 tính cũng có thể có 1000 danh mỹ dạ nam nữ gì gặm, đến lúc đó dù cho chúng ta cái gì cũng không làm, dù chỉ hạ cũng chính là cổ nộ hạ cường đại nhất gia tộc. Một cái cảnh vệ đội tự nhiên không có khả năng chứa đựng hơn ngàn tên nhị dạ, ít nhất sẽ thêm ra 500 đến 600 tên nhị dạ, tương đương với thêm ra đến một cái đỉnh phong thời kỳ ủ trị hạ. Cái này mấy trăm tên nhị dạ vô luận đặt ở cái nào bộ môn, đều sẽ là một cô không nhỏ thế lực. Toàn bộ văn phòng lâm vào quỷ dị an tĩnh, 7 người trong mắt đều chấp động lên không dám tin, kích động khó nhịn qua mang. Mấy người trước mắt tựa hồ đã xuất hiện toàn bộ Cổ nổ hạ trải rộng ra tộc cũ tri hạ tình cảnh, đến lúc đó dù cho không hề làm gì, cỗ nổ hạ quyền lực một cách tự nhiên sẽ nắm giữ ở vũ trị hạ nhất tộc trong tay. Chương 400, mật đảm. Ban đêm, cỗ nổ hạ trong gió mát phất phơ. Đèn đuốc sáng trưng, đường cái thượng nhân lưu trên chúc. Giữa nơi dạ tàn khốc nhượng nơi này, bình dân biến càng dễ dàng quên mất phiền não, chỉ là hơn một năm thời gian, mọi người trên mặt dĩ nhiên khôi phục hoàn thành tiêu ngữ. Ở tới gần cổ nộ hạ ngục giam địa phương, có một loạt phong tỏa nghiêm mật hai tầng tiểu lâu, giữa chưa thượng nhẫn hội nghị kết thúc về sau, buổi chiều Đạn Dụ liền bị đưa đến nơi này. Đạn Dụ trên mặt không có mảy may vẻ lợi lải, ngược lại là so dị vãng càng thêm bình thản, lần này sự tình quá mức trùng hảo, hảo tỉnh lại một cái, phát hiện rất nhiều rõ ràng lỗ thủng, Đạn cảm giác, chỉ hạ phủ gạ cũ đối căn bộ rất nhiều hành động có hiểu. Hắn căn bản không tin đang bắt hai tên đội trị hạ tộc nhân trên đường lưu lại như điểm, hai người còn không có kịp phản ứng liền đã bị bắt được. Lại liên hệ trước sau đông đảo biến hóa, đàn dò bắt đầu hoài nghi ủy trị hạ phụ gạ cụ ở căn bộ cải gián điệp, nếu như theo loại này ý nghĩa suy tính, tất cả không hợp lý địa phương đều biến hợp lý lên, hai năm gần đây hắn một mực bị đủ loại chống đối, các phương diện đều không quá thuận lợi. Nếu như phủ gạ cụ là từ 2 năm trước bắt đầu thức tỉnh mạng trệ quỷ u, Ito trưởng lão bị giết sự tình đồng dạng có thể nói được thông. Ban đầu phụ gạ cụ nghĩ cách cứu viện Ito, đánh giết căn bộ nhị dạ giá họa bản thân, lần thứ 2 đánh giết Ito đồng dạng là giá họa bản thân. Đản Dỗ nghiến răng nghiến lợi, một quyền nện ở trước người trên mặt bàn, thâm hậu bàn gỗ trực tiếp chia 5 xẻ bảy. Hiện tại hắn cũng đã thành tù nhân, hơn nữa những cái này đều chỉ là hắn tưởng tượng, không có bất cứ chứng cứ gì, dù cho nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng hắn. Thượng nhẫn hội nghị kết quả là tù trung thần, bất quá hắn không có khả năng ở trong này đợi cả một đời, chỉ cần hy dù rèn còn ở trên vị trí, mấy năm về sau cỗ nổ hạ lần nữa tao ngộ nguy cơ, bản thân khả năng bị phong thích. Hơi một chút cắt tạp nham thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Hồ Cát Tam, Hồ Mộ Dạ, ba người lần lượt đi đến. Đã từng đồng bạn bốn người lần nữa ở trong này gặp nhau. Đi vào gian phòng ba người nhìn thoáng qua rơi là tả trên đất gỗ vững mạnh. Đổi một căn phòng nói. Đản Dụ nói, ba người không có nói cái gì, lần lượt đi đi ra bên ngoài phòng khách, Đản Dụ dù sao đã từng là cô nỗ hạ cao tầng, dù cho cầm tù cũng sẽ không giam giữ trong tủ. Ba người lần lượt trong phòng khách ngồi xuống, Đản Dụ cho ba người các đổ nhất chén nước trà, tâm tình hiển nhiên cũng đã lâm vào bình tĩnh. Căn bộ đã bị ta giải tán, tiến bảo ám bộ. Đệ Tam trước tiên mở miệng nói. Đản Dụ tay trong lúc lơ đãng run lên một cái, cán bộ dù sao là hắn sáng lập hơn 10 năm tổ chức, đột nhiên nghe được thân thể không khỏi có chút phản ứng. Giải tán cũng tốt, trong thời gian ngắn ta đoán chừng đi không ra, đối bọn họ có cái gì an bài. Dù sao đều là đối cổ nổ hạ làm ra qua không ít cống hiến mỹ ra, chờ thêm đoạn thời gian ta sẽ nhường bọn họ vượt qua người bình thường sinh hoạt. Đản dụ Trừng Mặc. Lần này thì Dụ rèn cùng cổ Hạ đã dùng hết phương pháp bảo trụ người một mạng, ở cầm tù khoảng thời gian này, đản dụ ngươi muốn hào hảo tỉnh lại. Hồ Mù Dạ mở miệng nói, "Hiện tại Hỉ Dụ Dẹn bảo vệ tính mệnh của ngươi, qua mấy năm trở sự tỉnh chậm rãi làm nhạn, một khi phát sinh chiến tranh, tự nhiên sẽ có cơ hội lại thả ra." Cô thần nói, "Lần này là ta quá tiến, không có thấy rõ hiện thực, Hỉ Dụ Dẹn Về sau ngươi muốn cẩn thận đụ trì hạ phủ gạ cụ. Hồ Ca đệ tam lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Từ lâu đến cuối, ngươi không cảm thấy sự tình quá mức trùng hợp à? Trình sự kiện đều giống như bị sắp xếp xong xuôi, cảnh vệ đội Nỉ Dạ mất tích cùng ngày, phủ gạ cụ liền đã xuất động một nửa cảnh vệ đội Nỉ Dạ. Từ dĩ vãng sự kiện có thể nhìn ra, đụ trì hạ phủ gạ cụ từ trước đến nay tính trước làm sao, rất không dễ dàng mạo hiểm. Hắn mặc dù là ủ trì hạ nhất tộc tiểu tộc trưởng, bộ bắt hai hạ tộc nhân cùng hắn cũng không quen thuộc. Thậm chí xảy ra chuyện trước đó phủ cụ cũng không gặp nhận biết bọn họ gọi ra bọn họ danh tự. Vừa mới mất tích một ngày liền hưng sư động chúng như vậy, ta càng tin tưởng tất cả những thứ này đều là có dự mưu, cán bộ có ủ trì hạ phủ gạ cũ gián điệp. Ta làm ra tất cả hành động hắn đều nhất thanh nhị sở. Thậm chí trước đó cán bộ ở Hỏa Quốc bên ngoài thành lập căn cứ sự tình cũng là hắn tiết lộ cho ám bộ. Hồ Ca đệ tam nhíu chặt mày lên, Hồ Mộ Dạ cùng Cố Hạ Dực bị đạn rồ mà nói hoàn toàn kinh động. Nếu như đạn rồ mà nói đều là thật, ủ trì hạ phủ gạ cũ người này liền quá nguy hiểm, cán bộ nghiêm mặt, dù cho đệ tam sắp xếp người đều không dễ dàng, đạn xem ở Hỏa Ảnh cùng nhiều năm đồng bạn phân thượng chợt một con mắt bế một con mắt Ủy chỉ Hạ phủ Gạ cụ gián điệp có thể cung cấp tình báo trọng yếu, hiển nhiên cũng đã trở thành đàn rồ tâm phúc. Hiện tại những người này cũng đã tiến vào ám mộ, nhìn đến muốn lưu ý một cái, đệ tam nghĩ như vậy nói, những cái này đều chỉ là ta suy đoán, cũng không có chứng cơ xác thật, bất quá các ngươi nhất định muốn cẩn thận, ủ chỉ Hạ nhất tộc trước kia một mực là bị chèn ép nhất tộc. Mặc dù nhân số không ít, bất quá không có quá lớn phát triển, từ khi ủ chỉ Hạ phủ gã cụ quật khởi hai năm này, toàn bộ ủ chỉ Hạ nhất tộc tinh thần diện mạo rực rỡ biến đổi. Nhất là hiện tại trong thôn bình dân cũng đã không có bao nhiêu người bài xích ủ Hạ, các đại gia tộc đại bộ phận đều bắt đầu bảo trì trung lập thế mãi, chỉ sợ vũ trụ chỉ hạ nhất tộc ở Hỏa Quốc danh vọng sẽ không ngừng gia tăng, một khi đến một cái điểm giới hạn liền là bộc phát thời điểm. Đến lúc đó Cổ nổ Hạ chính quyền chỉ sợ không phải gặp còn tại chúng ta không chế, chủ yếu nhất một chút, tuổi trẻ đệ nhất mỹ dạ, không có một người có thể hoàn toàn ngăn cản Vũ Trụ Hạ Phụ Gà Cụ. Mạn trẻ của uy lực các ngươi cũng đã kiến thức qua, cho dù là ta ở chính diện trong đối kháng cũng không kiên trì được mấy hiệp. Hơn nữa hiện tại Vũ Trụ Hạ Phụ Gà Cụ vừa mới thu một tên bình dân đệ tử xem như đệ tử, bắt đầu bố cục bình dân mỹ dạ, chỉ điểm này liền để hắn ở bình dân trong tăng trưởng không ít danh vọng. Theo lấy chiến tranh không ngừng bộ phát, chỉ sợ về sau bình dân nghị dạ ở trong tôn tỷ lệ cùng địa vị vẫn là không ngừng đề cao. Cơ số lớn, khó tránh khỏi sẽ xuất mấy cái ngút trời kỳ tài, chỉ từ họ Dụ Xí Mã cùng gì gì dạ hai người thực lực liền có thể nhìn ra. Hồ Mụ dạ trầm ngâm nói, có lẽ từ xóa cố vấn đoàn bắt đầu, Uchi Hạ phụ gạ cụ liền đã bắt đầu bố cục, thì dù rèn thân làm hòa ảnh tự nhiên không thể trắng trận đối Uchi Hạ nhất tộc tiến hành trấn ép. Nguyên bản ta và Cổ hạt thân làm cô vấn, hoàn toàn có thể đem Uchi Hạ nhất tộc trước mắt khí diễm ép xuống dưới, hiện tại ta từ đi cố vấn chức vị, Cổ Hạ bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng đã trở thành trưởng lão. Lại nghĩ chèn ép phụ trì hạ nhất tộc cũng đã không có thích hợp thí sinh, trưởng lao đoàn quyền lực và cường độ cuối cùng củng cố vấn đoàn kém nhất cấp. Hơn nữa môi giới trưởng lao đại bộ phận thời gian đều là bảo trì trung lập, Thạch Nguyên người này thành công không đủ bại sự có thừa, không thể trông cậy vào. Chỉ có Cổ Hàn một người, chỉ sợ căn bản không có quá lớn tưởng độ, hơn nữa trước đó hỷ dụ dặn ở thượng nhận trong hội nghị nói qua, một khi các đại gia tộc tộc trưởng tuổi tác và tư lý đến, có thể thân thỉnh tộc trưởng chi vị. Một khi Vũ trì tướng Vũ chi chuyển cho phụ cụ, hắn hoàn toàn có thể thân thỉnh Cổ Nộ hạ trưởng lão chi vị. Những năm này, hữu trì hạ nhất tộc làm một dịp làm ra cống hiến hoàn toàn đầy đủ. Chương 401, gia tộc hội nghị. Hộ Mưu Dạ mà nói nhượng trong phòng lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Hộ Mưu Dạ lo lắng không phải không có lý, kỳ dù rèn, người đối đời thứ tư hỏa ảnh thời gian tuyển người có hay không cụ thể nhân tuyển. Cô Hà đột nhiên hỏi. Họ Dỗ Sĩ Mã Gia Hoàn Mỹ kế thừa ta ý bát, hơn nữa làm người tỉnh táo, có cái nhìn lại cục, ở ba tên đệ tử bên trong để cho ta hài lòng liền là hắn. Đệ tam nói, họ Dỗ đi động cũng đã nhất nguyên thời gian, Tam đại thánh địa tử tam đại tiên nhân trưởng quản. Nếu như họ Dụ Xỉ Ma có thể học được tiên thuật thì có nhất định nắm chắc ngăn cản đủ trì hạ phủ Gạc Cụ. Năm đó đệ nhất hỏa ảnh tiên nhân hình thức uy lực các người đều phải có nghe thấy, nói là hủy thiên diệt địa cũng không phải là quá." Hồ Mưu già nói. "Không dễ dàng như vậy, đệ nhất thiên tư dù cho nhìn chung giới nghỉ dạ cũng không có mấy người có thể cùng so sánh, dễ dàng những cái này niên một bên lang thang một bên tu luyện tiên thuật. Nhiều năm như vậy vẫn như cũ còn thiếu một chút, từ điểm này có thể nhìn ra tu luyện tiên thuật độ khó, ngày mai ta sẽ cho họ Dụ hạ khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói cho hắn, đồng thời hỏi thăm một cái tu thành tiên nhân hình thức khả năng." Đệ Tam nói ra, bốn người một mực cho tới đêm khuya mới ai đi đường nấy. Thời gian chậm rãi trôi qua, phu gã cụ mấy ngày nay ngoại trừ ở cảnh vệ đội trực ban, cơ bản đều ở hoàn thiện hắn sinh dục kế hoạch, cái này kế hoạch một khi thực hành, có thể xem như hữu trì hạ nhất tộc cơ bản sức lược. Vẫn bận một tuần lễ, rốt cục tướng tất cả chi tiết cân nhắc không sai bị lắm, về phần thực hành quá trình trong xuất hiện vấn đề, chỉ có thể đến lúc đó đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Ban đêm, trong nhà, phu Gạ cụ cùng hữu trì hạ tiễn cổ cùng đồng thời đều ở nhà. Phu thân đại nhân, ta có một cái trấn hưng hữu trì hạ nhất tộc kế hoạch, đây là đại khái nội dung vị ở trên ngày mai buổi trưa tổ chức một lần gia tộc hội nghị cấp cao. Uchi Hạ Tiển Gộ cũ cầm qua bản kế hoạch nhìn lại, bản kế hoạch nội dung có chút ngoài ý muốn, hắn vốn coi là lại là một chút liên quan tới huấn luyện hoặc là một chút tăng lên thực lực kế hoạch, không nghĩ đến. Kế hoạch coi như hoàn thiện, từ khi ngươi mạn trẻ cũ sự tình bại lộ về sau, ở gia tộc nghị dạ trong suy nghĩ địa vị cũng đã viễn siêu chúng ta những cái này thế hệ trước. Tuổi trẻ nghị dạ đại bộ phận đều là ngươi người người sùng bái, đây là ngươi đưa ra kế hoạch, gia tộc bên trong đại bộ phận nghị đoán chừng đều là cầm thái độ ủng hộ. Gia tộc hội nghị cấp cao sự tình ta sẽ an bài, ngươi chỉ cần làm tốt chuẩn bị liền có thể Đến lúc đó đừng bị gia tộc bên trong láo gia hòa đang hỏi: "Phụ thân đại nhân yên tâm, tất cả tất cả đều ở trong lòng ta." Uchi Hạ Kèn Gô cụ nhẹ gật đầu, hắn phi thường yêu thích phủ gả cụ loại này tính trước kỹ càng bộ dáng, đây mới là nhất gia chi chủ nên có khí độ. "Nếu như kế hoạch thực hành thuận lợi mà nói, ta dự định từ nhiệm vụ trí hạ nhất tộc tộc trưởng chi vị, do ngươi tiếp nhận, thân làm tộc trưởng, nếu như thực hành một chút chính sách có thể cho ngươi ít đi rất nhiều cản trở." "Phụ thân đại nhân, ta tuổi tác có phải hay không còn quá nhỏ? Cố nộp Hạ đại gia tộc không có một nhiệm kỳ tộc trưởng là ở mười mấy tuổi thời kế thừa tộc trưởng chi vị." Ha, "Ha ta nói có thể liền có thể." Cổ nội hạ các đại gia tộc người thừa kế đều là một chút tầm thường, tự nhiên cần đi qua nhiều năm bồi dưỡng. Ngươi hiện tại thức tỉnh mãn trẻ quy phải biết cho dù là năm đó Vũ Trị Hạ Mã đại gia ở độ tuổi này thời điểm đều không có thức tỉnh mãn trẻ quy Giới lý dạ chung quy là một cái thực lực vi tôn thế giới, lấy ngươi thực lực, hoàn toàn có thể chấn áp gia tộc nội bộ tất cả phản đối thanh âm, hơn nữa có đại bộ phận người trẻ tuổi duy trì, chỉ sợ không ai dám phản đối. Phu thân tướng tộc trưởng chi vị nhượng cho ta, ngài về sau có cái gì dự định? Ta sẽ thân thành cổ nội hạ trưởng chi vị, vì ngươi vì Vũ Trị Hạ nhất tộc đỡ được nhà mình tộc bên ngoài một chút tiễn. Đản Dỗ bị cầm tù những ngày này, hộ mẫu dạ cùng cô Hạ Thường xuyên ra vào đản rồ tù cấm địa phương, đoán chừng đang lưu đồ bí mật sự tình gì, ngay cả đệ tam cũng đi qua một lần. Vậy liên vất vả phụ thân rồi, vì ưu chi hạ tương lai, không có cái gì khổ cực hay không. Từ gian phòng trở về phòng ngủ, phu gạ cụ trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, lên làm tộc trưởng sau, sắp thực thuận tiện rất nhiều, bất quá cũng đem bản thân đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Trước kia rất nhiều sự tình hắn có thể trốn ở phía sau màn chậm rãi mưu đồ, hiện tại thì trực tiếp đứng ở trước sân khấu, bất quá đối với hắn tới nói lớn hơn tệ về phân đạn rồ mấy người mưu đồ bí mật kế hoạch, không ngoài tranh quyền đoạt lợi, chen ép vũ trì hạ nhất tộc, nghi biện pháp đối phó bản thân. Đạn rồ bản thân cách cục liền không lớn, đệ tam có lẽ có chút ánh mắt, hộ ngũ dạ cùng cô hạ chỉ sợ thủ đạn rồ ảnh hưởng không nhỏ. Đánh giết đạn rồ kế hoạch muốn trước thời hạn, luận âm nhu quỷ kế, âm hiểm độc ác, hòa ảnh ba người chói cùng một chỗ chỉ sợ đều không bằng đạn rồ một người. Trở lại phòng ngủ, xúc lên sàn nhà tiến vào trụ sở dưới đất, trong căn cứ tất cả bình thường. Hạt tế dạ tế bào vẫn như ngâm mình ở trong dinh dưỡng dịch, tế bào sinh động độ rất cao, hơn nữa tự động nứt ra không ít. Bá đạo tính chất vẫn như cũ không có bất kỳ thay đổi nào. Nam Cố Nô hạ bệnh viện hai tên đũ trí hạ tộc nhân cũng đã vượt qua kỳ nguy hiểm, bất quá tạm thời còn không có tỉnh lại, phải chăng thức tỉnh một độn hiện tại còn không tốt xác định. Một cái đại hình bị kiếm bình, bốn khối vi thú huyết nục cũng đã hoàn toàn dung hợp, phụ gã củ đem hắn lần nữa phong ấn vào thể đội. Trong thân thể chứa đựng trả cỡ dạ huyết nục càng ngày càng nhiều, hắn trả cỡ dạ lượng cũng sẽ xuất hiện rõ ràng gia tăng. Nhân bản thân thể đi qua hơn 1 năm gần 2 năm thời gian ngồi dưỡng, dĩ nhiên sắp hình, hắn vĩnh trẻ quỷ xạ gìn con đường đã không xa. Cắn ngón tay thì truyền thông linh thuật, một cái thân dài 4 mét xuyên sơn giáp xuất hiện ở trụ sở trong lòng đất. Đối với 4m xuyên sơn giáp, hiện tại trụ sở dưới đất gian phòng lộ ra có chút trên chúc. Kiểm tra một cái xuyên sơn giáp thân thể, trưởng thành rất khỏe mạnh, không có xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, chút ít tiêm vào giẻ trắng tế bảo đối thân thể nguy hại sát thực muốn so hạt hỉ giả mạ tế bảo nhỏ rất nhiều. Giải trừ thông linh thuật, phu gạ cụ đứng dậy rời đi trụ sở dưới đất, ngày mai còn có hội nghị trọng yếu, không thích hợp hiện tại tiến hành tiêm bảo. Một đêm thời gian an tĩnh đi qua. Sáng ngày thứ tháng 2 năm 10 điểm, gia tộc trong phòng họp, đông đảo gia tộc cao tầm thể tụ nhất đường. Ở cảnh vệ đội trực ban thì tiến hành điều chỉnh. Hiện tại Uchiha nhất tộc cao tầng cùng lần trước so sánh, nhân số muốn ít đi không ít, trước đó giới ní dạ đại chiến, Uchiha tổn thương nguyên khí nặng nghề. Hơn một năm nay để bạn không ít thế hệ trẻ tuổi, trong đó thì có Uchiha kinh cùng phủ di mô tổ, hai người này hưu dung hưu nhiu, bị thế hệ trước phổ biến xem trọng. Uchiha kèn gỗ củ cùng phủ gạ củ cùng đi tiến vào phong hợp, lần hội nghị này nội dung Uchiha kèn gỗ củ không có trước giờ tiết lộ, chỉ nói là có thể tăng lên gia tộc thực lực Kinh cùng phủ gì mộ tổ hai người sớm cũng đã rõ ràng phủ gạ cụ kế hoạch hai người ở phủ gạ cụ hoàn thiện kế hoạch trên đường đưa ra không ít tính kiến thiết ý kiến ngoại giới đối ủ chí hạ nhất tộc lần này ra tộc hội nghị đồng dạng coi trọng xem như cổ nổ hạ gia tộc đứng đầu, đầuủ chỉ hạ nhất tộc rất ít khai loại này chính thức ra tộc hội nghị cấp cao dù cho có sự tình tộc trưởng cùng mấy tên cao tầng thương lượng một cái cơ bản liền bắt đầu thực hành nghe nói lần này là ủ chỉ hạ phủ gạ cụ đưa ra đến mọi người còn đánh với lần ra tộcủ chỉ hạ hội nghị ký ức vẫn còn mới mẻ một lần cơ hội nghị tướngủ chỉ hạ nhất tộc chỉnh thể thực lực tăng lên không biết chương 402ưu chỉ hạ nhà trẻ Hôm nay hội nghị chủ yếu từ phủ gạ cụ chủ trì, chúng ta thế hệ trước muốn bao nhiêu cho tuổi trẻ đệ nhất cơ hội, bọn họ mới là ưu trì hạ nhất tộc tương lai. Ưu trì hạ kèn gỗ cụ đơn giản nói vài câu, rất nhanh kết thúc nói chuyện. Đông đảo ưu trì hạ cao tầng nhìn về phía phủ gạc cụ. Lần trước chỉ đạo kế hoạch tiến hành chỉ có thể nói tạm được, chủ yếu là liên tục chiến tranh không ngừng một phát, nhân viên tổn thất nghiêm trọng, không thể không lâm thời gián đoạn. Hiện tại gia tộc còn không có khôi phục nguyên khí, chỉ đạo kế hoạch muốn thực hành còn muốn chờ một đoạn thời gian. Lần này ta muốn xuất kế hoạch vừa vặn có thể giải quyết ưu trì hạ nhất tộc trước mắt nhân viên thừa thất của diện. Ta đem cái này kế hoạch lấy tên là nhiều sinh nhiều dục kế hoạch, kế hoạch bản thân rất tốt lý giải, đơn giản dạng liền là sinh nhiều hài tử, gia tộc nhân khẩu số lượng đi lên, mở mắt tộc nhân tự nhiên cũng sẽ tăng nhiều. Ta ưu trì hạ cơ bản không cùng gia tộc bên ngoài nhân tiến hành thông hôn, dù cho thu nạp ngoại nhân cũng là nữ nhân, mà không phải gã ra ngoài, chủ yếu nhất một chút là được phòng ngừa u trì hạ huyết thống dẫn ra ngoài. Lấy trước mắt gia tộc nị dạ khôi phục tốc độ, khôi phục lại 2 năm trước trạng thái đỉnh phong chỉ sợ cần mấy năm thời gian, một khi bộc phát chiến tranh, trước đó cố gắng tất cả đều là vô phí. Phu cụ thoại âm cửa rực, hiện trường tức khắc nghị luận âm ý. Sinh nhiều hài tử gia tăng nhân khẩu số lượng, từ đó tăng lên gia tộc thực lực, loại này phương pháp đông đảo hữu chỉ hạ cao tầng trước kia toàn bộ đều nghĩ tới. Bất quá cơ bản đều là vô tật mà chấm dứt, các phương diện điều kiện đều không thích hợp. Phu Gaku, ngươi nói kế hoạch chúng ta đều cầm thái độ ủng hộ, bất quá rất hơn kiện đều không thể thỏa mãn, hiện tại một nhà cơ bản đều là vừa đến hai đứa bé. Hai cái trở lên cơ bản không có, chủ yếu nhất là một tên bà chủ gia đình căn bản không có đồng thời trông nom mấy tên hài tử năng lực. Không chỉ là nhân lực, còn có tài lực, rất nhiều gia đình qua cũng không giàu có, nếu như là nghị dạ gia đình còn tốt một chút có thể dựa vào ở cảnh vệ đội công tác thu hoạch được tiền lương. Những cái này phổ thông tộc nhân chỉ có thể dựa vào ở gia tộc trong tìm một chút nưu sinh công tác, miễn cưỡng sống tạm. Phu gạu của gật đầu nói, những cái này ta đều cân nhắc tới, trước từ điểm thứ nhất nhân lực phương diện. Trước đó chiến tranh có không ít gia tộc nhi dạ chết trận, đại bộ phận đều có lưu quả phụ, gia tộc có thể đem bọn họ thống kê đi ra chợ giúp trong nhà hài tử nhiều nhà đình chiếu cố hài tử. Đối phương bỏ ra nhất định tiền tài tiến hành hồi thường, đồng thời tướng gia tộc bên trong nhàn tản nhân viên tập trung một cái, cứ thế mà suy ra giới thiệu nhất chiếu cố hài tử nhân thủ giải quyết, đồng thời ta dự định ở gia tộc nội bộ thành lập một cái nhà trẻ, lựa chọn một chút kinh nghiệm phong phú gia đình phụ nữ đảm nhiệm nhà trẻ lão sư, dạy bảo một chút nị dạ lý luận tri thức. Đương nhiên, rất lại còn là nhìn hài tử, đây cũng là nhà trẻ to lớn nhất tác dụng, tướng gia trưởng hoàn toàn giải phong phu suất, đồng thời nhượng gia tộc đệ tử nhóm từ nhỏ đã tiếp xúc nhiều hơn, bồi dưỡng tình cảm. Từ nhỏ dưỡng thành ăn ý muốn so nị dạ học giáo sau khi tốt nghiệp càng thêm kiến cố, đợi đến tử đến 5 tuổi cơ bản là đến tiến vào nị dạ học giáo niên kỳ. Tiên kỳ hải tử không nhiều, có thể tiến vào học giáo, đợi đến hậu kỳ gia tộc phát triển, có thể ở gia tộc nội bộ thành lập một cái chuyên môn lý dạ học giáo, nội dung có thể tham khảo cô nô hạ. Về phần cuối cùng tài lực vấn đề, điểm này đồng dạng không khó giải quyết, tiền kỳ lấy gia tộc tài chính hoàn toàn có thể chèo chống. Đợi đến hậu kỳ, gia tộc nghi dạ bắt đầu tăng vọt thời điểm, ở bảo trì cảnh vệ đội vận chuyển bình thường, trong thôn phân phối nhiệm vụ có thể hoàn thành điều kiện tiên quyết tạo thành tương đội. Lấy ta hữu trí hạ nhất tộc cường giả uy danh, trên đường đi một chút lang thang lý bao tặc đạo phỉ chỉ có thể chạy mất dép. Ở nhiều sinh nhiều dục phương diện, gia tộc cũng phải đối mỗi một cái gia đình mỗi xuất sinh một đứa bé dành cho nhất định hồi thưởng. Bồi thương kim tiền cùng tại nguyên đầy đủ hại tử trưởng thành đến 10 tuổi hoàn toàn từ nghị ra học giáo tốt nghiệp các vị đây là phụ gạ cụ kế hoạch các vị có thể phát biểu một cái ý kiến hoặc là địa phương nào không đủ đều có thể đưa ra đến một cái gia tộc chỉ có hợp nh hợp sức mới có thể càng thêm cường đại Du chị hạẹn gỗ cụ nhìn xem ăn tính đá người mở miệng nói ra Du hạ xạ xạ kỳ cười nói chủ yếu là lượng tin tức quá lớn nhất thời không kịp phản ứng, phụ gạ cụ người nói nhà trẻ có thể hay không cụ thể nói một cái ta cảm giác cái này có thể đưa đến không nhỏ tác dụng tiểu hại tử từ, từ 2 tuổi bắt đầu chính là tiến vào rất tinh lịch thời điểm Chỉ có đến 5, 6 tuổi lên nị dạ học giáo mới tốt rất nhiều. Phu gạ cô gật đầu nói, không có vấn đề, sạ xạ kỳ tiền gói, kỳ thật nhà trẻ cùng nị dạ học giáo sinh ra giá trị đều không sai biệt lắm. Nị dạ học giáo là tướng vừa độ tuổi hài tử tập trung lại dạy bảo bọn nhỏ làm sao trở thành một tên hợp cách nị dạ. Nhà trẻ chủ yếu giá trị liền là tướng bọn nhỏ tập trung lại, có người mang theo bọn họ cùng nhau chơi đùa, chủ yếu con mắt là chơi, hài tử một khi tập trung, hai ba cái đại nhân liền có thể trông nom mấy chục tên hài tử, tiết kiệm đại lượng nhân lực vật lực. Đồng thời ở dẫn đầu bọn nhỏ chơi trên đường xuyên dạy bảo một chút nị dạ phương diện tri thức, không cần bao áo chỉ cần cơ sở nhất, thậm chí trả cờ dạ tinh luyện phương pháp đều không cần giải bảo. Uchi hạ sạ sạ kỳ nhẹ gật đầu, nói: "Điểm này rất tốt, từ 2 3 tuổi liền bắt đầu thống nhất dạy bảo, hài tử có chỗ, không có chuyện làm phụ mẫu có thể tiếp tục cân nhắc ở nhà sinh con. Đối với gia tộc cụ thể quy mô người có hay không cân nhắc qua, loại mô thức này dự định thực hành bao lâu, tiền kỳ có lẽ vì gia tộc phát triển, rất nhiều gia đình cũng sẽ không phản đối. Chẳng qua nếu như về sau hài tử nhiều lắm, chỉ sợ đại bộ phận gia đình căn bản chịu không được loại này chính sách, hơn nữa hiện tại gia tộc thổ địa cũng là có cực hạn, nếu như một khi vượt qua đỉnh phong thời kỳ quá mức" Tộc địa căn bản trang không dưới. Tao ý là trước thực hành một cái 10 năm kế hoạch, ở 10 năm trung tướng nhân khẩu tăng lên tới 5000 người, nghĩ ra số lượng ít nhất muốn đạt tới 1000. Đợi đến thực hiện mục tiêu, đến lúc đó hữu chí hạ nhất tộc cũng không cần lại vì nhân khẩu sự tình lo lắng, đến lúc đó có thể cân nhắc tiến hành thay đổi. Về phần tộc địa vấn đề, từ nơi này đến phía sau núi còn có một đoạn cự ly, hoàn toàn có thể lợi dụng, đến lúc đó có thể hướng hỏa ảnh thân thịnh, mở rộng tộc địa. Cô phía đều là vô biên vô hạn rừng rậm, hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp tiến hành mở rộng, về phần tổ kiến thương đội, sợ rằng phải đến 3 năm sau đó Hiện ở gia tộc trông coi như giàu có. Hiện tại có thể dơ tay biểu quyết, đồng ý thực hành kế hoạch có thể nhấc tay. Uchiha Kendengo cũ nói, nói xong, hắn cái thứ nhất dơ tay lên, ngay sau đó là Uchiha Fugo gạ cụ, Kin, phù dị mộ tổ chờ tuổi trẻ đệ nhất. Phu gạ cụ đảo qua hiện trường, cơ bản đại bộ phận đều dơ tay lên. Uchiha Kendengo cũ gật đầu nói, đại bộ phận cao tầng đồng ý, kế hoạch nội dung từ bắt đầu từ ngày mai cả nhà tộc công bố. Đồng thời thống kê một cái gia tộc bên trong cụ thể nhân số cùng nam nữ tỷ lệ tình huống, mọi người có tầm 1 tháng thích ứng kỳ. Từ cổ nô hạ 33 niên bắt đầu, Uchiha nhất tộc chính thức thực hành nhiều sinh nhiệm vụ kế hoạch, từ ngày mai bắt đầu từ trong thôn tuyển bạt nhà trẻ lão sư, tiến hành đào tạo, đào tạo thời gian một tháng. Chương 403, nị dạ quân dự bị. Lần này kế hoạch mặc dù đối cái này đại vũ chi hạ người trẻ tuổi hy sinh rất lớn, có bỏ ra liền sẽ có hồi báo. Chúng ta hai cái này đại làm ra hy sinh, ở về sau gia tộc nị dạ sẽ cảm kích chúng ta hai cái này lại tha. Uchiha nhất tộc từ cổ đại kinh lịch ngàn năm truyền thừa đến hiện tại, về sau các vị làm ra sự tình sẽ rõ ràng ghi chép ở gia tộc lịch sử, các vị đều đưa chứng kiến lịch sử, cũng bị lịch sử nhớ. Liên giống như cắm tụ một dạng. Chúng ta bỏ ra vất vả, tướng đại thụ reo xuống, người sau hưởng bóng mắt thời điểm tự nhiên sẽ nghĩ đến cấm thụ thiên bố, mà chúng ta hai cái này đại liền là Vũ trì hạ trọng tây nhân. Phu gạ cụ đảo qua toàn trường, lửa khí sục sôi nói. Hiện trường tức khắc vang lên liên miên không dứt tiếng hô tay. Hội nghị đến đây hoàn toàn kết thúc, đông đảo Vũ trì hạ cao tầng trước sau rời đi phòng họp, đồng thời hội nghị nội dung bắt đầu ở trong cổ nội hạ truyền bá. Hòa ảnh trong văn phòng, Hồ gia đệ tam cùng, hồ cùng tam gia tộc, tộc Hồ gia nghe báo môn chuyển trở về tình báo, đơn giản không dám tin tưởng. Thì dù giễn, Uchi hạ phủ gã cụ già tâm rõ rành, rành rành, trong vòng 10 năm đem người miệng tăng lên tới 5000, lấy ra tộc củ trì hạ nhị giả tỷ lệ. Đến lúc đó ít nhất sẽ xuất hiện 1500 tên nhị giả, cái này sẽ là một cỗ to lớn thế lực, hoàn toàn không phải hiện tại cảnh vệ đội có thể bằng được. 1500 tên nhị giả tương đương với đỉnh phong cổ nộ hạ thời kỳ 1 phần 10, cổ nộ hạ cũng đã bao nhiêu năm không có xuất hiện qua một vạn 5000 tên nhị giả thời điểm. Hồ Mưu già nói. Nã giả ạ ký mỹ, trie giả mạn nạ cả tam tộc tộc trưởng không nói một lời, chỉ là nghe Bọn họ cùng hộ hạ nhất tộc không có quá lớn mâu thuẫn, chỉ là Tam đại gia tộc hướng tới là cùng hộ cả đệ Tam đồng nhất chiến tuyến. Hồ cả đệ Tam nói, ta cân nhắc không phải 10 năm sau vấn đề, dù hạ có thể hay không đi đến mong muốn người nào cũng không biết, ta bây giờ nghĩ là phủ gạ cụ ở hội nghị trong đưa ra nhà trẻ một chuyện. Ở 2 3 tuổi thời liền đem bọn nhỏ tập trung lại tiến hành giải bảo, thông qua vui đùa quán tâu một chút lý dạ phương diện tri thức, phủ gạ cụ lần này đề nghị không những thích hợp với hộ trì nhất tộc, tương tự thích hợp với toàn bộ cô lỗ hạ, thông qua giáo dục mầm non, ở thượng nhẫn giả học giáo trước đó, rất nhiều hài tử cũng đã lại nhất định cơ sở. Đến lúc đó ở học tập nị dạ trong trường học tri thức sẽ làm ít công to, hơn nữa rất nhiều lý niệm từ bắt đầu quán thâu càng thêm ấn tượng sâu sắc. Một khi cái này nhà trẻ làm xong, thế nhưng là có thể đề cao toàn bộ cổ nộ hạ thực lực kế hoạch. Đến lúc đó nị dạ trong trường học tri thức có thể càng sâu một chút, tối thiểu nhất có thể cho nị dạ học giáo các học sinh tiết kiệm suất một năm thời gian. Có một năm này thời gian hoàn toàn có thể cho bọn nhỏ ở trong thôn thực tập một cái, tiếp nhận một chút đơn giản nhiệm vụ, càng thêm thích ứng nị dạ sinh hoạt. Hoa ảnh đại nhân nói rất đúng, phụ gạ cụ đưa ra cái gọi là nhà trẻ, mới nhìn chỉ là tướng vừa độ tuổi bọn nhỏ tập trung lại tiến hành chung dưỡng. Không, có cái gì không chừng trò chuyện. Trên thực tế chỉ cần xâm nhập nghiên cứu, trong này hắn khẳng định phí không ít tâm tư, tối thiểu nhất tiết kiệm rất nhiều người lực vật lực, Uchiha thực hành nhiều sinh nhiều dụ, quản lý hại tử liền là một cái vấn đề lớn nhất. Hiện tại Zamba câu bị hắn giải quyết. Trọng yếu nhất một chút, thông qua ngụ dạy đối vui phương thức, đang chơi đùa trong đi học một chút kiến thức căn bản. Ở Ni Dạ rất nhiều thời điểm dẫn trước một bước chỉ sợ cần dùng cả một đời đi đổi theo, nhà trẻ cái này kế hoạch, Konohata đồng dạng hẳn mau chóng áp dụng. Uchiha huyết mạch hại tử bản thân so những hại tử khác còn có ưu thế, đợi đến nhà trẻ tạo dựng lên, Konohata nếu như không cùng vào Chỉ sợ qua mấy năm nỉ dạ trong trường học phía trước mấy tên đều là Uchiha nhất tộc. Những gia tộc khác cùng bình dân đệ tử rất khó có ra mặt cơ hội, nhất là bình dân đệ tử, trừ phi đụng tới họ xì mà loại này tung kỳ tài. Na gia tộc trưởng nói. Chúng như số lẻ, Suấn nói, Uchiha cử động lần này ngược lại là cho Cổ Nộ hạ chỉ rõ một đầu tăng lên thực lực phương hướng, bất quá thành lập nhà trẻ cũng không thể hạn chế Uchiha thực lực lớn mạnh. Uchiha gia đại nghiệp đại, hơn ngàn năm tích lũy có thể không chỉ là, bọn họ trải qua được nhiều sinh nhiều dục kế hoạch tiêu hao, Cổ Nộ hạ những gia tộc khác cùng bình dân gia đình có thể chưa chắc chịu nổi. Nhất là bình dân gia đình Có thể dưỡng nhất hai đứa bé đã là cực hạ, lấy thôn tình huống căn bản không có khả năng tiến hành phụ cấp. Hồ gia đệ tàm cau mày, phụ gạ cụ lần này kế hoạch trực chỉ giới nhị dạ bản chất liền là nhân khẩu. Loại này gia tăng nhân khẩu phương thức nhất bản gia tộc căn bản không có áp dụng được lực, trước mắt cổ nổ hạ có thể áp dụng nhiều sinh nhiều dục gia tộc toàn bộ cộng lại cũng liền 5 cái. Uchiha, Hyuga cùng Na giả ạ ký mì chỉ dạ mà nạ cả vị trí gia tộc, cái khác hoặc là cũng đã rẽ nát, không có đầy đủ tiền tài hoặc là nhân khẩu tan cũng đã thừa không được bao nhiêu nhân. Liên giống như hạ tạc nhất tộc, chiến quốc thời kỳ vẫn là một cái danh chấn giới nhị dạ võ sĩ gia tộc, hiện tại chỉ có mèo to miêu hai ba đầu. Nếu như không phải ra một cái Tung chi tại hạ tạc xạ cùng mò, chỉ sợ hiện tại Cổ nổ Hạ cũng đã không có bao nhiêu người sẽ nhớ kỹ Cổ nổ Hạ có một cái hạ tạc gia tộc. Hòa Ảnh đại nhân không cần quá mức buồn rầu, phụ gạ cụ lần này kế hoạch không biết cũng đã nổi lên bao lâu thời gian, không có khả năng không nghĩ đến từ thôn cản trở. Hòa Ảnh đại nhân trong lúc nhất thời không có quá biện pháp tốt đúng là bình thường, phụ gạ cụ đưa ra 10 năm kế hoạch, 10 năm này người nào cũng không biết sẽ chuyện gì phát sinh, về sau có thể chậm rãi đồ. Mạ Nạ Cạ cả Cảnh trí nói: "Cảnh trí không sai, cổ nột hạ cũng không phải chỉ có ưu trì hạ một cái đại gia tộc, các ngươi nạ dạ ạ kỵ mỹ trí dạ mạ nạ cả tam tộc luận kinh tế có thể cũng không so ưu trì hạ kém. Ở nhân khẩu phương diện càng là kém một cái lượng cấp, hoàn toàn có thể ở gia tộc trong áp dụng cái này kế hoạch, đưa đến ngăn cản ưu trì hạ nhất tộc tác dụng." Hồ Mù dạ nói. Nạ dạ tộc trưởng điểm số lẻ nói: "Ở mới vừa nghe được cái này kế hoạch thời điểm ta cũng có đồng dạng ý nghĩ, chúng ta tam tộc gần đây sẽ nghĩ biện pháp tướng kế hoạch hoàn thiện một cái lại tiến hành công bố. Khi du có thể tìm một cái hỉ ủ gà nhất tộc tộc trưởng. Hỉ Vũ Gạ cùng Ngũ Trị Hạ hai đại gia tộc hướng tới là cạnh tranh quan hệ. Cả hai đều muốn tranh cổ nổ hạ đệ nhất đại gia tộc, nếu như Hỉ Vũ Gạ nhất tộc cũng tham dự vào, ngăn cản đủ trị hạ liền còn có đem ta. Đồng thời trong thôn cũng phải cổ vũ sinh dục, Cố Nộ Hạ mặc dù không có thực hành nhiều sinh nhiều dục kế hoạch thực lực, bất quá mỗi một cái bình dân gia đình ít nhất phải sinh hai đứa bé, điểm này vẫn là rất tốt làm được. Xuân nói, Hộ Mưu Dạ trầm ngâm nói, "Xuân, người kế hoạch quá cấp tiến, số lượng là có cực hạn, các thôn dân hại tử quá nhiều, mà nhị dạ số lượng là có hạn. Đại gia tộc trong đều có bản thân chuyên thừa, nếu như tiến hành khả thi Cuối cùng sót phía chính là số lớn bình dân đệ tử. Hòa ảnh đại nhân, theo ta thấy Cổ nổ Hạ ở thông thường Nị Dạ bộ đội trên cơ sở, lại thành lập một cái quân dự bị bộ đội, hỏa quốc ở vào tứ chiến tri địa, chiến tranh phi thường tập ngập. Chẳng bằng tướng những cái này trải qua Nị Dạ học giáo, thành tích lại không tính ưu tú sắp xếp quân dự bị, mỗi qua một đoạn thời gian có thể tiến hành huấn luyện cùng khảo hạch. Thông thường bộ đội Nị Dạ một khi đại lượng chết trận, có thể dùng quân dự bị Nị Dạ tiến hành bổ sung. Nạ tộc thường nói. Chương 404, ổ rồ thôn. Ngắn ngủi 2 ngày, Toàn bộ Cổ Nộ Hạ bởi vì tu kiến nhà trẻ sự tình náo sôi sùng sục, không chỉ ủy trì Hạ ở quy hoạch, Cố Nộ Hạ các đại gia tộc cũng đang quy hoạch tự thân nhà trẻ. Đồng Dạng thôn cũng đang quy hoạch công cộng nhà trẻ, toàn bộ Cổ Nộ Hạ phân chia thành 4 khối khu vực, mỗi khối khu vực một cái nhà trẻ, toàn bộ Cổ nổ Hạ đại bộ phận bà chủ gia đình đều có thể giải thả, không cần mỗi ngày trong nhà nhìn hai tử. Gia tộc cũ trì Hạ bên trong đối cái này kế hoạch đại bộ phận đều là cầm thái độ ủng hộ, nhiều sinh nhiễu dục chính sách cũng không có xuất hiện phản đối thủy triều. Ở U Chi Hạ càng thêm chú trọng gia tộc lợi ích, phàm là có thể tăng lên gia tộc lợi ích, chỉ cần không phải quá mức quá phận yêu cầu. Rất ít có người sẽ phản đối, xem như tiêu ngạo nhất tộc, gia tộc vinh dự rất nhiều thời điểm cao hơn tự thân được mất. Cổ nổ hạ 32 niên ở nơi này chủ huyên náo bên trong trôi qua, nhìn chung toàn bộ thế giới lạ dụ tổ, Cổ nổ hạ 33 niên là phi thường trọng yếu một năm. Một năm này Cổ nổ hạ đời trung niên cơ bản toàn bộ xuất sinh, bao quát hạ cả Cạcasi, Uchiha Obito, Mại Tổ Gai Trở. Năm đầu vừa mới bắt đầu, biến mất hơn một năm Orosimaz quay trở về Cổ nổ hạ, Cổ nổ hạ đường phố, Oros Cổ Độ hạ tình báo từng đợt từng đợt truyền lại cho hắn, nhượng hắn cũng biết đại khái. Chân chính trở lại trong thôn, mới phát giác được cái này to lớn biến hóa, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Hồ Dồ Si mà trước người, là Vũ Chỉ Hạ phủ gã cũ. Thật sự là cảnh con người mất ta, phu gã cũ quân, không nghĩ đến ngắn ngủi một năm thời gian, người biết làm suất nhiều như vậy cho người ghé mắt sự tình. Những chuyện này cho dù là ta lúc trước cũng không có năm chắc thành công. Không nghĩ đến tiền bối năm đó vừa đi liền là hơn một năm, không bằng tìm địa phương tâm sự. Hồ Dồ Si vẫn là một loại tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay thần thái, cùng 1 năm trước mày may chưa từng thay đổi. Cái này có lẽ liền là hắn trong lòng kiêu ngạo a, cứ việc hiện tại hắn còn không có tiếp xúc đủ loại cơn thuận. Hiện tại đàn dỗ bị cầm tù, không có đàn rồ dẫn đạo, không biết bọn rỗ xỉ mã sẽ đi đến cái dạng gì lộ. Hơn nữa trọng yếu nhất một chút, Na Á Kỳ cùng cả tụ gian hiện tại còn sống, tử vong còn không có đối họ dỗ xỉ mà tinh thần tạo thành cường đại trùng kích. Lộ một gia tử quán, ban đêm mới là náo nhiệt nhất thời điểm, bây giờ còn là buổi sáng, cơ bản không có người nào. Tiền bối gặp quá hỏa ảnh đại nhân. Thấy qua, hơn 1 năm nay ta xem lão đầu tử có chút lực bất tòng tâm, phù gạ cụ quân thực sự là hảo thủ đoạn chỉ là ngắn ngủi hơn một năm thời gian liền đem hòa ảnh biến thành hiện tại người cô đơn. Tiên Bối nói đùa, Phu Gà Cụ ở Cổ nổ Hạ thấp cổ bé họng, Sở Tác Sở Vi đều là vì Cổ nổ Hạ tốt phát triển, đàn Dụ có thể có hôm nay hoàn toàn là gieo gió gặt báo. Đại đại rắn hoàn cười cười nói, Phu Gà Cụ quân cùng ta nói chuyện không cần che che lấp lấp, Đản Dụ giá tâm quá lớn hơn nữa hoàn toàn không biết che lấp. Loại người này có thể ở Cổ Nộ Hạ cầm quyền hơn 10 năm hoàn toàn là bởi vì hắn là nhị đại đệ tử, nếu như không phải xuất thân tốt, sớm đã bị bắt được. Lần này Đản Dụ náo ra như vậy to lớn bề bộn, Rất nhiều người đều có liền mang trách nhiệm, những cái này tin tức ở còn không có trở lại Cổ Nổ Hạ thời liền đã nghe nói. Hiện tại Hỏa Quốc đối Cổ Nổ Hạ đánh giá có thể không tốt lắm, mặc dù Cổ Nổ Hạ tích cực đối người chết tiến hành bồi thường, bất quá Cố Hưu thành kiến cũng không dễ dàng cải biến. Nguyên bản Cổ Nổ Hạ là Hỏa Quốc thủ hộ giả, từ hiện tại bắt đầu, rất nhiều thôn sóng đều sẽ đối Cổ Nổ Hạ nghi giả tiến hành phòng bị. Nghe nói ở Hỏa Quốc biên cảnh, có chút thôn dân cũng đã bắt đầu hướng về thêm gần Thảo Quốc tuyên một chút không ở Hòa Quốc cảnh nội hành thương nhiệm vụ. Phu quân hẳn là minh bạch điều này đại biểu cái gì. Phu gạ đầu nói: Cổ nổ hạ đám tiền bối tiêu phí 30 năm tân tân khổ khổ tạo dựng lên tín nhiệm hệ thống có sắp sụp đổ xu thế. Nhìn đến ban đầu là chúng ta xem thường những bình dân này ý nghĩ, lúc trước ta đưa ra trợ cấp thời điểm đồng dạng không có tướng đối phương đặt ở giống như ta vị trí. Cô nội hạ thế lớn, là cái thế giới này mạnh nhất trang bị lực lượng, bất quá nhận thôn đồng dạng cần dựa vào những bình dân này, nếu không một khi nhiệm vụ hệ thống sụp đổ, nhận thôn tồn tại giá trị sẽ đại đại giảm bớt. Trong thôn nghỉ dạ ích lợi đồng dạng sẽ đại quy mô giảm bớt, đây là trực chỉ căn bản sự tình. Họ rồ xỉ mà nói. Phụ gã củ quân vẫn là cùng trước kia một dạng nhìn xa trong rộng, lấy điểm nhìn mặt, từ ta ngắn ngủi mấy câu liền có thể suy đoán ra cuối cùng kết quả. Toàn bộ cổ nô hạ có thể có phụ gạ cụ quân ánh mắt như thế không nhiều, đại bộ phận đều là tầm nhìn hạn hẹp hạ người, toàn bộ giới nghỉ dạ có 90% nhiều nhân khẩu là phổ thông bình dân. Nhiệm vụ hệ thống 90% nhiệm vụ đều là những bình dân này tuyên bố, nhưng là đại bộ phận nghỉ dạ trong mắt căn bản không có bình dân. Nếu như tướng bình dân dựa theo nguyên một đám thể đến xem, xác thực cái gì đều không phải, có thể tiện tay đánh giết, chẳng qua nếu như nhìn chỉnh thể. Cái thế giới này nếu như không có bệnh nhân, tồn tại cũng liền mất đi giá trị đây cũng là ta thông qua đặn dộ sự kiện lại lần nữa xét lại cái thế giới này tiền bối trí tuệ nhượng phủ gạ cụ xấu hổ họ dồ rồiị l lắp đầu nói chủ yếu nhất là ngươi thủy trung đợi ở cổ nỗ hạ trước kia dù cho chấp hành nhiệm vụ cũng là cùng nghỉ dạ liên hệ cho tới bây giờ không có hào hảo đi một chút nhìn một chút cũng xuống tất cả thành kiến tiếp xúc một cái cái thế giới này giới đi cổ nổ hạ hơn một năm nay ngoại trừ ở độngạ của cái khác đại bộ phận thời gian đều ở giới nghỉ dạ lưu lãng thứsứ ta muốn nhìn một chút gì thể dạ vì cái gì như thếư thích tại nhận giới lăng thang hiện tại tiền bố biết rõ đã làm sao Họ Dỗ Sĩ Mạc chỉ là cười cười, không có lại tiếp tục cái đề tài này, bất quá phủ gạ cụ cảm thấy họ Dỗ Sĩ mặt trong lòng một tia mê mang. Cùng chính mình nói nhiều như vậy, chỉ là tướng trong lòng một tia mê mang thổ lộ hết đi ra, dị dị dạ xem như họ Dỗ Sĩ Mạc tốt nhất bằng hữu, hắn muốn thông qua loại phương thức này đi tìm hiểu đồng bạn mình. Bất quá hai người kinh lịch, ý nghĩ hoàn toàn khác biệt, làm đồng dạng sự tình đạt được kết quả cũng không hoàn toàn giống nhau. Nghe nói xạ cụ mồ hải tử sắp ra đời, họ Dỗ Sĩ Mạc đột nhiên nói tránh đi, đoán chừng ở nơi này mấy tháng, lão sư đứa bé thứ hai cũng mau ra đời, không nghĩ đến bọn họ lại là cùng một giới học sinh. Hai người một cái hòa ảnh, một cái đao thuật có một không hai giới lý ra. Nhìn đến khóa này cuối cùng thủ tịch Sinh Chi tranh sẽ phi thường náo nhiệt. Ta và Tiền Bối cái nhìn khác biệt, Sa Cụ Ngọ hài Tử tất nhiên sẽ đoạt được đệ nhất danh. Họ Dồ Sĩ mà lộ ra nghi hoặc biểu lộ nói, phu gã cũ quân không ngại nói một chút. Hòa ảnh tinh thông ngũ hành độ thuật, Sa Cụ Ngọ tiền bối tinh thông đao thuật, cuối cùng kết quả có lẽ trăm sông đổ về một biển. Bất quá tại giai đoạn trước tu luyện đao thuật cơ bản đều mạnh đối tu luyện độ thuật, 10 tuổi từ Nghị gia học giáo tốt nghiệp, có thể minh bạch trả cỡ giả tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa liền có thể nói là thiên tài. Đạo thuật thì không có độ thuật phức tạp chỉ cần đồng ý khắc khổ tu luyện tiền kỳ tiến bộ là phi thường rõ ràng ở độị mặc lộ ra một tiêu ý cười nói là ta không nghĩ đến cả hai chính lệnh, độ thuật muốn phát huy xuất cường đại quy lực trên cơ bản đều ở trưởng thành về sau tiền kỳ đúng là đao thuật càng mạnh chương 405, hai tên tộc nhân tỉnh lại nhà trẻ cái này sáng ý phụ gạ cụ quân là nghĩ thế nào lên nếu như lý ra học giáo không phải vì bồi dưỡng Mỹ ra hắn tồn tại giá trị thậm chí còn không bằng nhà trẻ côộ hạ rất nhiều bình dân gia đình hai tử cũng không có đưa vào lý giả học giáo lại tướng đứa bé thứ hai đưa vào nhà trẻ Họ Roji Maz nói ra trong lòng nghi hoặc. Tiền Bối hẳn là biết rõ gần nhất vũ trì hạ nhất tộc thực hành kế hoạch, lúc ấy nghĩ là tướng tất cả đứa bé đều tập trung lại, thành lập một người giống nỉ dạ học giáo không sai biệt lắm cơ cấu. Về sau từng chút một hoàn thiện, nhà trẻ kết cấu chậm rãi câu vẽ lên đi ra, Tiền Bối cũng đối những cái này cảm thấy hứng thú. Cô nộ hạ một chút lý niệm cần truyền thừa, nhà trẻ có thể đưa đến rất lớn tác dụng. Mạc Nguyệt hỏi một câu, Tiền Bối lần này động dư hữu chưa hành trình coi như thuận lợi không? Họ Roji Maz nhẹ gật đầu, không có nói cái khác. Bất quá phủ gạ cụ cơ bản biết rõ đại khái. Đoán chừng họ đã cùng vạn xà ký kết khế ước, về phần tiên nhân hình thức, họ cũng không có học được. Hai người một mực cho tới buổi chiều mới lẫn nhau tán đi, Phù Gà Cụ tiếp tục đi cảnh vệ đội tuần tra. Ban đêm, Đản Dụ chờ ở, họ Dụ thân ảnh lặng yên xuất hiện ở trong phòng khách, đàn Dụ sớm đã chờ đợi ở chỗ này. Họ ta chờ ngươi rất lâu, cùng ngủ tri hạ phụ gà cụ trò chuyện thế nào? Tiền bối thua không oan, ngươi và hắn nhìn vấn đề cách cục khác biệt, Phù Gà Cụ ánh mắt càng thêm lâu dài, nhìn thấy càng nhiều, tiền bối thì bị lợi ích trước mắt cùng quyền thế mất phương hướng hai mắt. Hơn 1 năm không gặp, ta cũng đã nhìn không ra hắn sâu cạn càng ngày càng sâu không lường được, Sa Jin cảm thực sự là một cái cho người nhìn không tấu hết cái giới hạn. Đạn Dụ nhẹ gật đầu, nói: "Ta hy vọng ngươi giúp ta điều tra một cái căn bộ, phù gạ cụ có thể đối căn bộ rõ như lòng bàn tay, nhất định ở trong đó cái gián điệp. Thậm chí ở ta bồi dưỡng tâm phúc trong bị hắn sắp xếp đến tử, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm ra đến. Chí ít để cho ta biết rõ rốt cuộc là người nào phản bội ta, thì dù rèn dù sao là hỏa ảnh, loại sự tình này hắn không tốt tự mình xuất thủ." Họ Dori Shi Mã đầu nói: "Có thể, ta cũng muốn nhìn xem, một cái ở trong bóng tối tổ chức là ở làm sao bị người thẩm thấu." Con mời tiền bối tướng trước kia Tấm Phúc toàn bộ nói cho ta, ta sẽ từng cái tiến hành phân biệt cùng điều tra. Đạn Dỗ hơi chần chờ một chút liền đáp ứng, hắn còn không biết phải nốt bao nhiêu năm, tối thiểu nhất trong vòng 2, 3 năm không có khả năng thả hắn ra ngoài. Nguyên bản cán bộ nghị dạ chú ấn đã bị giải trừ, chờ hắn ra ngoài chỉ sợ những người này sớm cũng đã thích đứng dưới ánh mặt trời sinh hoạt, chỉ có thể một lần nữa bồi dưỡng. Họ Dỗ Sĩ mạ tướng Đạn Dỗ ghi nổi danh đơn cất kỹ, trên mặt mang theo mấy phần ý cười nói, tiền bối về sau còn mời nhiều nhà cẩn thận. ra nghi hoặc biểu lộ. Cười, cười nói, gạ cụ đã đem ngươi đắc đến loại trình độ này tự nhiên không hy vọng tiền bối sau khi rời khỏi đây lại tìm hắn phiền phức, chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ đối tiền bối xuất thủ, phu gã cụ mặc dù từ mặt ngoài nhìn không ra cái gì, bất quá từ tiếp xúc mấy lần, ta lại đối hắn có mấy phần hiểu rõ. Hắn kỳ thật cùng tiền bối là một loại nhân, làm sự tình rất nhiều thời điểm đều không phải chọn thủ đoạn, bất quá hắn so tiền bối nhẹ bén một chút là được, hắn rất biết ẩn tàng bản thân. Một khi xuất thủ, cho người khó lòng phòng bị, ngay cả Mạn Trệ củ cũng là ở săn bắt tiền bối trên đường bại lộ đi ra. Chân chính thức tỉnh thời gian, người nào cũng không biết, Mạn Trệ Cụ đến cùng thức tỉnh cái dạng gì cụ thể năng lực. Hắn khoảng thời gian này lợi dụng những cái này năng lực làm cái gì đồng dạng người nào cũng không biết hắn tướng bản thân ẩn tàng quá sâu mà tiền bối mặc dù là căn bộ thủ lĩnh lại tướng bản thân bày tại bên ngoài tất cả mọi thứ đều là có dấu vết mà lần theo. đàn rộ sắc mặt cũng không để mắt bất quá lại không thể không thừa nhận nórổ xỉ mà nói chuyện rất có đạo lý tiền bối tự giải quyết cho tốt ta sẽ mau trong tướng nguyên bản căn bộ phản đồ điều tra ra họị mặt rất nhanh liền ra cầm tù rộ chỗ ở đồng thời phủ gạ cụ công tử cảnh vệ đội tam việc đi niên nhiêngá thời gian đại bộ phận thời gian đều dùng để bận rộn gia tộc bên trong hiện tại thực hành mấy cái kế hoạch Hiện tại rốt cục nhàn rỗi xuống tới, về đến trong nhà, xúc lên trong phòng ngủ sẵn nhà, đi tới phòng thí nghiệm dưới đất. Đi qua khoảng thời gian này thí nghiệm, Dẹp Trắng Tế bào tất cả đặc tính hắn cơ bản đã giải, đối với hắn cơ bản không có quá lớn tác dụng vụ. Một đạo ảnh phân thân xuất hiện ở bên người, rơi đi trụ sở dưới đất, hướng về cảnh vệ đội mà đi. Hắn vốn trước giờ 12 ngày nghỉ, Dẹp Trắng Tế bào mặc dù không có đệ nhất tế bào bá đạo, vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, hay là 12 ngày nghỉ. Tướng Dẹp Trắng Tế bào tiêm vào vào thể nội, bắt đầu cũng không có bất kỳ khó chịu nào, bất quá rất nhanh xuất hiện phản ứng. Toàn thân phảng phất tràn đầy lực lượng, mạn trẻ cũ không ngừng xoay tròn, nguyên bản nhanh chóng xoáy mòn động lực, hiện tại dẹp trắng tế bào sinh ra năng lượng bắt đầu bổ khuyết xoáy mòn động lực, mặc dù không nhiều, bất quá chính đang hướng hảo phương hướng phát triển. Phu gạ cùng một bên cảm thụ được thể nội biến hóa, một bên rời đi trụ sở dưới đất, tướng sàn nhà trải tốt, bắt đầu đi ngủ. Trong lúc ngủ mơ, trong đầu không ngừng biến hóa, phân phân nhiêu nhíu, một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Ngày thứ 2 rời thân thể ngoại trừ bưng lòng một chút, cũng không có quá biến hóa, dẹp trắng tế bào đối thân thể biến hóa càng nhiều là thay đổi một cách vô tri vô giác, mà không giống đệ nhất tế bào như vậy bà đạo. Chẳng qua nếu như không có đủ chỉ hạ huyết mạch, đại bộ phận thâm tắc dẹt trắng tế bào đều tiếp nhận không được. Buổi sáng, phụ gạ cụ mới vừa chuẩn bị trở về cảnh vệ đội trả phép, một tên cảnh vệ đội thành viên xuất hiện ở phụ gạ cụ nhà cửa lớn. Hai tên nguyên bản bị tiêm vào đệ nhất tế bào tộc nhân cũng đã thức tỉnh, phụ gạ cụ nhẹ gật đầu, đi ra ra môn, một đạo thân thuật biến mất ở nguyên chỗ, hướng về cô nô hạ bệnh viện nhanh chóng tiến lên. Hai tên tộc nhân nhất hôn mê liền là một tháng, nguyên bản cũng đã không ôm quá lớn vọng, ngay cả bọn họ người nhà đều không ôm quá lớn vọng, bất quá phụ gạ Cú một mực ở kiên trì. Lúc trước giả Mạ tổ cơ bản hẳn đã phải chết tình huống dưới vẫn là sống lại, hai tên này tộc nhân dù sao mở ra xạ gì rằng, so Dạ Mạ tổ không biết mạnh hơn bao nhiêu. Chỉ cần trước mấy ngày không có tử vong, hy vọng còn là rất lớn, hơn một tháng khả năng thân thể đang dung hợp đệ nhất tế bào. Âm Dương tương hợp có thể hình thành vạn tượng chí lực, hai tên tộc nhân một khi thức tỉnh Vĩnh Hằng Nhãn, có hình thành thần nghệ gặm cơ hội. Bất quá phủ gạ cũ cũng không dự định công bố thần nghệ gặm cùng Vĩnh Hằng Nhãn tu luyện phương pháp, hoàn toàn nhìn cá nhân cơ duyên. Cổ hạ bệnh viện, hai người có thể tỉnh lại ở Cổ hạ y trong viện đưa tới phạm vi nhỏ hành Dù sao cái khắc tiêm vào đệ nhất tế bào bình dân cũng đã toàn bộ tử vong, chỉ có bọn họ hai người sống lại. Tú Na rất nhanh mang theo hai người tiến hành kiểm tra toàn thân, đồng thời phụ gạ cụ đã xuất hiện ở y trong viện. Kiểm tra một mực kéo dài hơn 2 giờ, hai người thân thể khỏe mạnh vô dị thường. Trong phòng bệnh, phụ gã cụ đi tiến đến. "Phu gã cụ tiền mỗi, không nghĩ đến ngươi trở về nhìn chúng ta, ta còn tưởng rằng cả đời này đều nhìn không thấy tiền mỗi đây." Phu gã cụ cười cười nói, "Các ngươi là bị cán bộ săn bắt làm người thể thí nghiệm, ta đã vì các ngươi đòi lại công đạo, hiện tại cán bộ cũng đã không tồn tại, đàn cũng bị nhốt lên." Chương 406 đã tạo tiền bối vì chúng ta đòi lại công đạo, ở biết là căn bộ tiến hành bắt cóc về sau, chúng ta hai người một lần coi là cuối cùng sẽ bị căn bộ giết khẩu. Không nghĩ đến tỉnh lại liền là lại cô nổ hạ bệnh viện. Hai tên tộc nhân mới vừa vận tư ni ra học giáo tốt nghiệp không bao lâu, không nghĩ quá nhiều, càng không có hỏi tham phụ gạ củ là làm sao tìm tới bọn họ. Ở tiểu hài tử nhìn đến, hiện tại vũ trì hạ phủ gạ củ cơ hồ không chỗ nào không thể, thần thông quảng đại, tìm hai người còn không phải dễ như trở bàn tay. Đúng lúc này, gõ cửa vang lên, là một đạo ám bộ thân ảnh. Hoa ảnh đại nhân muốn gặp hai người. Phu gạ củ nhẹ gật đầu. Đàn rồ cũng đã tiến vào, để Tam Thông Lệ Cha hỏi cũng hợp tình hợp lý. Hai người mới vừa tỉnh, ở căn bộ nhận lấy không ít kinh hãi, để tránh bọn họ nói chuyện đụng phải hòa ảnh đại nhân, ta cần toàn bộ hành trình cùng đi ở bên người. Xem như tương lai Vũ Trị Hạ tộc trưởng, ta đồng dạng muốn vì bản thân tộc nhân phụ trách. Phù gạ cụ thở ơ lời nói văng lên. Ám Bộ Nhị ra nhìn chằm chằm Phù gạ cụ một cái, quay người biến mất ở ngân chỗ. Ám Bộ đám này ra hỏa thật không có lễ phép, về sau các ngươi cũng không thể học loại người này, ta Vũ Trị Hạ là cổ nổ hạ đệ nhất đại gia tộc. Dù cho xem thường đối phương, tất yếu lễ phép còn là muốn biểu hiện đúng chỗ. Cái này cũng năng thể hiện chúng ta thân làm ngàn năm gia tộc nội tình. Hai tên tiểu hài tử đưa mắt nhìn nhau, đồng thời đáp ứng. Bây giờ có thể xuống giường hành động sao? Có thể, cảm giác so trước kia còn muốn cường tráng, thân thể bên trong tràn đầy lực lượng. Phu gạ cú nhẹ gật đầu, đệ nhất tế bảo vẫn có điều dùng. Tất nhiên không có việc gì, cùng ta đi một chuyến hỏa ảnh văn phòng, hai người các ngươi là căn bộ lần này thí nghiệm trong duy nhất sinh tồn hai người. Hoa ảnh chỉ sợ có rất nhiều chuyện cần hỏi thăm, đi sau đó không cần sợ hãi, tướng biết rõ đều nói ra, có ta ở đây tất nhiên sẽ cam đoan các ngươi an toàn. Vâng. 10 phút sau Phụ gạ cụ mang theo hai người đi vào hòa ảnh văn phòng, trong văn phòng, hộ mẫu dạ cùng cô Hà dự cũng đều đang nơi này. Hoa ảnh đại nhân, hai vị tiền bối, tóc ngắn là Phương Hỏa, tóc dài là Dỗ Quá, hôm nay mới vừa từ bệnh viện thức tỉnh. Đã làm phiền ngươi phụ gạ cụ, bọn họ hai người là lần này thí nghiệm trong duy nhất sinh tồn hai người, dựa theo quy định khẳng định về tiếp nhận hỏi ý. Hoa ảnh đại nhân yên tâm, ta sẽ không can thiệp trong thôn quyết định, hai người này vừa mới thức tỉnh, tuổi tác cũng nhỏ, ta sợ bọn họ ngôn ngữ không làm xúc phạm Hoa ảnh đại nhân. Đệ nhẹ gật đầu nhìn xem hai người nói, nói một chút các ngươi bị bắt vào căn bộ sau đều đã trải qua cái gì? Cán bộ Nỉ Dạ đang bị chúng ta nhìn thấu về sau liền đem chúng ta đánh mất xỉu, về sau sự tình cơ bản đều không biết, tỉnh lại ngay ở cô nội hạ bệnh viện. Hộ mẫu dạ cùng cô Hà thân sắc khẽ giật mình, hộ mẫu dạ nói: "Các ngươi không có cùng căn bộ giáo thủ, không có ở trên đại thủ khác chứa sao?" Hai người lộ ra nghi hoặc biểu lộ, Phong Hòa đạo: "Chúng ta một mực đến căn bộ căn cứ mới phát hiện đối phương thân phận, trước đó cũng không biết là bản thân trong thôn Nỉ Dạ." Thẳng đến hiện tại chúng ta hai người đều không minh bạch đạn rộ trưởng lao sao lại muốn bắt chúng ta hai người, cán bộ dĩ nhiên đối bản thân trong thôn Dạ ra tay, thực sự quá phận. Phu gạ cụ ở một bên cười cười, đệ tam trầm mặc không nói. Hộ mu dạ cùng cô Hạ thì lựa giận lên cao. "Phu Gaku, dừng giẫm bên trong khắc chữ là thế nào đến, ngươi hẳn là biết do nói xấu một tên cổ nổ hạ trưởng lão là cái gì tội danh." Hộ mu dạ phẫn nộ nói ra. Hộ mu dạ tiền bối có chút lẫn lộn đầu đôi, tất nhiên không phải bọn họ hai người khác lên, nhất định là phát hiện chân tướng người. Phu cận thế nhưng là cổ nộ hạ tuần tra cứ điểm, cổ nộ hạ điều tra nghỉ dạ tại nhận giới hàng đệ nhất, đạn do tự cho là tự mình làm thiên ý vô phùng, có lẽ đã sớm bại lộ ở phu cận cứ điểm trong điều tra nỉ dạ trong mắt. Đàng sau mà nói không cần ta nhiều lời, chư vị tiền bối liền có thể minh bạch. Tuần nữa trọng yếu nhất một chút, bọn họ hai người là ở căn bộ phòng thí nghiệm tìm tới. Đồng thời tìm tới còn có hơn 1000 bộ hỏa quốc bình dân thi thể cùng tiêm vào đệ nhất tế bảo 20 tên vật thí nghiệm, những cái này đều là không thể giải thích chứng cứ. Bởi vì đạn rộ bản thân tư dục, để cho ta cổ nộ hạ mấy chục năm tín dự hủy hoại chỉ trong chốc lát, sự kiện lần này cũng đã đạt thương căn bản, nếu như không phải đạn rộ trước kia đối cổ nộ hạ làm qua cống hiến to lớn, chỉ lần này sự tình đã đủ sự từ hắn. Hồ còn muốn nói cái gì bị đệ Tam lại. Đàn dư phạm phải sai lầm lớn xác thực trừng phạt đúng tội, họ Duru Xị Mã cũng đã nói với ta Hỏa Quốc dân chúng đối với chuyện này phản ứng. Lần này đúng là ta sơ sót, phụ gà cụ, ngươi có cái gì tốt biện pháp, có thể vãn hồi cộ nổ hạ ở Hỏa Quốc dân chúng xu hướng suy tàn. Tạm thời còn không có quá biện pháp tốt, chỉ có thể thông qua thời gian đi dị bổ, đồng thời đội tuần tra đang đi tuần thời có thể thường xuyên đi một chút đi ngang qua thôn xóm, giải quyết một cái trong thôn năn đề. Đoán chừng có 5 6 năm thời mọi người liền sẽ tương tự tình quy lãng, một lần nữa thành lập được đối cộ nộ hạ tín nhiệm. Hoa Ảnh trên mặt, thật sâu khẩu khí, một lần nữa tướng ánh mắt nhìn hướng hai người. Sau khi tỉnh lại thân thể có cảm giác thân thể có cái gì biến hóa cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác sau khi tỉnh lại hẳn là ở cổ nỗ hạ bệnh viện làm qua kiểm tra ra bệnh viện nói thế nào bệnh viện nói hoàn toàn bình thường có thể tùy thời xuất viện. người tới tướng kiểm tra kết quả lấy ra ta xem một cái một đạo ám bộ thân ảnh xuất hiện ở trong văn phòng tướng một phần văn kiện giao cho đệ tam trong tay trước đó phủ gạ cụ ở bệnh viện trong cũng đã nhìn qua không có cái gì trọng yếu đồ vật hơn nữa nếu như hai người thật thức tỉnh một đột hắn cũng không cóghi tơ dấuu giếm ra mạ tổ thực lực đã là hai người cực hạn không tắt yếu che che l lấp hơn nữa bảo lộ một độn sau đó, càng dễ dàng vì gia tộc tranh thủ lợi ích. Hiện tại một độn đã để năm đó đệ nhất trở nên có chút thần hóa. Đệ Tam cẩn thận nhìn kiểm tra một chút báo cáo, hai người thân thể tất cả khỏe mạnh, hơn nữa tế bào sinh động độ mạnh hơn so với người bình thường. Đệ Tam biểu lộ lộ ra nghiêm túc rất nhiều, thân làm Hoa ảnh đã thấy nhiều tự nhiên liền biết hiểu rõ. Có lẽ người bình thường nhìn không ra cái gì, hắn lại biết rõ, hiện tại hai người tế bào sinh động độ cũng đã vượt qua 10 tuổi bình thường ngũ chí hạ hài đồng, thậm chí so một chút thiên tài cao hơn. Phu gạ của hắn là nhìn qua kiểm tra báo cáo a. Lạ, Hoa Hành đại nhân Hai cái này hài tử tế bào sinh động độ phụ Gạ cụ không cảm giác có chút quá cao, hẳn là vượt qua nhất bản đủ trì hạ hải đồng A. Hai người toàn bộ tiêm vào để nhất tế bào, xem ra là tướng đệ nhất tế bào hấp thu, hóa ảnh đại nhân ý là bọn họ hai người có khả năng thức tỉnh một đột. Phu gã cụ giả ra một bộ kinh ngạc biểu lộ. Hiện tại còn không thể xác định, tốt nhất nhượng sú nạ là một cái càng thêm tỉ mỉ kiểm tra, đồng thời đối bọn họ tiến hành một cái dẫn đạo. Phu gã cụ nhẹ gật đầu, tất cả toàn bằng hóa ảnh đại nhân an bài. Hồ Mộ cùng Cố Hà trước sau cầm qua kiểm tra báo cáo cẩn thận nhìn lại. Cố Hà cảm thán nói, đơn giản không dám tin. Đạn dò thí nghiệm lại có khả năng về thành công. Đệ Tam nhìn xem hai tên đủ trị hạ tộc nhân biểu lộ hòa ái rất nhiều, dù sao là trong truyền thuyết một độn, cho người không thể coi thường. "Thân, tấu trương đã xong, chúc ngài đọc vui sướng." Chương 407, hai người thuộc về. Hai người các ngươi cảm thụ một cái thể nội trạng cơ dạ, nghĩ đến trên mặt đất sàn gỗ dần dần sinh căn nảy mầm. Đệ Tam nhìn xem hai người, hướng dẫn từng bước nói. Phong Hỏa sắc mặt biến chỉnh trọng, ở văn phòng nghe nữa ngày mấy người nói chuyện, hắn cơ bản hiểu Đệ Tam muốn tự mình làm sự tình. Mộc độn ở Cổ Nộ Hạ là trong truyền thuyết tồn tại, năm đó đệ nhất Hỏa Ảnh liền là dùng một độn trấn áp toàn bộ giới núi dạ, phân phối vi thú, một lần nữa quy hoạch giới núi dạ các cục. Uchi Hạ Phong Hỏa cẩn thận cảm ứng thể nội tình huống, chạ cơ dạ ở thể nội chậm chậm lưu động, làm bằng gỗ sàn nhà dần dần biến hình, bắt đầu hướng về phía trên kéo dài, rất nhanh liền dài đến cao bằng một người. Phong Hỏa hô hấp có chút gấp rút, hiển nhiên còn không có hoàn toàn thính chứng. Có thể, Phu Gạ cổ thanh âm vang lên. Phong hỏa nhẹ đầu, trên mặt lộ ra ngăn không được ý cười, dù sao là trong truyền thuyết mộc độn. Hỏa ảnh Hồ Mũ Dạ Cổ trong mắt không nói ra được kinh ngạc và xuất dự. Cứ việc cùng đệ nhất không cách nào so sánh được, bất quá dù sao là một đột, hơn nữa vừa mới thức tỉnh, người nào cũng không biết cuối cùng sẽ phát triển đến trình độ gì. Người tới, thông chỉ sũ nạ đến một chuyến hỏa ảnh văn phòng. Một đạo ám bộ thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, đệ tam ánh mắt lần nữa nhìn về phía rợ quá, rộng thái hòa phong hỏa một dạng, đồng dạng có thể tướng làm bằng gỗ sàn nhà kéo dài đến cùng bản thân một dạng cao. Không sai, không nghĩ đến sinh thời còn có thể nhìn thấy một độn. Đệ tam cảm thán một câu. Phu Gaku, mục độn liên quan đến cỗ nội hạ tương lai, hai người này không thể hoàn toàn đặt ở vũ trì hạ, hạ cũng không có mục độn phương diện của chủ. Tốt nhất là nhượng bọn họ tiến vào ám bộ, có để tam tự mình giải bảo, đồng thời bọn họ có thể mau chóng quen thuộc một độ nhân thuật." Hồ Mưu già nói, tiền bối đường đợi, vẫn là chợt sú nạ tiền bối tiến hành tỉ mỉ kiểm chắc lại nói cái khác, hai người hiện ở dưới chỉ là nhẫn, ám bộ nhiệm vụ đối bọn họ tới nói quá mức nguy hiểm. Hơn nữa hai người một khi ở chấp hành nhiệm vụ trên đường sử dụng một độ, có thể sẽ bại lộ tại nhân giới, đến lúc đó giới lý dạ cái khác quốc gia chỉ sợ đều sẽ ra tay. Dù sao không có cái nào nhẫn tuôn hy vọng cổ nỗ hạ lần nữa xuất hiện một cái xẻn rủ hạt Hyzama, mặc dù hai người cùng đệ nhất so còn có nhất định chiến lệnh." Phù Gạ nói, Chu Na thân ảnh rất nhanh xuất hiện ở trong văn phòng, nhất vào cửa nhìn thấy hai tên đủ chỉ hạ thân ảnh hơi hơi sửng sốt một cái, lập tức thấy được trong văn phòng hướng lên trên phương quấn quanh kéo dài làm bằng gỗ sàn nhà. "Một đột. Chu nạ không tự chủ được nói ra. Đệ Tam gật đầu nói, "Ngươi từ trước đó kiểm chắc trong kết quả không có nhìn ra." Hai người tế bảo sinh động độ vượt xa bình thường người. Lần này gọi ngươi tới, là muốn đối bọn họ tiến hành một cái tỉ mỉ kiểm tra. Chu Na nhẹ gật đầu, sắc mặt chỉnh trọng rất nhiều. Kiểm tra kết quả cùng ngày ban đêm liền đi ra, phụ gã cụ tướng hai cái tiểu gia hỏa đưa về nhà, lần nữa đi tới văn phòng. Hai người dù sao là hữu trì hạ nhất tộc Lý gia, lần này hữu trì hạ tèn gỗ cũ cùng phủ gạ cũ cùng đi, Cố Lộ hạ phương diện đủ loại ý nghĩ không có khả năng vòng qua hắn cái này tộc trưởng. Kiểm tra kết quả đã vượt qua đến, bất quá khả năng nhượng các ngươi thất vọng rồi, lần này ta đem nguyên bản căn bộ phòng thí nghiệm còn thừa tế bào cùng nhau tiến hành kiểm tra, đây là kiểm tra kết quả. Chu Na tướng hai phần kiểm tra kết quả giao cho Hoại nói, hai người thể nội tế bào hoạt tính có chỗ đề cao, đồng thời ở âm thuộc tính trả cỡ dạ trên cơ sở xuất hiện dương thuộc tính trả cỡ Bất quá cực kỳ thưa thớt, như ta ở trước đó thượng nhận trong hội nghị nói, dùng để làm làm kiến trúc hoặc là bình thường nghỉ dạ ở giữa chiến đấu còn có thể, nếu như muốn dùng một độn trấn áp giới nghỉ dạ còn kém chút. Đệ nhất loại này kinh thế kỳ tài hơn ngàn năm không ra được mấy cái, dù cho không có đệ nhất thực lực chúng ta cũng thấy đủ, dù sao là một loại huyết kế giới hạn. Dùng để đối phó Vĩ thú muốn so nhất bản nhận thuật còn có ưu thế, hảo hảo buổi dưỡng, về sau liền là cổ nổ hạ trụ cột vứt vàng. Hồ Mưu Dạ nói, tự nhiên tộc trưởng có ý nghĩ gì? Kỳ thật tướng hai người đặt ở cảnh vệ đội càng thêm an toàn, cảnh vệ đội chủ yếu trong thôn tuần tra, rất ít phát sinh chiến đấu. Hai người có thể âm thầm luyện, bên ngoài chỉ là một tên phổ thông hộ trì hạ núi dẫn không nổi bất luận cái gì chú ý, một khi đến thời khắc mấu chốt có thể đưa đến không tưởng được tác dụng. Uchi hạ không có một độn phương diện kinh nghiệm tâm đắc, chỉ có thể làm trễ vài hai người. Hồ Mưu già nói, toàn bộ Cổ nổ Hạ đều không có tinh thông một độn lý dạ, hơn nữa một độn tu hành quyẩn trục ở Cổ nổ Hạ là tuyệt mật, ta Uchi hạ nhất tộc dù cho cầm tới cũng học không được. Chẳng bằng dùng điều hòa biện pháp, hai người đi theo Hỏa Ảnh đại nhân tu luyện, sau đó ở cảnh vệ đội chấp hành nhiệm vụ, đã nhìn chung gia tộc, đồng thời cũng không chậm trễ hai người thực lực tiến bộ. Đệ Tam không tự giác sửng sốt một cái, hắn hiểu được cụ chỉ hạ kèn gỗ cụ trong lời nói ý tứ, hai người cuối cùng rốt cuộc là nhìn về phía Hỏa Ảnh nhất hệ vẫn là nhìn về phía hạ, liền nhìn riêng phần mình thủ đoạn. Nếu như Đệ Tam cuối cùng cở cái một chiêu, cuối cùng kết quả liền là giúp Vũ Trị Hạ nhất tộc nuôi dưỡng hai tên thiên tài nỳ dạ. Nếu như Đệ Tam có thể lôi kéo hai người, hạ đồng dạng không lời nào để nói, liền nhìn xong phương thủ đoạn. Cái này cũng vừa vặn phù hợp Đệ Tam trong lòng ý nghĩ, tại làm tư tưởng công tác phương diện Đệ Tam vẫn là rất có tự tin. Phù gạ cụ trong lúc lơ đãng phủi nháng Tam, trong lòng đại khái đoán được Đệ Tam trong lòng ý nghĩ. Song Phương rất nhanh thương lượng xong đối sách, Vũ Chỉ hạ kèn gỗ cũ phụ từ trước sau đi ra hỏa ảnh văn phòng. "Phu cụ, người có nắm chắc hai người sẽ không bị hỏa ảnh lôi kéo, nhìn về phía hỏa ảnh một phương, có mấy phần nắm chắc, yên tâm đi phụ thân đại nhân, đệ tam thủ đoạn ta không sai biệt lắm đều có hiểu biết. Trên cơ bản đều là hỏa chi ý chí, thôn đại nghĩa loại hình, về sau ta sẽ rút ra thời gian cho hai đứa bé làm một lần tư tưởng công tác." Ban đêm cỗ nổ hạ lộ ra có mấy phần náo nhiệt, ngay ở hai người hướng về hạ tập địa hành tàu trên đường, một tên tướng mặc phổ thông bình dân mịt mờ hướng về phụ Gaku đánh một cái thủ thế. Đây là hắn cùng bụi dẫn ở giữa liên hệ ám hiệu. Tên này bình dân thì là bội dân sử dụng biến thân thuật biến hóa mà thành. Phu thân đại nhân, người trước trở về đi, ta muốn đến cảnh vệ đội nhìn xem, hôm nay đều đang bận rộn phong hỏa cùng rộng quá sự tình, còn không có đi qua cảnh vệ đội. chỉ Hạ kèn Go cũ không nghi ngờ gì, nhi tử làm việc người phụ trách, xem như phụ thân trong lòng nhất định là duy trì. Tốt, bản thân nhiều hơn cẩn thận. Phu gã cụ nhẹ gật đầu, một đạo thuần thân thuật biến mất ở nguyên chỗ, chỉ là liên tục mấy lần nhảy vọt cũng đã biến mất ở đường phố. Konoh hạ một chỗ không đáng chú ý trong phòng, phụ gã cụ thân ảnh lặng yên xuất hiện, vẹn vài phút bội dân biến hóa mà thành bình dân đi vào phòng. Nơi này là phủ gạ cũ lợi dụng biến hóa mà thành thân ảnh mua sắm một chỗ phòng ở, ở Cổ Nộ Hạ cũng không thu hút, dù sao hai người ở rừng rậm bên trong gặp mặt quá mức lộ lộ, rất dễ dàng bị điều tra nghi dạ phát hiện. Đồng thời phủ gạ cũ cũng biến thành một tên phổ thông bình dân bộ dáng, dù cho có Cổ Nộ Hạ nhất tộc nghi dạ, dạ cũng rất khó phát giác bọn họ hai người chân thực thân phận. Gần nhất có cái gì khẩn cấp tình huống? Gần nhất có người ở điều tra trước đó căn bộ nghi dạ, nhất là mấy tên đạn rồ tâm phúc, ta cũng ở đối phương điều tra. Chương 408, đại cấp mô tiên nhân tỉnh. Xem ra là đạn hoài nghi cán bộ có nội gián, hiện tại cán bộ quy về ám bộ. Đệ Tam đem lòng sinh nghi cũng hợp tình hợp lý. Mấy ngày nay ngươi trước không muốn liên hệ ta, cũng không cần tiếp tục thu thập tình báo, chỉ cần bình thường ở ám bộ phiên trực liền có thể." Phu Gạ Cụ nói. "Vâng." Bùi Dán biến mất trong phòng, Phu Gạ Cụ có chút xuất thần, hiện tại giới nghị dạ coi như bình tĩnh, chỉ có một chút tiểu quốc ở lẫn nhau công phạt. Ngũ đại quốc toàn bộ án binh bất động, quan sát thế cục, trọng yếu nhất là ngoại trừ thủy quốc đều ở nghỉ ngơi lấy lại sức. Đan Dụ đã bị cầm tù, Đệ Tam dù cho muốn thi triển âm quỷ kế gì cũng phải suy nghĩ tỉ mỉ cân cuộc là bản thân hạ tràng, vẫn là lại tìm kiếm một người thay mặt. Một khi bản thân hạ chẳng cuối cùng phạm phải sai lầm lớn, đến lúc đó còn có thể hay không tiếp tục ngồi vững vàng hòa ảnh vị trí còn không dễ nói. Xa gìn dằng đẵng qua gian phòng mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, bên ngoài thân hắc vụ phong trào, dần dần biến mất ở nguyên chỗ. Một mực ở nguyên chỗ đứng hơn 10 phút, không có bất luận kẻ nào tiến đến xem xét tình huống, phù gạ cũ mới ra gian phòng, nhảy lên nóc nhà hướng về bốn phía liếc nhìn. Không có người nhìn chăm chú nơi này, quay người hướng về cảnh vệ đội phương hướng mà đi, ở một nơi góc rẽ hiện ra thân hình, dạ bước ở cô hạ đường phố. Giới lý dạ một cái không biết tên tiểu quốc, gì gì lang thang ở trong này cũng đã chờ đợi 2 ngày, nơi này rời xa Hoa quốc. Một cái hết xanh tiếng kêu hấp dẫn hắn chú ý, quay người gỡ ra bụi cỏ, hết xanh xuất hiện ở Dĩ Dĩ Dạ trước mắt. Đây là núi Mị Bộ Cụ đặc thù đưa tin con én, dùng để truyền lại tin tức. Cáp Mô Hoàn, có chuyện gì? Hai vị tiên nhân cho ngươi đi một chuyến núi Mị Bộ Cụ, nghe nói là đại cấp Mô tiên nhân thức tỉnh, thấy được liên quan tới ngươi tiến đoán. Dĩ Dĩ Dạ sững sốt một cái, cười ha ha nói, "Tốt, những hai vị tiên nhân sử dụng nghịch hướng thông linh thuật." Cáp Mô Hoàn biến mất ở nguyên chỗ, rất nhanh Dĩ Dĩ ảnh đồng dạng biến mất. Dì dì dạ thân ảnh xuất hiện ở một mảnh điệu ngự hương hoa chi địa, bốn phía phủ đầy các mô phao tượng, nơi này sinh hoạt lấy từng cái chủng loại cá mô. Một cái hình thể chỉ có dị dị giải dạ một phần tư lão niên cấp mô đi tới, đây là núi Mỹ bổ cụ phụ cả xà cụ tiên nhân, cũng là một mực dạy bảo dị dị giải dạ tiên nhân hình thức lao sư. Tiên bối, nghe nói là đại cấp mô tiên nhân tứ tỉnh. Phu cả xà cụ tiên nhân gật đầu nói, đi thôi, cùng ta đi gặp một lần đại cấp mô tiên nhân, lần này là có quan hệ với người trọng yếu tiên đoán. Dị dị giải dạ sắc mặt chỉnh trọng rất nhiều, từ hắn trong lúc vô tình đi tới núi Mỹ bổ cụ không lâu, đại cấp mô tiên nhân liền đã từng cho hắn tiến đoán, nói hắn về sau sẽ tại nhận giới lang thang, viết sách, trở thành một mình gánh vác một phương đi ra. Sẽ gặp được cho cái thế giới này nên đến biến đổi người cũng thu hắn làm đệ tử. Những cái này nên hắn cho tới bây giờ chưa từng thu đệ tử, bởi vì hắn còn không có đụng tới qua cảm giác có thể cải biến cái thế giới này người. Núi Mị Bộ cùng một chỗ đại điện bên trong, nơi này liền là đại cấp Mô Tiên nhân ngủ say địa phương, một cái khác cấp Mô Tiên nhân sĩ Mã Tiên nhân cũng đã thủ ở chỗ này. Ở đại cấp Mô Tiên nhân phía dưới liền là phủ cả xạ cổ tiên nhân cùng sĩ mạ Tiên nhân, hai người này cũng là núi Mị Bộ cũ trưởng của lấy, trưởng quản nơi này thường ngày sự vụ. Đại cấp Mô Tiên nhân cũng đã hiếp lại nhãn, sắp tiến vào ngủ say. Dĩ nhiên đi tối hồ, đại cấp Mô Tiên nhân. Đại cấp Mô Tiên nhân không phản ứng chút nào. Dĩ Dĩ Dã lần nữa hô một tiếng, vẫn là không có phản ứng. Xích Mạ tiên nhân đi tới la lớn, lao bất tử, nhỏ Dĩ Dĩ Dã đến." Dĩ Dĩ Dã cẩn thận nhìn thoáng qua Xích Mạ tiên nhân, nói, "Tiền bối, dạng này không phải ta." "Mẹ của nó ơi, đối đại cấp mô tiên nhân nói chuyện phải tôn tính." Đại cấp mô tiên nhân chậm rãi mở mắt, nói, "Ngươi rốt cuộc đã đến, hách, ngươi là ai a?" Dĩ Dĩ Dã trong lòng phiền muộn, đại cấp mô thường xuyên phạm loại này không đáng tin cậy sai lầm, hắn đã thành thói quen. "Đây là nhỏ Dĩ nói ngẫm thấy có quan hệ với hắn tiến đoán, cho nên ta đem hắn gọi đến." Phu cả sạ tiên nhân nói ra. Tiểu Dĩ Dĩ Dạ, là ta trong mộng nằm mơ thấy ngươi thu một tên mái tóc màu vàng hài tử xem như đệ tử. Tên này đệ tử tại nhận giới tương khởi đến trọng yếu tác dụng, ngươi về sau cần hào hào dẫn đạo hắn. Mái tóc màu vàng tự hải. Dĩ Dĩ Dạ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, mấy năm này hắn một mực tại nhận giới lang thang, không gặp được cái gì hoàng sắc tóc hài tử, dù cho gặp chỉ sợ cũng sẽ không chú ý. Đại Cáp mô tiên nhân, hắn liền là ngài nói cho giới nhị dạ mang đến biến đổi người sao, hoặc là cho giới nhị dạ mang đến to lớn nạn? Ta chỉ biết là đây là một cái phi thường trọng yếu nhân vật, ngươi về sau sẽ thu hắn làm đệ tử. Đại Cáp Mộ Tiên Nhân lần nữa lâm vào ngủ say. Cái này lão ngốc dưa, mỗi lần nói chuyện vừa đến thời khắc mấu chốt liền sẽ lâm vào ngủ say. Xích Mạ Tiên Nhân nói ra, Dĩ Dĩ Dạ không có ý tứ cười cười, phụ cạ sạ cổ tiên nhân hô mấy tiếng, đại Cáp mô Tiên Nhân không phản ứng chút nào. "Đi thôi chúng ta, nhỏ Dĩ Dĩ Dạ, ngươi sau khi trở về muốn hào hảo ngẫm lại, có lẽ sớm cũng đã gặp được, chỉ là ngươi không có chú ý." Phụ cạ sạ cổ tiên nhân nói. Dĩ Dĩ Dạ nhẹ gật đầu, trong đầu cẩn thận Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Dĩ Dĩ Dạ trong đầu, đối phương đồng dạng là một đầu mái tóc màu vàng, tuổi tác cũng không đại lại có lấy ánh nắng thiếu dung. Chỉ là gặp qua một mặt liền để gì xảy ra đối với hắn sinh ra hào cảm đồng thời lại như mày đối phương bây giờ là phủ gạ cụ đệ tử dù tri hạ nhất tộc mặc dù gặp phải bài xích bất quá lấy phủ gạ cụ hiện bây giờ chi tích muốn nhận một tên bình dân làm đệ tử còn là phi thường dễ dàng dù cho đối phương từ nghỉ ra học giáo sau khi tốt nghiệp phụ gạ cụ hoàn toàn có thể làm một năm chỉ đạo thượng nhẫn hào hào dạy bảo một cái tên này đệ tử một tên bình dân gia đình hài tử có thể được củ tri hạ thiếu tộc trưởng coi trọng quả nhiên không như thế đơn giản Có thể xuất hiện ở đại cấp mô tiên nhân trong động, về sau tại nhận giới tối thiểu nhất cũng là hết sức quan trọng nhân vật, đối phương bây giờ đang ở nhị gia học giáo phía trên ba niên cấp. Bình dân xuất thân hải tử, dù cho lại thiên tài phía trước mấy năm cũng sẽ không quá thu hút. Nghĩ tới đây, Dĩ Dĩ Dạ thu hồi tiếp tục lang thang tâm tư, hướng về cô nô hạ phương hướng đi đến. Một tên nhị dạ ở trưởng thành trên đường có thể có thể bãi nhiều tên lao sư, chỉ cần phụ gạ cụ không so đo, Dĩ Dĩ Dạ đồng dạng có thể thu đối phương làm đệ tử. Trong lòng không thể không cảm tán phụ gạ cụ ánh mắt, hoàn toàn không để ý gia tộc bên trong người cảm thụ. Xem như hòa ảnh đệ tử, Dị Dị Dạ cũng không muốn cuốn vào cổ nổ hạ tranh đấu quyền lợi. Đây cũng là hắn lựa chọn lang thang nguyên nhân một trong, bởi vì hắn được chứng kiến quá nhiều cổ nổ hạ các cao tầng trò hề. Năm ngày sau, Dị Dị Dạ xuất hiện ở Hoạ Ảnh văn phòng, nhìn xem gõ cửa mà vào Dị Dị Dạ, Hồ cả Đệ Tam có chút kinh ngạc. Trước kia nếu như trong thôn không có sự tỉnh, Dị Dị Dạ ở bên ngoài lang thang nhất bản một năm mới trở về một lần, lần này vừa đi mấy tháng không nghĩ đến liền trở về. Hồ Cát Đệ Tam mặt mũi tràn đầy ý cười nói, "Dị không nghĩ đến ngươi sẽ hiện tại trở về, có phải hay không phát sinh sự tình gì?" Cái này cũng không giống như ngươi phong cách, trước kia đều là một năm trở về một chuyến. Cố nột hạ biến cô ta tại nhân giới lang thang trên đường cũng đã nghe nói, vừa vặn trở về nhìn xem, đạn rộ bị cầm tù, ngươi thành người cô đơn, không nên quá vất vả. Chương 409, xấu hổ Dĩ Dĩ Dạ, đệ tam cười cười nói, thật không dễ dàng, năm đó rất nghịch ngợm học sinh không nghĩ đến chỉ là mấy năm thời gian liền biết rõ quan tâm ta cái này lao ra hỏa. Dĩ Dĩ Dạ xấu hổ ha ha cười nói, ngươi hiện tại cũng không giả, chính là trạng thái đỉnh phong, lấy hiện tại trạng thái thân thể, lại làm 20 năm hỏa ảnh hoàn toàn không có vấn đề. Ta cũng không muốn cả một đời số vất vả. Hiện tại bị Họa cô lại mang thai, lần này ngươi cần phải ở Cổ nổ Hạ nhiều đợi một đoạn thời gian, chờ ngươi sư đệ xuất sinh lại đi. Nhìn đến ta muốn trước giờ chúc mừng lao sư mừng đến quý tử, lần này ta sẽ ở Cổ Nộ Hạ đợi một đoạn thời gian, thời gian ngắn sẽ không rời đi. Đệ Tam lộ ra nghi hoặc biểu lộ, nói, cái này cũng không giống như ngươi phong cách, có phải hay không có cái gì chuyển trọng yếu? Dĩ Liễu nhẹ gật đầu, sắc mặt một lần nữa khôi phục bình tĩnh nói, ngươi còn nhớ do phủ gạ Củ Thu tên kia bình dân đệ từ sau. Ngươi là nói Nã Mỉ Cạ Tổ, đúng là một cái ưu tú hài tử, đi qua phụ gã Củ đoạn này thời thời gian dạy bảo, tiến bộ rất lớn. Đợi đến tốt nghiệp thời điểm, khả năng trở thành khóa này thủ tịch sinh. Sắp thực ưu tú, trước mấy ngày ta đi núi mì bổ củ, đại cấp mô tiên nhân lợi dụng ngủ say đến tiên đoán sự tình ta trước kia cùng các ngươi nói qua. Lần này đại cấp mô tiên nhân trong nội gặp được nạ mị cả giơ mị Natto, hắn sẽ ở về sau giới nghỉ dạ biến đổi đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, hơn nữa ta về sau sẽ thu hắn làm đồ, để cho ta hảo hảo dạy bảo cùng dẫn đạo hắn. Đệ Tam trầm mặt hồi lâu nói, sự tình có chút khó giải quyết a, dù sao là phụ gã cụ dẫn đầu phát hiện thu làm đệ tử. Không có việc gì, ta sẽ cùng phụ gã cụ nói chuyện, nếu như phụ gã cụ đồng ý Ta sẽ lưu ở cổ nổ hạ làm một đoạn thời gian chỉ đạo thượng nhẫn. Cũng tốt, nếu như Nạ cả cạ mi nạ tổ về sau thật đối giới nhị dạ có cực kỳ trọng yếu tác dụng, hoàn toàn giao cho phủ gạ cụ dạy bảo chỉ sợ hắn biết hoàn toàn ngã về hữu trì hạ. Ta càng muốn cho hắn trở thành không câu nệ đối một nhà nhất tộc mà là nhãn đối toàn bộ nhất thôn, có người tiến hành dẫn đạo tối thiểu nhất sẽ không đi lên con đường sai trái. Dĩ dạ cười cười, cũng không có về đệ tam mà nói, rất nhiều chuyện hắn trong lòng rõ ràng, cũng không ý nói ra. Cổ nổ hạ nội bộ quyền lợi đấu đá có đôi khi phi thường hoang đường cùng bật cười, tựa như hiện tại xèn dù nhất hệ tập thể bài xích hữu hạ nhất tộc. Nếu như ủy trí hạ nhất tộc thật ngồi lên hỏa ảnh vị trí sẽ giống xèn dù nhất hệ tuyên truyền một dạng tướng cổ nộ hạ mang hướng thăm viên a, ở dị dị gia nhìn đến cũng không thấy. Có cạnh tranh mới có thể có tiến bộ, bất quá hắn thân làm tam đại đệ tử, bản thân liền thuộc về đã được lợi ích, giả, rất nói nhiều tự nhiên không biện pháp nói, hơn nữa rất nhiều người bao quát tổ chỉ hạ nhất tộc chỉ sợ đều đem hắn xem như xèn dù nhất hệ. Hắn tự nhiên sẽ không đứng ra phản đối, cũng đã trở thành sự thực trước đồ vật, nói đến lại nhiều sẽ chỉ làm bản thân lâm vào cô lập. Hơn nữa hắn trước đó đối vũ trụ chí hạ sát thực không có quá tốt ấn tượng, thẳng đến lúc chỉ hạ phụ gã cụ hình không xuất thế, hắn mới chính thức bắt đầu đi tìm hiểu vũ trụ hạ nhất tộc. Hiện tại vũ trụ hạ thụ phụ gã cụ ảnh hưởng rất lớn, cùng trước kia cũng đã hoàn toàn khác biệt, loại này biến hóa có lẽ trong thôn nhị dạ cảm giác không rõ ràng, dù sao mỗi ngày đều sẽ tiếp xúc. Dĩ dạ cảm thụ càng rõ ràng, tối thiểu nhất ở trên tinh khí thần liền so trước kia mạnh rất nhiều. Nghe nói xạ cụ mỏ hài tử cũng mau muốn xuất sinh. Đúng vậy à? Gần nhất Cổ Nộ Hạ rất nhiều gia tộc liên tiếp có người mang ai, nhìn đến Cổ nổ Hạ muốn ở nơi này để nhất xuất hiện một nhóm tinh anh mỹ ra chúng ta những cái này thế hệ trước cũng coi như kế tục có người. Hồ Ca đệ tam mặt mũi tràn đầy ý cười nói, Dĩ Dĩ Dạ cùng Hồ Ca đệ tam ở trong văn phòng nói chuyện hơn 2 giờ mới đi ra. Cổ Nộ Hạ trên đường cái, Phu gạ Cụ chính đứng ở một chỗ kiến trúc phía trên nhìn phía xa phong cảnh xuất thần, một đạo thân ảnh xuất hiện ở đối diện kiến trúc phía trên. Phu gạ Cụ trên mặt lộ ra một tia ý cười nói, Dĩ tiền buổi nhanh như vậy liền trở về, cái này cũng không giống như người phong cách. Nghe nói Hỏa Ảnh đại nhân Hải Tử sắp ra đời, Tiên Bối là chuyên môn trở về ăn mừng. Xem như thế đi, bất quá ta chủ yếu con mắt là tìm người, có kiện sự tình nghĩ nói với người một chút. Phu Gà Cụ lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, nói, có cần hay không tìm thanh tịnh địa phương. Cũng tốt. Hai người đồng thời hành động, biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa dừng lại thời đã xuất hiện ở cổ nổ hạ biên giới rừng rậm bên trong. Tiên Bối có chuyện gì tình giảng, Phu Gà Cụ có thể giúp một tay nhất định sẽ không chối tử. Dĩ Liễu gật nhẹ cái đầu, Phu Gà Cụ làm người quả thật không tệ, chỉ ít 2 năm này tiếp xúc, lấy hắn đối phủ gà cụ hiểu rõ, cùng cái khác cụ chỉ hạ tộc nhân hoàn toàn khác biệt. Tối thiểu nhất có thể xem như một cái yên tâm bằng hữu, không cần đối với những khác nghị giả như thế tiến hành đề phòng. Ngươi thấy thế nào nã mỹ cạ giờ Minato đứa bé này? Phu gã cũ trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn nói, Tiền bối làm sao sẽ đột nhiên hỏi tổ, có phải hay không đứa nhỏ này có cái gì địa phương đắc tội tiền bối? Ta thân làm lão sư trước thay hắn hướng tiền bối biểu thị ấy nãy, chờ lần sau thấy hắn nhất định muốn hảo hảo phê bình một cái. Không có, chỉ là hôm nay trong lúc vô tình nghe được có người nhắc lên, nghe nói hắn gần nhất tiến bộ rất lớn, đồng thời ta cũng tò mò, lấy ngươi thực lực làm sao sẽ coi trọng một tên bình dân đệ tử? Phu gã cũ cười cười, liếc thấy chúng dị dị giả trong lòng suy nghĩ, hắn không biết gì dị dạ từ địa phương nào nghe được nạ mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ danh tự. Trước kia hắn còn đang suy nghĩ có cái gì biện pháp có thể làm cho gì, gì dị giả tướng Mỹ nạ tổ thu làm đệ tử, không nghĩ đến hiện tại cơ hội liền đến, hơn nữa còn là đổi tới mà không phải hắn đi cầu người. Mỹ nạp tổ thiên phú rất tốt, trước kia biểu hiện không nổi xuất chủ yếu là bình dân đệ tử, cơ sở quá mức yếu kém. Nghĩ dạ tất cả tri thức cơ bản đều là lần thứ nhất tiếp xúc, đi qua khoảng thời gian này dạy bảo, hắn cũng đã tiến bộ thần tốc. Nhất là đối một chút cổ quái kỳ lạ thuật thức đều tồn tại bản thân kiến giải. Hiện tại Mị Nạ Tổ hoàn toàn không giống một tên bình dân đệ tử, càng giống là một chút đại gia tộc tỷ mị bồi dưỡng người thừa kế. Lấy hắn hiện tại phát triển tốc độ cùng thiên phú, lại tăng thêm ta dạy bảo, về sau giới nhị gia nhất định có hắn một chỗ cắm rủi. Dĩ lộ ra kinh ngạc thần sắc, hắn sớm đã đoán được Mị Nạ Tổ thiên phú rất tốt, không nghĩ đến sẽ lấy được phủ gạ cổ cao như vậy đánh giá. U chi hạ phụ gạ cụ thế, nhưng là thức tỉnh mạng trẻ cổ tồn tại, có thể bị hắn xem ở trong mắt, nhìn đến đại cấp mô tiên nhân tiên đoán rất chính xác, Mị Tổ đứa nhỏ này ở về sau giới biến đổi nhất định nổi lên trọng yếu tác dụng. Dù cho không phải vận mệnh chi tử, cũng là trong đó trọng yếu vai diễn. Phù Gà Củ, có chuyện nghĩ thương lượng với người một cái. Tiền Bối thỉnh giảng. Mĩ Na Tô còn có hơn một năm tốt nghiệp, ta muốn trở thành hắn chỉ đạo lao sư, hy vọng Phù gạ Củ bỏ qua cho. Tiền Bối nói đùa, cô nộ hạ hàng năm đều sẽ xuất hiện một tên thủ thực sinh, ở trong những người này, Mĩ nạ tổ trình độ chỉ có thể coi là trung đẳng. Tiền Bối có phải hay không cố ý trả thù ta lần trước vạch trần Tiền Bối ở nữ sinh phòng tắm nhìn trộm sự tình, ở nơi này nhất điểm lên, ta có thể hướng Tiền Bối xin lỗi, hỏng Tiền Bối chuyện tốt, quấy rầy Tiền Bối thu lấy tài liệu. Dị Dị Dạ trên mặt tức khắc lộ ra xấu hổ thần sắc, phụ gạ cụ thì trong lòng cười thầm, nghĩ ở ta nơi này lửa gạn sự tình, không có khả năng. Chương 410, hợp tác. Tựa như ngươi khi đó nói, có lẽ là duyên phận a, Dị Dị Dạ đứng đắn rất nhiều nói, ta đã từng chiếm được núi mỹ bổ cụ đại cấp mô tiên nhân tiền đoán, để cho ta tùy duyên mà đi. Từ khi lần trước gặp nạ mỹ cạ giờ minato, ta cảm thấy chúng ta hai người phải có một đoạn sư đồ duyên phận. Phu gạ cụ nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Dị Dạ, ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu hoài nghi. Tiền bối không cần cùng ta che che lấp lấp, liên quan tới tiền bối ở núi Mỹ bổ cụ tao ngộ ta cũng đã được nghe nói một chút, dù sao thiên hạ không có không lọt gió tượng. Mỹ nạp tổ có phải hay không tiền bối một mực tìm kiếm cho giới Nị Dạ mang đến biến đổi người? Vận mệnh chi tử, lúc trước ta nhìn thấy hắn lần đầu tiên liền năng cảm giác được đứa nhỏ này tương lai không phải người bình thường. Dĩ Dạ thầm cười khổ, nói, "Không phải, nói thật ta, đại cấp mô tiên nhân trong mộng sắc thực xuất hiện Mỹ nạp tổ thân ảnh, nói chúng ta hai người có một đoạn sư đồ duyên phận. Để cho ta về sau hảo hảo dẫn đạo cùng dạy bảo hắn, đứa nhỏ này đối với sau giới Dạ có cực kỳ trọng yếu tác dụng." Phu gã gật đầu nói, nhìn đến ánh mắt của ta không sai, Mị Nạ Tổ mặc dù là bình dân đệ tử, về sau cổ nổ hạ những cái này gia tộc đệ tử lại không có mấy người có khả năng so sánh hắn. Nghe nói đại cấp mô tiên nhân là từ thượng cổ sơ nhất thẳng sống đến hiện tại, cũng đã ở trên thế giới sinh tồn mấy ngàn năm. Đại cấp mô tiên nhân tất nhiên nói Mị Nạ Tổ cùng Tiền Bối Lưu Duyên, phu gã cụ tự nhiên sẽ không ngăn cản, có tiền bối cùng ta đồng thời giải bảo, Mị Nạ Tổ dù cho không phải trong truyền thuyết vận mệnh chi tử cũng tất nhiên tiền đồ vô lượng. Di giả nghĩ nghĩ ha ha cười nói, xác thực như thế, vận mệnh vật này thật là khiến người ta nhìn không thấu, có đôi khi lại không thể không tin tưởng. Cự Li Mị Nạ Tổ từ nị dạng học giáo tốt nghiệp còn có hơn một năm thời gian, Tiên Bối dự định ở Cổ Nổ Hạ một mực tiếp tục chờ đợi. Dĩ dạ gật đầu nói, mấy năm này một mực tại nhận giới lang thang, hiện tại Cổ Nổ Hạ mới tiếng đại chỉ sợ đều không quen biết ta. Vừa văn mượn khoảng thời gian này hảo hảo nghỉ ngơi một cái, cùng trước kia hảo bằng hữu nhóm họ gặp, hơn nữa lao sư Hải Tử rất nhanh liền muốn xuất sinh. Mỹ Nạ Tổ bái sư sự tình nói rõ ràng, hai người lập tức hướng về trong thôn đi đến, nhậm Mị Nạ Tổ bái sư Dĩ vốn liền là phụ gạ cụ kế hay tốt không nghĩ đến gì gì giải dạ sẽ chủ động đưa ra đến, phù gạ cũ cùng gì gì giải dạ xem như Mị nạ tổ lão sư, một cái là vũ Chí hạ nhất tộc thiếu tộc trưởng, một cái là xèn dù nhất hệ trung kiên lực lượng, ở trong thôn có thể càng tốt phát triển. Cũng tương tự năng xem như hòa hoãn xèn dù cùng vũ trí hạ quan hệ cầu đối, hơn nữa ở để tam thoái vị về sau, vũ trí hạ nếu như cạnh tranh hòa ảnh thất bại, Mị nạ tổ là một cái không sai nhân tuyển. Nếu như Mị nạ tổ lên làm hòa ảnh, chỉ cần bảo trì trung lập, công bằng vô tư, vũ trí hạ dù ở giữa quyền lệch liền sẽ chậm rãi bằng. Hiện tại Sennzu có thể nắm giữ đại bộ phận quyền lợi chủ yếu nguyên nhân là cổ nô hạ liên tục hộ cả đệ tam đều là Sennzu nhất hệ, nguyên bản trung lập gia tộc tự nhiên chậm rãi đứng ở Sennzu một phương. Mỹ nạ Tô nếu như lên làm hòa ảnh, Song Phương liền có thể cạnh tranh công bình, so thực lực so chiến công, nguyên bản là 5:7 mạng Sennzu nhất hệ tự nhiên sẽ sụp đổ. Trở lại cảnh vệ đội, ngồi ở trong văn phòng, trong đầu bắt đầu suy nghĩ về sau khả năng xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Cổ nô hạ sân, đệ, tử đệ, đệ tử cũng là hắn lần dưỡng, bỏ ra tâm huyết một tên đệ tử kỳ năm nay 12 tuổi, tiến bộ không nhỏ, hơn nữa hắn là sợi dù hạ hy ra mạ duy nhất tố tử, Cố nỗ hạ Đông đảo cao tầng đều đối với hắn ký thác kỳ vọng. Bất quá dù chí hạ phụ gạ cụ hình không xuất thế, nhưng Naaki lộ ra ảm đạm đôi tâm. Họ Joroshi mà cũng không có từ bỏ bản thân đệ tử, thường xuyên tiến hành dạy bảo. Naaki nghĩ ngơi một cái. kỳ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, huấn luyện không ít thời gian, cũng đã đầu đầy mồ hôi. "Là, Đột nhiên một đầu tiểu xà xuất hiện ở nơi xa bụi cỏ, họ Joroshi quay người hướng thông báo vài câu, hướng về rừng cây chỗ sâu đi đến. Một đầu tiểu xà bò ra, ở họ Rồ Xỉ Mạn bên thái phát ra TT thanh âm, họ Rồ Xỉ Mạn nhẹ gật đầu, nhượng tiểu xà tiếp tục hành động. Trên mặt không tự giác lộ ra nghiền ngẫm tiểu dung, mấy ngày nay hắn một mực căn cứ đạn rồ cung cấp danh sách tiến hành giám thị. Bất quá không có bất luận cái gì thu hoạch, trước đó hắn cũng đã nghe đạn rồ giảng thuật lần này 2 năm tất cả tao ngộ, từ đạn rồ giảng thuật, họ Rồ Xỉ Mạn có thể suy đoán ra đạn rồ lâm vào một cái bẫy. Hắn làm ra mỗi một bộ hành động đều ở địch nhân tính toán, từ đánh giết trưởng lão bắt đầu, mỗi một lần hành động đều ở kẻ khác tính toán địch nhân tất nhiên ở bên người đạn rồ cái gián điệp, đây cũng là Ó Rồ cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Trong đó điểm đáng ngờ trung điệp, bất quá phủ gạ cụ hai lần xuất thủ đều thẳng vào chỗ yếu hại, trực tiếp tướng đạn rồ cầm xuống, Ó cũng sẽ không tin tưởng cụ chỉ hạ phủ gạ cụ không có tham dự trong đó mà là vừa lúc mà gặp. Ban đêm, Cô Nỗ Hạ một nhà nhỏ tử quán, đệ tam ba tên đệ tử lần nữa tụ tụ, lần này cả tụ gian cũng không có theo tới. Tam nhẫn đã có hơn một năm không có hướng dạng này tụ cùng một chỗ đàm thiên luận điệu. Khó được hai người các ngươi ra đồng thời ở nơi này mấy ngày trở về Cô Nỗ Hạ, lao đầu tử hiện tại thành người cô đơn. Cuối cùng có hai người các ngươi có thể giúp hắn xử lý một cái việc vặt." Chu Na nói, "Hộp mù dạ tiền bối bị thuê làm họa ảnh giả trợ lý, cột hắn tiền bối vẫn là trưởng lão, nói thế nào là người cô đơn? Ta ngược lại là cảm giác dạng này càng tốt hơn, lão đầu tử không có cả trợ, có ý nghĩ gì có thể quyết đoán thực hành. Hộp mù dạ cột hắn hai vị tiền bối cũng có thể hỗ trợ tham khảo." Di Di dạ nói. Họ cười cười nói, "Không giống, họa ảnh vẫn là họa ảnh, cùng trước kia một dạng không thay đổi, thậm chí quyền lợi lớn hơn, bất quá cố vẫn đoàn không có. Trưởng lão là xấu hổ vị trí, càng nhiều là một loại vinh dự." không có quá nhiều thực quyền, một chút hy vọng không nặng lắm trưởng lão thậm chí ngay cả các đại gia tộc tộc trưởng đều không để vào mắt. Trước kia mấy tên trưởng lão mặc dù vị cao quan trọng, bất quá các đại gia tộc người nào vừa lại thật, tha bắt hắn nhóm coi ra gì, ngoại trừ chân giới trưởng lão tương đối trung lập, công bằng vô tư, những người khác lại có cái nào sạch sẽ. Xế. Trưởng lão Đoàn rơi hôm nay hạ chẳng ở trong mắt ta cũng là gieo gió gặt báo. Dijiya giả cười cười nói, khó được hôm nay tụ cùng một chỗ, cũng đừng đang thảo luận những cái này tranh quyền lợi sự tình. Họ ta nhớ kỹ lúc trước Na Aki vi sư, Na nạ, nạ thân đệ, đệ. Nã A Kỷ gần nhất tiến bộ rất nhanh, hơn nữa tư chất không tệ, về sau thực lực sẽ không so với chúng ta kém." Tu Nạ gật đầu nói, "Gần nhất 1-2 năm Nã A Kỷ sát thực tiến bộ rất nhanh, nhìn xem hắn làm bản thân lý tưởng cố gắng, ta cái này làm tỉ tỉ cũng an ủi." Ngay ở họ Dồ Xí Mạc 3 người tụ hội thời điểm, Phù Gạ Cụ về tới tộc địa, tộc địa bên trong có một nhà tộc nhân ngoài cửa tụ tập không ít người. Phù Gạ Cụ đi tới, mấy người trước sau hướng Phù Gạ Cụ chào hỏi. "Phù Gạ Cụ, người đã đến." Phù Gạ Cụ cười cười nói, nhìn các ngươi thật cao hứng bộ dáng, có phải hay không phát sinh chuyện gì tốt? "Ha, ha là Mạc ở nhà hài tử ra đời." là một cái năm hải, chúng ta đều là nghe nói tới chúc mừng. Masu bình thường không lộ liễu bất hiện thủy, không nghĩ đến đã coi nhi tử, từ nay về sau ta Hộ hạ nhất tộc lần nữa nhiều một tên nam ninh. Chương 411, Uchiha Obito xuất sinh. Đây là chính sách thực hành đến nay Hộ trì hạ xuất sinh cái thứ nhất hài tử, là dấu hiệu tốt, ta đi vào hướng Masu A tiền bối chúc mừng một phen. Fugaku nói. Mấy tên chúc mừng tộc nhân trước sau tránh ra con đường, trong phòng, Masu chính đang mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhìn xem nằm ở tạ tạ mỹ cái chiếc rũ gió hài tử. Bối, chúc mừng mừng đến quý tử. Masu ạ quên người, ha ha cười nói, không nghĩ đến làm phiền phụ gã cụ ngươi tự mình tới. Đây là thực hành chính sách cái thứ nhất xuất sinh hải tử, vô luận như thế nào ta đều muốn tới nhìn xem, đoán chừng ngày mai tộc trưởng sẽ tự mình tới, hải tử đặt tên sao? Phụ gạ cụ cẩn thận nhìn thoáng qua hải tử, vừa mới xuất sinh, hoàn toàn nhìn không ra về sau tướng mạo, vừa ra đời hải tử cơ hồ mỗi ngày một cái biến hóa. Lên tốt, liền theo Hộ Chiha Obito, hy vọng hắn về sau có thể chân thật là người. Phụ gạ cụ trên mặt tiếu dung không thay đổi, nhưng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, cứ việc giới nghị dạ đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, nên xuất sinh vẫn là giai đời. Nhìn xem nằm ở trên giường, trên mặt rúm gió lâm vào ngủ say hài tử, ai có thể nghĩ tới hắn biết lớn lên thành về sau điều khiển giới nhị dạ đại bộ một trong. Chỉ sợ liền hắn phụ mẫu đều không có nghĩ đến Uchiha Obito sẽ trưởng thành đến loại trình độ này, phụ gạ cụ không thể không cảm thán, vận mệnh vật này xác thực biến hóa vô thường cho người nhìn không đấu. Là một cái không sai danh tự, Obito về sau nhất định sẽ trở thành một cái ưu tú nhị dạ, đem ta hữu trị hạ nhất tộc phát triển làm rạng rỡ. Chờ hai từ hiểu chuyện, nếu như ở trên tu luyện có cái gì khó khăn có thể tùy thời tới tìm ta, ta thường xem trọng đứa nhỏ này. Marsu ạ tức khắc kích động không thôi, hiện tại người nào không biết phu gạ cụ thực lực nói là cổ nổ hạ đệ nhất cũng không phải là quá, hơn nữa không cần mấy năm liền là gia tộc tộc trưởng. Có phu gạ cụ câu nói này, Obito về sau ở gia tộc trung định hiểu có thể thuận lợi trưởng thành. Cảm ơn ngươi, phu gạ cụ, về sau có bất cứ chuyện gì, sông pha khói lửa, Marsu ạ tuyệt không chối từ. Tiền đối nghiêm trọng, hai tử đã ngủ, ta liền không ké dầy mà sủ ạ tiền đối. Đi ra Marsu a nhà, phu gạ cụ khẽ hô một hơi, Obito đã vượt qua sinh, về sau muốn bao nhiêu chú ý, nếu như bồi tốt, liền là chỉ hạ nhất tộc một cái khác chủ cột. Nếu như cuối cùng phát sinh ngoài ý muốn, lấy Ố Bị Tổ Quỷ dị năng lực, cho dù là phủ gạ cụ cũng cảm thấy có mấy phần khó giải quyết. Thân uy năng lực tiên tiên nhượng tự thân đứng ở thế bất bại, đương nhiên, hắn Hắc vụ ẩn thân cũng không kém, nếu như là ở vô hạn động lực tình huống dưới, hai tên đủ trí hạ tộc nhân hai hai đối quyết, cuối cùng còn là muốn liều cứng rắn thực lực. Động lực sung tốc sợ sạ nổ cơ hồ có thể khắc chế tất cả mắt đơn mạn trệ cổ năng lực, dù sao đây là hai mắt đồng thời phát động năng lực. Về đến trong nhà, Uchi Hạ Tiển cụ chính đang trong phòng khách uống trà, nhìn thấy nhàn nhã phụ thân, phụ gã cụ cười cười. "Trở về, hôm nay cảnh vệ đội không chuyện gì phát sinh a?" Không có, tất cả thuận lợi, trước mắt giới nhị dạ thế cục coi như ổn định, hiện tại các quốc gia đều ở ổn định phát triển, cũng không có đáng giá gì địch nhân điều tra. Đúng rồi phụ thân, hôm nay mà Sủ A nhà Hải tử ra đời, là một cái nam hài, cái này cũng xem như chính sách thực hành đến nay xuất sinh cái thứ nhất Hải tử. Uchi Hạ Tèn Go gật đầu nói, xác thực, nhìn đến ngày mai ta muốn đi một chuyến, biểu thị một cái coi trọng, cũng cho gia tộc bên trong những nhà khác định động viên một chút. Hiện ở gia tộc trong tất cả cũng đã đi vào quỹ đạo, phụ gia cụ, ta dự định tháng sau cử hành gia tộc hội nghị cấp cao, tướng tộc trưởng chi vị giao cho người. Phụ thân đại nhân, có phải hay không quá mức gấp gáp, hiện tại giới nhị dạ coi như thái bình, hoàn toàn có thể đợi ta trưởng thành kết hôn về sau người lui nữa hưu, hơn nữa ta còn quá tuổi trẻ, khó tránh khỏi có chút kinh nghiệm không đủ." U Chỉ hạ tèn gồ củ cười cười nói, "Khoảng thời gian này ta một mực đang quan sát người, cảnh vệ đội sự tình xử lý rất tốt. Ta làm nhiều năm U Chí Hạ tộc trưởng, một mực ở cùng trong thôn cao tầng lục đục với nhau, hiện tại khó được có thể rõ ràng rảnh rỗi, sớm một chút lui xuống tới cũng tốt. Người so với ta thú, làm việc dọt nước không lọt, trước kia U Hạ ở cổ nô hạ cao tầng không hay, hiện tại cố vấn đoàn cũng đã xóa." Còn nhớ do chúng ta trước đó nói chuyện đến sự tình, ta sẽ thân thỉnh trưởng lao chức vị, hiện tại không có cố vấn đoàn, trưởng lao đoàn quyền lợi có tăng trưởng xu thế. Ta trở thành trưởng lao, nếu như về sau trưởng lao đoàn có kế hoạch gì, gia tộc cũng có thể kịp thời ứng đối, khó được trước đó thượng nhẫn hội nghị trong hỏa ảnh mở lỗ hồng. Hiện tại chính là cơ hội, về sau còn không biết sẽ phát sinh biến cố gì, đừng nhìn hiện tại cổ nổ hạ lộ ra bình tĩnh, âm thầm cũng đã mạch nước ngầm phương trào. Rất nhiều gia tộc đều đang cố gắng bồi giữ người thừa kế, tốt lui xuống tới thân thỉnh trưởng lão chi vị, trước kia mọi người mặc dù không đem trưởng lão đặt ở trong lòng, trưởng lão trong tay cũng rất ít có chân chính tự quyền. Bất quá nói chuyện phân lượng vẫn là rất nặng, nhẫn thôn bên trong rất nhiều sự tình cũng là bàn luận vãi bế, ở mà nói ngữ quyền cùng quyền lợi phân phối, trưởng lao thiên sinh liền cao hơn cổ nổ hạ các gia tộc tộc trưởng. Những cái này tộc trưởng mặc dù trưởng quản lấy một cái gia tộc, ở cô nô hạ nhưng lại không phải chân chính chức vị. Một cái là châm đối toàn bộ thôn, một cái chỉ châm đối một nhà, trước kiến là không cơ hội, tự nhiên là không đem hắn để vào mắt. Hiện tại có người đi lên cơ hội, các đại gia tộc đều sẽ cố gắng tranh thủ. Phu gạ Cù Minh Bạch, tất nhiên sẽ không cô phụ phụ thân nội khổ tâm. Uchiha Kendo cùng A đùi nhẹ gật đầu. Hai người một mực nói chuyện phiếm đến đêm khuya, phụ gã cụ mới quay ngược về phòng đi ngủ. Trong đêm, cô nọ hạ một chỗ vắng vẻ chi địa trong phòng lại đèn đốt sáng trưng, nơi này liền là cầm tù đàn dò địa phương. Đàn dò chính nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm dở ra, một đạo hắc ảnh lướt qua, họ dò sĩ Manchester ảnh xuất hiện ở giữa sân. Người đã đến, sự tình tra thế nào?" Họ dò sĩ Manchester lắc đầu nói, "May may không có đầu mối, ngươi giao cho ta danh sách, ta theo thứ tự tiến hành giám thị, không có phát hiện người khả nghi." Có lẽ là đối phương còn không có hành động, dù sao ngươi và Hỏa ảnh hoàn toàn khác biệt, Hỏa ảnh cũng đã đứng ở đèn tiểu quang phía dưới. Rất nhiều sự tình không cần hắn ra mặt liền có thể giải quyết. Nhìn đến đủ chi hạ phủ gạ cùng mục đích chỉ có ta. Có lẽ à, dù sao hổ mụ dạ cùng cổ hạ dư hai vị tiền bối quyền lực cũng đã không lớn bằng lúc trước, phủ gạ cũ không tất yếu lại đối bọn họ độc thủ. Đúng rồi, nói cho tiền bối một cái tốt tin tức, người bắt bắt tiến hành thí nghiệm hai tên đủ trị hạ tộc nhân cũng đã thức tỉnh, hơn nữa hai người cũng đã thức tỉnh một độn. Hiện tại tử vong chỉ có hỏa quốc cái kia hơn 1000 bệnh dân, tiền bối làm thí nghiệm cũng coi như có công với cổ nô hạ, hiện tại vấn đề lớn nhất thì là tiền bối săn bắt hơn 1000 tên bệnh nhân nhượng cổ nô hạ lâm vào trong bị độ. Đến từ hỏa quốc nhiệm vụ lượng xuất hiện rõ ràng giảm bớt, chỉ sợ cần mấy năm về sau mọi người mới có thể quên lại thống khổ, Côn Lộ hạ nhiệm vụ lượng trở lại Đỉnh Phong. Đạn Dụ con mắt tức khắc phát sáng lên, thấu lộ ra to lớn ra tâm. Tiền bối chớ cao hứng trước quá sớm. Họ Dụ Sĩ mả cắt đứt đạn Dụ sắp nói ra lời, nói, hai người mặc dù thức tình một đột không cẩn thận bảo sinh động độ cùng thể nội dương thuộc tính trả cỡ dạ cùng đệ nhất trên lệch rất xa, chỉ có thể xem như huyết kế giới hạn, hoàn toàn không cách nào cùng đệ nhất ngang. Chương 412, từ nhiệm trước đó. Họ Dụ luôn luận cơ bản tan vỡ đạn Dụ vào một độn thống trị Côn Lộ. Sương bá giới nỉ dạ dạ tâm, bất quá đồng dạng nhượng hắn thấy được hy vọng. Tối thiểu nhất hắn thí nghiệm ý nghĩ là chính xác, lợi dụng đệ nhất tế bảo sát thực có thể bồi dưỡng được một độn cường giả. Mặc dù không có đệ nhất chấn áp giới nỉ dạ thực lực, bất quá có thể bồi dưỡng được hết kế giới hạn cường giả cũng là một kiện không nhỏ công lao. Chỉ cần qua mấy năm, hỏa quốc quên đi việc này, hắn vẫn có rất lớn khả năng thả ra. Cô nộ Tha Hỏa ảnh văn phòng, Uchiha Kẹn Go cụ đi tiến đến. "Hoa Ảnh đại nhân." Hoa Ảnh gật đầu nói, "Thiên thượng, ngươi thế nhưng là thời gian rất lâu không có tới, nghe nói cảnh vệ đội bên kia cơ bản cũng đã giao cho phụ gạc cụ." "Là" Cảnh vệ đội sớm muộn phải giao cho trong tay hắn, chẳng bằng thừa dịp ta còn tại nhượng hắn nhiều rèn luyện một chút." Hoa Ảnh cười cười nói, "Người trẻ tuổi xác thực hẳn là lịch luyện, lúc trước chúng ta cũng là như thế một bước một bước đi tới." Phù cụ Cửu Tú toàn bộ cổ nỗ hạ đều không cách nào phản bác, người dạy ra một cái hảo nhi tử, U Chỉ Hạ cũng coi như kế tục có người." U Chỉ Hạ kèn gỗ củ ha ha cười nói, "Hắn còn kém xa lắm, về sau còn mời Hoa Ảnh đại nhân quá nhiều chỉ điểm, người trẻ tuổi tâm tinh có đôi khi cũng không thành thục. Rất nhiều sự tình khó tránh khỏi có chút thiếu niên huyết." Đệ Tam lộ ra một tia ý cười nói, Cổ Nộ Hạ cuối cùng chính là người trẻ tuổi thiên hạ, chúng ta những người này cuối cùng sẽ ra đi, cho thêm người trẻ tuổi một chút cơ hội đồng dạng cũng là nhiều cho mình một chút cơ hội, cho thêm cô Nộ Hạ một chút cơ hội. Lá cây bay mua chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng, hỏa quang đều nghe theo lựa thôn, đồng thời nhượng mới lá cây này mầm. Chỉ phía dưới đệ nhất hộ giá hộ tống vốn liền là năm đó đệ nhất đưa ra hỏa chi ý chí, chỉ có tiếp theo đại có thể khỏe mạnh trưởng thành, Cổ Nộ Hạ mới có thể có quang minh tương lai. Hỏa ảnh đại nhân nói là, Cổ Nộ Hạ tương lai cuối cùng là muốn giao cho tiếp theo đại. Thiên thượng tộc trưởng vô sự rất ít đến hỏa ảnh văn phòng. Không biết lần này có chuyện gì để ngươi tự mình đi một chuyến. Hòa Ảnh đại nhân, ta dự định từ nhiệm vụ trì hạ tộc trưởng chức vị, chính thức chuyển vị cho phụ gạ cụ, hôm nay tới là muốn thân thỉnh cổ nổ hạ trưởng lao chức vị. Phụ gạ cụ hiện tại cũng đã thanh xuất phát từ lam, rất nhiều sự tình cũng đã vượt qua ta cái này tộc trưởng, lại tiếp tục ngồi ở tộc trưởng chi vị chỉ làm cho phụ gạ cụ mang đến cản trở. Hòa Ảnh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói, phụ gạ cụ hiện tại còn không có trưởng thành, hiện tại liền chuyển vị có phải hay không quá sớm? Ta cũng đã suy tính thời gian rất lâu, khoảng thời gian này một mực đang quan sát phụ cụ, cảnh vệ đội dù cho không có ta Phủ gạ cụ vẫn như cũ có thể xử lý ngay ngắn rõ ràng. Đệ Tam trầm mặt hồi lâu nói, "Thiên Thường tộc trưởng dự định lúc nào thoái vị? Qua mấy ngày ta sẽ tổ chức ra tộc hội nghị cấp cao đưa ra việc này, đợi đến một tháng sau, ta sẽ chính thức từ nhiệm, từ Phủ gạ cụ đảm nhiệm tộc trưởng chi vị." "Tốt, một tháng chờ Thiên Thường tộc trưởng từ nhiệm sau đó, ta sẽ tổ chức cổ nổ hạ thượng nhẫn hội nghị, để cử Thiên Thường tộc trưởng đảm nhiệm cổ nỗ hạ trưởng lao chức vị." "Đa tạ hòa ảnh nhân, Thiên Thường liền cáo từ trước." Đệ nhẹ gật đầu, nhìn U hạ kèn gỗ cụ rời đi văn phòng, suy nghĩ không hiểu, trong lòng có chút bực bội. gõ cửa đi tiến đến, Tuy dù gen, nhìn ngươi bộ dáng tâm tình không tốt lắm, ngươi có phải hay khôngỤchi Hạ Tẹn Go cũ hồi báo sự tình gì? Đệ Tam lắc lắc đầu nói, "Ụchi Hạ Tẹn Go cũ sắp từ nhiệm tộc trưởng chi vị, tướng vị trí chuyển cho phụ gạ cụ, từ khi Ụchi Hạ Mã đã dạ về sau, phụ gạ cụ lần nữa hành không xuất thế. Chỉ là cảm giác vận mệnh có chút vô thượng, Ụchi Hạ nhất tộc cũng đã chuyển thường ngàn năm, từ khi Ụchi Hạ Mã đã dạ thời đại kết thúc về sau, Ụchi Hạ nhất tộc ở cổ nội hạ cao tầng bài xích phía dưới cũng đã không lớn bằng lúc trước." Hiện tại Uchiha hậu phụ Gaku hoàn không xuất thế, lập tức vãn hồi cục diện, từ đệ nhất sau đó sễn dụ nhất hệ mấy chục năm tạo dựng lên ưu thế có dần dần sụp đổ xu thế. Hộ Mù Dạ bình tĩnh sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng nói, chúng ta vẫn là xem thường Uchiha hậu phụ Gaku, xinh xinh đem sễn dụ nhất hệ tốt đẹp cục diện từng chút một tan rã, hình thành hiện tại cục diện. Phụ Gaku đảm nhiệm tộc trưởng, về sau chúng ta càng phải tiến hành đề phòng, phụ Gaku vô luận là thực lực vẫn là thủ đoạn đều mạnh hơn đối Uchiha củ. hôm nay hướng ta đưa ra sau đó sẽ thân trưởng lão chi vị. Đệ Tam đuốt đuốt tâm, cảm giác trong lòng có chút mệt. Trước kia trong thôn sự tình chưa bao giờ xuất hiện qua nhượng hắn khó giải quyết sự tình, rất nhiều chuyện còn không có đến hắn nơi này liền đã bị đạn rồ giải quyết. Nhượng hắn tiết kiệm rất nhiều sự tình, vô luận là trước đó thông qua ám sát cổ nộ hạ trưởng lao phía sau vẫn trách vụ trì hạ, vẫn là chế tạo đủ loại sự cố chèn ép tụ trì hạ. Những cái này đều là đạn rồ âm thầm nhu đồ, hiện tại căn bộ triệt để không tồn tại, hắn thân làm hỏa ảnh tự nhiên sẽ không tự mình hạ loại này mệnh lệnh, trên đời không có không lọt gió tượng. Căn bộ nỉ có nhiều tầng bảo hiểm, có thể đem sự tình làm thiên ý vô phùng, ám bộ lại không thể, mặc dù ám bộ thuộc về thẳng thuộc hỏa ảnh gia thế lực, bên trong nỉ dạ đều có bản thân tự do. Căn bộ cũng đã xóa, hiện tại hòa quốc trình thể tiến vào hòa bình giai đoạn, không có chủng kiến lý do, hơn nữa xóa căn bộ là đi qua thượng nhẫn hội nghị bỏ phiếu thông qua. Trước kia đạn rồ một mực tồn tại, đệ tam còn không có phát hiện đạn rồ tầm quan trọng, hiện tại đạn rồ bị cầm tù, căn bộ giải tán, hắn mới phát hiện có như thế một mực độc đứng ở thôn bên ngoài trang bị, rất nhiều sự tình đều thuận tiện rất nhiều. Hồ Mù Dạ bây giờ là trợ thủ, cô Khả thì xuống chức vị trưởng lão, hai người cũng đã không có một lần nữa nắm giữ một cái trang bị lực lượng cơ hội. Ban đêm bởi ta đi gặp một cái đạn rồ. Hoa Hành nói ra. Hồ Mù Dạ gật đầu nói: Đạn dò trước kia một mực phụ trách chèn ép vũ sự tình, có lẽ hắn biết cố ý hướng không đến phương pháp. Rất khó. Đệ Tam nói, hiện tại cảnh vệ đội cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, từ khi mấy năm trước hai vị trưởng lão bị ám sát về sau, cảnh vệ đội tăng cường tuần tra, rất nhiều sự tình sẽ biến càng thêm con a. Hơn nữa một năm này, Uchiha nhân tài liên tục xuất hiện, thế hệ trẻ tuổi ra rất nhiều có thể một mình gánh vác một phương yếu tú lý dạ, giống như Uchiha Hakin, Uchiha phụ gì Moto mấy người. Mấy người này đều là cùng phụ gạ cu đi rất gần tuổi trẻ đệ nhất, hiện tại đều ở cảnh vệ đội nắm giữ lấy không ít quyền lực, ở trước đó chiến tranh lập qua không ít công. Nhất là Vũ Trí ở một năm nhiều trước kia cũng đã có thể một mình kiểm chế xa ẩn triệt rồ, tiến bộ thần tốc, nếu như không phải phủ gạ cụ hình không xuất thế, chỉ sợ người này sẽ trở thành đũ hạ tuổi trẻ đệ nhất người mạnh nhất. Hộ mu dạ có chút trầm mặc, hiện tại Vũ Trí Hạ mặc dù còn không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, bất quá tinh khí thần cũng đã hoàn toàn khác biệt. Nhất là tuổi trẻ cao thủ, không ngừng hiện lên, tăng câu ngọc xạ rỉn gặm người trẻ tuổi càng ngày càng nhiều, hơn nữa rất nhiều người đối phủ gạ cụ toàn bộ biểu hiện khang khang một mực, may, may nhìn không ra phản kháng ý tứ. Trước kia Vũ Trí Hạ tèn mặc dù là gia trưởng, Hạ nhưng lại không phải tâm sắt một khối, còn có Uchiha sủ cải đám người cản. Trải qua mấy lần giới nghỉ ra đại chiến, Hạ nhất tộc mặc dù tổn thất không ít người, bất quá phản đối thanh niên đại bộ phận đều ở chiến tranh tiêu vong. Chương 413. Cảnh về đội, Uchiha thượng trưởng chậm rãi đi tiền đến, trong đại lâu làm việc của Hạ tộc nhân nhao nhao cung kính hành lễ. Tộc trường đại nhân. Tộc trường đại nhân cũng đã mấy không có tới, các tộc nhân đều thật ngưỡng ai. Ha ha, muốn ta liền đi trong nhà ngồi một chút, gần nhất mấy phủ gạ cụ làm thế nào, không cho các ngươi những cái này tiền bối thêm phiền a. Tộc cười. Gần nhất cảnh vệ đội ở phủ gạ cổ quản lý hạ càng thêm ngay ngắn rõ ràng. U tri hạ Thường trên mặt ngăn không được ý cười nói, còn cần các ngươi những cái này tiền bối quá nhiều dịu dắt. Cùng đông đạo tộc nhân phân biệt, đi vào phủ gạ cổ văn phòng. Phủ gạ cổ việc này chính nhìn xem cửa sổ ngoại nhân lưu xuất thần, nhìn xem đi tiến đến U Chí hạ Thường, trên mặt tức khắc xuất hiện ý cười. Phu thân đại nhân, nay làm sao có rảnh đến cảnh vệ đội đi dạo. Với mới tướng sự tình hướng hỏa ảnh làm báo cáo, ở ta từ nhiệm sau đó, hòa ảnh sẽ tự hành thượng dẫn hội nghị, để tử ta trở thành cô nộ hạ trưởng lão. Phụ thân đại nhân cho rằng thông qua khả năng lớn bao nhiêu, cao tầng mấy người có thể hay không từ đó cản trở. Uchi Hạ Thường chấm ngâm nói, thông qua khả năng còn là rất lớn, Cổ Nộ hạ quyền lực tranh đấu đại bộ phận đều là ở vùng trộn, rất ít cầm tới bên ngoài. Ở ngoài sáng các đại gia tộc cùng cao tầng ở giữa đại bộ phận đều là duy trì lấy một mảnh đoàn kết thái độ. Trước đó Hoa Ảnh đã từng qua thân thị trưởng lao sự tình, ta ở Cổ nổ hạ các đại gia tộc ở giữa xem như cái thứ nhất, đồng thời cũng là nhất có tư lịch. Nếu như lần này ta thất bại, Hoa Ảnh tương đương với bản thân đánh bản thân mặt, hắn ở Cổ Nộ hạ hy vọng cũng sẽ có chỗ hạ thấp những gia tộc khác lại nghĩ thân thỉnh trưởng lao chi vị chỉ có thể càng thêm chần trở. Phu gạ cụ điểm số lại nói, nếu như những gia tộc khác tộc trưởng thân thỉnh cuối cùng thông qua, chỉ có phụ thân thân thỉnh không có thông qua, đến lúc đó ta sẽ tìm Cổ nổ hạ cao tầng muốn một cái. Uchi hạ thường cười cười nói, làm việc đừng quá xúc động, ta nhớ kỹ người làm việc nhất bàn đều là tính trước làm sao, làm sao lần này như thế cấp tiến. Không tính là cấp tiến. Phu gạ cụ đồng dạng cười cười nói, Cổ nổ hạ cao tầng nếu như bắt đầu biến không biết xấu hổ, ta cũng không cần lại cho bọn hắn lưu mặt mũi, liền để Cổ nổ hạ những cái này chuyện xấu, Cổ nổ hạ cao tầng trò hiện tại nhận giới hào hào truyền tụng một cái. Giới Nghị Dạ hiện tại mặc dù bình tĩnh, bất quá âm thầm sóng lớn mãnh liệt, Sa ẩn thôn chỉ sợ sớm cũng đã kế hoạch xé bỏ hiệp nghị. Vân ẩn cũng muốn báo lúc trước Nguyệt Quốc gia mối thủ, vụ ẩn trước đó một mờ cán binh bất động, bây giờ còn duy trì định phong thời kỳ. Dù chỉ cả tính cách tham lam, nếu như Giới Nghị Dạ cái khác quốc gia nhìn thấy Cổ Nộ Hà Nội bộ xuất hiện mâu thuẫn, chỉ sợ chiến loạn sẽ lập tức bộc phát. Tu chỉ hạ thường nói, ta không hy vọng ngươi làm như thế, một khi Giới Nghị Dạ lần nữa phát đại chiến, vừa mới khôi phục mấy phần nguyên khí gia tộc sợ rằng sẽ lần nữa nhận trọng thương, có chút được không bù mất. Yên tâm đi phụ thần, ta làm sự tình trong lòng đều có phân tất, Cổ nổ Hạ lúc mới thành lập ban đầu là xèn dụ nhất tộc cùng ta hữu Trị Hạ nhất tộc liên hợp xem như người đề xuất sáng tạo. Hiện tại một hai hồ cả đệ tam toàn bộ đều là xèn dụ nhất hệ, khắp nơi bài xích ta Hự Trị Hạ nhất tộc. Ta không có tướng Cổ nổ Hạ xem như một nhà chính quyền ý nghĩ, ta chỉ muốn tạo nên một cái cạnh tranh công bình hoàn cảnh, về sau Cổ Nộ Hạ các đại gia tộc nhị dạ cùng bình dân nhị dạ, người có khả năng lên, người bình thường xuống, có năng lực cho dù là bình dân đệ tử cũng có thể ngồi ở vị trí cao, mà không phải giống hiện tại dạng này, rất có bao nhiêu phú bình dân đệ tử căn bản không có phát triển cơ hội. Cầm quyền thủy chung là một bộ phận tiên người. Xét dù nhất hệ thân cao nhất tầng trắng trận đồi dưỡng thế lực. Những cái này nên đạn dụ làm qua đủ loại chuyện xấu sử tử 10 lần cũng đã đầy đủ, liền là bởi vì hắn là nhị đại đệ tử, một mực thân cao nhất tầng, nam giữ lấy căn bộ nhánh này trang bị lực lượng. Nếu như không phải đạn dụ gần nhất làm việc quá mức càng rỡ, liên tục phạm sai lầm, lại tăng thêm ta liên tục luyện lần tính nhắm vào hành động, chỉ sợ đối phương hiện tại còn ở cố vấn vị trí tiêu giao tự tại, chuẩn bị làm sao châm đối ta chỉ hạ nhất tộc. chỉ hạ thượng không biết cái gì, một mực trầm mặt hồi lâu nói, nếu như muốn làm cái gì liền yên tâm lớn mật đi làm đi. Ta sẽ một mực cùng hộ ngươi." U chỉ hạ thượng có chút tâm sự trùng điệp rời đi phụ gạ cụ văn phòng, nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, phụ gạ cụ tâm tình thì lộ ra bình tĩnh rất nhiều. U chỉ hạ thượng có lẽ cảm thấy hắn làm quá phận, là bởi vì hắn nhìn không thấy về sau hự chỉ hạ nhất tộc ta ngộ. Phụ gạ cụ thì khác biệt, hắn thế nhưng là rõ ràng, nếu như không phải hắn xuất hiện, hự chỉ hạ nhất tộc cuối cùng bi thảm kết quả. Toàn bộ cổ nổ hạ không có người đi đồng tình bị diệt tổ cụ chi hạ, hiện tại cổ nổ hạ cao tầng đều lẩn lên dưới người. Phụ gạ cụ lần nữa nhìn xem đường cái thượng nhân lưu suất thần, trong lúc bất tri bất giác thả bạn thân tư duy. Ban đêm Cầm tù đạn rồ trong phòng, để tam bốn người lần nữa tể tụ ở đây. Đạn rồ có chút kinh ngạc nhìn xem đột nhiên đến ba vị lão bằng hữu, trên mặt ngược lại là càng ngày càng bình tĩnh. Theo lấy cầm tù thời gian càng ngày càng dài, đạn rồ đối rất nhiều sự tình suy nghĩ càng ngày càng thâm thúy, rất nhiều trước kia nghĩ mãi mà không rõ sự tình hiện tại hiểu rất nhiều. Có phải hay không phát sinh cái gì chuyện trọng yếu, nhờ ba người các ngươi đồng thời đến. Hộp mù dạ trước tiên mở miệng, tướng này dù chỉ hạ thường sắp về hưu sự tình một lần. Hi Ju Zen, ngươi liền là quá mức nhân từ, ngươi là Hoa Ảnh, chiếm cứ lấy Cổ Nội Hạ đại thế, ngươi chỉ cần biểu hiện ra đối Vũ Hạ thượng bất mãn gia tin tưởng đại bộ phận cổ nổ hạ thượng nhận đều sẽ không duy trì. Uchiha hiện tại tình huống mặc dù có đổi mới, bất quá đại bộ phận cổ nổ hạ thượng nhận vẫn là thấy rõ tình thế, một khi ngươi cái này hỏa ảnh nghiêm túc, Uchiha hạ thượng trưởng lão chi vị liền không có khả năng cầm tới. Đệ Tam lắc lắc đầu nói, ngươi đây là công nhân chế tạo cổ nổ Hà Nội bộ mâu thuẫn, một khi bóc lên cổ nổ Hà Nội bộ phân tranh, sự tình khả năng phát ly trường khủng. Hơn nữa ngươi hoàn toàn để ý đến hiện, hiện người thủ. Nghe được đệ củ, biến coi rất nhiều. Xuân phát hiện đàn Dỗ sắc mặt biến hóa nói: "Thế nào Đản Dỗ, có phải hay không có chuyện gì?" Đản Dỗ điểm số lại nói: "Gần nhất ta bái khinh thường rắn hoàn giúp ta điều tra một cái căn bộ đến lúc đó là ai phản bội ta, Ozoshi mà giúp nhắc nhở ta, phu gạ cụ làm việc là một cái trạm thảo trữ cá người. Hắn có thể sẽ đối ta xuất thủ, chiệt để đem ta tiêu diệt, từ hắn ba phen mấy bận châm đối ta, chăm đối căn bộ liền có thể nhìn ra, đây là một cái có thù tất báo người, mấy người các ngươi cũng phải tâm." "Hắn dám?" Xuân nổi giận, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ trực tiếp tướng bạn thân bại lộ, ở cô nô hà ngục giam nhốt cả đời sao?" Xuân, tỉnh táo, Hồ Mùa nói: Đây chỉ là họ rồ si mà suy đoán, hiện tại phụ gạ cũ còn không có biến thành hành động, chúng ta tất cả đều không có căn cứ." Xuân nói, họ rồ si mà xem người vẫn là rất chuẩn, cảm giác cũng cũng luôn luôn nhạy cảm, hắn và phụ gạ cũ tiếp xúc thời gian so với chúng ta đều muốn trưởng, có thể mơ hồ xem thấu phụ gạ cũ chân diện mục cũng ở tỉnh lý Trịnh trướng 414." Âm Nhuu. Những cái này đều chỉ là suy đoán, không có thực tế chứng cứ, ở sự tình không suất trước đó không nên để cho tin tức tiết lộ." Đệ Tam chẩm ngâm nói, ta sẽ an bài mấy cái nguyên bản cán bộ tinh thời gian dài đóng quân ở chỗ này, phụ trách bảo hộ hòa hợp giúp ngươi. Một khi xuất hiện ngoài ý muốn, Bọn họ sẽ vì ngươi tranh thủ thời gian, ở trong cổ nô hạ, cho dù là phủ gạ cổ cũng không dám trắng trận hoàn toàn bại lộ bản thân, chỉ có thể là tiến hành ngắm sát. Đạn Dụ ánh mắt bên trong một đạo lanh mang lướt qua, hắn ngược lại là hy vọng phủ gạ cổ sớm ngày hành động, một khi phủ gạ cổ hành động bại lộ, toàn bộ vũ trì hạ đều đưa Lâm vào trong bị động. Trước đó vũ trì hạ lấy được tất cả thành tựu đều sẽ hóa thành hư không, phụ gạ cổ cái này mới nhất quật khởi vũ trì hạ thiếu niên sợ rằng sẽ rơi vào giống như hắn hạ chàng. Ở Đạn nhìn đến, Mạn khó khăn nhất đối phó vẫn là sợ san Phủ gia cụ nếu như muốn tiến hành ám sát tất nhiên không thể sử dụng sợ san dụ, nếu không trực tiếp bại lộ ở cổ nổ hạ đông đảo nhị dạ phía dưới. Đơn thuần cận thân chiến đấu, Đanzo có năm chắc đang cùng mấy tên căn bộ nhị dạ phối hợp phía dưới toàn thân mà lùi. Những ngày này ta sẽ mau chóng cha tìm một cái trong thôn ghi chép liên quan tới mạn trẻ cũ tư liệu, Hồ Mù giả nói, đệ nhất cùng đệ nhị hai vị đại nhân đều cùng mạn trẻ cũ từng qua lại. Mặc dù không có cặn kẽ ghi chép, bất quá thông qua đôi câu vài lời có lẽ có thể suy đoán ra một chút hữu dụng tình báo. Đanzo đảo qua ba tên đồng bạn nói, muốn ngăn cản đủ trì hạ gỗ cũ tranh cử trưởng lão chi vị tốt nhất biện pháp vẫn là chế tạo vụ án. Đồng thời cũng là nhanh nhất phương pháp. Đừng quên năm đó vì xuất binh Vũ Quốc, chúng ta áp dụng hành động. Ba người chờ mặc, lúc trước sa ẩn cùng nha mận xuất binh Vũ Quốc, Cố Lộ Hạ bên trong bộ phận vì hai phái, một phái chủ chiến, một phái chủ hòa. Liên làm một lần kia, cán bộ phái gian nhị dạ liên tục đánh chết hai tên trưởng lão, Vũ Hoan nha mận tôn, triệt để tướng trong tôn dư luận thay đổi, đồng thời cũng bởi vì hai tên trưởng lão chết, Cố Lộ Hạ cao tầng dụng này cơ Nếu như không phải sau đó Hạ phụ không thế, chỉ hiện tại Hỗ Hạ có, có thể ngay cả cảnh đội đều không bảo trụ. Hiện tại cảnh vệ đội tuần tra cường độ so trước kia muốn mạnh không ít, nghĩ lại loại này nghiêm mật tuần tra hệ thống hạ tiến hành ám sát, chỉ sợ cần càng thêm nghiêm mật kế hoạch. Mục tiêu ám sát tuyển người nào, cảnh vệ đội tuần tra nghiêm mật, một khi náo ra động tính, sợ rằng sẽ lập tức chạy tới. Cô nột hạ vị cao quyền trọng nghị giả thực lực đều không kém, thực lực nhược dù cho ám sát cũng lên không được quá lớn tác dụng, dẫn không nổi coi trọng, hơn nữa rất dễ dàng bị phân loại đến thôn dân ở giữa ổ đả phía trên. Hồ Mù ra nói. Đạn Rồ trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh nói, ta ngược lại là có thích hợp nhân tuyển, ý giờ trưởng lao? Ý giờ trưởng lao từ khi năm trước ở trong thôn bị thôn dân đột nhiên đụng tàn sau, một mực ở trong nhà tính dưỡng. Ý giờ trưởng lao trước đó liền ở trong nhiệm vụ bị trọng thương, hai năm này thân thể ngày càng sa sút, chỉ sợ cũng đã kéo không được mấy năm. Những cái này lớn tuổi, lão đoàn một chút vụng trộm hành vi không ít tổn hại cổ nộ hạ lợi ích, vừa vặn mượn lần này cơ hội làm cho ý giờ trưởng lao làm một dịp làm một lần cuối cùng cống hiến. Lao gia hỏa hiện tại chỉ sợ liền người bình thường đều không bằng, không có lực phản kháng chút nào, chỉ cần kế hoạch tốt, hoàn toàn có thể chèn ép một cái Uchiha nhất tộc tiêu căng phía lối. Đệ tam không có nói, xem như hòa ảnh. Hắn trong lòng còn có một điểm cuối cùng danh giới cuối cùng, chỉ là lặng lặng nhìn xem ba người thương lượng đối sách. "Ngươi có kế hoạch gì?" Đản rộ. cô thần nói, "Nếu như ban đêm hành động, ở Sạ gìn gắng liếc nhìn phía dưới rất khó tiến hành ẩn tàng, chẳng bằng ban ngày đột thủ." Tuyển ở cô nổ hà náo nhiệt nhất thời gian. Thần không biết quỷ không hay tướng ủy giờ trưởng lao đánh giết, trước giờ ở sát thủ thân thể bên trong khắc họa chú ấn. Một khi thành công nếu như trốn ra được, liền để bọn họ biến mất ở trên thế giới, nếu như bị tóm, lập tức phát động chú ấn tướng mấy người triệt để xác, mang đến không có chứng cứ. Đến lúc đó lấy ý giờ trưởng lao cái chết một cớ, có thể chen ép một cái vũ trí hạ nhất tộc, vũ hạ kèn go cũ là cảnh vệ đội đội trưởng, cần trả trách nhiệm chủ yếu, phạm phải lớn như vậy sai lầm, trưởng lao chi vị cũng đã không có khả năng. Mấy người lộ ra một tiêu ý cười, tự hồ cũng đã nhìn thấy sự tình phát sinh sau, cảnh vệ đội sức đầu mẹ trán, vũ hạ kèn go cũ khí cấp bại phồi bộ dáng. Lúc nào độc thủ? Cô thần nói, "Vũ hạ nhất tộc lúc nào cử hành thượng nhẫn hội nghị, đến lúc đó đại bộ phận cảnh vệ đội trưởng nhẫn đều sẽ bị hội nghị kiểm chế, chính là động thủ thời cơ tốt nhất." Đến lúc đó tiện hắn một phần đại lễ, chỉ là không biết làmụ trí hạ tẹn gỗ cũ nghe được tin tức, còn có thể hay không từ nhiệm tộc trưởng chi vị. Đàn Dỗ cười lạnh nói, trong tiểu lâu thẳng đến nửa đêm ánh đèn mới dập tắt. Buổi sáng, Cổ Lỗ Hạ vẫn như cũ trời trong vạn dặm, phu gã cụ chậm rãi mở ra hai mắt, đứng dậy ở trong thôn tản bộ, không ngừng có người cùng hắn vây gọi chào hỏi. Đợi đến thái dương dần dần dâng lên, phu gã cụ cũng đã đi ra tộc địa, xuất hiện ở Cổ nổ Hạ trên đường cái, trên đường cái đã xuất hiện không ít người. Nhẹ nhàng nhảy lên, xuất hiện ở một chỗ kiến trúc, một đạo thuần thân thuật biến mất ở chỗ. Cảnh vệ đội Phu gạ cụ mới vừa ở văn phòng ngồi xuống, phu gì mộ tổ vội vàng đi tiến đến. "Sự tình gì?" Hôm qua ban đêm, hỏa ảnh ba người ở cầm tù đạn rổ trong tiểu lâu vẫn đợi đến nửa đêm. Phu gạ cụ có chút ngoài ý muốn, đạn rổ cùng đệ tam mấy người là vài chục năm đồng bạn, thường xuyên tụ hội đúng là bình thường, bất quá dù cho lại bình thường đợi nửa đêm cũng biến không quá bình thường. Phu gạ cụ trong lòng có loại bị âm lưu bao phủ cảm giác, trên mặt lộ ra một tia ý cười, hắn ngược lại là hy vọng hòa ảnh nhất hệ có thể ra chiêu, hiện tại hòa ảnh nhất hệ cho phu gạ cụ một loại nọ mạnh hết đả cảm giác. Nếu như bọn họ tổng không xuất thủ, Phu gạ cụ nghĩ ở trong đó tìm kiếm sơ hở cơ hồ khói như lên trời. Người trước trở về đi, sự tình nhớ phải giữ bí mật. Tốt. Nhìn phu gì mổ tổ ra văn phòng, phu gạ cụ trong lòng đã có đại khái suy đoán, ổ trị hạ kẹn gỗ cũ mới vừa cùng hỏa ảnh đưa ra từ nhiệm tộc trưởng, thân thị trưởng lao sự tỉnh. Đệ tam bốn người lập tức liền bắt đầu tụ cùng một chỗ, phu gạ cụ mặc dù không có chứng cứ, bất quá hắn cho tới bây giờ đều là bằng ác ý tâm tính đi suy đoán ảnh cùng hắn mấy tên đồng bạn. Vì tranh quyền lợi, bốn người này vô luận cỡ nào ác độc sự tình đều có thể làm ra đến. Nghĩ một lát, may may không có đầu mối. Nguyên cán bộ Nghị dạ đã bị đàn dò hoài nghi, chỉ sợ những người này thu hoạch không đến bất luận cái gì tình báo. Tướng suy nghĩ thẢ, nếu như lần này bởi vì xuất hiện ngoài ý muốn mà dẫn đến U trụ hạ kẹn gỗ cụ tranh cử trường lao thất bại, phu gạ cụ không ngại làm ra điểm kinh thiên động địa sự tình. Thời gian chậm rãi trôi qua, ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, hôm nay là U trụ hạ cử hành hội nghị cấp cao thời gian. Trước đó U trụ hạ kẹn gỗ cụ đã đem hắn muốn từ nhiệm tin tức tiết lộ ra ngoài, đồng thời hòa ảnh văn phòng cũng truyền ra tin tức, sắp nhận tin tức độ chuẩn xác. Tư nhiệm tộc trưởng sự tình thuộc về gia tộc cũ Chí Hà Nội Bộ Sự Tỉnh, ngoại nhân không có quyền can thiệp, hơn nữa những năm này, lấy phủ gạ cụ chiến tích ở gia tộc nội bộ hy vọng đã có vượt qua U Chí Hạ Tiễn Cổ cũ tư thế. U Chí Hạ Tiễn Cổ cũ cử động lần này càng nhiều là thuận nước đẩy thuyền. Chương 415: Y giờ cái chết. Sáng sớm, U Chí Hạ tộc địa liền đã công việc lu đủ lên, U Chí Hạ Kim không có tham gia hôm nay hội nghị, sáng sớm liền xuất hiện ở phủ gạ cụ ra môn bên ngoài. Mấy ngày nay cổ nội hạ phong lặng, Hòa ảnh nhất hệ sẽ không mắt nhìn xem U Hạ nhất tộc xuất hiện một tên trưởng tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp tiến hành phá hư. Hôm nay là một ngày tốt cơ hội tốt, hôm nay buổi sáng ta muốn tham gia hội nghị, chỉ sợ không đi được cảnh vệ đội, phái thêm chút tuần tra nụy dạ, không muốn chủ quan. U chỉ hạ kinh sắc mặt nghiêm túc nói, "Yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, ngăn chặn ngoài ý muốn phát sinh, buổi sáng ta sẽ tự mình dẫn người tuần tra." Phu gạ củ cười cười nói, "Không cần đến quá nghiêm khắc thúc, dù cho xuất hiện ngoài ý muốn cũng là không biện pháp, địch nhân ở trong tôi chúng ta ở ngoài chỗ sáng, xuất hiện bất luận cái gì tình huống đều có khả năng." Ta trong lòng cũng đã làm xong chuẩn bị, đồng thời cũng muốn tốt ứng đối phương pháp. Kinh nhẹ đầu, nghe phù gạ củ mà nói, Trong lòng áp lực nhỏ rất nhiều, lần này toàn bộ ám sát tiểu đội đều bị phụ củ phái ra ngoài, mỗi người dẫn đầu một đội cảnh vệ đội thành viên tiến hành tuần tra. Lần hội nghị này không cần dơ tay biểu quyết, chỉ là ủy tri hạ gỗ cụ vì hơn 20 ngày sau từ nhiệm làm chuẩn bị. Trong phòng họp, Uchiha cao tầng cũng đã không sai biệt lắm đến đông đủ, Uchiha kèn gỗ cụ hôm nay lộ ra tinh thần sáng láng. Mấy tên cao tầng cũng đã trước giờ chiếm được tin tức, Uchiha xạ sạ kỳ việc này xuất hiện ở bên người phụ Gaku. Phụ Gaku, về sau chúng ta những cái này lão gia hỏa khả năng liền trông cậy vào người triều cố. Phụ Gaku cười nói, Sasaki tiền bối nói đùa, các ngươi mới là ta Hộ trì hạ nhất tộc trung kiên lực lượng, gia tộc trụ cột, vì gia tộc lập xuống qua chiến công hiển hách. Về sau phủ gạ cụ có làm không đúng hoặc là nhượng các vị tiền bối không hài lòng địa phương mời chỉ đạo nhiều hơn, thông cảm nhiều hơn. Tốt, có người phụ thân phong phạm, Uchi hạ nhất tộc ở ngươi dẫn đầu giới tất nhiên có thể càng ngày càng cường đại. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, hội nghị thời gian rất nhanh tới, Uchi Hạ Kẹn Go cụ xuất hiện ở thủ vị. Hôm nay tướng mọi người triệu tập cùng một chỗ con mắt chắc chắn các ngươi đều nghe nói, không sai, ta xác muốn từ tộc trưởng chi vị. Sớm mấy năm rồi dự định chiến tranh liên tiếp phát sinh, Chúng ta những cái này lao ra hỏa lên chiến trường chém giết đều nhận qua không ít tổn thương, hiện tại thừa dịp bệnh cũ còn không có xuất hiện, ta dự định tan mất tộc trường vị trí. Về sau liền ở trong tộc địa nghỉ ngơi lấy lại sức, chấm rãi điều dưỡng thân thể, chờ phụ gạ cụ thành hôn về sau liền có thể an tâm ông cháu. Hiện trường ngủ chi hạ cao tầng toàn bộ cười ha ha. Tộc trường đại nhân, phụ gạ cụ cái gì chính thức tiền nhiệm, tộc trưởng giao tiếp thế nhưng là đại sự, đến lúc đó tất nhiên xử lý nóng náo nhiệt áo, bày ra một cái ta gia tộc cụ chỉ hạ truyền thừa ngàn năm nội tình. Đồng thời đây cũng là một cái đề cao gia tộc danh vọng cơ hội. Gia tộc cụ chỉ hạ hội nghị thuận lợi tiến hành. Trong thôn các đại gia tộc nhưng lại không bình tĩnh, U Chỉ Hạ Tiển chuẩn bị từ nhiệm tộc trưởng, thân thị trưởng lão sự tỉnh cũng đã lưu truyền ra. Ở các đại gia tộc tuổi trẻ đệ nhất, Phù Gà Cụ xem như tuổi tác so sánh lớn, hơn nữa thức tỉnh mãn chế quy u, giới lý dạ bên ngoài không có mấy cái dám cam đoan có thể thắng được Phù Gà Cụ. Những gia tộc khác thì không có ủ hạ ưu thế, cùng ủ đồng dạng vì ngàn năm đại tộc Hỉ Vũ nhất tộc, đời tiếp theo tộc trưởng người nối nghiệp Hỉ Vũ Gà Hỉ Á vừa mới từ lý dạ học giáo không bao thời lực không đến nhẫn, vị chỉ ít nhất còn muốn 7 Nã dạ ạ khí mị triệ dạ mạn ạ cả tam tộc dòng chính người thừa kế, xỉ cả cụ, ý nổi triệ cùng cáo dạ năm nay mới vừa vận tốt nghiệp, đồng dạng cần 10 năm thời gian trưởng thành. Còn lại tiểu gia tộc, hắn chiến công cự ly trưởng lão chức vị cuối cùng kém một chút, bản thân gia tộc bên trong không có quá mức sáng chói tổng nhân. Cô nộp hạ trưởng lão đoàn đại bộ phận đều là đang xây thôn trước đó liền đã đi theo xẻn du nhất tộc, luật tư lịch tự nhiên có thể đảm nhiệm trưởng lão chức vị. Theo lấy thái dương dần dần tăng cao, nhiệt độ cũng dần dần lên cao, đồng thời trên đường cái biến náo so trên lầu chót. Nhìn xem trong thôn cảnh vệ đội tuần tra tình huống, Đệ Tam cũng đã đoán được phủ gạ cụ có khả năng thông qua vài ngày trước bọn họ bốn người tụ hội đoán ra bốn người là ở nghĩa biện pháp phá hư hữu chỉ hạ tẹn gỗ cụ tấn thăng trưởng lao chi vị. Bất quá Đệ Tam trong lòng vẫn như cụ năm chắc thắng lợi trong tay, ý giờ trưởng lao từ khi lần trước bị trọng thương, cũng đã gần 2 năm không có xuất hiện ở Cổ Nổ Hạ dân trước mặt. Chỉ sợ đại bộ phận thôn dân đã quên đi rồi Cổ Nổ Hạ còn có như thế một vị trưởng Lao, không chỉ là thôn dân, đại bộ phận nhị giả đoán trưởng đều tự động không để ý đến. Đây là Cổ Nổ Hạ dân chúng điểm mù, nếu như không phải đạn rỗ đột nhiên nhắc nhở, có lẽ liền hắn đều nghĩ không ra. Hắn đồng dạng không cảm thấy cảnh vệ đội có thể nghĩ đến ỉ giờ trưởng lão. Không chỉ Hỏa Ảnh đang quan sát trong thôn tình huống, Hồ Mụ Dạ cùng Cố Hà hai người cũng đang trong thôn tản bộ. Hôm nay cổ nổ hạ lộ già phá lệ náo nhiệt. Ngay cả bình thường tương đối quạnh quẽ đường đi cũng xuất hiện không ít bảy quẩy bán hàng bán đồ vật. Ở một đầu coi như vắng vẻ đường đi, có một nhà vọng tộc đại viện, nơi này liền là Ý giờ Trường Lao dưỡng bệnh địa phương. Đường phố bán quạ vật ánh mắt không ngừng quan sát đến ỉ giờ trưởng lão chỗ ở, mấy tên tiểu phiến hướng về bốn phía nhìn một chút, bốn phía tạm thời không có cảnh vệ đội tuần tra đi ra. Từng đạo từng đạo ảnh phân thân xuất hiện ở thân thể bốn phía, mấy đạo ảnh phân thân thoảng qua biến mất ở nguyên chỗ. Từ khi trọng thương tàn phế về sau, Ý giờ liền từ trong nhà rời đi ra, ở Ý giờ trưởng lao trong lòng, luôn cảm thấy bản thân trọng thương là bị người ám hại. Về sau hắn lại tìm hai người, lấy lúc ấy đụng hắn hai người kia lực lượng, không có khả năng nhượng hắn thụ như thế trọng thương, trong đó chỉ sợ có cái khác kỳ quặc. Bất quá bây giờ hắn cũng đã tàn phế, tất cả suy đoán đều mất đi giá trị, hơn nữa vì phòng ngừa địch nhân lần nữa nhắm vào hắn, hắn lựa chọn cách xa người nhà, chuyển đến nơi này. Hắn trong lòng to lớn nhất hoài nghi đối tượng liền là Đản Dụ, hiện tại Đản Dụ lần nữa bị tù. Y giờ trưởng lao trong lòng rốt cục buông lòng lại. Giới Lý gia hiện tại coi như thái bình, hắn một cái phế nhân, dù cho giết hắn cũng không có bất luận cái gì giá trị. Ngay ở Ý giờ trưởng lão ngồi ở trên ghế phơi Thái Dương thời điểm, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở viện tử. Phụ trách chiếu cố Ý giờ hai tên bình dân còn không có kịp phản ứng liền đã bỏ mình ngay tại chỗ, mấy đạo tướng mạo phổ thông nị giả xuất hiện ở Ý giờ trưởng lao trong phòng. Y giờ nhìn xem đột nhiên xuất hiện mấy người, trong lòng kinh hãi, các ngươi là người nào? Ta hiện tại đã là một cái phế nhân, giết ta không có bất kỳ dùng nào. Các ngươi là người nào? Có phải hay không muốn giết ta, Lão phu làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua người. Ý giờ trưởng lão hô to, hắn phần eo tổn thương cũng đã thương tổn tới xương sống, muốn đứng lên nên địch đều khó khăn. Mấy tên xâm nhập nhị dạ không có cùng ý giờ nói nhảm, một đạo đao mang lại qua, ý giờ trưởng lão bị cắt thiết hầu mà chết. Mấy đạo ảnh phân thân trước sau bị giải trừ, ở đường phố bày quầy bán hàng mấy người trước sau thu thập quầy hàng biến mất ở nguyên chỗ. Nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, tiếp tục lưu ở nơi này chính là bị động. Lúc này đủ trí hạ tộc hội nghị còn tại hừng thế tiến hành, đồng thời ám sát tiểu đội 7 người mỗi người phụ trách một chi tiểu đội đối toàn bộ thôn tiến hành tuần tra, phong ngựa xuất hiện ngoài ý muốn. Chương 416, các phương chạy tới. Cô nộp hạ bên ngoài một chỗ rừng rậm bên trong, một đạo mang theo mặt nạ thân ảnh lặng lặng đứng thẳng ở đây, đây là đạn rồ bản thể, lưu ở trong thôn thì là một đường ảnh phân thân. Mấy đạo hắc ảnh lướt qua, mấy tên nhị dạ xuất hiện ở trước mặt đạn rồ. Đại nhân, đã giải quyết mục tiêu. Đàn rồ gật đầu nói, có người phát hiện các người sao? Bốn phía cũng đã thanh lý sạch sẽ, không có người biết là chúng ta làm. Rất tốt, các người hiện tại lập tức biến thành phố thông hòa quốc bình dân rời đi hòa quốc, tránh một chút danh tiếng. Vâng. Mấy tên dạ vừa mới quay người, Đàn rô lập tức phát động mấy người thân thể chủ ấn, hạn chế mấy người hành động, đồng thời một đạo phong độn nhận thuật tướng mấy người toàn bộ đánh giết. Xử lý xong thi thể, tướng hiện trường tất cả dấu vết tiêu trừ, đàn rô hướng về cổ nội Hà Nội bộ đi đến, tựa hồ là nghĩ đến dụ trì hạ sức đầu mẹ chán bộ dáng, dưới mặt nạ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Cảnh vệ đội còn tại bình thường tuần tra, may may không có phát giác được ý giờ trưởng lão viện trong hung sát án. Thằng đến ý giờ trưởng lão người nhà đi qua thăm hỏi mới phát hiện trong phòng ba người cũng đã toàn bộ tử vong. Một tiếng to lớn tiếng la khóc từ trong phòng chuyên gia, tức khắc truyền khắp bốn phía, chính đang tuần tra một đội vũ trì hạ thành viên nghe được động tĩnh nháy mắt hành động. Sân nhỏ, hai đạo sáng loáng thi thể lộ ra cực kỳ bắt mắt, trong phòng chuyển đến trận trận tiếng khóc. Mấy tên cảnh vệ đội thành viên xông vào phòng, một tên tê liệt lao đầu đã bị cắt thiết hầu mà chết. Mấy tên cảnh vệ đội thành viên liên nhau, tiểu đội trưởng nhẹ giọng mở miệng nói, người chết thân phận có thể xác định sao? La ý giờ trưởng lão, ý giờ trưởng lão cũng đã rất dài không có xuất hiện ở dân chúng trước mặt, không nghĩ đến dị nhân chết ở trong nhà. Nghe được đội viên nhắc nhở, tiểu đội trưởng tức khắc nhớ tới đối phương thân phận, chân mày cau lại, sự tình phiền thoái. Dù chỉ hạ trên cơ bản đại bộ phận tộc nhân đều biết rõ, dù chỉ hạ kẻ ngu cũ muốn từ nhiệm tộc trưởng tranh cử trưởng lão chi vị. Ở loại này thời khắc mấu chốt bị ám sát một tên trưởng lão, sự tình biến treo. Tiểu đội trưởng quay người phân phó hai tên đội viên, một người đi ra tộc phòng hợp thông chi tộc trưởng cùng phụ gạ cụ, một người đi thông tri hiện tại cảnh vệ đội người phụ trách trụ chỉ hạ Kim. Dư Nhi Tử nhìn xem cảnh vệ đội thành viên, không dám nói cái gì, giới lý giả sự kiện ám sát thường có phát sinh, chỉ là lần này đến phiên nhà bọn hắn không may, chỉ có thể hận bản thân thực lực không đủ, oán không được kẻ khác. Huân nữa đủ chỉ hạ là cổ nổ hạ đệ nhất đại gia tộc, ý giờ vị trí gia tộc chỉ là lộ ra không có ý nghĩa, ý giờ chết, càng thêm không có tồn tại cảm giác. Chết cứ cảnh vệ đội loại sự tình này là cổ nổ hạ cao tầng mới có khả năng, hắn chỉ là một tên phổ thông nghĩ ra, đã không thực lực cũng không tư cách. Tiểu đội trưởng đi tới ý giờ trưởng lao trước người, nhìn một chút vết thương nói, là bị cực lợi nhận một đao cắt thiết hầu mã chết, ý giờ trưởng lão khi còn sống hẳn là muốn phản kháng, bất quá thân thể quá mức suy yếu. Hỏi một chút bốn phía hàng xóm, nhìn xem vị giờ trưởng lao ở trước khi chết có hay không truyền ra động tĩnh gì. Vâng. Mấy tên cảnh vệ đội thành viên quay người biến mất ở nguyên chỗ. Cái thứ nhất chạy tới là Vũ Trí Hạ Kim, khi nghe đến ỷ giờ trưởng lão tin chết, trong lòng giống như xẹt qua một đạo kinh lôi, tiền căn hậu quả nháy mắt nghĩ thông suốt. Hoa Ảnh nhất hệ dĩ nhiên muốn thông qua loại này sự tình gãy mất Vũ Trí Hạ tèn gỗ của trưởng lao chi vị, hắn trước đó nghĩ tới đủ loại khả năng, duy nhất không để ý đến ỷ giờ trưởng lão. Thật sự là Ý giờ trưởng lão cũng đã biến mất ở cổ nỗ hạ dân chúng trước mặt thời gian rất lâu. Đại bộ phận chỉ sợ cũng đã quên hắn. Ở Uchiha Kin sau đó chạy tới thì là cô Kohazuki, cô ta sớm đã phái người tập trung vào nơi này, một khi xuất hiện ngoài ý muốn tình huống lập tức liền chạy tới. Đồng thời ý giờ trưởng lão bị giết sự tình bắt đầu ở trong cô nô hạ bộ lưu truyền. Phát sinh tình huống như thế nào? Cô Kohazuki trưởng lão, ý giờ trưởng lão bị giết chết ở trong nhà. Y giờ trưởng lão một đời làm một dịp cẩn trọng, không thể chết không minh bạch, người đi thông chi hòa ảnh cùng hộ mụ dạ trợ lý. Vâng. Đi theo ở bên người cổ hạ duyỵ dạ quay người biến mất ở Quay người đối mặt cảnh vệ đội nhị dạ thời biểu lộ thì biến đầy nội ý. Các ngươi cảnh vệ đội liền là như thế bảo hộ Cổ Nộ Hạ dân, ý giờ trưởng lão là Cổ Nộ Hạ thành lập thời nguy lão, hắn trọng thương hành động không tiện sự tình cũng sớm đã truyền khắp Cổ Nộ Hạ. Các ngươi hữu trì hạ nhất tập phụ trách Cổ nổ Hạ cảnh vệ đội, dĩ nhiên không để ý đến ý giờ trưởng lão như thế trọng yếu một tên cao tầng, đây là các ngươi thất trách. Một tên trưởng lão vô cớ bị giết, hữu trì hạ tèn gổ cũ vì cái gì chả không xuất hiện, ta nghe nói hiện tại hữu trì hạ phụ gạ cụ trưởng quản cảnh vệ đội, không nghĩ đến hành động tốc độ chậm rãi như vậy. Nếu như đều là các ngươi loại này làm việc phương pháp, chỉ sợ một khi giới nghỉ dã đại chiến lần nữa bộc phát, địch nhân đều đánh vào trong thôn đều không có phát hiện. Cổ Hà Tử Tiễn Bối đến như thế kịp thời chẳng lẽ trước giờ cũng đã biết rõ có người muốn ám sát y giờ trưởng lão, hoặc là cổ Hà Tử Tiễn Bối biết rõ cái gì nội tình tin tức. Phù gà cũ thanh âm xa xa truyền tới, một đạo hắc ảnh từ xa mà đến gần, chỉ là trong chớp mắt đã xuất hiện ở sân nhỏ. Theo sát phía sau là từng đạo từng đạo mau lẹ thân ảnh, đều là hộ trì hạ nhất tộc tinh huệ, bao quát ám sát tiểu đội mấy tên thành viên. Những cái này hộ trì hạ thành viên cũng đã tướng sạ rịn gặm khai phá đến tam câu ngọc, lúc này dù cho không có sử dụng sạ rịn gặm, trên người cũng phát ra một cơ uy thế. Hiện tại Vũ Trì Hạ cùng mấy năm trước cũng đã hoàn toàn khác biệt, trước kia Vũ Trì Hạ mặc dù cao ngạo, bất quá ở tinh khí thần phương diện còn kém chút. Từ khi Vũ Trì Hạ phụ gạ cụ quật khởi mạnh mẽ, đại bộ phận tộc nhân đều tướng phụ gạ cụ xem như học tập thần tượng, ở tính cách phương diện cũng bắt đầu bắt chước, biến bắt đầu cùng thế. Cao ngạo cùng cường thế hoàn toàn là hai loại khác biệt phong cách, đồng thời sự sự phương pháp cũng đang phát sinh lấy vi diệu biến hóa. Vũ Trì Hạ phụ gạ cụ không nên ngậm máu phương lời, ý giờ trưởng lão rủ cho cũng đã thành tật cũng là sáng tạo cổ nộ lão, lúc này không minh bạch, các cảnh vệ đội cần lấy ra một bàn dao. Cô nói: Ngay ở cổ Hàn thoại âm rơi xuống thời điểm, nơi xa lại có mấy đạo thân ảnh chạy đến, lần này là Hoa Ảnh, Hồ Mù Dạ, Chân Giới trưởng lão, Thạch Nguyên trưởng lão cùng mấy tên ám bộ. Hiện trường mấy người tức khắc thu hồi trong lòng lựa giận. Hoa Ảnh đại nhân. Đệ Tam hướng về phía đám người nhẹ gật đầu, nói: "Nghe nói ý giờ trưởng lão bị người ám sát, địch nhân có hay không lưu lại cái gì manh mối?" Hiện tại giới Lý ra đại bộ phận địa khu đều ở vào cùng tên thời kỳ, ai sẽ ở vào thời điểm này đột nhiên làm ra sự kiện ám sát gây hấn cổ nô hạ. Thiên Thường, Phù Cụ, hai người các ngươi là cảnh vệ đội người phụ trách, có cái gì phát hiện? Hoa Ảnh đại nhân Ta và phụ gạ cụ còn muốn kiểm tra một chút thi thể, đồng thời Kinh cũng đã phái người đi bốn phía xem xét một cái tình huống, ban ngày ban mặt phía dưới dám ở cổ nổ hạ làm ra sự kiện ám sát. Cảnh vệ đội gần nhất tăng cường tuần tra mật độ, đối phương tới lui vội vàng nói không chừng cũng đang hiện trường bỏ sót chứng cứ. Hoa Ảnh không có nói cái gì, mang theo đám người đi vào trong phòng bắt đầu kiểm tra y giờ trưởng lao thân thể. Đồng thời bị phái ra đi ở bốn phía hiểu rõ tình huống cảnh vệ đội thành viên cũng lần lượt chạy về. Chương 417, đối trọi tương đối. Phụ gạ cụ nhìn về phía chạy đến Lý Dạ, đi ra khỏi phòng nói, bốn phía tình huống như thế nào? Bốn phía thôn dân cũng đã toàn bộ bị diệt hầu, lên tới lao nhân xuống đến tiểu hài tử, không một người sống, toàn bộ bị đánh giết. Phu gạ cụ mặt ngoài bình tĩnh dưới khuôn mặt tận dấu đi dâng lên lửa giận nội tâm, hắn cuối cùng còn đánh giá thấp những người này danh giới cuối cùng. Hòa ảnh ra vẻ đạo mạo cũng đã vượt qua hắn tưởng tượng, tất nhiên hoa ảnh đều như thế không có danh giới cuối cùng, hắn cũng không chuẩn bị tuân thủ danh giới cuối cùng, lần này hắn muốn để đệ tam nhất hệ bỏ ra huyết đại giới. Quay người đi vào phòng, mấy người đều nhìn về phía hắn, đệ tam trước tiên mở miệng nói, cụ, phát sinh sự tình gì?" Bốn phía tất cả bình dân cũng đã bị giết hầu. Nhìn đến địch nhân đến có chuẩn bị, ám sát cũng là đi qua chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Thành viên trưởng lão mở miệng nói, nguyên bản Cổ Nộ Hạ cựu đại trưởng lão chỉ là mấy năm thời gian cũng chỉ thừa chúng ta ba người, không nghĩ đến hôm nay liền ý giờ trưởng lão cũng bỏ mình. Chết đi bảy tên trưởng lão bên trong có bốn tên là ở trong Cổ nổ Hạ bộ bị ám sát chết, các ngươi hữu trì hạ phụ trách cảnh vệ đội trưởng quản lý trong thôn an toàn. Một hai lần có cao tầng bị ám sát, liền giống như một cái to lớn cái sảng, cảnh vệ đội tồn tại chẳng lẽ đều là bài trí dụng. Nếu như hữu hạ không thể cam đoan Cổ Nộ Hạ toàn, ta đề nghị hòa ảnh đại nhân kịp thời thay người. Ha ha ha, ha người là thứ gì? Phu gã cũ trên người tản mắt ra cường đại khí thế nháy mắt hướng về Thạch Nguyên trường lao áp bắt tới. Người trước kia chỉ bất quá là bám vào xèn dụ gia tộc thế lực phía dưới một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật, ở ta vũ trì hạ nhất tộc trước mặt ngay cả một cái dám đều không phải. Nếu như không phải Cổ nổ Hạ thành lập về sau, đệ nhất cùng đệ nhị hai vị hòa ảnh đại nhân nhân tử, cho các ngươi cầm quyền cơ hội. Ngươi cho rằng ngươi có thể có tư cách đứng ở trước mặt ta cùng ta nói chuyện? Tại ra lên mặt lao ra hỏa, ta vũ trì hạ hiện tại cao tầng, cái nào không phải từ núi thây biển máu bên trong đi ra, cái nào một vị không thể so với ngươi cái này trưởng lão công lao đại. Phụ gã cũ mà nói nhượng Thạch Nguyên trong lòng lửa giận bay lên nhưng lại không lời nào để nói, Cổ Nổ hạ sáng lập ban đầu, Xèn Du hạ thị mạ cùngụ trì mạ đa dạ hai người đều có trấn áp giới nị dạ thực lực. Bất luận kẻ nào ở trước mặt hai người đều là không có ý nghĩa tồn tại, thẳng đến Đỗ mạ đa dạ trốn đi Cổ Nổ hạ, cũng cùng đệ nhất ở trung kết cốc đại chiến,ụ trì nhất tộc ở Cổ Nổ hạ siêu nhân địa vị mới bắt đầu hạ thấp. Về sau đệ nhất giải tán Xèn nhất tộc, hủy bỏ Xèn Du họ, dung nhập hạ dân giữa, bản thân liền nhìn hạ lớn bắt đầu chèn épụ Thằng đến đề nghị về sau cảm giác mình nghiên kỷ càng ngày càng lớn, trong lòng nhận định Hỏa Ảnh kế thừa nhân viên phi hỷ dụ dẹn niên kỷ lại quá nhỏ. Lúc ấy chính vào lần thứ nhất giới nghỉ ra đại chiến, vì phòng ngừa bản thân xuất hiện ngoài ý muốn, ủ trì hạ thừa cơ đoạt quyền, lúc này mới thiết trí Cựu đại trưởng lão. Cái này Cựu đại trưởng lão cơ bản đều là đang cỗ nổ hạ thành lập trước đó liền đã đầu nhập vào Xèn Du nhất tộc hoặc là cùng Xèn Du nhất tộc có liên hệ tiểu gia tộc. Đệ nhị Hỏa Ảnh sống sót thời điểm, trưởng lão đoàn chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, đồng thời ở trong thôn cũng không có cụ thể phụ trách sự vụ. Ai cũng không nghĩ đến đệ nhị hỏa ảnh ở một lần cùng lôi quốc kết minh trên đường xuất hiện ngoài ý muốn, cửu đại trưởng Lao thừa cơ cầm quyền. Sa Dụ tộc bị thị dụ dặn là đệ nhị chỉ định hộ cả đệ tam người thừa kế, trưởng Lao đoàn mặc dù cương thế, bất quá đệ nhị mệnh lệnh lại không thể không chấp hành. Tổng thể tới nói, về sau Cố vấn đoàn mặc dù cùng trưởng Lao đoàn đều có chen ép phụ trí hạ nhất tộc phát sinh, bất quá song phương quan hệ chỉ có thể nói đồng dạng, thậm chí tồn tại một chút không vì nhận biết thù hận. Phu Gaku, đây chính là ngươi đối trưởng lão thái độ à, coi chính mình có chút chiến công liền có thể muốn làm gì thì làm, Cố Lộ Hạ có thể có hôm nay không phải bởi vì ngươi một người. Mà là hơn bạn tên cổ nội hạn nhị giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên liều chết giết ra đến, lần này đi giờ trưởng lao và bốn phía đông đảo bình dân bị giết. Cảnh vệ đội dĩ nhiên một chút tin tức đều không thu đến. Thạch Văn trưởng lao nói không sai, nếu như không được, ta cũng đề nghị cảnh vệ đội thay người. Phu gạ cổ trên mặt cười lạnh nói, cô Hàn trưởng lão là muốn mượn sự kiện lần này hướng ta Hự Chỉ Hạ nhất tộc làm khó dễ a, từ trước đó cô Hàn trưởng lão liền một mực khắp nơi châm đối ta Hự Chỉ Hạ nhất tộc, ngược đối sát ý thủ quan tâm. Ta nhớ ký hai lần trước có trưởng lão bị ám sát thời điểm, Cổ Hạ Trưởng lão cũng không phải nói như vậy, như thế lo lắng cho ta hủ chỉ hạ nhất tộc đi tội, nếu như nói trong đó không có mở ám người nào cũng sẽ không tin tưởng. Ý giờ trưởng lão cũng đã tàn tật, thời gian rất lâu không có xuất hiện ở Cổ nổ Hạ bình dân trước mặt, rất nhiều bình dân chỉ sợ đã đem ý giờ trưởng lão quên, lại càng không cần phải nói Cổ nổ Hạ bên ngoài người dạ. Có ai sẽ buốc lên to lớn phong hiểm chui vào Cổ nổ Hạ cũng chỉ vì ám sát một tên không có nửa điểm thực lực nhân sĩ tàn tật. Nghĩ ra thế giới mặc dù thường xuyên phát sinh sự kiện ám sát, bất quá đại bộ phận đều là vì lợi ích, ý giờ trưởng lão thời gian dài không năng quyền, ám sát hắn được không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Còn lại một chút là được vì Vu Quan hám hại, lợi dụng ý giờ trưởng lão chết đi chen ép ta hữu chỉ hạ nhất tộc, Cổ Hà trưởng lão từ đầu đến cuối một mực châm đối cảnh với đội, ám sát ý giờ trưởng lão hung thủ sau màn khả năng liền là Cổ Hà trưởng lão hoặc là cùng Cổ Hà trưởng lão có mật thiết liên hệ. Phu Gà Cụ sắc mặt bình tĩnh đảo qua hiện trường đám người, sắc bén ánh mắt phảng phất muốn đâm vào đối phương trong lòng. Đệ tam ba người trong lòng giận mình, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Đơn giản liền là nói bậy nói bạ, nháy mắt nói, củ, trong thôn Lao, Theo ta nhìn đến" Lần này sự tỉnh khả năng liền là cảnh vệ đội tự biên tự diễn vừa ra cho hay hắn con mắt chính là vì tiến hành giá hoaủ chỉ hạ nhất tộc nắm giữ lấy trong thôn trị An ngoại trừ bọn họ người nào còn có năng lực vô thanh vô tức giết chết nhiều người như vậy bây giờ trưởng lao nhi tử nhìn xem hiện trường ôn loạn tình huống phát hiện hắn cái này duy nhất ra thuộc người nhà thế mà cắm không vào bất luận cái gì mà nói hơn nữa song phương trong lời nói thấu lộ ra đến nội dung lượng hắn trong lòng bắt đầu sợ hãi vô luận là ủ hạ nhất tộc vẫn là cổ hạt trưởng lao hắn đều khôngọ nổi hiện tại hắn chỉ muốn đem ăn tính tướng tang lệ xong xuôi bình tĩnh vượt qua khoảng thời gian này Song Vương cũng đã tràn đầy nộ khí, hắn phi thường sợ hai Song phương có người đem nộ khí vung đến trên người hắn, đến lúc đó chết không minh mạch. Tất nhiên Cổ hạt trưởng lao nói như thế, chẳng bằng chúng ta trực tiếp ký ức, lấy cổ nội hạ hiện tại kỹ thuật hoàn toàn có thể làm được. Hiện tại người ta liền đi tình báo bộ môn đồng thời tiến hành ký ức, đến lúc đó chân tướng tướng vừa xem hiểu ngay. Phu gạ cú mặt lộ vẻ trào phúng. Phu gạ cụ thoại âm vừa ra, hiện trường tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, ký ức mặc dù có khả năng tra ra chân tướng, bất quá trong đó hung hiểm người ở đây đều rõ ràng. Một khi đối người sống tiến hành ký ức, nhẹ thì biến thành silicon, nặng thì ngay tại chỗ tử vong. Người nào cũng không có nghĩ đến đủ chỉ hạ phụ gạ cụ dĩ nhiên đưa ra loại yêu cầu này, mấy tên hỏa ảnh nhất hệ nhị ra nhìn xem phụ gạ cụ ánh mắt liền giống như lại nhìn một cái tên điên, một cái có cường đại thực lực phong tử, bị điên, đã cho người sợ hãi, lại cho người kinh ngạc. Xem như biết rõ tiền căn hậu quả ủ trí hạ kinh thì ở trong lòng vì phụ gạ cụ giơ ngón tay cái, loại yêu cầu này cậu hạt không có khả năng đáp ứng, một khi đáp ứng, cuối cùng kết quả chỉ sợ hỏa ảnh cùng hắn ba tên đồng bạn đều sẽ không có kết tốt. Nếu như không đáp ứng liền nhìn đối phương làm sao tìm được hạ bậc thang, mà nói cũng đã nói đến loại trình độ này. Đệ Tam tự nhiên không thể để cho sự tình tiếp tục diễn hoa xuống giới. Phu Gạ Cụ mà nói vô luận là không phải cố ý thăm dò, đệ tam đều sẽ không nhượng loại này sự tình phát sinh. Chương 418, bắt đầu hành động. "Tốt, đệ tam lên tiếng nói, một cái là Cổ nổ Hạ trưởng lão, một cái là gia tộc cụ chỉ hạ người thừa kế tương lai, không có chứng cứ sự tình cũng không cần ở trong này lung tung suy đoán. Ký ước hậu quả quá mức nghiêm trọng, Cổ Nộ Hạ cũng đảm đương không nổi đồng thời tổn thất hai viên đại tướng hậu quả." Hàn Lãn nói hai người các ngươi vô luận mất đi người nào đều là Cổ Nộ Hạ không muốn tiếp nhận. Phu Gạ thiên thượng Truy tra hung thủ sự tình trung quy là cần cảnh vệ đội, lần này liền vất vả các người, nhất định muốn nghiêm tra, vô luận là giới nghị dạ cái nào quốc gia dám can đạm phạm phải loại này sai lầm, cỗ nột hạ đều sẽ không tha thứ. Cuối cùng mấy tên cao tầng an ủi một cái y giờ trưởng lao người nhà mới rời đi. Cảnh vệ đội ở hiện trường chứng cứ không có kết quả cũng chỉ có thể lựa chọn rút lui. Địch nhân làm thiên y vô phủng, bất quá phủ gạ cũ cũng không để ý, ý giờ cái chết đối với hắn tới nói chỉ là chết một cái không quan hệ khẩn yếu lao đầu. Về phần chủ trì hạ kèn gỗ trưởng lão chi vị, gạ cũ sẽ vì hắn tranh tụ đến. Buổi chiều, cảnh vệ đội văn phòng Phu gạ cụ cùng Uchiha kẹn gỗ cụ hai người ở trong văn phòng nói chuyện. Phu thân đối lần này sự tình thấy thế nào? Uchiha kẹn gỗ cụ cười cười nói, ngươi là làm ta cái này ra tộc Uchiha tộc trưởng là đồ đần A, ý giờ trưởng lão cũng đã tàn thật, đối với ngoại nhân không có bất luận cái gì giá trị, ai sẽ không có việc gì đối với hắn xuất thủ. Hòa ảnh bốn người tụ hội sự tình ta cũng đã nghe nói, bọn họ xuất thủ khả năng rất lớn, chỉ là ta không nghĩ đến, bọn họ vậy mà sẽ làm ra loại sự tình này. Phu thân đại nhân, giới nghỉ ra mặc dù tàn khốc Bất quá luận dơ bẩn trình độ cùng các quốc gia tranh quyền đoạt lợi so sánh coi như sạch sẽ, dù sao giới nhị dạ là một cái chú trọng thực lực địa phương. Nhất thôn tranh quyền đoạt lợi thì càng nhiều là so với ai khác càng không có ranh giới cuối cùng, đoán chừng qua không được bao lâu thời gian hòa ảnh đại nhân liền sẽ tìm ngươi, ý giờ trưởng lão bọn mình, cảnh vệ đội làm sao cũng phải thua một bộ phận trách nhiệm. Phụ thân trưởng lão chi vị tạm thời trước không muốn lo lắng. U trì hạ kèn gỗ cụ than nhẹ một tiếng nói, vốn coi là có thể trở thành trưởng lão, ở cao tầng phương diện vì ngươi ngăn lại một chút đột nhiên xuất hiện ám tiễn, không nghĩ đến kế hoạch hoàn toàn phao thăng. Hiện tại Vũ Hạ đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, sen du nhất hệ nội tình chính đang chậm rãi tan rã, hòa ảnh nhất hệ cũng đã không thể so với lúc trước. Trước kia Cố nổ Hạ có cửu đại trưởng Lao Tam đại cố vấn lại tăng thêm hòa ảnh, tuy nhiên bọn hắn cũng không đồng kết chỉ là đang bài xích Vũ Hạ khối này là hoàn toàn kế thừa đệ nhị ý chí. Bất quá ở trong mắt ta, bọn họ càng nhiều chính là bản thân nhu cầu lợi ích, cái gọi là làm mục diệp bỏ ra chỉ bất quá là một câu nói suông, càng nhiều là dùng thôn tới làm che dấu. Hiện tại trưởng lão đoàn tồn tại cảm giác giảm xuống, Cố vẫn đoàn cũng đã không tồn tại, Vũ Trí Hạ quật khởi chỉ là vấn đề thời gian. Đệ Tam cùng hắn mấy tên đồng bạn Dù cho sử dụng lại nhiều âm như quỷ kế, cuối cùng ở tuyệt đối thực lực trước mặt đều là phi công. Uchiha kèn gồ củ cười nói, lần này sự tình ta căn bản không xem ở trong mắt, ta mấy thập niên này đã trải qua quá nhiều sự tình, trước mắt chút điểm này cũng không tin cái đại sự gì. Năm đó ta thế nhưng là tự mình đã trải qua cổ nộ hạ thành lập, Uchiha mạ đã dạ trốn đi, thẳng đến về sau chúng kết cốc một trận chiến bột phát, Uchiha bị đẩy lên đỉnh sóng. Ngáy mắt thời gian mấy chục năm vẫn là như thế nhiều đi, không có cái gì ghê gớm. Phụ gã cũ trong lòng lần nữa xem trọng gụ chỉ hạ kèn gỗ cũ một cái, nếu như không có một khỏa đại trái tim là không đảm đương nổi nhất tộc tri trường, huống chi một mực bị trong tôn bài xích gia tộc. Phụ tử hai người một mực nói tới đêm khuya mới ai đi đường đấy. Liên tục hai ngày, dư luận bắt đầu ở trong cổ nổ hạ bộ lưu truyền, trước kia không ai chú ý ý giờ trưởng lão, hai ngày thời gian truyền khắp cổ nổ hạ. Rất rõ ràng kích động dư luận, thủ đoạn quá mức vượt về, thậm chí có ít người cũng đã không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài phản đối Chỉ Hạ Kèn Gỗ tiếp xuống tranh cử trưởng lão sự tình. Mấy ngày nay cảnh vệ đội một mực nghiêm mặt tra, tìm kiếm người khả nghi. Dù sao dù cho biết rõ cha không được cũng phải là một chút bộ dáng. Y giờ trưởng lão bị chuyện ám sát mặc dù hoàn toàn không có manh mối, bất quá ngược lại là phát hiện mấy tên gián điệp nước khác, cũng xem như không phí công một trận. Ban đêm, hòa Hành văn phòng, Uchiha Kengo của gõ cửa đi tìm đến. Hòa ảnh đại nhân." Hòa ảnh cười gật đầu nói, "Thiên thường, bây giờ gọi ngươi tới chủ yếu là có chút sự tình cần nói với ngươi một chút." Hòa ảnh đại nhân tỉnh giảng, "Y giờ trưởng lão bị ám sát sự tình ngươi cũng ở hiện trường, loại sự tình này mặc dù không trách được ngươi trên đầu, bất quá cảnh vệ đội dù sao là phụ trách cộ nộ hạ trị an tổ chức, ngươi là ủy trí hạ trưởng." cũng là cảnh vệ đội quan chỉ huy, muốn âm trách nhiệm chủ yếu. Ở vào thời điểm này, ngươi từ nhiệm vụ chi hạ tộc trưởng chi vị, tranh cử trưởng lao chỉ sợ rất khó thông qua. Dù sao lần này sự tình đối cảnh vệ đội dư luận phi thường bất lợi, ý giờ trưởng lão mặc dù thời gian dài không có xuất hiện ở dân chúng trước mặt, cũng đã không có cái gì tồn tại cảm giác. Bất quá hắn trước đó dù sao là trưởng lão, ai cũng không dám khẳng định mình ở chấp hành nhiệm vụ trên đường sẽ không trọng thương tàn phế. Hiện tại đã có mấy tên từng cái bộ môn cao tầng hướng ta biểu đạt đối cảnh vệ đội hiện tại tình huống mãn, cùng không ủng hộ ngươi tiếp tục tranh cử trưởng lao chi vị. Đương nhiên ngươi thân làm Vũ trị hạ tộc trưởng, luật tư lịch cùng chiến tích hoàn toàn đầy đủ, chỉ là lần này sự kiện xuất hiện ở thế gian thật trùng hợp, vừa lúc chạy tới loại này, mẫn cảm thời kỳ, ta cũng hy vọng ngươi năng lý giải. Ta và các vị trưởng lão trong lòng là ủng hộ ngươi tranh cử trưởng lão, hiện tại Cổ nổ Hạ cao tầng càng ngày càng ít, giống như ngươi loại này ổn định lại có cái nhìn đại cục nghị dạ cũng càng ngày càng ít. Bất quá Cổ nổ Hạ không phải ta một người nhất đơn đường, cuối cùng còn là muốn nghe đại chúng ý kiến, chờ thêm mấy năm, đoạn này tiếng gió đi qua, ta lại nghĩ biện pháp để danh ngươi làm Cổ Nộ Hạ trưởng lão. Uchi Hạ đầu nói. Đại lý giải hòa ảnh đại nhân nội khổ tâm, lần này là cảnh vệ đội sơ sẩy khinh thường, trở về sau đó ta nhất định sẽ yêu cầu nghiêm khắc bọn họ, tránh khỏi lần nữa xuất hiện loại này sự kiện ám sát. Hoa ảnh nhẹ gật đầu, Uchiha Haten Go Cụ đi ra hòa ảnh văn phòng. Ban đêm, phụ tử hai người tiến hành nói chuyện với nhau, Uchiha Haten Go Cụ tướng hòa ảnh nói chuyện kể lại cho Fugaku. Fugaku đối hòa ảnh cách cục cùng nói chuyện thủ đoạn còn là phi thường bội phục. Chuyện này từ đầu đến cuối, hòa ảnh đều không đếm đến, từ mới bắt đầu vụ tạ chiến đấu, cùng Fugaku đối chọi tương đối, đến hòa ảnh đi ra hòa giải lại đến hiện tại an bài mấy tên nghị dạ biểu thị bất mãn, kích động dư luận, cuối cùng chính hắn ra sân, đã không có đắc tội ủ chỉ hạ lại để cho Uchiha Tengo cũ mất đi cạnh tranh trưởng lao chi vị cơ hội. Thời gian ở nơi này trùng phân phân nhiều nhiều trong trầm rãi trôi qua, 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, ý giờ trưởng lão bị vết sự kiện cũng chậm chậm giảm xuống nhiệt độ. Uchiha Tengo cũ cũng đã tạm thời từ bỏ tranh cử trưởng lao chi vị ý nghĩ, dư luận cũng đã không có tất yếu tiếp tục kích động, ngược lại là từ nhiệm tộc trưởng chi vị sự tình như cũng ở đâu vào đây tiến hành. Đồng thời phủ gạ cụ chờ đợi xuất thủ thời gian cuối cùng đã tới. Ban đêm Phu gà cụ không có tâm tầm, ngược lại đi tới Cổ Nộ Hạ một nhà thịt nướng cửa hàng ăn tinh ăn thịt nướng. Cầm thú đạn rộ vị trí khu vực, phụ trách tuần tra cảnh vệ đội thành viên không nhiều, nơi này bản thân liền cùng loại với Cổ Nộ Hạ ngục giam địa phương, đồn trú Cổ Nộ Hạ tinh nguyện lui ra. Chương 419, hành động. Tiện tay tướng một khối cũng đã nương chín thịt bò bò vào trong miệng, uống một ngụm đồ uống, hắn đang chờ đợi thời gian chậm rãi trôi qua. Bên ngoài nguyệt lượng chậm rãi tăng cao, thịt nướng cửa hàng rãi náo lên, đứng dậy tính tiền đi ra thịt nướng cửa hàng, đi qua một chỗ nơi hẻo lánh thời điểm, người cũng đã biến mất. Nai Xuân lần nữa xuất hiện ở cầm tù đản dỗ địa phương, lần này hỏa ảnh nhất hệ có thể lấy được như thế đại chiến quả, đản dỗ không thể bỏ qua công lao. Đản dỗ lúc này chính ngồi ở trong phòng uống trà, nhìn xem đi tới Xuân, sắc mặt bình tĩnh nói, nhìn ngươi thần sắc, sự tình hẳn là thành công. Xuân trên mặt lộ ra nụ cười nói, quả nhiên là ngươi phương pháp còn có hiệu quả, chúng ta bốn người hợp tác quả thực là áo không có khe hở. Lần này đầy đủ đủ trị hạ nhất tộc sức đầu mẹ chán một đoạn thời gian, chờ lần sau vũ trị hạ thường lần nữa muốn tranh cử trưởng lão chi vị thời còn có thể lấy ra kích động một cái dư luận. Vô luận là không phải có tác dụng, tối thiểu nhất có thể giảm xuống một cái u trì hạ uy vọng. Đạn Dụ nguyên bản nghiêm túc trên mặt hiếm thấy xuất hiện một tia nụ cười nói, có ánh sáng thì có bóng tối, trước đó Hỉ Dụ Dẹn liền là tin vào quá nhiều dù trì hạ phụ gạ cụ sẵn luôn, bị hắn lời nói mê hoặc. Cô nột hạ là giới núi ra đệ nhất đại thôn, chỉ phát triển bên ngoài lực lượng hoàn toàn không đủ, nếu như không có trong bóng tối lực lượng vì hắn thanh trừ trở ngại, rất nhiều chuyện phi thường dễ dàng ngăn trở. Hy vọng Hỉ Dụ Dẹn có hấp thụ lần này giao hấn, không cần bị kẻ khác mê hoặc. Đạn Dụ, có hay không quá biện pháp tốt có thể đối phó u hạ phụ cụ? Phù Gà Cù hiện tại mới là vũ trị hạ nhất tộc người đang tin tội, nếu như đem hắn giật trừ, dù chỉ hạ trước đó tích lũy uy thế trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Đạn Dụ sắc mặt lần nữa biến nghiêm túc, nói, tùy tiện không muốn đối vũ trị hạ phù gà cụ đồng thủ, ta nay hạ chẳng liền là vũ trị hạ phù gà cụ một bước một bước tạo thành. Ở không có tuyệt đối năm chắc trước đó, tuyệt đối không nên xuất thủ, chẳng ai hoàn mỹ, tốt nhất chờ hắn bản thân lộ ra sơ hở, lại lấy đại thế đi ép hắn. Phù Gà Cù cụ thể thực lực, chúng ta còn không có sở rõ ràng, những cái khác hành động đều chưa chắc sẽ có hiệu quả, hơn nữa khả năng đánh rắn đọ cỏ, thậm chí lộ ra càng nhiều sơ hở. Ngay ở xuân cùng đàn rồ hai người mưu đồ bí mật thời điểm, phụ gạ cụ cũng đã đi tới cầm tù đàn rồ trước nhà, ẩn tàng ở trong hắc vụ mạn trệ cụ nhẹ nhàng lảo qua. Dấu ở phong ốc chu vi mấy tên cổ nô hạ nghi dạ hoàn toàn không chỗ chết thân, phong ốc đại môn lúc này đóng chặt lại. Một đạo thuần thân thuật lướt qua, hắn đã xuất hiện ở sân nhỏ, lầu hai phòng khách đèn sáng rỡ, bất quá không có bất luận cái gì thanh âm truyền ra, nơi này cách âm hiệu quả không tệ. Không biết là nguyên bản là tốt, vẫn là về sau để cho tiện đàn rồ mấy người thương lượng sự tình cố ý chế tạo. Mạn cụ lảo qua, sân nhỏ đóng quân ẩn đi mấy tên nguyên căn bộ Những cái này nhị dạ đều là đàn rồ tâm phúc. Bất quá những cái này, nhị dạ trước đó cũng không tại cổ nổ hạ căn bộ căn cứ trở lệnh, mà là đàn rồ về sau tại nhận giới thành lập căn cứ phụ cố ý từ căn bộ điều đi qua. Đối với đàn rồ an bài, Bùi Dẫn cũng không có biện pháp, phù gạ cụ trong lòng minh bạch, ở đàn rồ tra được nhóm này căn bộ nhị dạ trong đó gián điệp trước đó là không thể nào lại tín nhiệm bọn họ. Mặc dù rất nhiều người nguyên bản liền là đàn rồ tâm phúc. Màn Trệ cũ lần nữa đã qua, hết thể bốn tên nhị dạ, gạ cũ căn cứ riêng phần mình thân thể phát ra khí thế cùng thể nội trọng hạ bốn người này hẳn là đều là trung nhận trong tương đối tinh nhuệ tại. Ở Konoha, trung nhân ở giữa thực lực tranh lệnh vẫn còn so sánh lớn, có chiến tranh thời kỳ lâm thời tăng lên, so mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn mạnh không có bao nhiêu, thậm chí rất nhiều tốt nghiệp không có một năm. Cũng có giống hỏa ảnh hộ vệ đội loại này thực lực cực kỳ tiếp cận thượng nhẫn tinh huệ. Fugaku cùng Lãm Yên dấu ở vừa ra nơi hẻo lánh, lặng lặng chờ đợi. 20 phút đi qua, đóng quân ở viện tử trong mấy tên cán bộ nhị dạ hiện ra thân ảnh cùng dấu ở phòng ốc bên trong căn bộ nhị dạ tiến hành Đây cũng là đạn rồ an bài một loại tuần tra phương pháp, từ trong phòng đi ra bốn tên nhị một lần nữa chiếm cứ viện tử bốn phía nơi hẻo lánh. Số nhỏ bốn người thì dẫn vào trong phòng tiếp tục cẩn tàng. Gian phòng đại môn một lần nữa quan bế, viện tử bốn phía nơi hẻo lành bốn người đều có thể riêng phần mình nhìn thấy, một khi có một người xuất hiện ngoài ý muốn, mà khác ba người có thể nháy mắt hàng tin tức truyền đi ra. Trừ phi có người có thể nháy mắt hàng bốn người toàn bộ đánh giết, ở viện tử bên ngoài còn chú đóng không ít cổ nô hạ tinh nguyện lý ra, nếu có giờ phút này, Nghị Thần không biết quỷ không hay chui vào đám ám sát đạn r cơ bản là không thể nào. Đây cũng là đạn r vì tự thân an toàn cố ý bố trí, phụ cụ mãn trệ đối với hắn lực uy hiếp thực sự quá. Hơn nữa trước đó họ rổ si mà, mà nói thái độ phi thường thẳng định. Cái này cũng làm cho đạn rồ không thể không tâm. Che chắn phủ gạ cũ Hắc vụ bắt đầu dần dần quyết tán, ba phủ khu vực bắt đầu biến lớn, đồng thời một đạo tiếp một đạo ảnh phân thân xuất hiện ở bên người, một mực xuất hiện ba đạo ảnh phân thân. Bốn đạo thân ảnh thẳng đến dấu ở nơi hẻo lánh bốn tên căn bộ nhị ra, sắc bén phi tiêu xuất hiện ở trong tay, xoay tròn mạn trẻ cũ dần dần lộ ra ở bên ngoài, bốn tên căn bộ nhị dạ không có chút nào phản kháng bị phủ gạ cũ cầm xuống, không, có truyền ra mấy may động tĩnh. Bốn đạo thân ảnh thì biến thân trở thành cán bộ nhị bộ dáng ẩn ở xó xỉnh bên trong, lặng lặng chờ đợi đội ca xuất hiện. Mấy mươi phút chợt lóe lên, cửa phòng lần nữa bị mở ra. Bốn đạo thân ảnh đi ra hướng về nơi hẻo lánh vị trí đi đến, ngay ở song phương cũng ly dần dần rút ngắn thời điểm. Bốn đạo thân ảnh hai mắt biến thành bốn song xoay tròn mạn trệ quỷ, phi tiêu phảng phất một đạo tia chớp màu bạc từ mấy người cổ họng sẽ qua. Hết thảy tám cô thi thể lặng lặng đứng ở trong góc, ở loại này trong bóng tối liền giống như có người đóng quân ở chỗ này, nếu như không rời tới gần cẩn thận quan sát, rất khó nhìn ra sơ hở. Phù gà cụ biến hóa mà thành bốn đạo thân ảnh thì tiến vào phòng Úc, đóng lại cửa phòng, dấu ở gian phòng các nơi nơi hẻo 2 trong phòng truyện ra nhàn nhạt tiếng nói chuyện, là đàn rồ cùng xuân. Phù gà cụ lặng lặng chờ đợi. Một mực đến trời tối người yên lầu 2 mới chuyển ra vận động đangồ nay liền cho tới nơi này ta muốn trở về không có tuyệt đối năm chắc không muốn đối ủ chí hạ phụ gã cụ xuất thủ khoảng thời gian này ta cũng tỉnh lại một cái trước đó hay là chúng ta quá nhìn hắn cho hắn quậ khởi cơ hội tốt nhất mấy năm này đều không nên tùy tiện xuất thủ chờ ta ra ngoài một lần nữa tổ kiến căn bộ sẽ chậm chậm tìm hắn tính số sách xuân điểm số lại nói yên tâm đi ta không phải người lỗ mãng hiện tại đối với hắn xuất thủ sẽ chỉ làm hỷ dù rren càng thêm bị động hết lời xuân hướng về dưới lầu đi tới đạnô một lần nữa ngồi ở trước bàn trậm tư Một đạo ảnh phân thân từ ẩn tàng đi đi ra mở cửa ra, Xuân đi đến trước cửa quay người hướng về phía phụ gã cũ ảnh phân thân nói: "Các ngươi phải chú ý đề cao cảnh giác, phòng ngừa có người đối đạn rồ tiến hành ám sát." Ngay ở Xuân chuẩn bị quay người đi ra ngoài nháy mắt, ảnh phân thân hai mắt nháy mắt biến thành xoay tròn mạn trệ củ, đồng thời dấu ở nơi hẻo lánh ba đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện ở Xuân bên cạnh. Hắc vụ phong chào, mảng lớn hắc vụ tướng năm đạo thân ảnh hoàn toàn bao phủ, mấy đều không có ra. Chương 420, đạn cái chết. Nấm hắc vụ trong mắt hoàn toàn phủ, bốn Đồng thời ba đạo phi tiêu cấp tốc đâm vào nhỏ trong cơ thể, nháy mắt đau đớn nhượng đầu não mê muội tiểu thanh tỉnh lại, bất quá bốn phía chỉ có một mảnh hắc sắc vũ khí, không có cái khác bất luận cái gì ảnh giả. Ba lần phi tiêu liên tục đâm vào, nhanh chóng đoạt đi nhỏ sinh cơ, mắt nhỏ mở to lấy, ánh mắt bên trong có quá mức nghi hoặc, tựa hồi hoàn toàn không nghĩ minh bạch, bản thân chỉ là cùng đạn rộ thương lượng một cái sự tỉnh, làm sao sẽ tao ngộ ám sát. Phu gã cũ sắc mặt bình tĩnh, đánh nhỏ không có cho hắn tạo thành bất luận cái gì gánh vác, hai người mặc dù đã từng cùng một chỗ sóng vai tác chiến qua, bất quá hai bên lập trường hoàn toàn khác biệt. Trước kia là bởi vì chiến tranh cho nên có một chút hợp tác, hiện tại cũng đã chậm rãi xé toạc màn lui, phu gạ cụ không có tất yếu lại lưu thủ, một đạo ảnh giả phân biến thành bộ dáng, đi ra Hắc vụ, hướng về ngoài cửa đi đến. Hơi một chút tiếng bước chân dần dần nơi xa, nhỏ thi thể bị kéo đến phòng bên ngoài cùng mấy tên bị giết cán bộ nhị dạ đặt ở cùng một chỗ. Liên tục hai đạo ảnh giả phân toàn bộ giải trừ, phu gạ cụ hướng về trên lầu gian phòng đi đến, trong phòng khách, đạn rồ đối phát sinh ở dưới lầu phát sinh sự tình mảy may không có phát giác. Hát vụ ngăn cách hiệu quả rất mạnh, dù cho trước đó đánh giết nhỏ quá trình bên trong phát ra một bộ phận thanh âm cũng sẽ không truyền ra. Ảnh giả phân biến hóa nhỏ đi ra cổ nổ hạ vắng vẻ khu vực, ở ở một nơi cao lầu góc rẽ giải trừ ảnh giả phân. Phu gạ cù bản thể nháy mắt thu đi báo, ba đạo ảnh giả phân toàn bộ giải trừ, thể nội trả cơ dạ huyết bắt đầu vì chống dung thể sách không chạ cơ dạ. Phòng khách trên mặt bàn, đạn rồ đang uống trả, tựa hồ cảm thấy bị nhìn trộm cảm giác, loại cảm giác này chính là nhị dạ cao thủ trực giác. Rất nhiều cao thủ liền là bởi vì loại cảm giác này ở sinh tử trong đánh giết sống tiếp được, đạn rồ hướng về bốn phía quan sát, trong phòng không có may bóng người. Một đạo ảnh giả phân lần nữa xuất hiện ở phủ gạ một bên, biến hóa thành căn bộ nhị bộ dáng trở lại dưới lầu. Dạ dạng làm đóng quân nghị dạ bộ dáng. Người tới." Một đạo thanh âm từ đạn rồ trong miệng phát ra. Một đạo mang theo mặt nạ ảnh giả xuất hiện ở trong phòng khách, cái này ảnh giả liền là phụ gạ cụ ảnh giả phân biến thành. Đạn rồ ánh mắt xem kỹ lấy trước mắt tên này căn bộ lý dạ, mặt mũi bất động thanh sắc, đồng thời phụ gạ cụ bản thể lặng yên đi tới đạn rồ hậu phương, bên ngoài thân hắc vụ dần dần quyết tán, tùy thời chuẩn bị tướng đạn rồ bao phủ đi vào. "Chuyên mệnh lệnh của ta, thông chi bùi hổ tới gặp ta." "Vâng." Ngay ở ảnh giả phân sắp hành động thời điểm, đạn ánh mắt co rút lại, nháy mắt hướng về phía sau nhảy tới ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương nói, "Bùi Hồ đã sớm chết trận, ngươi không phải căn bộ nỳ ra." Hành giả phấn ngẩng đầu nhìn xem Đạn Dô, hai mắt tức khắc biến thành mạn trệ quỷ u, Đạn Dô chỉ cảm giác đại não một mảnh mê muội, đứng ở Đạn Dô hậu phương bản thể tướng Hắc Vũ triển khai. Trong chớp mắt tướng Đạn Dô bao phủ trong đó, Hắc Vũ diện tích tiếp tục mở rộng, đồng thời một đạo hắc sắc quang mạc từ bản thể thể lên tao lên. Ở hành giả phấn lộ ra mạn trệ củ thời điểm, đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt. Hắc Vũ lĩnh vực dần dần mở rộng, trước mặt một vùng tám phân không rõ tây nam bắc, Hắc đã đem bốn phía toàn bộ bao phủ. "Là ngươi, Uchi Hạ phủ gạ Ngươi dám trực tiếp ở trong thôn ám sát ta, chẳng sẽ không bỏ qua cho ngươi." Trong bóng tối một đôi xoay tròn mãn trẻ của Hi Dạ, một đạo thanh kiếm ở đạn rồ bên tai vang lên. Không có người sẽ biết là ta giết ngươi, nhỏ cũng đang tiến về Tịnh thổ trên đường, các ngươi rất nhanh liền năng đoạn tụ. Hơn 30 năm trước là Sễn Dụ mời Vũ Trì liên hợp sáng lập Cổ Nộ Hạ, 30 năm trôi qua, các ngươi Sễn nhất hệ còn tại cầm giữ Cổ Nộ Hạ chí quyền. Trước kia có Sễn Dụ có thể trấn áp giới Nisa, hợp tác với hắn, hiện tại Cổ Nộ còn tại lấy phận quyền lợi. Hiện tại vũ trì hạ nhất tộc xuất hiện ta, ở cái này không có xèn dù hạ hỉ ra mạn niên đại, nếu như các ngươi ở cổ nô hạ quy tắc bên trong tiến hành tranh quyền đo lợi, sử dụng quang minh chính đại dương lưu. Ta đồng dạng là một dạng quy tắc người. Hiện tại các ngươi đã không có trấn áp tất cả thực lực, lại không nói quy tắc, chỉ có thể chơi một chút như quỷ kế, ta chỉ có thể đi ngược lại con đường cũ. Hắc sát hỏa diễm lăng không xuất hiện ở đàn rỗ thể, đau đớn kịch liệt dần dần ở thể phía trên lan tràn. Đàn rỗ ánh mắt biến điên cuồng, từng đạo từng đạo phong nhận hướng về tứ phương đánh tới. Hai đạo ảnh giả phân lần nữa xuất hiện ở phụ gã cũ bốn phía, bốn ở trung gian. Đồng thời bốn đạo hát sắc quang mạc ở trong hắc vụ dâng lên. Phong nhận đánh vào sở sa nụ hình thành màn sáng không có bất luận cái gì tác dụng. Điên cuồng đạn rồ dần dần bình tĩnh lại. Ha ha, không nghĩ đến ta cũng có một ngày này, cái gì dạ tâm, cái gì mưu quỷ kế, ở tuyệt đối thực lực hoàn toàn đều không phải có thể mục kích. Trước đó tất cả mọi thứ ta đều suy nghĩ minh bạch, ngươi có như thế năng lực, trước đó cổ nổ hạ xuất hiện mấy lần án lưu sát đều là ngươi làm a. Phu gà cụ ánh mắt bình tĩnh, nói, ngươi đoán quả thật không tệ, ban đầu ỷ tội trưởng lão, căn bộ mấy nhánh tiểu đội. Ba quát quốc đô mấy tên đại thần, mà khác lại nói cho ngươi một chút, ngươi ở căn bộ tâm phúc đội dẫn lão ta xếp vào gián điệp. Đạn rồ ánh mắt bên trong lộ ra bi ai nói, nguyên lai tất cả mọi chuyện đều là ngươi làm, chúng ta tất cả mọi người đều ở ngươi kế hoạch, bao quát ta và chạm, ta không cam tâm. Phu gạ cũ trên mặt xuất hiện vẻ trảo phù nói, ngươi có cái gì không cam tâm, ngươi làm những cái kia dơ bẩn sự tình nếu như bị thôn dân biết rõ, đầy đủ xử tử ngươi rất nhiều về. Ta trước giờ đưa ngươi đánh giết, cũng là vì cỗ nộ hạ dân tốt, nếu như chờ ngươi phóng suất, không biết lại có bao nhiêu nghị cùng thôn dân tao ngộ bị ngươi giết. Hỏa diễm nhanh chóng lan tràn đến đạn độ toàn bộ. Hắc sát sợ sạn nổ kéo dài duỗi ra một thanh to lớn cỡ tỉ mã từ đạn rồ thể phía trên xuyên qua, kết thúc đạn rồ tội ác một đời. Phu gạ cụ khẽ hô một hơi, đạn rồ thể cũng đã huyết mơ hồ, triệt để tắt thở, ánh mắt bên trong còn mang theo không cam lòng. Không nghĩ đến đạn rồ cũng là cứng rắn xương cốt, ở sống chết trước mắt cũng không có xuất hiện cầu xin tha thứ mà nói. Mặc dù hắn còn có to lớn dã tâm không có thực hiện, người đã chết, bất luận cái gì quyền lợi cùng địa vị cũng đã biến thành xem qua vân yên. Đánh chết đạn rồ cũng nhỏ, cụ trong lòng thêm ra rất nhiều lĩnh ngộ, hắc vụ dần dần thu hẹp, cụ lặng yên tối lui ra khỏi tiểu lâu. Bốn phía đóng quân nghỉ dạ không có bất luận cái gì phát hiện, bóng đêm lang không, lộ ra dị thường an tĩnh. Nơi này đã đến Cổ Nổ Hạ biên giới, Phủ gạ cụ ánh mắt bên trong lóe qua lạnh lẽo, cắn nát ngón tay, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thông linh thuật. To lớn xương ngủ xuất hiện, một cỗ hung hãn chi khí hướng về bốn phía quét tán, chính đang trong lúc ngủ mơ mấy tên Cổ Nổ Hạ cao thủ nháy mắt từ trong động bừng tỉnh, toàn bộ cảm thấy loại này tràn đầy bạo ngược khí tức. Hững. To lớn tiếng giống như ra, bốn phía tựa như thổi lên cuồng một đạo khủng lồ cụ triệu hoán đi ra. Chương 421, tự biên tự diễn. To lớn quái thú hậu phương bốn cái cái đuôi lay động, là tứ vi tôn ngọc không, một đôi mạn trẻ quỷ xuất hiện ở tứ vi phía trước, nháy mắt tướng đối thả mắt ánh sáng hấp dẫn, ngay sau đó vô số hắc năng lượng màu đỏ bắt đầu tụ tập, trong chớp mắt hình thành một đạo áp xúc năng lượng cầu thể. Ầm. Hắc sát hình cầu nháy mắt tốt ra, thẳng đến cầm tù đạn rổ tiểu viện, hắn không những muốn giết người, còn muốn hủy thi diện tích, không có người sẽ biết rõ đạn rổ cùng cô Hà cũng đã trước giờ chết đi. Một đạo to lớn khe rẽnh xuất hiện ở trong tồn, thú ngọc đánh cầm tù đạn viện tử nháy mắt bị dẫn bạo. Nội dung trời qua đi là cường đại sóng xung kích hướng về bốn phía quét tán, tiểu lâu không có bất kỳ huyền niệm gì hóa thành không có, nguyên địa chỉ có một cái hố sâu, bao quát đóng quân ở phụ cận nhĩ dạ toàn bộ bị to lớn năng lượng xóa đi. Tất cả dấu vết cũng đã biến mất, hắc vụ lần nữa phun trào, dần dần biến mất, nguyên địa chỉ còn lại phát cuồng thú. Ngay ở phủ gạ cũ hướng về trong thôn chạy lúc, toàn bộ Cổ Nộ Hạ cũng đã vỡ tổ, Cổ Nộ Hạ vừa mới bình tĩnh hơn 1 năm thời gian, mọi người vừa mới quên đau sót, đột nhiên hiện tập kích rất nhiều người vội không kịp chuẩn bị. Phản ứng nhất ụ cảnh vệ đội phụ trách Hạ bảo an công tác Vĩ thú ở vừa xuất hiện thời điểm liền đã bại lộ ở đông đảo cảnh vệ đội thành viên trong mắt. "Là vĩ thú, nhanh đi thông chi phủ gạ cụ cùng tộc trưởng." Chính đang trong thôn tuần tra hộ trí Hạ Kin nháy mắt tướng tập kết tín hiệu phát đến thiên không, hắn muốn tập kết cảnh vệ đội lì dạ. Vĩ thú lực lượng không phải nhân lực có thể chống lại, tùy tiện sông đi lên chỉ có thể bạch bạch chịu chết, tốt nhất đem người tập trung lại. "Phu dị Muto, Sanada, các ngươi riêng phần mình dẫn đầu một bộ phận cảnh vệ đội thành viên tiến về tới gần vĩ thú khu vực, tiến hành nhân viên sơ tán." "Nhân trí, dẫn đầu một đội lì dạ thông tri cộ hạ từng cái bộ môn, nhất là hỏa ảnh đại nhân." "Vâng." Vừa mới tụ tập lại đông đảo cảnh vệ đội thành viên trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, Du Chỉ Hạ kinh nhìn xem đột nhiên xuất hiện vĩ thú, trong lòng nghi hoặc chủ địa. Tứ Vĩ là nhà mẫn thôn vĩ thú, sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến nơi này, nếu như nói nha mẫn thôn đột nhiên tiến công hắn một vạn không tin. Khoảng thời gian này song phương cũng không có phát sinh xung đột, hơn nữa Cổ nổ Hạ cũng đã gia tăng ở Hỏa Quốc cảnh nội tồn tại. Hiện tại không có xuất hiện bất luận cái gì nha mẫn thôn xâm lấn tin tức, sự tình lộ ra kỳ quặc, hắn đánh lên 12 phần cảnh giác. May mắn hiện tại thú tản phá bừa bãi khu vực là ở Cổ Nộ Hạ biên giới vị trí, chủ yếu cầm tù lấy một bộ phận phạm sai lầm Cổ Nộ Hạ lãnh đạo. Lúc này hỏa ảnh trong nhà, to lớn vang động cũng đã đánh thức hộ cả đệ tam, nhanh chóng mặc chỉnh tề chạy ra ra môn. Lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên người đệ tam, là ủ trì hạ nhất tộc truyền tin Ly gia. Tình huống như thế nào? Hoa ảnh đại nhân, tứ vĩ đột nhiên xuất hiện ở cổ nổ hạ bên dưới, lúc này cũng đã xông qua tường đây, hướng về trong thôn xông tới. Đệ tam sắc mặt tức khắc thay đổi, vĩ thú thực lực hắn cũng đã kiến thức qua nhiều lần, lần trước nhất vĩ cùng ngũ vi tạo thành phá hư còn rõ mồn một trước mắt. Trực tiếp dùng vĩ thú phát động tiến công, chẳng lẽ là đánh cờ sạ kỳ trực tiếp xuất lĩnh bộ đội công tới? Ở vĩ bốn phía có thể nhìn thấy nha mẫn Ly Không có Đệ Tam trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ, bất quá rất nhanh liền không để ý tới cái khác, lần lượt từng bóng người nhanh chóng ở bên người tụ tập. Lao đầu tử, từ trước đến nay xuất hiện ở bên người đệ tam, đồng thời xuất hiện còn có họ Jōshi mà cùng Tsunade. Tứ vĩ làm sao sẽ xuất hiện trong thôn, sự tình lộ ra không giống bình thường. Dĩ Liễu Dạ nhăn sắc nghiêm túc nói. Đệ Tam nói, hiện tại không để ý tới nhiều như vậy, việc cấp bách là sơ tán dân chúng, phong ấn vĩ thú, chờ cầm xuống vĩ thú lại hướng Nha Mẫn thôn vấn trách không mượn. Tsunade, ngươi dẫn đầu một bộ phận sơ tán dân chúng, đồng thời tổ chức chữa bệnh nhị dược cứu chữa thương binh. Họ rồi Ximen, dì Liễu Dạ cùng ta đi, chúng ta cùng một chỗ đối phó đầu này vi thú. Lần lượt từng bóng người đi theo ở đệ tam sau lưng, thẳng đến tứ vi tản phá bừa bãi chi địa, đồng thời lui về đến trong thôn đủ trì hạ phủ gạ cũ ở một nơi kiến trúc cao lớn phía trên lộ ra thân ảnh, hướng về nơi xa nhìn ra xa. Một tên cảnh vệ đội phụ trách đưa tin thành viên lập tức hướng về phủ gạ cũ chạy tới, hướng phủ gạ cũ hồi báo cụ thể tình huống. Phủ gạ cũ gật đầu, thuần thân thuật biến mất ở chỗ, hướng về vi phương hướng phóng đi. Lúc này tứ vi cũng đã đi tới một đoạn cự ly, mỗi một lần công kích đều sẽ tạo thành to lớn phá hư. Mấy mảnh nơi này là biên giới khu vực, ở bình dân không nhiều, tạo thành thương vòng cũng không đại. Phu gạc cụ. Đệ Tam thanh âm từ sau lưng vang lên. Hòa Hành đại nhân. U Hạ Kim lúc này đã dẫn người chạy tới vi thú cách đó không xa, bất quá cảnh vệ đội thành viên tiến công chỉ là hạt cắt trong sa mạc. Đệ Tam ánh mắt đảo qua hiện trường nói, lần này cảnh vệ đội làm không sai, ứng đối phi thường kịp thời. Hiện trường cảnh vệ đội thành viên cũng đã bắt đầu tổ chức bình dân hướng về chỗ tránh nạn rút lui. Đệ Tam nhảy lên một chỗ kiến trúc hướng về nhìn bốn mặt tức khắc biến khó coi rất nhiều, Dì Dì họ Rossi theo sát bên người Đệ Tam. Đồng thời phát hiện đệ tam biến hóa. Họ Droll sĩ mà đảo qua hiện trường, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, đồng thời không để lại dấu vết phủi một cái u trí hạ phụ gạc cụ, thần sắc biến cẩn thận rất nhiều. Diyi già nhìn xem đã bị nổ thành to lớn phế tích địa phương, nói, nơi này vốn là cầm tù đàn rồ địa phương. Hồ Ca đệ tam gật đầu nói, từ hiện trường tình huống đến xem, đàn rồ khả năng đã chết ở dưới vi thú ngọc. Lão sư không cần lo lắng, đàn rồ người này giàu hoạt cấp bách, hắn có thể không dễ dàng chết, lúc này rất cần yếu vẫn là đối phó vi thú, tướng vi thú phong ấn, tiếp có thể chậm xem xét hiện trường tình huống. Diyi già nói, đệ tam đầu. Lúc này phụ gã cũ cũng đã nhích tới gần tứ vĩ, bốn phía tụ tập đại lượng cô nỗ hạ nị ra. Tứ vĩ tựa hồ là phát ra hiện trường khẩn trương bầu không khí, từng đạo từng đạo đỏ thẫm năng lượng lần nữa nhanh chóng tụ tập. Cẩn thận vĩ thú ngọc, có nhi dạ hồ to. Phụ gã cũ nháy mắt xuất hiện ở tứ vĩ phía trước, một đạo hắc sắc quang mạc đột nhiên dâng lên hướng về bốn phía quét tán. Trong chớp mắt một cái to lớn nửa người sở sạn nụ xuất hiện ở giữa sân, đồng thời hai đầu to lớn cánh tay phần mình dài ra một thanh hắc ngăn khuất phía trước, đồng thời ở sở đủ phía sau lưng lần nữa kéo dài duỗi ra hai cánh tay. Một cánh tay bình thân, phía trên hiện ra một đạo to lớn hắc sắc câu ngọc. Oanh. Vĩ thú ngọc tức khắc hướng về phía phù gạ cũ sông thẳng mà đến, đục vào cự tỉ mà giao nhau bộ vị. Cương đại lực lượng nhuệ hắc sắc sợ sạn nộ hướng về phía sau hoạt động rất dài một đoạn cự ly, vĩ thú ngọc trong hàm chứa to lớn lực lượng. Mạn trẻ quỷ nhanh chóng xoay tròn, liên miên không ngừng vì sợ sạn nổ cung cấp động lực. Lưu lại. Phù gạ cũ phát ra hô to một tiếng, hai thanh hướng về trước tới, ngọc trong lực lượng hóa thành từng đạo từng đạo sáng hướng về bốn phía phạn xạ mà đi. Dầm dầm dầm. Liên tục tiếng nổ mạnh ở chu vi vang lên. Hiện trường số lớn nhị dạ mở to hai mắt nhìn, loại này thế lực ngang nhau cường đại chiến tranh bọn họ hoàn toàn không có trải qua. Chỉ có mấy tên tuổi tác lớn thâm niên nhị dạ từng tại chúng kết cốc được chứng kiến loại này cường đại thực lực. Chương 422, Boon Tạ cùng Văn Sa. Phù gà cụ quân thực lực thực sự cho người nhìn mà thán thở. Hozoshima Tatsun nói, khắp khuôn mặt là mê say cùng hướng tới. Trước đó họ Hozoshima có chút chứng mắt đại bộ phận đủ trí hạ nhất tộc, rất nhiều không có thực lực tộc nhân còn tự dương cuồng ngạo, đây cũng là hắn phản cảm nguyên nhân. Uchiha Hạ Mạ đại dạ năm đó dù sao chỉ là tuyệtệt Đại bộ phận đều không cho rằng ngũ trì hạ còn có người thức tỉnh mãn chế quy vũ, họ rồi sĩ mã cũng không nghĩ đến Sạ Dĩn gặng thức tỉnh mãn chế quy vũ sau có thể phát huy xuất cường đại như vậy thực lực. Cùng một chút tam câu ngọc so sánh hoàn toàn là chất tăng lên, đồng thời một tiêu tham nghiệm cũng đã từ hắn đấy lòng lạng yên phụ hiện. Loại này theo lấy con mắt tiến hóa liền có thể trở thành giới nhị giả người mạnh nhất huyết kế giới hạn sát thực đủ hấp dẫn người, bất quá giới nhị dạ còn không có nghe nói gì thực Sạ Dĩn gặng có thể sống xuất ra. Sạ Dĩn gặng đối không phải là hữu hạ huyết bài xích phản ứng thực sự quá mạnh, đây cũng là đạn độ trước đó vẫn không có động thủ nguyên nhân. Đệ tam mặt lộ ra mấy phần khó coi ánh mắt đảo qua hiện trường với ở bốn phía nị dạ, rất lớn một bộ phận nị dạ cũng đã lộ ra vẻ sùng bái. Sùng bái cường giả đã là giới nị dạ phổ biến hiện tượng, nhất là tên này nị dạ vẫn là tự mình trong thôn. Hồ Cát Đệ Tam biết rõ, sự kiện này qua đi, bản thân lại nghĩ trên ép phụ trì hạ phủ gà cụ sẽ biến càng thêm khó khăn. Loại này chiến đấu căn bản cũng không phải là chúng ta có thể tham dự. Không nghĩ đến đủ trì hạ phủ gạ cụ có thể đạt tới loại này trình độ. Tựa hồ là nghe được bốn phía nghị luận âm thanh, trên mặt ra cười nói, không thể để cho phụ cụ quân mất tiếng, ta đi trợ phụ cụ quân một chút sức lực. Họ nhảy lên một cái, nhanh chóng tới gần chiến đấu so vương, đồng thời cắn nát ngón tay, hai tay kết ấn. Một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở giữa sân, về mặt hình thể hoàn toàn có thể cùng vĩ thú cùng so sánh, đây là họ Zoro xi ma ở động dư vũ hơn một năm thu hoạch, mới nhất ký kết thông linh thú, Vạn Xà, xem như động dư vũ trì xa loại bá chủ một trong. Vạn Xà xuất hiện nhượng hiện trường nhị dạ lần nữa nhắc lên to lớn huyên náo âm thanh, hoàn toàn có thể sánh ngang vĩ thú hình thể thông linh thú. Họ Zoro xi ở đông đảo cổ nộ hạ trong lòng địa vị nháy mắt lên. Một đạo to lớn thanh âm lên, "Họ Zoro gọi ta có chuyện gì?" Họ Dỗ Xỉ Mã liên tục mấy đạo tuấn thân thuật xuất hiện ở vạn xa đầu nói, hiệp trợ cô nộ hạ cùng nhau đối phó tứ vĩ. Vạn xa ánh mắt đảo qua hiện trường, nhất là đang cùng tứ vĩ đối chiến trụ trì hạ phủ gạ cụ. Hiệp trợ gia tộc cụ chi hạ tiểu bị a, đừng quên lần này tế phẩm. Hoa Ảnh Nguyên bản khó coi sắc mặt biến bình tĩnh rất nhiều, họ Dỗ Xỉ Mã dù sao sự tình hắn đệ tử, là hắn xem trọng y bắt truyền nhân, có họ Dỗ Xỉ Mã chia sẻ phủ gạ cụ danh tiếng, tối thiểu nhất -hạ, hạ thấp không hòa, biết rõ làm náo động. Dị DịỆ nói lầm bầm. Đệ cười ha hả nhìn xem Dị DịỆ dạ Đối ba tiên đệ tử bình thường đấu võ mồm hành vi may mắn đến, càng lạ như thế càng là nói rõ mấy người quan hệ tốt. Hiện tại đại bộ phận cổ nổ hạ cường giả toàn bộ ở chỗ này, chính là làm náo động tốt nhất thời điểm, ngươi chẳng lẽ không nghĩ đi lên thử xem. Một đạo thuấn thân thuật biến mất ở nguyên chỗ, Dĩ Dĩ Dạ đồng dạng hướng về vi thú phóng đi. Là Dĩ Dĩ Dạ đại nhân, Dĩ Dĩ Dạ đại nhân cũng có đối phó vi thú biện pháp. Ta cổ nổ hạ cường giả chỗ nào cũng có, chỉ cần có những cường giả này ở, giới ni cái khác quốc gia dù cho xuất động vi thú cũng vô dụng. Dị Dị Dạ trong chớp mắt xuất hiện ở vạn xa cách đó không xa, họ Dồ Sĩ mà mang theo trường không tất cả thần sắc đạo qua toàn trường, nhìn thấy Dị Dị Dạ trong lòng có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không có lộ ra đến. Họ Dồ Sĩ mà đối tên này từ nhỏ cùng một trò đến đồng bạn vẫn là hiểu rõ, hiện tại cổ nổ hà một phương cũng không có ở vào yếu thế, Dị Dị Dạ không có nhất định nắm chắc là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Một đạo to lớn sương mù lượi qua, hiện trường xuất hiện một cái đồng dạng hình thể có thể sánh ngang vị thú to lớn Cáp Mô. Cáp Mô trong miệng ngậm một cái to lớn cái tẩu. Đây là Dị ở núi Mị Bổ Cụ đồng bạn bốn Trước kia bún thể hình thể còn không có đi đến hiện tại trình độ, căn bản साम hộ không được loại này cấp bậc chiến đấu. Lần này 2 năm, hình thể sinh trưởng tốt, thực lực cũng sắp đi đến đỉnh phong, có thể hiệp trợ Dĩ Dĩ giải tham dự một chút cường giả ở giữa chiến đấu. Bunta đảo qua toàn trường, cô nốt hạ mấy tên cao tầng hắn cơ bản đều quen thuộc, bất quá nhìn phía xa chiến đấu Tư Vĩ, ánh mắt biến nghiêm trọng. Lần này cần đối phó đối thủ là Tư Vĩ, còn muốn phiền phức Lao Đại rồi. Bún Bunta nhổ ngụm vòng cỏi nói, liền sẽ tìm cho ta phiền phức, mỗi lần triệu hoán xử lý sự tình đều không thoải mái. Dĩ Dĩ cười cười nói, xin nhờ Lao Đại rồi. Sau lưng hai đạo to lớn thông linh thú xuất hiện, phù gạ cụ cũng đã phát giác, điên quẩn tứ vĩ đồng dạng phát giác hai cái kình địch xuất hiện, chậm rãi lui lại, cùng phù gạ cụ kéo ra cự ly. Hai vị tiền bối đến đúng thời điểm, ta mạn trệ cụ sử dụng qua độ, cần nghỉ ngơi một cái. Phù gạ cụ nói xong, hai mắt trong một giọt huyết lệ chảy đi ra, đồng thời cao lớn nửa người sở sạ nụ biến có chút bất ổn, ánh mắt bên trong tràn ngập tơ máu. Nhìn xem bộ dáng đã đến cực hạn, ở đây mấy tên cổ hạ cao tầng núi lòng cẩu khí, bọn họ còn tưởng rằng ngũ chí hạ phù gạ cụ có thể một mực duy trì lấy loại này sở sạ nụ trạng thái. Dĩ họ Zoro xi nhanh chóng lên. Phụ gã cũ bên ngoài thân nửa người sở sạn nụ dần dần tiêu tán, trên mặt lộ ra một mặt mỏi mệt biểu lộ. Uchi Hạ Kinh nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, tướng phụ gã cũ dẫn tới hậu phương nghỉ ngơi. "Đệ tam đại nhân, là phụ gạ cũ xính cường rồi cô phụ mọi người chờ mong, vi thu thực lực hạn mức cao nhất cũng không cao, bất quá sức chịu đựng rất mạnh." Đệ tam một mặt ý cười nói, thời khắc mấu chốt ngươi có thể đem hắn ngăn lại, không để cho vi thu sông vào trong thôn, đã là lập công lớn, phía dưới Hào Hào nghỉ ngơi, nhìn xem bọn rồ sĩ mã cùng gì gì biểu hiện thế nào. "Tốt." Phụ gã ở một nơi kiến trúc trên đất ngồi xuống. Cùng tứ vị chiến đấu chút tiêu hao này đối với hắn tới nói cũng không tính cái gì. Bất quá Ngọ Dồ Sĩ mà cùng gì gì giải dạ nghĩ cúp đoạn hắn danh tiếng, hắn liền để hai người nhìn xem vĩ thú thực lực. Bốn tạ cùng vạn xà mặc dù có có thể sánh ngang vị thú hình thể, bất quá ở trên thực lực vẫn có rõ ràng trên lệnh. Dù sao vĩ thú thân thể cơ bản đều là do chạ cờ dạ cấu thành, có thể duy trì to lớn tiêu hao, thông linh thú thì khác biệt, bốn tạ cùng vạn xà đều là đang tam đại thánh địa tu luyện. Tu luyện đều là tiên thuật, thể nội tiên thuật chạ dạ là có hạn độ, một khi tướng thể nội tiên thuật chạ cơ dạ tiêu hao hoàn thành hoặc là chịu trọng thương là sẽ tự động trở về thông linh giới. Đây cũng là vĩ thú như thế làm cho người kiêng kỵ một bộ phận nguyên nhân, sức chịu đựng mạnh, trà cơ giả xung đột, có thể về mặt hình thể sánh năng cơ bản đều ở thông linh giới. Hơn nữa hiện tại hai đầu thông linh thú đều không có trưởng thành đến đỉnh phong, phù gạ cụ cũng muốn cũng làm cho Cổ Nộ Hạ Đông Đạo nhị gia nhìn xem, người nào mới là chân chính cường giả. Gã ạ bùn ta nhảy lên một cái, sau lưng đại đao ra khỏi vỏ, ngân quang lấp loé, giống như một đạo thật dài tấm lụa hướng về tứ vi chém tới. Tứ vi miệng trùng phát ra thét, thân thể hoạt lại, tránh thoát Chương 423, vĩ thú cường đại. Bốn tạ cỡ tùy mãn xẹt qua mặt đất, hình thành một đạo to lớn khẽ rẽnh, tứ vị ánh mắt bên trong lóe qua vẻ điên cuồng, thân thể đột nhiên bật lên, một đạo to lớn nham tương cầu bị hắn phun ra ngoài. Bốn tạ đồng dạng linh hoạt chênh thoát, hô, dị dị dạ chuẩn bị hòa đột, nhượng cái này hầu tử cũng nếm thử hỏa đột tư vị. Vừa dứt lời, bốn tạ trong miệng nháy mắt phun ra một ngụm cắp mô dầu, dị dị dạ thì phun ra một đạo đại viêm đạn. Đại viêm đạn ở đụng phải cắp mô dầu nháy biến thành ngập trời đại hỏa thẳng tứ mà đi. Tứ vị ánh bên trong qua vẻ điên cuồng, bốn mặt đất hay là hướng về nham tương chuyển hóa, đồng thời bốn phía nhiệt độ kịch liệt tăng cao. Vâng, Ngập trời hỏa diễm hồng đánh vào tứ vi to lớn thân thể, trong chớp mắt tướng vi thú chôn bụi, bốn phía rất nhiều nhị dạ phát ra tiếng hoan hô, có thậm chí vỗ tay tương khánh. Dĩ nhiên dạ tiền bối như thế cường đại hỏa độn tất nhiên có thể nhất cử trọng thương vi thú, tiếp xuống chỉ cần chuẩn bị kỹ càng phong ấn trận pháp liên tục. Tứ vi là nha ẩn thôn vi thú, nha ẩn thôn nhiều lần lợi dụng vi thú tiến công cổ nô hạ, lần này nhất định muốn nhượng đối phương trả giá đắt. Phu gạc cụ trên mặt thì lộ ra một tia cười không bản thân liền là sinh hoạt tại nham còn chưa đủ hắn tắm rửa. Hơn nữa dựa vào hỏa độn muốn đối trả Tứ Vĩ có chút không quá thực tế, bún đảm một chiêu này ở phủ gạ cụ xem ra là đi một bước cờ dở. Cái này cũng cùng bún tạ trước đó cơ bản không có cùng vi qua tay có nhất định quan hệ, không hiểu rõ tình báo, tự nhiên dễ dàng phạm sai lầm. Hỏa diễm tắt hết, Tứ vi hoàn hảo vô khuyết xuất hiện ở đám người trước mặt, đột nhiên nện cho một cái ngực, ngửa mặt lên trời gào thét. Một đạo vi thú ngọc nháy mắt bắt đầu ở trước người tụ tập, lúc này vạn xà cũng đã chạy tới, thân thể khổng nhanh chóng trên mặt đất lượn xoay quanh. Thoáng qua đã đến Tứ Vĩ trước mặt, to lớn cái đuôi đột nhiên quất vào vị thú đầu, tướng Tứ Vĩ quất ngã xuống đất. Đồng thời vừa mới ngưng tụ một bộ phận vi thú ngọc trực tiếp nổ tung lên, vi thú phát ra mấy tiếng to lớn tiếng giống. Bất quá loại trình độ này trùng kích cũng không có đối vi thú tạo thành thực chất tổn thương. Thân thể khổng lồ nhanh chóng tiến lên tướng vi thu quần tại trung tâm, phát động bắp thịt toàn thân tiến hành giảo sát, đây cũng là đại bộ phận xà loại động vật sát chiêu. Lợi dụng thân thể cơ bắp có thể đem động vật xương cốt cùng nội tạng xoắn thành vỡ nát, đồng thời bồn tạ nhanh chóng tiến lên, cởi tỷ mà rướng về tới. Tứ vi hai bàn tay đột nhiên bắt lấy vạn xà đầu, to lớn lực lượng truyền ra, tướng vạn xà từ thân thể tốn xuống tới đột nhiên hướng về tạ vùng đi. Hai đầu to lớn thông linh thú nháy mắt đâm vào cùng một chỗ lăn dưới đất, giữa sân tức khắc nhất lên kinh thiên động mù cùng nội mạnh. Màng lớn thổ dưới mặt đất vùi lấp, từng đạo từng đạo miếng đất hướng về bốn phía bắn tung tóe, Hóa Rồ Xỉ Ma cùng Dị Dị lại dạ sắc mặt đồng thời thay đổi. Vĩ thú cường đại vượt quá bọn họ dự kiến, càng vượt quá ở đây tất cả nhị dạ dự kiến, chỉ có phủ gạ cụ trên mặt thủy trung mang theo một tia cười khẽ. Luân mắt lực, tứ vi hẳn là cựu đại trong lực lượng to lớn nhất, cho dù là bắt vị đang so liệu man lực phương diện cũng có thể bị ra, huống chi là hai đầu thông linh thú. Hai đầu vĩ thú ngã xuống đất. Đồng thời Vĩ thú ngọc bắt đầu ở tứ vi trước người tụ tập, muốn nhất cử tướng hai đầu thông linh thú giải quyết. Họ Dồ Sĩ mà dị lặng xuất hiện ở bên người vạn sả hai tay cái tấn. Thủ đột, địa độc hạch. Tứ vi dưới chân đột nhiên chấn động, lập tức hướng về phía trên dâng lên, vừa mới phát ra Vĩ thú ngọc tức khắc hướng về thiên không bay đi, thẳng đến phương xa rừng rậm bên trong mới bị gián đoạn. To lớn quần phong thổi quần áo bay phất phới. Dị Li Dạ xuất hiện ở bên người buồn ta nói, lao đại thế nào? Vĩ thú man lực quá mạnh, hơn nữa trên người chạ cỡ dạ liên tục không ngừng, luận tiêu hao chiến, dù cho tướng chúng ta hao hết đều không sánh bằng hắn. Chỉ có thể hai chúng ta đối với hắn tiến hành kiềm chế, đồng thời mệnh đông đảo cổ nổ hạn nghỉ dạ ở phụ cận bố trí phong ấn trận pháp. Nếu không một khi chờ chúng ta thể nội tiên thuật trả cờ dạ tiêu hao sạch sẽ, sẽ, trở về thông linh thú, lại muốn đối trả vi thu sợ rằng sẽ tạo thành đại lượng tương vong. Dì dạ sắc mặt biến ngưng trọng, vạn xà ngữ khí thì biến khó chịu. Ồ rồ lần này ta muốn gia tăng cực phẩm số lượng. Ồ rồ nhẹ gật đầu, không có nói cái gì. Bất quá ánh mắt bắt đầu lạnh xuống Hiện trường bầu không khí biến an tính, mới vừa rồi còn sinh động đông đảo nị dạ một lần nữa biến an tĩnh lại, ánh mắt bên trong lộ ra từng tia từng tia sợ hãi nhìn xem khổng lồ vi thú. Nguyên bản coi là có thể tùy tiện giải quyết vi thú không nghĩ đến có cường đại như vậy thực lực, dù cho hai đại thông linh thú liên thủ đều không có chiếm được tiện nghi. Hoa Ảnh Nguyên Bản nhẹ nhõm thần thái một lần nữa biến nghiêm túc, ngay ở hắn muốn lên tiếng, mệnh lệnh đông đảo nị dạ tiến hành kiểm chế thời điểm, ngồi ở cách đó không xa phụ gạ cụ đứng lên. Hồ tam quay người nhìn xem phụ gã cụ quan tâm nói, sao không nhiều nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hoa Ảnh đại nhân Tử Vĩ man lực ở cựu đại vi thú trong danh liệt phía trước mông, hơn nữa trả cỡ dạ sú túc, hai vị tiền bối thông linh thú chỉ sợ rất khó cầm xuống. Loại thời khắc mấu chốt này, phụ gạ cụ có thể hiệp trợ hai vị tiền bối một chút sức lực, mạn trẻ cụ tiêu hao tuy lớn, bất quá thời khắc thế này cũng không để ý tới nhiều như vậy. Chờ Phong Ấn tứ Vĩ lại tiến hành tu dưỡng. Đệ Tam nhẹ gật đầu, nhìn xem phụ gạ cụ biến mất thân ảnh, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Hai vị tiền bối, ta tới cuốn lấy vi thú, các người tiến hành phụ trợ, Phong Ấn ban phong ấn Chúng ta không được bao lâu thời gian. Hậu Phương Đệ Tam đồng thời hô: Tất cả phong lớn ban thành viên tham dự vào phong ấn trận pháp khắc họa, tăng tốc trận pháp khắc họa tốc độ. Một đạo to lớn nham tương cầu bị vi thú phun ra ngoài, phù gạ cùng một đạo thuần thân thuật xuất hiện ở cách đó không xa, hắc sát quang mạc lần nữa đằng không mà lên. Đồng thời một đầu to lớn cánh tay đột nhiên kéo dài rũa ra đến, đột nhiên một cái vùng vậy đập vào nham tương cầu phía trên. To lớn nham tương cầu bị đánh thành đầy trời tiểu họa ngôi sao hướng về phía sau tản đi, phía tích bên trên bị nham tương đốt xuất lổn đốm lấm hai cánh tay ra bắt ở thú hai tay, đồng thời phía sau lưng vị trí lần nữa kéo dài rũa ra hai đầu cánh tay. Tử vi hoàn toàn ổn. Vĩ thú kịch liệt dãy rủa, cương đại lực lượng liên tục dung chuyển lấy phù gạ cụ nửa người Sở Xanu, phù gạ cụ hai mắt trong đồng lực liên tục không ngừng chảy ra, bổ sung Sở Xanu tiêu hao. Tử vi dưới chân phát lực đột nhiên vào lên, hướng về sau lưng trên đất chống té tới, phù gạ cụ cắt đứt đồng lực cung ứng. To lớn hắc sắc Sở Xanu nhanh chóng tiêu tán, chỉ có tử vi thân thể khổng lồ ném lên mặt đất phát ra độ dung trời. Tới gần biên giới đại bộ phận khu vực mặt đất phát ra kịch liệt động, một đoạn cổ nổ hạ ngoại vi tường thành trực tiếp ở trong chấn động độ sụt. Hắc sắc sở sản đủ một lần nữa xuất hiện ở phụ gạ cụ bên ngoài thần, một cái to lớn trên bàn tay hiện ra hắc sắc câu ngọc. Ngay sau đó từng đạo từng đạo câu ngọc hư ảnh giả từ phụ gạ cụ trong lòng bàn tay bay ra, thẳng đến ngã trên mặt đất vi thú. Từng tiếng to lớn năng lượng công kích liên tục vang lên, đồng thời nương theo lấy vi thú điên cuồng cảm dữ. Kịch liệt chiến đấu lần nữa nhượng hiện trường nhị dạ nhìn mà than thở, nhất là mấy tên cổ nổ hạ cao tầng sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Cả trang chiến đấu, phụ gã cụ thể hiện ra đến thực lực cho người gãy mắt, trong lòng dâng lên vô hạn cảnh giác nhưng lại có mấy phần bất Loại này thực lực đã không phải là nhất bản có thể đối phó. Chương 420 từ, bà nhận Sương Hào đề nghị. Câu nọc hư ảnh giả kéo dài không ngừng mây kích, bạo tạc nhấc lên bụi mù trong chớp mắt tướng vi thú hoàn toàn bao phủ. Đồng thời nương theo lấy vi thú to lớn tiến giống, từng tiếng nổ mạnh quanh quần ở phế tích bên trong, liên tục không ngừng năng lượng công kích nhượng vi thú hoàn toàn không có hoàn thú cơ hội, chỉ có thể bị động bị đánh. Cách đó không xa, bốn tạ cùng vạn xà đồng thời từ dưới đất bò lên, lắc lư một cái thân thể khổng lồ, xông vào bụi mù bên trong, lúc này tứ vi cũng đã không có ngay từ đầu hung hãn. Vạn xà nhanh chóng quấn quanh ở vi thú trên người, bốn tạ đồng thời bắt ở tại thân thể Hai đầu cự hình thông linh thú tướng vi thú cố định ở nguyên chỗ. Một đạo hắc sát trường đao xuất hiện ở sở sạn nụ trên tay phải, hắc quang lóe qua, ngáy mắt xuyên qua vi thú ngực. Nguyên bản thần sắc điên cuồng kịch liệt dãy rủa cự thú dần dần biến đổi bại, đông đảo nghị giả rất ngoao đem phong ấn trận pháp khắc họa hoàn thành. Chỉ là hơn 20 phút, một lần nữa tướng vi thú phong ấn bảo bình. Thang đến chiến tranh kết thúc, rất nhiều cổ nô hạn nghị giả mới có thể hồi phục lại tinh thần, vạn xa cùng hai đầu cự trước sau trở về thông giới. Trận đấu thời gian mặc dù không dài, bất quá thực lực nhượng hai đầu thông linh thú hao phí không ít thuật trà cơ thanh lý một cái hiện trường, nhìn xem có bao nhiêu thương vong. Hồ Ca đệ tam thanh âm vang lên, nhục hiện trường nỉ dạ tỉnh táo lại. Vĩ thú tập kích, đông đảo cổ nô Hãn Nghị Dạ vốn coi là lại là một trận gian khổ chiến đấu, không nghĩ đến chỉ là nhìn một trận cường độ cao chiến đấu, mặc dù chiến đấu đầy đủ rung động. Đồng thời hữu chí hạ phủ gạ của cái tên này thật sâu ấn ở tại đây nỉ dạ trong lòng. Thanh lý công tắc một mực tiến hành 2 giờ. Hòa ảnh đại nhân, hiện trường thương vong cũng đã điều tra rõ, đạn r chú đóng ở đạn r trong lầu nguyên căn bộ dạ toàn bộ mất tích. Nguyên bản cầm tù đạn r địa phương chỉ có một cái to lớn hô sâu. Giọng quân ở 4 phía hai đội nhị dạ có 15 tên toàn bộ vào mình. Hồ Ca đệ tam có chút trầm mặc, đàn dò sống không thấy người chết không thấy xác, lấy đệ tam đối với hắn hiểu rõ, đàn dò không phải dễ dàng như vậy người chết. Bất quá tứ vị vốn liền là nha mẫn thôn vi thú, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, vừa mới chỉ vội vàng đối phó vi thú, căn bản không có thời gian tiến hành suy nghĩ. Hiện tại suy nghĩ một chút, trong đó điểm đáng ngờ trung điểm, rất nhiều cho người nhìn không rõ địa phương phảng phất che lại một mảnh mê vụ. Nếu có một đội nha ý đồ từ nơi này tiến vào trong thôn, ở trong thôn tiến hành tập kích, hậu quả khó mà lường được cũng có khả năng chui vào nhà mận vừa vặn gặp gỡ đàn rồ mấy người, song phương phát sinh chiến đấu cuối cùng bị vi thú ngọc hoàn toàn hủy thi diệt tích. Hồ Mù Dạ rất nhanh xuất hiện ở bên người Đệ Tam. Kỳ Duễn nhìn thấy cổ Hà không có. Hồ Ca Đệ Tam lộ ra vẻ nghi hoặc nói, từ chiến tranh bắt đầu đến hiện tại một mực không phát hiện hắn bóng dáng, lấy nàng tính cách hẳn là sớm đã đến hiện trường. Hồ Mù Dạ sắc mặt tức khắc thay đổi nói, chẳng vặn tối chúng ta còn thương lượng với nhau đến đàn rồ chỗ ở thương lượng sự tình, ta có chuyện tạm thời không đi. Hồ Mù dạ đảo qua hiện trường, tựa hồ là ở tìm kiếm cầm tù hồ địa phương. Không cần tìm. Đạn rồ chỗ ở đã bị vi thú ngọc nổ thành phế tích, phía trước hố to liền là. Trong tiểu lâu tất cả nghi dạ toàn bộ biến mất, khả năng bị nổ hại cốt không còn. Không có khả năng. Hổ mu ra hô lớn, lấy đạn rồ cùng cổ hạp sức lực, mặc dù đánh không lại vi thú, bất quá mạng sống hoàn toàn không có vấn đề. Nơi này có hay không phát hiện nha mẫn tôn nghi dạ, bắt lại ký ức, nhất định có thể xem xét xuất dấu vết để lại. Lần này chiến đấu không có phát hiện bất luận cái gì nha mẫn tôn nghi dạ, vi thú đột nhiên xuất hiện ta trước mắt còn không có chút đầu mối nào. Hổ đệ tam trong lòng giận chậm rãi bay lên nói, lần này sự tình ta sẽ tìm chỉ cả hỏi rõ ràng. Nếu như không thể cho Cố Nộ Hạ một cái hài lòng trả lời chắc chắn, Cố Nộ Hạ cũng không ngại nhượng trước đó giới lũy ra đại chiến tiếp tục. Chiến trường, Dị Dị cùng họ Rồ Sí hai người toàn bộ hành trình cơ bản không giúp đỡ bao nhiêu bật đỉu, Phù Gạ Củ là chủ công, hai đầu thông linh thú phụ trợ. Bất quá tại nhân giới, thông linh thú thực lực cũng đều tính ở khế ước người phía trên. Phù Gạ Củ quân thực lực thực sự cho người gãy mắt, chỉ là hơn một năm không gặp, cũng đã cho người theo không kịp. Họ Rồ Sí Ma thanh âm nói đùa. Fugaku biểu hiện ra suy yếu, ánh mắt bên trong tràn ngập tơ máu, nói chuyện cũng đã không có bao nhiêu khí lực. Phản vật trước đó chiến đấu cũng đã tiêu hao hắn tất cả thực lực. Một năm không gặp, tiền bối cũng đang động dụng dự trữ triệt kết như thế cường đại thông linh thú, mạn trẻ cổ tiêu hao quá lớn, phù gạ cổ cũng đã đạt tới cực hạn. Nếu như tứ vĩ lại kiên trì một đoạn thời gian, chỉ sợ ta sẽ là trước hết nhất thua trận, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Mạn trẻ cổ đối thân thể tiêu hao quá lớn, đồng thời có rất mạnh tác dụng phụ. Hôm nay qua đi, sợ rằng phải hướng hỏa ảnh đại nhân mời một đoạn thời gian giả tiến hành tu dưỡng. Họ Dồ Sĩ trên mặt thủy chung mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đối phù gạ mà nói, hắn cũng là bán tiến nghi. Phụ gạ cũ nói mạn trẻ cũ tác dụng phụ lớn, họ Roroshi mà trong lòng vẫn có mấy phần tin tưởng, từ tam câu ngọc đến mạn trẻ cũ thực lực tăng lên quá mức kinh khủng, cũng đã siêu việt bình thường thực lực tăng lên. Có cường đại tác dụng phụ ở họ Roroshi mà nhìn đến mới là hiện tượng bình thường. Bất quá hắn không có thực sự tiếp xúc hơn vạn hoa ống, trong đó có mấy phần thật giả hắn đoán không ra. Dĩ Gia Dạ cũng đi tới, vỗ vỗ họ Roroshi mà bà vai nói, "Ha ha, không nghĩ đến họ Roroshi ngươi tìm một cái phong cách thông linh thú, hoàn toàn có thể cùng Bún Tạ sánh ngang." Bún hình thể tăng trưởng nhanh chóng cũng làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Họ Roroshi mà nói, Hai vị tiền bối còn có Sú Nạ tiền bối đều là Hổ Ca đệ tam đệ tử, nghe nói Sú Nạ tiền bối cùng Tam đại thánh địa một trong rừng ký kết thông linh khế ước. Ba vị tiền bối hiện tại đều có cự hình thông linh thú, cùng thông linh giới Tam đại thánh địa ký kết khế ước, lấy ba vị thực lực, hoàn toàn có thể nắm giữ bản thân Phong Hạo. Chẳng bằng ngày nào đó ba vị tụ tập cùng một chỗ, tướng Tam đại thông linh thú toàn bộ triệu hoán đi ra làm cái vang dội phong cách xưng hào, đồng thời cũng là hướng giới Lị Dạ triều cáo một cái, thuận tiện tăng lên một cái cột hạ dì dì dì nói, tốt, dì dì dì dì một phong quay đầu nhìn một chút Ozoshima mà nói, "Ozoshima rảnh là làm cái cái gì xưng hào? Nhìn ngươi bình thường ăn nói có ý tứ, nếu không liền kêu diện than nam Ozoshima." Ozoshima mắt nhìn lâm vào từ này trong gì giải dạ, quay người biến mất ở nguyên chỗ, phụ gã cũ trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, một đạo thuấn thân thuật đồng dạng biến mất ở nguyên chỗ. Bất quá hắn vừa mới rơi xuống đất, thân thể có chút đứng không vững, sắc mặt lập tức biến trắng bệnh, diễn trò liền muốn làm nguyên bộ. Uchiha Kin, Fuji hai người thoáng qua xuất hiện ở bên cạnh hắn. "Phụ gã thế nào?" Kin quan tâm hỏi. Những cái này hữu chí hạ nhất tộc nhị dạ đối mạn trẻ cũ hiểu rõ đại bộ phận cũng chỉ là lưu Vũ biểu diện, đối phủ gạ cũ thực lực cũng không hoàn toàn hiểu. Phủ gạ cũ khoát tay nào nói, ta không có gì lớn sự tình, chỉ là tiêu hao có chút lớn, hai người các ngươi dịu ta đi gặp một cái hòa ảnh đại nhân. Tốt. Chương 425. Hòa ảnh lúc này còn tại cùng Hồ Mụ Dạ cùng một chỗ đạn rồ cùng cô giữa hai người hạ lạc, nhất là Hồ Mụ Dạ, căn bản không tin đạn rồ sẽ ở nơi này trận chiến đấu hải quốc không còn. Lấy hắn đối đạn rồ hiểu rõ, đạn mặc dù âm hiểm độc ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn bất quá nội tâm lại cực kỳ cẩn thận, sẽ rất ít tự mình dính líu, nhất là loại này đối mặt vi thu tình huống, lấy đạn rồ tắc phong sớm đã hẳn là chạy ra nơi đây. Hòa Hành đại nhân, phu gã cụ coi thường mạng sống của mình hô, đồng thời sắc mặt một trận trắng bệnh. Nếu như lúc này có Hỉ ủ gã nhất tộc nhị ra mở ra bị ạ cửu gẳng đối u chỉ hạ phủ gạ cụ tiến hành xem xét, sợ rằng sẽ phát hiện hắn thể nội chứa cờ dạ phi thường rồi dạo. Lúc này giữa sân cổ nổ hạ cao tầng đông đảo, người nào đều có bản thân bí mật, ở trong thôn, nếu như không phải có trọng yếu nhiệm vụ, thì ủ nhất tộc sẽ không dễ dàng mở ra bị ạ cửu Nếu không rất dễ dàng gây nên một chút cội nổ hạ cường giả trắng ghét giới lý ra đại bộ phận Cường giả đều có bản thân bí mật tự nhiên không hy vọng bị ngoại nhân biết rõ hòa ảnh đảo qua Ph phụ gạ cụ trắng được mặt quan tâm nói không có việc gì đi, điùạ cụ đa tạ hòaa ảnh đại nhân quan tâm không có gì lớn sự tình chỉ là có chút tác dụng phụ, tiêu hao có chút lớn ở nhà tu dưỡng mấy ngày liền khôi phụ. phụcuạ cụ lần này là muốn hướng hỏa ảnh đại nhân 17 ngày già hào hào ở nhà tu dưỡng một cái hi vọng hòaa ảnh đại nhân cho phép hòa ảnh trên mặt lộ ra một tia nụ cười nói lần này sự tỉnh các ngươiũ trí hạ lập công lớn có thể kịp thời rút lui nơi này ra chúng Đồng thời phong ấn vĩ thú, người là đầu công. Chỉ cần đem cảnh vệ đội sự tình giao phó xong, ở trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi, tiếp xuống giới nhị dạ sẽ không quá bình tĩnh. Phù Gạ Cú lộ ra vẻ ngoài ý muốn nói, hòa ảnh đại nhân là dự định đối thủ quốc xuất binh. Lần này vĩ thú sự kiện điểm đáng ngờ trung điệp, nếu quả thật là nha mận thủ đoạn, Cô Lộ hạ tự nhiên không thể làm tốt. Bất quá những cái này đều là về sau sự tình, hiện tại cũng không sớm, Phù Gạ Cụ trước trở về nghỉ ngơi, bị hủy diệt tưởng thành ngày mai ở an bài công tượng tiến hành tu sửa. đầu, ở Hạ về Hạ tộc địa mà đi. Uchiha Kendengo cụ xem như tộc trưởng đêm nay cần tọa trấn cảnh vệ đội, phòng ngừa lần nữa xuất hiện ngoài ý muốn. Mặc dù không có người ở trong thôn nhìn thấy nha mẩn lý dạ, bất quá lại không thể không phòng, đồng thời tuần tra cảnh vệ đội cũng biến dày đặc. Một đêm thời gian chậm rãi trôi qua, đại bộ phận cổ nổ hạ dân đều là một đêm chưa ngủ, người nào cũng không biết có thể hay không xuất hiện lần thứ hai đột nhiên tập kích. Sáng ngày thứ hai tang lễ phủ gạ cụ không có tham gia, hắn lúc này trạng thái hẳn là sử dụng mãn trệ củ quá độ, thân thể ở vào trạng thái hư nhược. Tháng đến tang lễ kết thúc, Uchiha Kendengo cũ mới trở về trong nhà. Phu thân đại nhân U trụ hạ Tiễn nói, thân thể thế nào, về sau không muốn chỉ mới nghĩ lấy khoe khoang, vì thú cường đại danh trấn giới này dạ, không phải nhân lực có thể đối phó. Lần này nếu như không phải họ xì mà cùng Jiji giải dạ ta xem ngươi trèo, ngươi hiện tại thế nhưng là vũ trì hạ trụ cột, về sau không thể tùy tiện mạo hiểm. Phu Gạ Cụ cười nhẹ gật đầu, sự tình chân tướng hắn cũng không có cùng U trụ hạ Tiễn Cổ nói, loại bí mật này chỉ có hắn một người biết là bảo đảm nhất. Lần này sự tình phát sinh đối U hạ cũng coi như một kiện chuyện tốt, không những triệt tiêu trước đó ý giờ trưởng lão bị giết sự kiện, hơn nữa tướng gia tộc danh vọng càng thăng lên một tầng. Phu nói Sắp thực như thế, chỉ sợ hôm nay qua đi, về sau rất nhiều tuổi trẻ của Cổ Nộ Hạ nị dạ sẽ đem ngươi coi thành bọn họ thần tượng. Sùng bái cường giả bản thân liền là giới nị dạ thường thấy nhất sự tình, hiện tại toàn bộ Cổ Nộ Hạ tập tục cũng đang chậm rãi cải biến. Hiện tại tình huống cùng trước đó khác biệt, chỉ sợ đại bộ phận trung lập hình nị dạ đều đối ta Hự trị hạ nhất tộc có mấy phần hảo cảm. Tràng băng thừa dịp lần này cơ hội, phụ thân đại nhân tiếp tục thân tình tranh cử trưởng lão chi vị, hiện tại cổ hạ cùng đạn rô mất ích, Hạ trưởng lão lần nữa giảm thiếu một người. Hơn nữa giảm bất còn là một tên vị cao quyền trọng trưởng lão. Đồng thời Vũ Hạ ở cổ nổ hạ dân chúng trong suy nghĩ độ thiện cảm gia tăng mấy liệt, trưởng lao chi vị không phải không có khả năng. Loại này sự tình, đệ tam sẽ không trắng trận phản đối, hắn là Hỏa Ảnh, dù sao rất nhiều chuyện không tốt tự mình hạ chẳng, phụ thân đại nhân có thể thỏa thích đi hoạt động. Ta cũng có này ý nghĩ, chờ qua mấy ngày nay, ta sẽ hướng đi Hỏa Ảnh thân tình. Tu hạ kèn gỗ cũ nói, Buổi chiều thời điểm, Fugaku gọi tới Vũ Trí Hạ Kin cùng phụ dị Moto." "Chuyện gì, Cụ? "Ta có chút việc cần ra ngoài mấy ngày, các ngươi dùng ảnh phân thân thay ta che lấp một cái." Kin cùng phụ dị Moto nhẹ gật đầu. Trong khoái đáp ứng, "Phu Gà Cụ, chúng ta cũng không hỏi ngươi cụ thể có cái gì hành động, bất quá ngươi hiện tại ở vào trạng thái hư nhược, vạn sự nhiều hơn cẩn thận." Du Chỉ Hạ Kim đạo. "Giới lý dạ người nào còn không có mấy cái bí mật, rất nhiều sự tình đến thích hợp thời cơ, bọn họ hai người tin tưởng phụ gạ cụ sẽ nói, hiện tại không nói thì là thời cơ còn không có đến." "Tốt, từ ngày mai buổi sáng, ta sẽ rời đi, tận lực đừng lộ ra sơ hở, nếu như một khi bị phát hiện, coi như cái gì đều không biết." Ngày thứ hai buổi sáng, phụ gạ Cụ biến mất ở trong nhà, đồng thời Chỉ Hạ Kim ảnh phân thân thay thế Phu Gà Cụ. Cổ nô thả một chỗ vắng vẻ trong phòng, phu gạ cụ sử dụng biến thân thuật xuất hiện ở đã từng mua xuống một chỗ trong phòng, tướng một phong mật tín thả ở trên mặt bàn, ở ra ngoài đồng thời, tướng treo ở trong môn một khối không đáng chú ý bảng hiệu cầm xuống tới. Đây là hắn cùng Bùi Gián Ám hiệu liên lạc, trong môn bảng hiệu biến mất mang ý nghĩa có tình báo truyền lại. Đợi đến Bùi Gián thu đến tình báo, sẽ tiếp tục tướng bảng hiệu treo xong. Phu gạ cụ biến hóa mà thành bình dân thả song thư tín sau một mực ở phụ cận hoạt động, phòng ngừa có những người khác tùy tiện xâm nhập. Một mực qua 2 giờ, mới có một tên tướng mạo dân chúng bình thường xuất hiện ở phụ cận, ở đảo qua cửa phòng thời điểm trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Phù Gà Cụ nhìn ra đối phương thân phận, đúng là Bùi rắn, quay người lặng yên biến mất ở nguyên chỗ, hướng về cô nồ hạ bên ngoài đi đến. Căn bộ ở Hỏa Quốc một chỗ trụ sở bí mật, nơi này cũng đã hoang phế một đoạn thời gian, lúc này Phù gạ Cụ biến thành đàn rộ bộ dáng lặng lặng khoanh chân ngồi ở trong căn cứ. Chỉ cách xa nữa ngày thời gian, Bùi rắn xuất hiện ở trong căn cứ, nhìn xem đột nhiên xuất hiện đàn rỗ, trong lòng lóe qua vẻ nghi hoặc. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, đây không phải đàn rỗ, lần này là vũ hạ Phù Gà Cụ cho hắn truyền tin. Gặp qua đại nhân, Ân, thứ hôm nay về sau ta liền là đàn rỗ. Phù Gà Cụ nói đến. Đồng thời hai mắt cho thấy một đôi màu đỏ tươi mạn trẻ quỷ. Mạn trẻ quỷ xoay tròn, cung phụ gã cũ đối mặt bụi rắn nháy mắt ánh mắt lâm vào đang thử người, phụ gã cũ hai tay kết ấn, đồng thời ở bụi rắn thân thể dùng bút mực khắc họa xuất từng đạo từng đạo thuật thức. Đây là một loại phong ấn thuật thức, cùng trước đó căn bộ sử dụng lưỡi mầm thai họa cảm giác thuật có dị khúc đồng công chi diệu. Những cái này thuật thức sẽ đang bị thi thuật giả trong đại não hình thành một đạo phong ấn, ngăn cách ký ức, từ hôm nay về sau, sẽ tại giới tiếp tục tồn tại. Hắn có thể dùng đạn rồ thân phận làm rất nhiều bí mật sự tình. rất liền thanh lại, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ nghi hoặc chỉ là một cái nho nhỏ ngăn cách to thức, không cần lo lắng, chỉ cần ngươi không bán đi ta, sẽ không đưa đến bất luận cái gì tác dụng. Chương 426, nham ẩn lưu đồ bí mật. Những cái này thiên tướng đàn dầu nguyên bản ở căn bộ Tâm Phúc trước sau linh đến nơi đây, căn bộ là thời điểm xây lại, trùng kiến sau, các ngươi không cần lại ẩn tàng ở trong bóng tối, mà là sống ở dưới ánh mặt trời. Bất quá mới xây căn bộ không còn lệ thuộc về cô nô hạ, mà là lệ thuộc về cá nhân ta, ta thực sự thực thân phận chỉ có ngươi một người biết rõ. Đối bất luận kẻ nào đều không thể tiết lộ ta thân phận, cũng không muốn đảm luận căn bộ bất cứ chuyện gì. Fugaku u ám mắt bình thản nhìn xem buổi rắn. Bùi rắn gật đầu nói, "Là, đại nhân, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai biết ngài thân phận." Phu gạ củ khoát tay nào nói, "Hành động thời điểm cẩn thận một chút, không muốn gây nên những người khác hoài nghi." "Vâng." Cổ Nộ Hạ, lần nữa khôi phục bình tĩnh, vị lục soát tập kích đối với Cổ Nộ Hạ tới nói tựa hồ chỉ là một cái rất nhỏ nhặt đệm. Dù sao vừa mới tiến vào trong thôn liền bị ngăn trở, không có tạo thành bao nhiêu thương vong, tổn hại tường thành cùng kiến trúc cũng đang tu kiến. Đồng thời hỏa ảnh vấn trách sách cũng đã phát ra ngoài. Ám bộ là một cái chuyên thuộc về hỏa ảnh bộ môn. Từ khi đàn dỗ bị cầm tù, cán bộ nhị toàn bộ gia nhập ám bộ. Nhóm này nhị dạ rất ít ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, càng nhiều là vừa ứng chính thường nhân sinh hoạt. Bùi rắn trở lại cổ nổ hạ về sau bắt đầu liên hệ trước kia đàn rủ Tâm Phúc, một nhóm vốn liền không bị chú ý nhị dạ, bắt đầu âm thầm hành động. Dù cho có người phát giác không thích hợp, cũng không có quá mức chú ý, từ căn bộ đi ra nhị dạ, bản thân liền là một nhóm đặc lập độc hành người. Rất nhiều đã bị hoàn toàn tẩy não, mất đi người bình thường hỉ nộ ái ố. Ban đầu dung nhập thời điểm, nhìn thấy một chút căn bộ nhị dạ quái dị hành vi, ám bộ dạ có lẽ sẽ chú ý một cái. Hiện tại thì hoàn toàn không ai nhìn chằm chằm bọn họ, ở ám bộ dạ trong mắt Cán bộ Nỉ Dạ Đại bộ phận liền là một nhóm kẻ đáng thương, sinh hoạt cũng đã mất đi niềm vui thú. Hòa Quốc một chỗ cán bộ trong căn cứ, liên tục 5 6 ngày thời gian, phụ gạ cụ đã cùng đàn rồ tất cả tâm phúc đều gặp một mặt, tiến hành ngăn cách thuật thức khắc họa. Trước kia cán bộ ở phụ gạ cụ nhìn đến đại bộ phận đều là lừa mình dối người, một cái giới Nỉ Dạ tất cả cao tầng đều biết rõ, Cố nộ hạ đại bộ phận Nỉ Dạ biết rõ bộ môn tính bí mật gì bộ môn. Chỉ là đàn rồ tự xưng thôi, hiện tại bộ mới là chân chính bí mật bộ môn, độc lập với Cố nộ hạ bên ngoài, đồng thời không có người biết rõ cái này bộ môn thành viên tạm thành. Những thành viên này rất nhanh liền sẽ trở thành cổ nổ hạ thông thường lý dạ, giống một tên người bình thường một dạng sinh hoạt tại cổ nô hạ, phu gạ cụ sẽ không dễ dàng vận dụng nhóm người này. Thủ quốc Nha Mật thôn, thủ hành văn phòng. Một tên tình báo nhân viên gõ cửa tiến vào. Thủ ảnh đại nhân, thu đến một phong đến từ cổ nổ hạ phương diện thư tín. Thủ hành thân sắc trên mặt cũng không quá tốt, hai ngày trước có người phát hiện dùng để phong ấn tứ vĩ bình bên trong cũng đã không có vi thú khí tức. Lúc ấy Sủ Chỉ Cạ cả liền cảm giác mình phản bị lừa, đàn rồ giao mình mình là một cái giả, bên trong chỉ là một cái chứa vi thú khí tức lon không tiêu tử, hiện tại thời gian quá dài. Bình trong Vi thú khí tức cũng đã tiêu tán. Bây giờ nghe nói Cổ nổ Hạ thư tín, chủ trì ca ngược lại muốn nhìn một chút, Cố Nộ Hạ đến cùng có chuyện gì. Tiếp nhận thư tín nhanh chóng nhìn lại, đồng thời trong lòng lửa giận bắt đầu bay lên. Hòa ảnh ở trong thư tín tìm từ phi thường nghiêm khắc, trực tiếp chất vấn hắn, Cố Nộ Hạ gặp được Vĩ thú tập kích có phải hay không nha ẩn hành động. Chuyên lệnh xuống dưới, nửa giờ sau cử hành hội nghị cấp cao, đồng thời toàn lực thu thập liên quan tới Cổ nổ Hạ phương diện tin tức. Mệnh lệnh tiềm phục tại Hỏa cùng Cố Nộ Hạ gián điệp mau trong hành động, tướng Vĩ thú ở hành động tra rõ ràng. Vâng. Nửa giờ sau, trong phòng họp, chủ trì chậm rãi đi tiến đến. Giữa sân ngồi hơn 10 đạo thân ảnh xem như nha mẫn toàn bộ cao tầng. Thủ ảnh đại nhân, không biết phát sinh sự tình gì. Một tên nhị già mở miệng nói. Chu Chỉ cả đệ xuống trong lòng lửa giận nói, mấy ngày trước kia, Cổ Lỗ Hạ gặp Tứ Vĩ tập kích, hồ Cạ đệ tam phát tới thư tín hỏi thăm. Làm sao có thể, ở ta nha mẫn mất tích vi thú làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở Cổ Lỗ Hạ, so với chúng ta phát hiện Tứ Vĩ mất tích thời gian còn phải sớm hơn mấy ngày. Theo ta thấy, đan rồ cho chúng ta căn bản không phải chân chính vi thú, có lẽ chỉ là vi thú từng khối huyết hoặc là một bộ phận trả cơ ra. Một lúc sau, vi thú khí tức tự nhiên sẽ tiêu tán lấy đàn rồ âm hiểm xảo trá tính cách hoàn toàn làm ra đến loại sự tình này. Thế nhưng là đàn rồ sao lại muốn lợi dụng vị thu tiến công cô nộ hạ, hắn bản thân liền là cô nộ hạ cao tầng. Một tên nhị dạ hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Liên quan tới đàn rồ sự tình ở trong thôn còn không có truyền ra, dù sao không có bao lâu thời gian, trước đó đàn rồ lợi dụng hỏa quốc thôn dân làm người thể thí nghiệm, tạo thành to lớn tương vong. Đã bị phán xử cầm tù cả đời, đồng thời hắn trưởng quản gián điệp tổ chức đã giải tán, có lẽ sự kiện lần này là đàn rồ tự biên tự diễn một lần tiếp mục, chính là vì từ cô nộ hạ thoát thân. Một tên trong thôn cao tầng suy đoán nói, có loại này khả năng Từ đoạn rồ trước đó đủ loại xem như nhìn lên, liền không giống một cái tình nguyện bị cầm tù người. Thậm chí cái này có có thể là hộ ca đệ Tam Liên hợp đạn rồ tự biên tự diễn một màn kịch mã. "Thô ảnh đại nhân, nha mẫn có cổ nổ hạ gần nhất tin tức a. Ta cũng đã cho người đi góp nhặt. Hai ngày thời gian, tình báo mới nhất cũng đã đến nha mật thôn, nha mẫn ở cổ nổ hạ gián điệp từ lúc Vi Thu tập kích cổ nổ hạ ngày thứ hai liền đã bắt đầu hành động, căn bản không có chờ nha mẫn truyền tin. Chỉ là cổ nổ hạ đối tình báo tiến hành đơn giản phong tỏa, nhượm những gián điệp này bỏ ra một chút thời gian. Vẫn là thổ ảnh ca úp trong phòng họp." Một tên tình báo nhân viên tướng gần nhất tình báo cấp cho đến Đông đảo Nha Mẫn cao tầng trong tay. Đạn Dụ mất tích, thử, quả nhiên là một nhóm lửa mình dối người ra hỏa. Cùng chúng ta suy đoán không sai biệt lắm, đạn Dụ người này làm việc cẩn thận, ta Nha Mẫn thôn không có đi qua Hỏa Quốc, chỉ có thể là đạn Dụ tự thân tướng vi thú tư tưởng. Lần này cũng là hắn kế thoát thân, liền là không biết hổ Ca Đệ Tam là biết rõ còn cố hỏi làm một chút bộ dáng. Vẫn là đạn Dụ liền hổ Ca Đệ Tam đều không có thông chi, một mình hành động. Chu Chỉ Ca nói, hử, mặc kệ có phải hay không một mình hành động. Cổ Nộ Hạ dùng một cái giả phong ấn vi thú vật chứa lửa gạt nha mẫn thôn trợ giúp hắn đối phó Vân ẩn cũng đã hình thành sự thực. Lần này sự tình không thể cứ tính như vậy, ta sẽ cho Cổ nổ Hạ hồi âm, muốn về vi thú, nếu như Cổ nổ Hạ không đáp ứng, liền đem đạn rồ làm những cái này chuyện xấu đem ra công khai. Đến lúc đó, Cổ Nộ Hạ ở Hỏa chi đủ uy thế sẽ lần nữa hạ thấp, cấp thủ đạn rồ vốn liền là làm cho Hỏa quốc dân chúng cùng đại gia nhìn. Hiện tại đạn rồ mất tích, nếu như chúng ta thêm chút kích động, không ai sẽ tin tưởng đạn rồ mất tích cùng Cổ Nộ Hạ cao tầm không có quan hệ. Cổ Hạ ở Hỏa quốc cảnh nội độ tín nhiệm cũng đã giảm nhiều, nếu như tiếp tục giảm xuống Ừ, chỉ sợ hỏa quốc dân chúng tự phát triển sẽ bài xích cổ nổ hạthụ ảnh đại nhân dù cho cổ nổ hạ đáp ứng tướng vi thú đưa về sau đó chúng ta cũng có thể nói là tình báo là không cẩn thận bị chuyển ra ngoài cổ nộ hạ Cường giả tầng tầng lớp lớp nếu như mặc cho hắn bình tĩnh phát triển ta nha mẩn thôn càng thêm không tốt với theo chương 427 lần nữa thânỉnhthụ ảnh đại nhân từ trên tình báo nhìn Tứ vi vừa mới xuất hiện thực sự cổ nổ hạ ngoại vi một mực đến bị phong ấn đều không có sông vào trong thôn trong đóủ chí hạ phụ gạ cụ hoàn toàn hiệnạn trệ của thực lực sử dụng trong chuyến thuyết sợ sànủ lựcêên V ví thú U chỉ hạ phủ gạ củ chung quy là tâm phúc hòa lớn, trước đó giới nị dạ trong đại chiến, ta nha mẫn tôn có không ít tinh nhuệ mất mạng ở vũ trì hạ phủ gạ củ tay. Nếu như sau đó chúng ta cùng cổ nổ hạ lần nữa nổi lên xung đột, u chỉ hạ phủ gạ củ là trước hết nhất cần trừ bỏ. Chu chỉ khẽ như mày, nghe được mạn trẻ củ danh tự, nhượng hắn không tự chủ được hồi tưởng nổi lên lúc trước đối mặt tụ chỉ hạ mã đa dạ thời chịu đựng vũ nhục. Cứ việc từ trên thực lực nhìn, hiện tại vũ trì hạ phủ gạ củ còn không có đi đến nụ trì hạ thực lực, bất quá đối phương đã có mạn trẻ củ. Vút Giới nỉ dạ liên quan tới mản trẻ củ tình báo thực sự quá ít, cho dù hắn muốn đối trả, tạm thời cũng không có quá biện pháp tốt. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến A, từ trên tình báo nhìn, hiện tại vụ chỉ hạ phụ gạ củ đối phó vi thú còn cần có người phụ trợ, nếu không chỉ bằng vào chính hắn căn bản không có khả năng đối phó vi thú. Hơn nữa ở chiến đấu qua đi, vụ chỉ hạ phụ gạ củ mời vài ngày nghỉ tiến hành tu dưỡng, mản trệ củ thực lực tuy mạnh, bất quá tất nhiên có cường đại tác dụng phụ, nhượng hắn không thể không thông qua tính dưỡng đến Hiện tại việc cấp bách là tìm kiếm thích hợp xem như dị nụ dị kỳ hải tử, nếu như gì nụ dị kỳ trưởng khống vi tu đại bộ phật lực lượng, hoàn toàn có thể đối đầu đủ trì hạ cụ. Nha Mẩn hội nghị một mực kéo dài 2 phần giờ mới kết thúc. Một tên tình báo nhân viên lĩnh mệnh mà đi, dựa theo thổ ảnh ý tứ cấp tốc hoàn thành một phong tìm từ kịch liệt mật tín phát nhìn cô nổ hạ. Dù Chỉ cả lúc này phi thường chờ mong cô nổ hạ phản ứng, cô nổ hạ xuất hiện loại này xấu, đây đủ hiện tại cô hạ Cô hạ địa, bản nhân đã chạy về, thường thuận lợi. Ban đêm, trong nhà phòng khách Vũ tử hai người lần nữa tụ tập ở đây. Uchiha Tengo cụ không có hỏi thăm phụ gã cụ mất tích những ngày này đi chỗ nào, lý dạ đều có bản thân bí mật. Nhi tử có bản thân bí mật ở Uchiha Tengo cụ nhìn đến quá bình thường. Hiện tại cô nô hạ tất cả vận chuyển cũng đã khôi phục bình thường, ngay cả trước đó hủy hoại tường thành cũng đã tu sửa không sai biệt lắm. Ngày mai ta sẽ hướng Hoa Ảnh đại nhân một lần nữa thân tình trưởng lao sự tình. Ân, tối thiểu nhất cậu Hà cùng đàn rồ mất tích là kiện chuyện tuyệt tốt, nhượng lúc đầu khinh hướng hai người này, một bộ phận biến trùng lên. Hoa Ảnh quan sát toàn cục, không có khả năng tự mình hạ trạng. Dù cho muốn ngăn cản, cũng chỉ là chạm đến là thôi. Hiện tại hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm đồng thời phân công nhân thủ chỉ có Hồ Mù Dạ cùng hắn ba tên đệ tử, dính đến trong thôn cao tầng tranh quyền đoạt lợi, Hòa Ảnh sẽ không dễ dàng tìm những người khác. Bất quá hắn cái này ba tên đệ tử, thử hử. Phù Gạ Cụ phát ra cười lạnh một tiếng. Uchi Hạ Kẹn Go cụ tự nhiên minh bạch phụ Gạ Cụ cười lạnh nguyên nhân, dĩ dễ dàng ra ngoài du lịch có một bộ phận nguyên nhân liền là không muốn tham dự trong thôn loại này xấu xí tranh quyền lợi. Thu càng nhiều là phát triển chữa bệnh mì duy nhất có thể chỉ riêng Hòa Ảnh sử dụng chỉ có họ Dụ Sima. Hạ Kẹn Go cũ trong lòng đoán chừng một cái. Khả năng còn là rất nhiều, trước đó đối với vũ thú chiến đấu, phù gạ cụ phát huy suất thực lực thực sự quá mạnh. Đối toàn bộ cổ nô hạ nghi dạ bộ đội đều là một cái to lớn chấn nhiếp, tin tưởng có rất lớn một bộ phận trung lập nghi dạ sẽ nguyện ý bán độ nhất tộc cái này mà núi. Hôm sau buổi sáng, Uchi Kẻn gỗ cụ gõ hỏa ảnh cửa phòng làm việc. Top 3 đại hỏa ảnh cũng đã đề cập với hắn nhượng hắn tạm hoàn thân thị trưởng lao sự tình, bất quá bây giờ tình thế khác biệt, thời giờ thế dễ. Trước đó không thể hoàn thành sự tình, hiện tại không gặp còn sẽ thất bại. Hỏa văn phòng, Đệ Tam nhìn xem vào cửa Uchi Hạ miệng lộ cười. Đồng thời Hồ Mụ Dạ xem như trợ thủ đồng dạng đợi ở trong văn phòng. Uchi Hạ Kèn Cổ cụ rất dễ dàng nhìn ra, những cái này thiên hỏa ảnh giả tâm tình cũng không tốt, hai tên đồng bạn biến mất đối với hắn vẫn có chút đặc kích. Từ ban đầu 6 tên thân mật khăng khích đồng bạn đến hiện tại chỉ có 2 người, đệ tam trong lòng khó tránh khỏi có chút tâm tình ưu tư. Thiên thượng tộc trưởng hôm nay làm sao có rảnh tới? Gần nhất phủ gạ cụ thân thể khôi phục thế nào? Cũng đã khôi phục không sai biệt lắm, hai ngày này bắt đầu ở cảnh vệ đội trực ban. Cảnh vệ đội lần này xung phong đi đầu, nhất là phụ gã cũ, nếu như không có hắn, một khi nhuyễn vị tu sông vào trong thôn, hậu quả khó mà được. U chỉ hạ kèn gỗ cũ cười ha ha, không có cái gì so nghe được kẻ khắc khích lệ bản thân hài tử càng làm cho người khai tâm sự tỉnh. Huống chi còn là hòa Ảnh, dù cho trong lòng không nguyện ý cũng phải che giấu lương tâm khích lệ phủ gã cũ, điểm này nhất là nhượng U chỉ hạ kèn gỗ cũ cao hứng. Hòa Ảnh đại nhân, lần này ta tới vẫn là trước đó sự tình, hiện tại cổ hạt trưởng lão mất tích, trưởng lão đoàn nhiệm vụ tăng thêm. Qua mấy ngày ta từ nhiệm tộc trưởng chi vị sau sẽ nhàn rỗi ngồi chơi ở nhà, ta muốn tiếp tục tranh cử trưởng lão chi vị, vì trong tôn xử lý một chút việc vặt. Hồ đệ tam đầu, ngược lại là không có phản bác. Hiện tại Hự Trí Hạ ở Cổ Nộ Hạ dân công chính là cao quang thời khắc, cùng trước đó ý giờ trưởng lão bị giết thời điểm hoàn toàn là đảo ngược. Xác thực, đạn rô cùng cổ hắn mất tích đối Cổ Nộ Hạ là một cái không nhỏ tổn thất, cao tầng khe hở tiếp tục thành viên mới tiến hành di bổ. Thiên thường tộc trưởng tranh cử trưởng lão sự tình, ta sẽ tổ chức thượng nhẫn hội nghị đưa ra việc này. Đa tạ hòa ảnh đại nhân. Một mực đến Hự Trí Hạ Tèn Go cũ ra khỏi phòng, hộ mẫu giả mới mở miệng nói nói, dù dẻn, chẳng lẽ cho Hạ tranh cử chi vị?" Đệ thở dài, "Còn có biện pháp tốt đà, Hạ cao tầng hiện tại người càng ngày càng ít." Dĩ DĩỆ cùng Sủ Na Diên phần mình đều có bản thân sự tình. Trong thôn rất nhiều sự tình không có khả năng giao cho họ rồ xì mà đi xử lý, hơn nữa lần này Vũ Trị Hạ sát thực lập công lớn, nếu như lần này Vũ Trị Hạ kiện gỗ cụ không có tiến vào trường lão đoàn, ta sợ sẽ xuất hiện cái khác ngoài ý muốn biến cố, hiện tại chúng ta chịu không được quá lớn rủi ro. Cảnh vệ đội, Phu Gạ Cụ chính đang văn phòng trực ban, một tên cảnh vệ đội thành viên đi tiến đến. "Phu Gạ Cụ, Dĩ đại nhân đến tìm ngươi, nói có sự tình." Phu lộ ra vẻ ngoài ý muốn, không biết Dĩ DĩỆ thời khắc thế này tìm hắn chuyện gì. Đi ra văn phòng, ra cảnh vệ đội ca ống. Dĩ Liễu Dạ chính đang tìm kiếm thích hợp tài liệu. "Tiên bối, hôm nay làm sao có rảnh đến cảnh vệ đội?" Dĩ Liễu Dạ ha ha cười nói, "Ngươi lần trước không phải nói ta và Ỏ Rỗ Xỉ Ma còn có Tsuna đều là hoa ảnh đệ tử, hơn nữa ba người cùng là giới Nỉ Dạ Tam Đại Thánh Địa chuyên nhân, có thể cho mình lên một cái vang vọng giới Nỉ Dạ xương hào. Lấy ngươi thực lực, hoàn toàn có thể cho chúng ta ba người làm chứng kiến, đi thôi, bọn họ hai người thật vất vả bị ta nói động. Lại không đi qua chỉ sợ đều trở về, ta Dĩ Liễu đại nhân đời này có thể hay không có một cái vang vọng giới Nỉ Dạ phong cách sương hảo liền nhìn hôm nay." Phui gạc không khỏi cười cười. Hai người hướng về cổ nổ Hạ Ngoại Vi đi ra, ở một nơi huấn luyện giữa sân, họ cùng Sú đã đợi chờ lâu này. Lần này sự tình xem như muốn chiêu cáo giới Nị Dạ, cũng không cần giữ bí mật, ngoại trừ mời phụ gạ cụ, còn có cả tụ gian, Na ạ kỵ cùng một chút ba người quen thuộc bằng hữu. Chương 428, Tam nhẫn Sưng Hào sắp định. Các vị tiền bối dự định làm cái cái gì phong cách Sưng Hào? Phụ gạ cụ cười nói, đều là gì giải dạ cái này, nỡ ngẩn nhất định phải kéo ta cùng họ tới, giới Nị Dạ xương đều là ở trong chiến đấu thu được, lúc nào xuất hiện ở qua bản thân lấy Sưng Hào sự tình. Đến lúc đó lên Sương Hào nếu như cùng thực lực không xứng đôi, chỉ có thể càng thêm mất mặt. Chu tức giận nói ra. Họ Jōzima -si thì chẳng hề để ý cười cười, chỉ coi bồi dị dị giải dạ hồi náo một trận. Cả tu gian đứng ở một bên, chỉ là một mặt ôn nu nhìn xem Chu Na. Phu gạ cũ cười cười nói, lấy ba vị tiền bối thực lực, danh chấn giới nghi dạ chỉ là sớm muộn vấn đề. Dị dị giải dạ tiền bối, nghi kỳ các người Sương Hào sao? Haha -ha, ta bản thân Liên kêu núi hủy bổ cũ cấp một tiên làm đạo nhân, họ Jōzima, -si các ngươi cho mình nổi lên cái gì danh hiệu? Ráng lật liếc mắt nói, Chúng ta hai người cũng không giống như người nào đó bản thân cho mình lên sư hạo." Dĩ Diệp Dạ xấu hổ cười cười. "Ba vị tiền bối vì đồng môn sư huynh đệ, chẳng bằng nổi lên chỉnh thể sư hào, về sau một khi danh chấn giới núi dạ, có thể phóng đại ta cổ nổ hạ khí thế." Phu Gà Cụ nói. Haha, ta cũng đang có ý này, ta cảm thấy liền tiêu cổ nổ hạ tam nhận thế nào, đã đơn giản lại bà khí." Dĩ Diệp Dạ nói. Phu Gà Cụ quân không muốn chỉ xem chúng ta náo nhiệt, lấy ngươi hiện tại thực lực, hoàn toàn có thể bản thân lên một cái bá đạo sư hạo. Lấy phù gà cụ quân trước đó chiến tích, không có nghi dạ sẽ phát ra dị nghị." Họ rồ xì mãt khán khán thanh âm vang lên. Tiền bối nói đùa, "Ta niên kỷ còn nhỏ, chờ thêm 2 năm lại nói, ta xem thời gian không còn sớm, ba vị tiền bối nhanh lên đem thông linh thú Triệu Hoán đi ra a." Phu gạ cú nói, dĩ nhiên dạ cực kỳ là tích cực, dẫn đầu tướng bùn tạ Triệu Hoán đi ra. Chân thực nhằn trán. "Chú nạ bất đắc dĩ, tướng cất xuất Triệu Hoán đi ra." Họ rồ xì mãt đồng thời tướng mện đã Triệu Hoán đi ra. Ba đầu to lớn Triệu Hoán thú luyện trận thôn dân nhìn đến quái thú nháy mắt toàn bộ giật mình. đến có cảnh vệ đội ám bộ thành viên tiến hành giải thích, mọi người trong lòng mới tiêu tan. Lập tức liền là to lớn kinh hỉ cùng reo hò. Rất nhiều thôn dân tự phát hướng về sân huấn luyện chạy đến, muốn mắt thấy giờ khắc này đến. Vẹn vẹn 20 phút, trong sân huấn luyện liền chen đầy đại lượng cổ nộ hạ dân, đại bộ phận để đó không dùng ở trong thôn nghỉ dạ cũng đều chạy tới. Đang huấn luyện bên ngoài sân đồng dạng đầy ắp người, bốn phía trên đại thụ, lần lượt từng bóng người đột ngột xuất hiện. Đột nhiên nếu như người tới nhóm dọa tam nhẫn nhảy một cái, chỉ là một lần náo kịch dường như hành động, vậy mà sẽ kinh động nhiều người như vậy. Đám người bên trong đột nhiên hướng về trái phải tách ra, hổ ca đệ mặt mũi tràn đầy tiếu dung đi tới. Lao đầu tử, sao ngươi lại tới đây? Di Dị Dạ mở miệng nói: "Ha ha, ba người các ngươi xác định danh hào thời điểm, thân làm lao sư sao có thể không ở trận, ta đến cho các ngươi làm chứng kiến." Hồ Cát Đệ Tam nhìn xem bốn phía dân chúng ánh mắt bên trong đối cường giả sùng bài ánh mắt, trong lòng càng ngày càng cao hứng. Ba người đảo qua hiện trường, trong lòng có chút hiểu Đệ Tam ý nghĩ, lần hành động này chính là gia tăng thôn dân lòng tin cùng lực ngưng tụ thời điểm tốt. Họ rồ thị mà tức khắc một mặt trưởng không tất cả biểu lộ, thân ảnh liên tục lấp lóe xuất hiện ở mện đà đầu. Dì dì mặt nghiêm túc, xuất hiện ở ta đỉnh qua đệ, đệ cùng cả Gian, cảm nhận được đối phương cổ vũ ánh mắt, Trong chớp mắt xuất hiện ở cả xuỷ đỉnh đầu. Ta gì diện ra, Tatsuna, ta họ Rosimaz. Từ hôm nay trở đi, xác lập Cổ nổ Hạ Tam Nhẫn xương hiệu. Bốn phía dân chúng phát ra rung trời gieo họ, hình ảnh tựa hồ đang giờ khắc này dừng lại, phù gã cụ trên mặt mang theo một tiêu ý cười. Một lần đơn giản hành động dĩ nhiên ở trong Cổ Nỗ Hạ đưa tới toàn dân dậy sóng, dân chúng chúc mừng hoạt động một mực kéo dài đến xế chiều mới kết thúc. Ba đầu cự hình thông linh thú đối người nhỏ lực trùng kích thực sự quá lớn, liên tục năm ngày, Tam Nhẫn danh hiệu xác lập đều là thôn dân chuyện phiếm tiêu điểm. Đồng thời tin tức cũng đã truyền đến Cổ Nỗ Hạ bên ngoài. Cùng tin tức cùng một chỗ lưu truyền còn có một trường bị dừng lại hình ảnh. Ba đầu tự hình thông linh thú chật ních toàn bộ sân huấn luyện, bốn phía chen đầy gieo hò đoàn người. Ở to lớn thông linh thú trước mặt, đoàn người phảng phất giống như con kiến. Thu đến tin tức các đại nhận thôn phản ứng không đồng nhất, bất quá đối ba đầu thông linh thú đều biểu thị ra trình độ nhất định quan trọng. Nhẫn bản nhị dạ khả năng cũng không rõ ràng cái gọi là Tam đại thánh địa, đối với giới nhị dạ đỉnh phong mấy tên nhị tới nói thì cũng không phải bí mật gì. Tam đại thánh địa từ xưa đến nay một mực tồn tại, không ai dám xem thường hắn thực lực. Dung cái này đồng thời, một phong đến từ Nha Mẫn thư được đưa đến cổ nộ hạ tình báo bộ môn hỏa ảnh văn phòng, tình báo nhân viên tướng thư tín đưa đến hỏa ảnh văn phòng. Đệ Tam cầm lấy thư tín, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Sủ Chỉ Cả có cái gì lý do từ chối lần này sự tình. Bất quá vẹn vẹn nhìn qua, Hồ Cả Đệ Tam sắc mặt liền biến nghiêm túc lên. Bên người Hồ Mụ Dạ nói, xuất hiện tình huống như thế nào, có phải hay không Sủ Chỉ Cả nói cái gì? Đệ Tam tướng thư tín đưa cho Hồ Mụ Dạ nói, chủ chỉ Cả ở trong thư tín nói đàn dụ trả lại bọn hắn Phong Ấn Vi Thú Bình là một cái hàng rạ. Chân chính khẳng định bị đút, ở gần nhất mấy ngày cũng đã hoàn toàn không có vi thú khí tức. Hồ Mù Dạ sắc mặt nháy mắt thay đổi nói, dù chỉ cả ý là lần này Vi Thu xâm lấn sự kiện là đạn rồ tự mình lựa chế, con mắt liền là tạo thành đã chết đối Vi Thu tập kích hiện trường. Chân chính đạn rồ cũng đã mượn sự kiện lần này trốn ra Cổ Nỗ Hạ, dù chỉ cả quả thực là nói bậy nói bạn. Nếu như đây là thật đây, người nghĩ qua sao?" Hồ Cả Đệ tam đột nhiên nói. Hồ Mù Dạ yên lặng, lập tức nói, "Thế nhưng là Cổ Hạ dĩ là cùng đạn rồ cùng một chỗ mất tích, lấy Cổ Hạ là người, không có khả năng sẽ theo lấy đạn rồ chạy ra Cổ Hạ. Thậm chí nếu như nàng biết rõ đạn rồ muốn thoát đi, Tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản, hơn nữa cầm tù đều chỉ là tạm thời, ngươi vẫn còn ở hòa ảnh vị trí ngồi. Đản Dụ hẳn là minh bạch, ngươi là sẽ không cầm tù hắn cả một đời. Hồ Ca đệ Tam trầm ngâm hồi lâu nói, ngươi tin tưởng Đản Dụ ở vị thú tiến công thời điểm chết trận nha. Hồ Mộ Dạ trầm mặc không nói, lấy hắn đối Đản Dụ hiểu rõ, ở vi thú xuất hiện trong chớp mắt, tại mình biết không địch lại tình huống dưới, chỉ sợ rút lui nhanh nhất liền là Đản Dụ. Về phần Cô Hạ, đừng quên trước đó xóa cố vấn vào lúc, trong đó một bộ phận nguyên nhân liền là bởi vì Cô Hạ từ đi cố vấn chức vị. Mặc dù không phải chủ yếu nguyên nhân, bất quá lấy Đản Dụ là người, Khó bảo toàn sẽ không lại trong lòng ghi hận." Đệ Tam nói: "Không có khả năng, đoàn hộ mũ ra muốn vì đạn rồ giải thích, bất quá rất nhanh liền biến không lời nào để nói. Sát hại đồng bạn, cùng thời lợi dùng một trận náo động chạy ra cổ lỗ hạ, loại này sự tình đạn rồ làm ra đến. Gần nhất căn bộ những cái này nghi ra có cái gì dị thường, nhất là đàn rồ tâm phúc. Nếu như đạn rồ thật chạy trốn đi ra, có thể sẽ liên hệ trước đó thuộc hạ, không có những cái này thuộc hạ, hắn hiện tại cái gì cũng làm không được." Hộ mũ nói: "Ta sẽ nhường ám bộ nhị nhiều thêm chú ý, một khi xuất hiện dị động, lập tức báo cáo." Đệ Tam nói: "Chương 429" Điểm đổi trắng thay đen. Người tới. Một tên ám bộ thành viên xuất hiện ở trong văn phòng. Gần nhất căn bộ Nị Dạ có hay không xuất hiện cái gì dị động, hoặc là xuất hiện không bình thường hành động. Ám bộ Nị Dạ sững suốt một cái, chấm ngâm nói, nguyên căn bộ Nị Dạ rất nhiều cũng đã đánh mất thân làm người bình thường tình cảm. Rất nhiều thời điểm đều không biết làm sao biểu đạt tự thân hỉ nộ ai ố, bình thường ở chung xuống tới, rất nhiều ám bộ thành viên đều cảm giác quá dị. Bất quá bây giờ còn không có phát hiện quá mức tự động dị thường, cán bộ Nị Dạ đều đang cố gắng vừa ứng chính thường nhân sinh hoạt, không có xuất hiện vượt qua bình thường hành vi hoạt động. Đệ Tam gật đầu nói, "Đúng rồi, nguyên căn bộ thành viên giám thị còn muốn tiếp tục, chỉ cần đối phương không có xuất hiện cử động dị thường, không nên ngăn cản đối phương." "Vâng." Ám bộ Lý Dạ biến mất, Hồ Mู่ Dạ mới một lần nữa mở miệng nói, "Lần này sự tình có cần hay không thông báo một cái, vẫn là tiến hành giữ bí mật." Hồ Ca đệ Tam khẽ thở dài, "Loại sự tình này giữ bí mật không được, đừng quên tin tức là từ Nha mẩn thôn chuyển tới, chủ chỉ cả thậm chí coi đây là áp chế muốn đổi lấy vi thú. Chúng ta làm sao bây giờ, đến cùng đổi hay không?" Cử Hành Thượng nhấn hội nghị thảo luận một cái đi, lấy sự cả làm người. Loại sự tình này là sẽ không làm một dịp giữ bí mật, nếu như chính chúng ta không nói, tin tức ngược lại từ thổ quốc chuyển đến, sẽ cho hòa quốc dân chúng cùng trong thôn nị dạ tạo thành nhất định nghi hoặc, ảnh hưởng thôn dân tính tích cực, hộ mù dạ, ngươi hiện tại liền an bài xuống dưới, lúc trạng vạng tối ở hòa ảnh cao ốc phòng họp cử hành thượng nhận hội nghị. Vâng. Cổ nô hạ đường phố, phu gạ cụ chính mang theo một đội nị dạ tiến hành tuần tra, một cái thương ứng bắt đầu ở cổ nổ hạ trên bầu trời xoay quanh kêu to. có ý muốn, tập tín hiệu, trong thôn gần nhất thường thái bình, cũng không có chuyện gì phát sinh. Các ngươi cứ tiếp tục tuần tra. Không cần chờ ta. Vâng. Lúc chạm vào tối, trong phòng hợp cũng đã ngồi đầy người, Phu gạ cụ ánh mắt đảo qua, Hạ Tạc Sạ Cú Mò, cô nộ Hạ Tam Nhẫn, cả tù dân, Cố Nột hạ tuổi trẻ một thế hệ mới nhiều. Phu gạ cụ hướng về Hạ Tạc Sạ Cú Mò đi tới. Nghe nói linh tiền bối sắp sinh, tiền bối cho hải tử nghĩ tên rất hay sao? Hạ Tạc Sạ Cú Mò khó được cười cười nói, đã có tốt, liền kêu cả Kakashi, Hạ Tạc cả Kakashi. Phu gạ cụ trong lòng không có xuất hiện ngoài ý muốn, nói, cái này hẳn là một cái nam hài tử danh tự, nếu như là một tên nữ sinh, tiền bối có nghi tôi không? Hạ Tạc Sạ nói nữ hài tử cũng có thể gọi tạm tạm tích, không cần sửa đổi. Phù gạ cụ im lặng, trong lòng không lời nào để nói. Dĩ Lye dạ trực tiếp đi đến hạ tạc xạ cụ mọ một bên khác, vỗ đập hắn bả vai nói, "Có thể a xạ cụ mò, hai tử đều nhanh ra đời, ta coi là ngươi sẽ là chúng ta hai cái này giới cuối cùng kết hôn." Nhìn đến lúc trước chúng ta đều nhìn là ngươi, rất muốn tao hành động nhanh nhất liền là ngươi, trước kia thường xuyên nhìn lén nữ phòng tắm, bọn họ đều nói ta háo sắc, kỳ thật ta là vì thu thập tài liệu. Ngồi ở bên cạnh phù gạ cụ nhịn không được, không tự giác cười ra tiếng. Hạ tạc xạ cụ vai lắc một cái lắc một cái, nhìn đến cũng nhịn được vất vả. Dĩ Địa Dạ tức khắc lúng túng, may mắn lúc này một trận tiếng bước chân chuyển đến, hộ cả Đệ Tam đi tiến đến. Mấy người nhìn xem hỏa ảnh nghiêm túc sắc mặt, cũng đều thu hồi tiểu dung, xem ra là ra sự tình gì. Hôm nay đem bọn ngươi triệu tập lại có một kiện sự tình tuyên bố, từ giờ trở đi cộ nộ hạ tướng tuyên bố một đầu phản bội nghị dạ S cấp lệnh truy nã. Thông kê nhân viên, nguyên cán bộ thủ lĩnh, sĩ mù già đản. Đệ Tam một câu ở hội nghị trong đưa tới to lớn huyên náo, mấy ngày trước kia mới vừa vặn chết ở trong tay vi thú đàn rỗ, dĩ nhiên chỉ qua mấy ngày thời gian liền lại còn sống. Phu trong lòng ý nghĩ đầu tiên thì là sự tình khả năng bại lộ lập tức trong lòng lại sẽ sự tình hủy bỏ, nguyên bản đạn rồ tâm phúc đều bị hắn hạ phong lớn thuật thức cùng chu ấn, bọn họ không có khả năng tướng sự tình truyền ra. Hạ Tác Sạ cũ mọ tựa hồ nghĩ tới cái gì, vừa muốn mở miệng, sinh sinh nhịn xuống. Dĩ Dĩ Dạ cũng là một bộ trong lòng hiểu rõ bộ dáng nói, ta liền biết rõ ra hỏa này là kẻ gây họa, không dễ dàng như vậy chết. Tiền bốy cũng đoán được. Phu Gạ cũng hỏi. Dĩ Dĩ Dạ nói, chỉ sợ hiện trường tất cả mọi người đều đoán được. Loại sự tình này nghĩ suy đoán ra chân tướng bản thân liền không có bao nhiêu độ khó. Trước kia là không ai dám hướng phương diện này muốn, hoặc là nghĩ tới cũng không dám nói, đạn rồ là người. Ở đây uy tín lâu năm thượng nhận chỉ sợ đều hiểu rõ vô cùng, chỉ là lấy lao đầu tử Tắc Phong, loại sự tình này hẳn là giữ bí mật mới đúng, lại phái ra đại lượng ám bộ tiến hành điều tra cùng săn bắt, làm sao hiện tại còn muốn đem ra công khai? Tiên đối đừng quên, Vĩ thú vốn là thuộc về Nha Mật thôn, loại sự tình này bản thân chọc đi ra dù sao cũng tốt hơn nhượng thủ quốc công bố. Cố cô Lộ hạ công bố nhiều nhất liền là trông coi không nghiêm dạy, bất quá đợi đến thủ quốc công bố, đến lúc đó lại thích hợp kích động một cái, Cố Lộ hạ sợ rằng sẽ rơi xuống bao che tội danh. Phù Gạ Cú nói. Hội nghị rất nhanh liền kết thúc, đệ tam chỉ là công bố truy nã đàn sự tình. Bất quá ngay ở mấy người hướng về bên ngoài đi thời điểm, có ám bộ thành viên cản lại bọn họ, tướng bọn họ gọi tới một cái cỡ nhỏ phòng hợp. Nhân viên rất nhanh tới đủ, cơ bản tất cả đều là cổ nô hạ tinh anh lý dạ, nhân số cũng thiếu đi rất nhiều. Cơ bản đều là các đại gia tộc tinh huệ. Đệ tam ngồi ở vị trí đầu, một tên ám bộ thành viên rất ngoa đem một sắp thư tin phát xuống dưới. "Đều xem một chút đi, đây là thổ ảnh phát qua đến, muốn đòi hỏi vị thú, nguyên bản ở lần trước trong giao dịch, vị thú bị đàn dộ một mình nhận dấu đi, đưa cho nha mẫn thôn là một cái hằng giả." Thổ ảnh coi đây là áp chế, đây cũng là ta muốn công bố sự tình nguyên nhân. Có thể xác định a. Lão đầu tử, Di Liễu ra hỏi, "Loại sự tình này hiện tại không biện pháp xác định, vì thu tập thôn sự kiện sau còn không có người gặp qua đạn rồ, không biện pháp xác định." Bất quá ta cùng hổ mụ dạ phỏng đoán kết quả cùng thổ ảnh nói không sai biệt lắm, đạn rồ có khả năng mượn sự kiện lần này chạy ra Cô Lô Hạ. Hắn phạm là tù trung thân tội danh, đợi ở Cô Lô Hạ chỉ có thể chậm rãi chờ chết, bất quá chạy trốn, có lẽ sẽ có một đường sinh cơ." Đệ Tam nói, "Không có người gặp qua đạn rồ, chúng ta có thể phủ định nha mẫn thôn tin tức, tướng sự tình triệt để vu ở nha mẫn trên đầu." Một tên thượng nhân nói, Hồ Cát Đệ tam lắc lắc đầu nói, người nào cũng không biết Đạn Dụ hiện tại tình huống, nếu như có thể xác định Đạn Dụ đã chết hoặc là bị tóm tự nhiên có thể phủ định. Hiện tại không có đạn Dụ bất luận cái gì tin tức, nếu như Cổ nổ Hạ vừa mới công bố tin tức, Đạn Dụ đột nhiên xuất hiện ở giới lý ra, đến lúc đó đối Cổ nổ Hạ công tín lực chính là một cái trọng đại đả kích. Hôm nay đem mọi người tìm đến, chủ yếu là thảo luận một cái vi thu thuộc về vấn đề, vi thú là trước đó Cổ nổ Hạ thỉnh cầu nha mẫn xuất binh điều kiện, cuối cùng lại không có thực hiện. Nếu như tướng thú còn cho nha mẫn, khó bảo vệ lần song phương lần nữa quyết đấu thời điểm, nha mẫn lợi dụng vi thú tiến công Cổ Nộ Hạ. U chỉ hạ phủ gã củ đứng lên nói: "Hòa ảnh đại nhân, ta cho rằng nha mẫn thôn trà đũa, rõ ràng là thổ ảnh cùng đàn rồ câu kết, cùng một chỗ tiến công cô nô hạ, chỉ là cuối cùng thất bại, đạn rồ hiện tại phản bội chạy trốn cô nô hạ, vi thú hiện tại bị cô nổ hạ phong ấn, tự nhiên liền là cô nổ hạ vi thú." Lời tác nói rõ một điểm, sách trong xuất hiện một cái rõ ràng sai lầm, đạn rồ cùng nha mẫn thôn giao dịch là Ngũ Vĩ, nơi này ghi thành Tứ Vĩ, là ta nhận biết tính sai lầm. Trước kia luôn luôn Ngộ Không xem như Ngũ Vĩ, đem Mộ Vĩ xem như Tứ vĩ, lần này cũng là sáng tác thời điểm tướng hai cái mơ hồ. Bất quá cũng đã tiến hành sửa lại, Nguyên văn trong tứ vi đổi thành ngũ vi. Tương ứng một chút chiêu thức cũng tiến hành cải biến. Chương 430, dư luận cổ chiến. Đản rồ trước đó liền đã cùng Nha Mẫn thôn có cấu kết, Nha Mẫn thôn cùng chúng ta yêu cầu vi thú, ta Cổ Nộ Hạ còn muốn cùng Nha Mẫn thôn muốn về đản rồ. Đản rồ trước đó ở ta Cổ Nộ Hạ khinh nhờn trước nhân thi thể, lợi dụng hỏa quốc dân chúng làm người thể thí nghiệm tạo thành đại lượng tương vong. Chúng ta có lý do hoài nghi, những cái này đều là Nha Mẫn thôn sai sự, ở đản làm thí nghiệm trước đó, hắn đã cùng cấu kết cùng một chỗ. Thậm chí ở trước đó đản rồ mang theo vi thú về Nha Mẫn thôn đàm phán thời điểm, Song Vương thị có khả năng cấu kết cùng một chỗ. Nếu không Nha Mẫn thôn làm sao sẽ vì một cái vị thú xúc động đại lượng bộ đội, nếu như nơi này mặt không có dơ bẩn giao dịch, ta cái thứ nhất không tin. Nha Mẫn thôn vong ta cổ nổ hạ tâm tư vẫn không nguôi, Nha Mẫn thôn nếu như muốn vi thú, hoặc là tướng đàn rỗ giao ra đến cũng bồi thường cổ nổ hạ ở lần này sự kiện tổn thất. Nếu như giao không ra đàn rỗ, thì dựa theo giới nhị dạ quý cũ, lợi dụng tiền tài cùng thổ quốc tài nguyên tiến hành trao đổi." Phu Gạ Cụ nói. Phu Gạ Cụ mà nói cho hiện trường cung cấp càng nhiều ý nghĩa, đối đãi nhân, không yếu dạng cứu cái gọi là đạm nghĩa. Đàn rồ trước đó giao cho Nam ẩn thôn cũng đúng là chân chính vĩ thú, chỉ là bị hắn triệu hoãn tới. Hơn nữa phủ gạ cụ chủ yếu con mắt là tướng hiện tại nước Quế Đục, chỉ có nước Đục mới có thể đối hắn có lợi. Nếu như Cổ Nội Hạ cứ như vậy bình tĩnh nghỉ ngơi lấy lại sức, mọi người chỉ sợ sẽ rất nhanh quên lãng ngủ chỉ hạ tốt. Lần này hắn chỉ cần con mắt là Hỏa Ảnh, từng chút một suy yếu Hỏa Ảnh ở Hỏa Quốc quý thế. Một khi Hỏa Ảnh lựa chọn hắn ý kiến, hắn rất nhiều kế hoạch liền có thể bắt đầu tiến hành. Trong những lời này ẩn dấu đi một cái cực kỳ kín đáo bẫy rập, một cái cho người nghi kỵ bấy giờ. Họ rồ sĩ trên mặt xuất hiện vẻ đăm chiêu nói, ta duy trì phụ gạ cụ quân quan điểm, kể từ đó Cố Nộ Hạ ở Hỏa Quốc thanh danh tối thiểu nhất sẽ lên cao không biết. Trước đó chết đi đông đảo Hỏa Quốc dân chúng, mọi người tướng sự tình trách tội ở Cố Nộ Hạ trên người. Hiện tại chuyên ra đạn rồ cùng thổ quốc cấu kết, trước đó sự tình, Cố Nộ Hạ trách nhiệm muốn giảm bất không ít. Dạng này có thể hay không chọc giận Nha Mẫn Tôn, hiện tại Cổ nổ Hạ đang ở vào nghỉ ngơi lấy lại sức tốt nhất giai đoạn, không tất yếu vì một cái vi thu chôn vùi hiện tại tốt đẹp của diện. Một tên nhị dạ đứng lên nói, "Ta Cố Nộ Hạ nhân tài đông đúc, Nha trước đó tổn thất so với chúng ta ít hơn, bất quá chỉ bằng Nha một phương, Cố Hạ vẫn có tất thắng năm chắc." Phía trên hổ cả đệ tam gật đầu nói, "Không sai." Chỉ bằng Nha Mẫn một phương muốn cùng hiện tại Cổ nổ Hạ khai chiến, có chút gì thường thiên khai. Trước đó nếu như không phải xa ẩn cùng Nha Mẫn liên hợp, chỉ bằng Tổ Quốc, chỉ sợ chúng ta đã sớm đánh tới Nha Mẫn thôn, sao lại cho hắn rút lui cũng cơ hội. Vĩ thú sự tình khó bề phân biệt, ai cũng nói xong, đến tột cùng là đàn Dụ lúc trước không có tướng vi xuất vẫn là Nha Mẫn cùng Đạn Dụ liên hợp. Sau đó ta sẽ cho tổ ánh phát một phong thư tín, đồng thời Cổ Nộ Hạ các bộ môn muốn làm tốt xuất binh chuẩn bị, để phòng Nha Mẫn chó cùng dữ dậu. Một lần đơn giản hội nghị cấp cao liền kết thúc như vậy. Đi ra hỏa cao ốc, bên ngoài cũng đã mãn thiên tinh không. Phù gà cũ quân đi thong thả. Họ Drollsi Mạc đánh thanh âm vang lên. Phù Gà Cụ có chút ngoài ý muốn quay người nhìn xem sau lưng họ Drollsi Mạc, trên mặt lộ ra một tia ý cười nói, không biết Tiền Bối gọi ta làm cái gì. Họ Drollsi Mạc đánh mắt nhìn chằm chằm Phù Gà Cụ con mắt, trên mặt thủy trung mang theo trường không tất cả thần thái. Không biết hôm nay Phù gạ Cụ quân đưa đề nghị con mắt là vì cái gì? Đương nhiên là vì cỗ nổ hạ ở tiếp xuống dư luận trong ở và có lợi địa vị, Tiền Bối không phải ủng hộ ta đề nghị sao? Họ Drollsi Mạc cười cười nói, hy vọng như thế đi. Nhìn xem họ Drollsi Mạc đi xa thân ảnh, Phù Gà Cụ trong lòng không khỏi suy đoán, chẳng lẽ họ Drollsi Mạc đoán được bản thân ý nghĩ? Bất quá vì cái gì không ra mặt ngân cản. Nếu như họ rồ xì mặt ra mặt ngân cản, phù gạ cụ suy tư một trận, đây là một cái tự cụ, nói xấu đạn rồ cùng nha mẫn cấu kết xem như tốt nhất phương pháp. Vô luận cổ nổ hạ phương diện giao không giao ra vi thú, chỉ sợ nha mẫn phương diện đều không có ý định giữ bí mật, tất nhiên như thế, tiên hạ thủ vi cường liền là trọng yếu nhất. Cô nổ hạ một phong thư từ phát ra sau đó, nha mẫn thôn không có bất kỳ động tĩnh nào, liên quan tới vi thú sự tình tựa hồ cũng đã quên. Bất quá cổ nổ hạ phương diện cũng không có quên, đồng thời hướng bên ngoài tuyên bố, đạn cùng nha thôn cấu kết sự tình. Tống Tử Đạn Rồ cùng Nam ẩn đạt thành hiệp nghị suất binh kiểm chế Vân Hận thôn bắt đầu, một mực đến đạn rồ thả ra vị thú tiến công cổ nổ hạ, truyền ra phi thường tầng kế. Chỉ là mấy ngày thời gian, cổ nổ hạ tuyên bố lệnh truy nã cũng đã phủ đẩy toàn bộ giới Ly Dạ, tạo nhận giới gây nên không nhỏ phong ba. Bất quá không có liên quan tới đạn rồ bất luận cái gì manh mối, ngay cả rất nhiều bí mật được á nhỏ tổ chức khoảng thời gian này đều tiêu thất vô ảnh vô tung. Nơi này rất lớn một bộ phận nhân tố chỉ sợ là bởi vì cổ nổ hạ truy sát, cổ nổ hạ phái ra đại lượng nhỉ giả tại nhận giới tìm kiếm dồ, đồng thời căn bộ nguyên bản tại nhận giới mấy cái cứ điểm cũng đều trước sau tiến hành dò xét. Phá hủy đủ loại nhỏ tổ chức không ít, bất quá cũng không có đụng phải chân chính đàn rồ. Đối với cái này, Phu Gạ Cụ cười thầm trong lòng mà qua, có người có thể phát hiện đàn rộ tung tích mới là gặp kỳ đây. Theo lấy toàn bộ hòa quốc nhắn lại vừa xuyên về rộng, giới nhị gia đại bộ phận địa khu cũng đã nghe nói Nha Mẫn cùng đàn rồ cấu kết sự tình. Nha Mẫn thôn, thủ ảnh văn phòng, Du Chỉ ca một quyền nện ở trước người trên mặt bàn. Khinh người quá đáng, Cố Nộ Hạ dĩ nhiên như thế điên đảo còn trắng. Du Chỉ cả nói: "Thủ ảnh đại nhân, không bằng tổ chức hội nghị cấp cao, nhìn xem trong tôn cao tầng có phải hay không có biện pháp." Cố Nộ Hạ cử động lần này hèn hạ vô sỉ. Chúng ta không thể để cho bọn họ không ngừng rộ bẩn. Du chỉ ca nhẹ gật đầu, 20 phút sau, trong phòng hợp, mấy tên nha mẫn cao tầng tề tụ nhất đường. Cô nột hạ làm ra gây nên các người đều hẳn là nghe nói, chư vị đều là nha mẫn thôn cao tầng, nói một chút riêng phần mình cái nhìn a. Thô ảnh đại nhân, cô nột hạ cử động lần này rõ ràng là đổi trắng thay đen, muốn tướng sự tính giá họa cho chúng ta nha mẫn thôn. Từ hiện tại tình huống, nhìn, cô nột hạ là quyết tâm không nghĩ giao ra vĩ thú, tất nhiên như thế, không bằng chúng ta trực tiếp tướng nha mẫn thôn phòng đoán chân tướng công bố. Tối thiểu nhất có thể lật về một chút thế yếu. Thô nhân Chúng ta không những muốn đem sự tình đem ra công khai, càng hẳn là mọi người tuyên truyền. Đừng quên, lúc trước thế nhưng là Cổ nổ Hạ tự mình thỉnh cầu nha mẫn xuất binh, trợ giúp Cổ Nộ Hạ kiểm chế Vân Ấn thôn. Chỉ cần tướng tin tức công bố, giống loại này bội bạc hạ người chỉ sợ về sau lại không có nhận thôn đồng ý cùng Cổ Nộ Hạ hợp tác. Các đại nhận thôn cũng không phải giới nhị ra bình dân, tin tưởng bọn họ nhất định có thể minh bạch trong đó quan hệ lợi hại. Thô ảnh đại nhân, không chỉ như thế, đừng quên, đàn rồ cũng không phải bình thường nhị dạ, hắn là nhất đệ nhị hỏa ảnh từ nhỏ nhìn xem mờ lớn. Từ nhỏ đã cùng hộ đệ tam là đồng sinh cộng tử đồng bạn. Nói loại này nỉ dạ sẽ phản bội, sẽ cùng chúng ta nham ẩn liên hợp, tin tưởng giới nỉ dạ không mấy cái tin tưởng. Chúng ta coi đây là tuyên truyền điểm, lại điểm xuất hỏa ảnh cùng đạn rộ âm thầm cấu kết, căn bộ vẫn như cũ âm thầm tồn tại, vì tránh hiểm nghi, sẽ không ở trong thôn xuất hiện. Chương 431, tranh cử. Một cái đạn rộ xuất, một cái hắn và hổ ca đệ tam là từ nhỏ đến đường bạn, đến lúc đó không ai sẽ tin tưởng cổ nổ hạ ngôn luận, hỏa quốc trước đó dân chúng sợ rằng sẽ cảm giác mình nhận lấy lửa gạt, trong lòng càng thêm bài xích cổ độ hạ Hòa quốc đại danh mặc dù sẽ không dễ dàng can thiệp cổ nổ hạ sự vật bất quá việc này vừa ra đại danh trong lòng đối hổ cả đệ tam ấn tượng sợ rằng sẽ hạ thấp không biết thử một khi nhượng đại danh trong lòng không cao hứng tùy tiện ở một chút cần quốc đô ra mặt sự kiện thẻ một cái đã đủ hổ cả đệ tam chịu được được đúng là biện pháp tốt hơn nữa loại sự tình này đàn dù không biện pháp đi ra giải thích nếu như hắn nói là cùng chúng ta liên hợp loại này nói rồi đâm một cái liền phá chúng ta căn bản không cần hắn đi ra giải thích dù chỉ cả nguyên bảnng ngập lửa dẫn tâm biến tốt không biết trước đó hắn xác thực không nghĩ nhiều như vậy quả nhiên một người kỹ ngắn đắm người kỹ trưởng Hơn nữa từ sự kiện lần này nhìn lên, bọn họ nha mẫn hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Tốt, liền dựa theo hôm nay thương lượng kế hoạch tiến hành tuyên truyền, vạch chân hổ cả đệ tam vô sĩ chân diện ngục, nhượng giới nị dạng nghị dạ đều hào hào nhìn xem, Cổ nộ hạ ghê tẩm sắc mặt. Nguyên bản không hề có động tĩnh gì nha mẫn thôn bắt đầu đánh trả, hướng ngoại giới tiết lộ, Cổ nộ hạ cán bộ cũng không có bị hủy bỏ, mà là ẩn giấu đi. Đồng thời đản rồ cùng hổ cả đệ tam cấu kết, loạn, cảnh, đệ tử, đệ tam từ đến bạn, làm sao có thể phản bội hạ, nhìn về thôn Nham ẩn thôn lời đồn đại vừa mới xuất hiện liền được không ít người tin phục, dù sao Hồ Ca Đệ Tam cùng Đạn Dỗ quan hệ toàn bộ giới Nỉ Dạ hơi có chút thực lực Nỉ Dạ đều biết. Đủ loại lời đồn đại tràn ngập giới Nỉ Dạ từng cái quốc gia, từ đầu đến cuối, Đạn Dỗ thủy chung không có đường mặt, những sự tình biến càng thêm khó bể phân biệt. Bất quá theo lấy dư luận kéo dài lên men, dư luận dần dần biến đối cổ nộ hạ bất lợi lên, nhất là đối cổ nộ hạ Hồ Ca Đệ Tam. Dù sao Đạn Dỗ Tam là từ nhỏ cùng một chỗ dài đến nhất chí bạn, mà Đạn Dỗ cùng cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Loại này vô hình biến hóa, là Hồ Ca Đệ Tam bất ngờ. Bất quá những cái này đều ở phủ gạ cụ trong dữ liệu. Sa dù tổ bị chẳng có thể tiếp tục tại hòa ảnh vị trí làm xuống, bất quá loại này từng chút một suy yếu đối phương uy thế quá trình vẫn là rất nhượng phụ gạ cụ ưa thích. Hòa ảnh trong văn phòng, Hồ Cát Đệ Tam lướt lướt mi tâm, mới nhất hòa quốc dư luận chuyển biến nhượng hắn có chút không kịp phản ứng. Hồ Mù Dạ trầm ngâm nói, lúc trước loại này phương pháp ban đầu là ủy trí hạ phủ gạ cụ đưa ra đến, Người nói có hay không khả năng hắn đã sớm dự liệu được hiện tượng này. Hồ Cát Đệ Tam lắc lắc đầu nói, đây là một cái tự cục, dù cho không cần phụ gạ cụ phương pháp, sự tình vẫn như cũ sẽ hướng về bất lợi cho chúng ta cục diện phát triển chỉ là có chúng ta dư luận phản kích, nhượng sự tình rời lại mà thôi, tối thiểu nhất vi thu ở trong tay chúng ta. Dư luận cuối cùng không có bất luận cái gì thực chất lực sát thương, hơn nữa ngũ đại nhận thôn lúc nào quan tâm tới dư luận, chỉ là lần này dính đến trước đó đạn rộ làm ra chuyện xấu, mới để cho chúng ta bị động như thế. Hộ mù dạ gật đầu nói, xác thực như thế, hiện tại rất nhiều hòa quốc dân chúng đối cổ nộ hạ đều tồn tại một phần ngờ vực, bất quá cổ nổ hạ thực lực cường đại, hiện tại còn không có người dám trắng trận làm ra khác người sự tình. Hiện tại không làm được, về sau chỉ có thể càng không có cơ hội, cổ nộ hạ hiện tại chỉnh thể thực lực ở từng ngày mạnh lên. Đồng thời ở loại này luận thế, mọi người là phi thường dễ quên. Không cần mấy năm, lần này sự tình liền sẽ quyết lãng, ta hiện tại lo lắng nhất ngược lại là quốc đô cùng đại danh. Lúc trước chuyện này thế, nhưng là đại danh tự mình hỏi đến. Một khi đại danh thủ ảnh hưởng dư luận, tin tưởng chúng ta cùng đạn rổ cấu kết, cố ý đem hắn thả ra, chỉ sợ cổ nổ hạ ở vật tư phương diện sẽ tiến hành tiêu giảm, nhìn đến mấy ngày nay ta muốn đi một vòng quốc đô, tự mình hướng đại danh giải thích một phen. Hồ Cạc Đệ tâm nói, Hồ Mù Dạ đẩy kính mắt nói, sợ rằng phải trì hoãn mấy ngày, ngày mai là ủy trì hạ kiện gỗ cũ tranh cử trưởng lao thời gian, nhìn đến đã quên đi rồi. Từ lần trước thân thỉnh đã qua không ngắn thời gian, ở Vũ Trì Hạ Cụ tranh cử kết thúc. Phu gạ Cổ sẽ kế thừa Vũ tộc trưởng chi vị, những sự tình này cũng đã kết nối với Vũ Hạ tiến hành tộc trưởng thay đổi, dù cho đại danh không đến, cũng sẽ điều động trọng yếu đại thần tiến hành chúc mừng, dù sao Vũ Hạ là ngàn năm gia tộc. Hơn nữa năm đó Cổ nổ Hạ thành lập, đối phương cũng là già không ít lực. Hồ Ca Đệ Tam vô một cái đầu nói, xác thực quên, gần nhất việc vật quá nhiều. "Trạm, ngươi thật đồng ý Vũ Trì Hạ Cụ làm trưởng lão chi vị?" Tam than nhẹ một tiếng nói, có đồng ý hay không cũng đã vô dụng. Hiện tại Vũ Trí hạ tỉnh thế chính thịnh, lần này tranh cử nhất định sẽ thông qua. Hơn nữa hiện tại chính là thời buổi rối loạn, trước đó đạn rồ Sở Tác Sở Vi cùng hiện tại hai người mất tích, làm rối loạn ta rất nhiều kế hoạch. Lúc này việc cấp bách đã không phải là ngăn cản đủ Trí hạ kèn gồ cướp được trưởng lao chi vị. Hộ Mưu Dạ trong lòng bất đắc dĩ, không có chút nào biện pháp, nguyên bản nhỏ cùng đạn rồ ở cô nỗ hạ thời điểm, hắn còn có thể tìm người thảo luận một cái. Hiện tại thì chỉ còn hắn và Hòa Ảnh hai người, rất nhiều thời điểm hắn đối Vũ cũng không thể đưa ra hữu hiệu giải quyết biện pháp. Hơn nữa theo lấy nhỏ mất tích thời gian càng ngày càng dài trong lòng càng ngày càng nhận định trước đó hai người suy đoán, nhỏ khả năng gặp đàn đạn độc thủ. Gần nhất hai ngày giới nhị ra mặc dù lời đồn đại bay lở trời, tràn ngập huyên náo, toàn bộ hữu trì hạ nhất tộc lại tràn ngập vui sướng. Phu gà cụ sắp leo lên tộc trưởng chi vị, đồng thời hữu trì hạ tẹn gỗ cụ khả năng bị nhắc nhở vì trưởng lão. Xem như ngàn năm gia tộc, gia tộc cụ trì hạ ở Hỏa Quốc nói là gặp nhau rộng lớn cũng không phải là quá. Bình thường có lẽ không có quá lớn lui tới, bất quá ở loại này tộc trưởng giao tiếp đại điện, dù cho bình thường không có gì gặp nhau gia tộc, cũng sẽ phái ra gia tộc bên trong tuổi trẻ đệ nhất tiến hành xem lễ. Ngay ở toàn bộ hữu trí hạ ở vào kiểu bận rộn này thời điểm, trong thôn tổ chức thượng nhẫn hội nghị đã đến giờ. Buổi sáng, hỏa quốc trời trong và rạng, côn nột hạ hỏa ảnh trong phòng họp cũng đã đầy ắp người. Hồ Cạc Đệ Tam chậm rãi đi tới, bên đi theo hổ mู่ dạ cùng hữu trí hạ kèn gỗ cũ. Phu gạ cũ khẽ miệng lộ ra một tia ý cười, hồ cạc đệ tam trung uy là thỏa hiệp. Hiện trường đông đảo cổ nột hạ thượng nhẫn sắc mặt khác nhau, lại cao hứng, có cười trên nỗi đau của người khác, đương nhiên cũng có cho mày. Hỏa Anh đi tới trước sân nói, lần này thượng hội nghị nội dung, đoán chừng rất nhiều dạ cũng đã nghe nói, trước đó ta đã từng nói qua. Cố Nộ Hạ các đại gia tộc tộc trưởng một khi tuổi tác và tư lý đến, có thể thân thỉnh trưởng lão chức vị. Trước mấy ngày Cố Nộ Hạ lần nữa phát sinh biến cố, bổ sung trưởng lão vị trí đã đến cấp bậc cấp độ. Gần nhất thiên thượng tộc trưởng hướng ta thân thỉnh tuyển bạn trưởng lão sự tình, đồng thời hắn sẽ ở mấy ngày nay song xuôi tộc trưởng giao tiếp công tác, tướng gia tộc cũ chỉ hạ tộc trưởng vị trí chuyển cho phụ gã cũ. Uchiha nhất tộc tất cả mọi người không xa lạ gì, chủ yếu chức trách liền là trưởng quan Cố Nộ Hạ cảnh vệ đội, duy trì Hạ toàn. Chương 432, trưởng lão hộ vệ. Gia tộc cũ hạ tộc Hôm nay bắt đầu chính thức từ nhiệm gia tộc tộc trưởng chức vị, tranh cử cô nổ hạ trưởng lão chi vị. Gần nhất Cố Nổ Hạ phát sinh rất nhiều không thể không sự tình, mọi người cũng đều rõ ràng, cô Nổ Hạ cao tầng nhân viên khan hiếm. Thiên thường tộc trưởng chính là thấy được lúc này tình huống, mới quyết định từ nhiệm tộc trưởng chi vị, tiếp xuống tiến hành dơ tay biểu quyết. Đồng thời ủy trì hạ kèn gỗ cũ đảm nhiệm Cố Nổ Hạ trưởng lão có thể nhấc tay, không đồng ý hoặc là bỏ quyền có thể không cần nhấc tay, hiện tại bắt đầu. U chỉ hạ phủ gã cũ trước hết nhất dơ tay lên, ngay sau đó là ủy trì hạ nhất tộc đông đảo thượng đảo qua toàn trường, đại bộ phận nhìn ra đều giơ tay lên. Những cái này đều ở phủ gạ cụ trong dữ liệu. Cô Nốt Hạ, Baisix dù trí chủ yếu thế lực cơ bản cũng đã tăng dã, những người khác càng nhiều thiên hướng về trung lập, giống Hỉ Vũ nhất tộc, Nã Dạ ạ Kỳ Mỉ chế dạ cả tam tộc. Hỉ Vũ nhất tộc mặc dù cùng Vũ Hạ là cạnh tranh quan hệ, bất quá cũng đang bị chèn ép phạm vi bên trong, chỉ là chèn ép cũng không rõ ràng. Hiện tại nhìn thấy gia tộc cũ hạ có cơ hội thượng vị, tự nhiên nguyện ý duy trì, đợi đến Hỉ Vũ tộc trưởng tranh cử trưởng Lao chi vị thời điểm, tối thiểu nhất Hạ nhất tộc sẽ không từ đó cản trở. Nã naja tam tộc nhiều bảo trì trung lập, duy trì hòa ảnh tiêu chung với Cổ Nộ Hạ, không có quá mức rõ ràng phe phái tranh đấu. Hiện tại vũ hạ đại thế đã thành, ở Hồ Ca Đệ Tam không có tự mình hạ trạng tình huống dưới, tự nhiên sẽ dựa theo chân thực tình huống tiến hành lựa chọn, hơn nữa bọn họ đều tồn tại cùng hy hữu gã nhất tộc đồng dạng tố cầu, về sau tranh cử trưởng lao chi vị. Hồ Ca Đệ Tam chỉ là nhìn lướt qua, cơ bản cũng đã xác định, nhấc tay người vượt qua một nửa, hiện tại vũ trì hạ cũng có đông đảo cao tầm trên ép, hơn nữa thiên tài lớp lớp. Hạ xem như địa linh nhân kiệt nhân mỗi một đại đều sẽ hiện ra một nhóm thiên tài lý dạ, mấy năm gần đây Cổ nổ Hạ nhân đại bộ phận đều xuất từ vũ hạ. Bao quát phủ gạ cụ tổ kiến ám sát tiểu đội, đều là ưu trì hạ nhất tộc tuổi trẻ thiên tài, lại tăng thêm hắn đệ tử cùng hai tên tức tỉnh mục đồn tộc nhân, nhưng cái này về sau đều là ưu trì hạ nhất tộc chủ cột vất vả. Hiện tại ta tuyên bố, Ưu trì hạ Kèn Go cụ chính thức tấn thăng làm mục hiệp trưởng lão, thiên thượng, có lời gì muốn cùng mọi người nói có thể sách. Ưu trì hạ Kèn Go cụ trên mặt lộ ra một tia nụ cười nói, đa tạ các vị duy trì, về sau cảnh vệ đội toàn bộ giao cho phủ gạ cũ phụ trách, các vị đối cảnh vệ đội có bất kỳ bất mãn nào ý địa phương có thể viết thư cho ta, hoặc là ở trước mặt đưa ra, ta sẽ giao trách nhiệm cảnh vệ đội chỉnh đốn và cải cách. Về sau ta sẽ cùng cái khác hai vị trưởng lão cộng đồng phụ trợ Hòa Ảnh đại nhân càng tốt quản lý thôn, tạ ơn. Một lần đơn giản thượng nhẫn hội nghị rất nhanh kết thúc, Uchi Hạ Kẹn Go cũ chúng tuyển cổ nổ hạ trưởng lão, hiện tại cổ nổ hạ cơ cấu quyền lực muốn so trước kia càng thêm rõ ràng. Sếp ở đệ nhất tự nhiên là Hòa Ảnh, phía dưới liền là tam đại trưởng lão, mặc dù tam đại trưởng lão đều không có trực quản bộ môn, bất quá ở trên danh nghĩa là vượt qua các bộ môn quan chỉ huy. Uchi Hạ xem như vị trọng, dù sao hắn đằng sau có toàn bộ cảnh vệ đội vô điều kiện duy trì. Trên dưới trưởng lão cùng Thạch Nguyên trưởng lão thì là chân chính người cô đơn, chỉ có trưởng lão danh tiếng mà không có quá lớn quyền lực, sau lưng gia tộc cũng là mèo lớn mèo nhỏ hai ba đầu. Fuji Moto, Sanada, Sa Kỳ còn có một cái tên là Vũ Trí Hạ Mang Hỏa Trung niên đột nhẫn, bốn người từ cảnh vệ đội điều ra ngoài, trở thành đội trì hạ tẹn hộ vệ. 4 người đều là tam câu ngọc, đồng thời 4 người đều có khác biệt đặc điểm, Fuji đầu não linh hoạt, nguyên bản ở ám sát tiểu đội liền đảm nhiệm quân sư nhân vật, bất quá nhiều lần đều là phụ gạ cụ tự mình xuất thủ, cho nên không có cho thấy hắn năng lực. Sanada đã tuổi trẻ khí tình Mang theo Vũ Trí Hạ đặc thụ nặng nề, phụ gã cũ trong lòng có mấy phần thượng tức hắn, cho nên đem hắn điều chỉnh đến hộ vệ đoàn trong tôi luyện một cái. Còn lại hai người đều là thế hệ trước của Trí Hạ tổng nhân, xạ Sa kỳ tính là lưu manh loại hình nhân vật, mang hỏa thì tương đối ổn trọng, đây cũng là hắn và Vũ Hạ tẹn gỗ cụ sau khi thương lượng xác định nhân tuyển. Phụ gã cũ trong nhà phòng khách, Phụ dị đã cùng Vũ Hạ Kin đều ở. Kin trước tiên mở miệng nói, từ ngày mai bắt đầu, Phụ ngươi và Sa đã liền đến Hỏa Ảnh cao ốc được tin, đảm nhiệm trưởng lão vệ. Ở Hỏa Ảnh đại lâu văn phòng cùng cảnh vệ đội khác biệt. Cảnh vệ đội trong đều là Ta Vũ Trì Hạ nhất tộc nị dạ, không có quá nhiều lục đục với nhau. Hòa ảnh trong đại lâu, nghe được bất luận kẻ nào nói chuyện đều muốn ở trong lòng qua một lần, đừng bị người mê hoặc. Phu gạ củ cười cười nói, không như vậy nghiêm trọng, các ngươi chủ yếu nhiệm vụ liền là bảo hộ trưởng Lao an toàn, đây là đầu thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất một đầu. Cô nốt hạ thành lập đến hiện tại hơn 30 năm, Ta Vũ Trì Hạ phát triển lịch chính các ngươi đều hẳn giải, trưởng Lao chi vị được không dễ. Đồng thời đây cũng là Ta Vũ Trì Hạ nhất tộc phát triển lớn mạnh một bước, bảo hộ trưởng lão an toàn việc quan trọng nhất cái khác bất cứ chuyện gì đều có thể mặc kệ, ta Vũ Hạ là cổ nộ hạ đệ nhất đại gia tộc, bất luận kẻ nào muốn chơi âm mưu quỷ kế, dù cho lấy được một chút thành tựu, cuối cùng kết quả chỉ có thể tự rước lấy nục, chỉ cần ở trên thực lực duy trì tuyệt đối áp chế, cái khác cũng không trọng yếu. Vũ Hạ Kim Ocana cười khổ, Sạn Na đã cùng phụ gì mổ tọt thì là cười nhẹ gật đầu, bọn họ vẫn ưa thích phủ gạ cu loại này càng thêm bá khí một chút phát biểu. Giới lý dạ trung quy là so đấu thực lực địa phương, Vũ Hạ có thể có hôm nay, mặc dù không thể thiếu âm mưu quỷ kế, bất quá trọng yếu nhất hay là thực lực tăng lên. Có phủ gạ cũ mạn trẻ quỷ u, rất nhiều trong lúc vô hình âm nhu tự nhiên là mất đi tác dụng. Hơn nữa lần này có xạ xạ Kỳ tiền bối cùng các ngươi cùng một chỗ, có người muốn chơi âm nhu quỷ kế, trước qua xạ xạ Kỳ tiền bối cửa này, Sạ xạ Kỳ tiền bối ở cổ nỗ hạ lao khổ công cao, hơn nữa đại danh lừng lẫy, không ai sẽ vô duyên vô cớ trêu chọc hắn, về phần cái khác tình báo phương diện tình huống cũng không cần quản. Cảnh vệ đội trưởng quản cổ nỗ hạ an toàn, thu hoạch được tình báo tốc độ cũng sẽ không chậm hơn có tình báo trọng yếu, cảnh vệ đội sẽ tùy thời đưa đến trưởng lão văn phòng. Về phần tình báo tuyệt mật, thông suốt báo, không cần ngươi đi thu hoạch. Minh Bạch, chúng ta hai người nhiệm vụ liền là bảo hộ trưởng lao an toàn, cái khác bất cứ chuyện gì, nhìn nhiều ít nói, bất can thì bảo. Fuji Moto nói. Fuji Gaku gật đầu nói, đúng rồi ngươi ta là không quá lo lắng, chủ yếu là Sanada, Sanada có việc nhiều cùng Mô Tổ thương lượng. Haha, ha, tùy tiện rời đi cảnh về đội, trong lòng còn có chút không quá thính đứng, có mấy phần không bỏ. Fuji Tổ nói, ngươi cũng không phải giả một người, hiện tại sao bao nhiêu sầu thiện cảm đi lên. Sanada nói, Phu Gạ Gaku để cho ta đa hướng ngươi học tập, là để cho ta học tập tốc trí đam cũng không phải học ngươi đa sầu đa cảm. Sanada mà nói nhượng mấy người cười ha ha. Bốn người một mực thương lượng 2 giờ, Fugaku đổi đi phủ Di Mổ Tổ cùng Sanada, chỉ lưu lại Uchiha Kin. Kin minh bạch, Fugaku muốn nói chuyện trọng yếu. Còn có không đến một tháng ta liền muốn kế thừa tộc trưởng chi vị, trước lúc này ta muốn xuất thôn một chuyến, mấy ngày nay ngươi tiếp tục sử dụng ảnh phân thân thay ta hiểm hộ. Chương 433, Hạn Rộ. Uchiha Kin trên mặt lué qua vẻ ngoài ý muốn nói, chẳng lẽ không thể đợi đến lên làm tộc trưởng sau đó lại ra ngoài, ngươi hẳn là biết rõ, tiếp qua hơn 10 ngày. Giới lý dạ các nơi đến đây ăn mừng ngươi leo lên tộc trường chi vị, sứ giả liền sẽ liên liên tục tục đến cổ nô hạ. Ngươi thân làm tương lai tộc trường, là muốn tự mình tiếp kiến, một phần vạn lộ tẩy, ta sợ sẽ tăng thêm khó khăn chắc trở. Yên tâm đi, lần này đi nhiều nhất 10 ngày liền sẽ trở về, sẽ không chậm trễ sự tình, hơn nữa trước hết nhất chạy đến đều là một chút tiểu gia tộc, đều là vì cùng gia tộc cụ chi hạ nhờ và chút quan hệ mới đến. Có thể lấy công vụ bệ bội vì lý do nhượng bọn họ chờ đợi mấy ngày." Kim Kana nói, "Được rồi, ngươi có thể nhất định muốn đúng giờ trở về, kế thừa tộc trưởng chi vị không phải việc nhỏ." Ta trong lòng hiểu rõ. Giới Nị Giả liên quan tới đàn rồ tin tức vẫn không có kết luận, mặc dù trước đó Nham ẩn thôn truyền ra tin tức, đàn rồ mượn nhờ Vi Thu tập thôn sự kiện trốn ra Cô Nộ Hạ. Bất quá nhiều ngày như vậy đi qua, giới Nị dạ còn không có bất luận kẻ nào gặp qua đàn rồ, nếu như đàn rồ thời gian dài không xuất hiện, Hòa Ảnh hoàn toàn có thể truyền ra tin tức nói đoàn táng cũng đã ẩn thân ở Vi Thu tập thôn sự kiện, đồng thời lấy chống cự Vi Thu xâm lấn vì lý do, hủy bỏ lệnh truy nã, tướng đàn rồ danh tự khắc vào Úy Linh Bỉa phía trên. Kể từ đó, dù cho về sau có đàn xuất hiện ở giới Nị Cô Nộ Hạ cũng có thể mượn cơ hội phủ định đối phương tồn tại. Hắn lần này con mắt liền là nhượng đạn rồ tại nhận giới lộ một mặt, chỉ cần tạo thành sự thực trước, tiếp xuống rất nhiều sự tình liền có thể tiếp tục. Ngày thứ hai buổi sáng, cô nộ hạ vẫn là tìm tiên, phụ gạ cụ biến thành một tên phổ thông bình dân, lẫn vào trong dòng người. Đồng thời cảnh vệ đội, Uchi hạ kim nhất nói ảnh phân thân biến thành phụ gạ cụ bộ dáng, ở cảnh vệ đội trực ban. Vẹn vẹn hơn 10 phút, phụ gạ cụ liền đã kiếm ra cô nộ hạ, hướng về Vũ Quốc phương hướng mà đi. Hắn chuyến này con mắt một trong liền là Vũ Quốc, ở Vũ Quốc thành lập một cái hư giả căn bộ căn cứ, xem như đạn còn sống chứng cứ. Không nhanh không chậm đuổi đến 2 ngày thời gian đường. Phủ gạ cụ đứng ở mưa hỏa hai nước trên bên cạnh. Lần trước từ biệt cũng đã qua hơn một năm, Vũ Quốc cùng trước đó so, hoàn cảnh lớn không có gì khác biệt, trên bầu trời vẫn như cũ mây đen giăng đầy, có đều có hạ không hết nước mưa. Bất quá toàn bộ quốc gia tốc sát chi khí so trước kia nhỏ rất nhiều, nơi này cũng đã không có chiến tranh, phong hỏa thủ tam quốc đều ở nghỉ ngơi lấy lại sức, tạm thời không có tinh lực phát động chiến tranh, cho Vũ Quốc thở dốc cơ hội. Hành đầu ở mảnh này, nơi no bụng trải qua chiến loạn đại địa bên trên, nguyên bản hoang vu đại địa đã xuất hiện một số người yên. Sinh hoạt tại chiến loạn quốc gia mọi người rất nhiều đều sẽ nhuộn bản thân biến dễ quên, bởi vì bên người thân bằng hảo hữu đột nhiên mất đi sinh mệnh là thường xuyên phát sinh sự tình. Nếu như không cho bản thân biến dễ quên, chỉ sợ cuộc đời này đều sẽ ở trong bi thương vượt qua. Phu gạ cũ nhìn xem những cái này, nội no bụng trải qua chiến loạn còn muốn bảo trì lạc quan tâm tính bình dân, trong lòng sẽ không tự giác thâm thụ xúc động. Bất quá những cái này tạm thời không phải hắn có thể giải quyết, hắn cũng không có loại này lịch sử sứ mệnh, vận mệnh cuối cùng sẽ để cho có thể giải quyết sự tình lý xuất hiện, cũng giao phó đối phương giải quyết sự tình từ lực. Hắn đến Vô Cốc trạm thứ nhất liền là Vũ Nhân thôn. Hiện tại hắn phải lấy đạn dụ thân phận đi Vũ Nhận thôn, lại thông qua Vũ Nhận thôn tướng đàn dụ sinh tổn tin tức truyền khắp giới Nị Dạ. Đương nhiên hắn sẽ không lựa chọn cùng Hàn Dụ gặp mặt, lấy Hàn Dụ thực lực, rất dễ dàng nhìn ra hắn biến thân thuật sơ hở. Một khi cùng Hàn Dụ động thủ, hắn không có năm chắc còn duy trì biến thân thuật, cho nên không thấy mặt là tốt nhất lựa chọn. Một phong thư xuất hiện ở trong tay, đây là viết cho Hàn Dụ một phong thư, nói rõ hắn muốn ở Vũ Cốc thiết lập một cái giới mặt đất căn cứ phụ, thu nạp một chút lưu dân. Viết thư con mắt liền là tướng tin tức truyền đi, đồng thời hướng hỏi, hiện tại giới liên quan tới đàn đủ loại tin tức đều khó bề phân biệt. Vô luận đạn rộ là cùng hổ cả đệ tam cấu kết vẫn là cùng sủ chỉ cả cấu kết, đều không phải trước mắt hạn rộ nguyện ý trêu chọc tồn tại, trần một con mắt bế một con mắt là tốt nhất lựa chọn. Vũ nhận ngoài thôn, phụ gạ cụ đứng ở một khối nham thạch bên trên hướng về phương xa nhìn ra xa, vũ nhận trong thôn kiến trúc cao lầu san sát, tràn ngập đại lượng sắt thép kiến trúc. Tại nhận giới mặc dù cũng không thu hút, bất quá ở phụ gạ cụ nhìn đến, vũ nhận thôn là tiếp cận nhất hiện đại hóa một cái xóm. Hiện đủ loại thép nhà ở, chỗ, ở đồng thời sử dụng biến, thuật, biến thành đạn Có đội dẫn cùng một đám đàn rồ tâm phúc chỉ đạo, hắn biến thân thuật sơ hở rất ít, tối thiểu nhất phổ thông vũ nhẫn nhìn không ra. Phu gà cũ dưới chân rơi xuống đất, trên người tản mát ra phong mang khí tức, ánh mắt biến đâm lén, sắc mặt biến giếng, cổ không gợn sóng, cùng đàn rồ bình thường biểu lộ một dạng. Phản phất bất cứ chuyện gì tại hắn nơi này đều không phải là cái gì đại sự thần thái, một cố miệt thị ánh mắt. Bốn phía chính đang tuần tra một đội vũ nhẫn khi nhìn đến đàn rồ thời điểm, liền đã chạy tới. Ngươi nào? Đàn đối phương một cái, ánh mắt bên trong thị ý biểu đạt vô cùng nhuyễn nhuyễn. Đồng thời một cố cường đại khí thế hướng về trước mắt một đội nhị dạ trên người ép, sắc mặt không có chút nào biến hóa. Đầu Linh tới xem xét tình huống Vũ nhận đồng thời phát hiện đối phương thân phận, đạn rồ tại nhận giới trong hạ nhẫn trong có lẽ không có gì danh khí, ở thượng nhận cùng các quốc gia cao tầng trong danh khí lại phi thường lớn. Có thể dùng tiếng xấu vang rền đến hình dung đều không có đáng, Đầu Linh Vũ nhận thượng nhận lần đầu tiên liền xác định đạn rồ thân phận. Chủ yếu là hiện tại giới nhị dạ liên quan tới đạn rồ lợi đồn đại quá nhiều, rất nhiều đều nặng ấm một cái hạ S không biết ngươi tới ta Vũ nhận có gì muốn làm. Hãn Dụ đại nhân lúc này chính đang trong tôn, nếu như kinh động đến Hãn Dụ đại nhân, ngươi chỉ có một con đường chết. Ba. Một tiếng thanh thủy đem tiếng vô tay vang lên, nói chuyện thượng nhẫn nửa bên mặt nháy mắt xưng phù lên, khóe miệng chảy máu. Ta sự tình há là ngươi năng xen vào, đây là giao cho Hãn Dụ các hạ thư tín, giúp ta chuyển giao, xem xong thư sau, Hãn Dụ các hạ tự nhiên minh bạch ta lần này đến nguyên nhân. Tuống thư tín giao cho trước mắt Vũ Nhẫn thượng nhẫn, phù gạ cụ quay người biến mất ở nguyên chỗ, về phần thư tín phải chẳng có thể đưa đến Hãn trong tay, phù gạ cũ cũng không lo lắng. Đây là một chi sáu người tiểu đội. Hơn nữa nơi đây cũng đã cực kỳ tới gần Vũ Nhẫn thôn, đều mấy đội tuần tra nhị dạ chính đang hướng về nơi này chạy đến. Lại đem thư tín đưa xong sau đó, Phù Gạ Cụ đi trước Nguyên bản cán bộ ở Vũ Quốc một chỗ cứ điểm bí mật. Nơi này là cán bộ đang bị hỏa ảnh diệt đi căn cứ sau lại một lần nữa tụ kiến, nơi này cũng đang trong thôn tiến hành báo cáo chuẩn bị. Bất quá bởi vì căn bộ xóa, lúc này nơi này cũng đã cực kỳ hoang vu, hoàn toàn không có trước kia âm lãnh khắp nhiệt cảm giác. Nơi này chỉ là hắn lâm thời đặt chế tạo ra hắn ở trong này đợi qua sự trước, nhượng những người khác xác định một cái hắn dạng thân phận. Ngay ở Phù Gạ Cụ biến mất đồng thời, Vũ nhận trông tôn trung tâm một chỗ trong kiến trúc, kiến trúc bốn phía bộ môn vũ nhận tinh luyện. Trong kiến trúc mỗi một cái chuyển cạ cụ rủ có mang theo phòng động mặt nạ nị dạ đứng gác, nơi này liền là Hàn Dụ chỗ ở chương 434, trở về bộ một trường. Một tên vũ Nhẫn vội vàng đi tiền đến, tướng thư Tín giao cho Hàn Dụ. "Đại nhân, căn thứ người phía dưới nói là đạn dụ đưa tới." Tướng thư Tín đưa cho một tên vũ nhận sau, đạn dụ cũng đã rời đi thôn. Có mấy đội vũ nhận ở bốn phía tiến hành điều tra, không có phát hiện bất bóng người nào. Hàn dổ mang theo mặt nạ trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, bất quá hắn tâm lại là rất ngoài ý muốn. Dỗi Lý Dạ gần nhất bởi vì đạn rồ sự tình biến sôi sục, Cổ Nộ Hạ cùng Nha Mẫn hai đại nhận thôn tiến hành dư luận công kích, không nghĩ đến đạn rồ sẽ đột nhiên đi tới Vũ Quốc. Tướng thư Tín mở ra nhìn lại, một cố lửa giận đột nhiên từ tâm dâng lên. Đạn rồ ra hòa này, dĩ nhiên chạy đến ta Vũ Quốc, ngươi đi triệu tập Lý Dạ, xác định một cái đạn rồ cụ thể cho ở. Hắn ở ta Vũ Quốc đợi một ngày, Vũ Quốc tướng một ngày không có yên ổn thời gian. Bên người Vũ nhân đầu, người ra ngoài triệu tập Lý Dạ. Hàn ở thành lập trụ sở đất tin tức cũng đã không giối gắt được, rất nhanh thì sẽ truyền đến hai thôn. Hãn Dỗ đoán không ra đạn rồ rốt cuộc là phản bội chạy trốn Cổ Nổ Hạ vẫn là cùng Đại Hỏa Ảnh cấu kết, tâm hắn càng thêm có khuynh hướng đạn rồ cùng Đại Hỏa Ảnh hợp tác. Dù sao là nhiều năm đồng bạn, hắn quá minh bạch loại này đồng bạn quan hệ, dù cho đến bên bờ sinh tử cũng sẽ không tùy tiện vứt bỏ. Tất nhiên đạn rồ còn dự định cùng hòa Ảnh hợp tác, lại vì cái gì lựa chọn bại lộ bản thân, hắn hoàn toàn có thể bí mật ở Vũ Quốc thành lập trụ sở dưới đất, chỉ cần làm không phải quá phận, Hãn Dỗ cũng có thể trợn một con mắt bế một con mắt. Đây cũng là Hãn Dỗ làm không minh bạch một chút, về phần đạn sớm đã táng thân ở Cổ Nổ Hạ, hiện tại đạn rồ là bị người giả trang. Hàn Dỗ Tâm cho tới bây giờ không có loại này ý nghĩ. Hắn là gặp qua đàn rồ, đối đàn rồ sở tác sở vi cơ bản hoàn toàn hiểu, loại này thuần tàng ở hắc ám nỉ dạ là sẽ không dễ dàng chết đi. Ngay ở Vũ Quốc tiến hành đại quy mô thời điểm, phụ gạ cụ cũng đã rời đi nguyên bản căn bộ trụ sở bí mật, cũng ở bốn phía cố ý lưu lại một chút mịt mở manh mối. Tướng Vũ Nhẫn chỉ dẫn hướng nơi này, đồng thời phụ gạ cụ một lần nữa tìm một chỗ địa điểm tiến tạo căn cứ, xem như về sau căn bộ ở Vũ Quốc hoạt điểm. Vẹn vẹn một tuần thời gian, Vũ Nhẫn tôn Đảo nhị dạ cơ hồ đem toàn bộ Vũ Quốc qua một lần. May may không có đàn rồ bóng người. Phù gà cũ sẽ một lần nữa khai thác cứ điểm tiến hành che giấu, bên trong đưa hung ác nhiều tài liệu trọng yếu. Có quan hệ với giới nghị dạ các đại nhận thôn tình huống miêu tả, có quan hệ với giới nghị dạ cường giả tối đỉnh tình báo tư liệu. Rất nhiều tương đối bí ẩn lại không có cái gì tác dụng tư liệu, một chút đôi câu vài lời cấm thuật cùng chỉ tốt ở bề ngoài thí nghiệm số liệu, những cái này đều là dùng để mê hoặc ngoại nhân. Trọng yếu nhất còn có liên quan tới đối mạng trẻ cũ thô sơ giản lược miêu tả, đồng thời thông qua trong câu chữ biểu đạt đối vũ hạ nhất tộc cử nhất là vũ hạ phù Những cái này mới phù hợp đạn rộ làm người. Nói rõ hắn tướng bản thân rơi vào hôm nay cấp độ hoàn toàn quy tội vũ trì hạ phụ gạ cụ, là một cái có thủ tất báo người. Tướng căn cứ bố trí tốt, phụ gạ cụ lặng yên rời đi Vũ quốc, một lần ngươi trở lại cô Nổ Hạ. Giới Lý Dạ phân phân nhiều nhíu, Cổ Nổ Hạ lại lộ ra càng là bình tĩnh. Hòa Ảnh văn phòng, hòa Ảnh cùng tên trưởng lão cùng trợ lý Hồ Mù Dạ tụ tập nhất đường. Vũ quốc tình báo các ngươi đều thấy a, liên quan tới đạn rồ ở Vũ quốc đặt chân sự tình có cái gì cái nhìn? nói, tin tức là từ Vũ Nhân thôn truyền ra, lấy đạn xảo trá trình độ, Dù cho thật ở Vũ Nhận thôn thành lập trụ sở bí mật, cũng không có khả năng công nhiên ở Vũ Nhận thôn lộ diện, sự tình lộ ra kỳ quặc." Chân giới trưởng lao nói. "Có hay không kỳ quặc chỉ cần tìm tới Đạn Dồ, đem hắn săn bắt về thôn, tất cả đều rõ ràng, tất nhiên Đạn Dồ ở Vũ quốc lộ diện, nói rõ hắn và sự chỉ cả cấu kết khả năng cũng không đại." Vĩ thu xâm lắng, Đạn Dồ cùng Cổ mất tích, cái này một chút có một chút không muốn người biết bí mật, chúng ta muốn giải khai bí mật này, tướng Đạn bắt về là duy nhất lựa chọn." Hộp thoại âm lên, tại hắn tâm thủy chung còn không thể tiếp nhận, hại chết Cổ Hà, phản bội chạy trốn, cổ nổ hạ thuyết pháp. Hắn hy vọng thông qua hành động lần này, rửa sạch đạn rồ nghi, đương nhiên tốt nhất có thể còn cho đạn rồ thêm mặt. Việc cấp bách là phái gian nhị dạ tiến về Vũ Quốc tiến hành, nghe nói Hàn Dồ cũng đang hành động. Hàn Dồ mặc dù thực lực cương đại, bất quá người coi như tương đối chất thời, từ lúc trước tứ quốc hỗn chiến liền có thể nhìn ra điều này. Hơn nữa đạn rồ đối với Hàn Dồ tới nói là một cái nóng quái lang, lúc này Vũ Quốc chính ở vào hưu ngang sinh tức giai đoạn, đạn rồ ở Vũ Quốc đợi một ngày, Vũ liền một ngày không thể bình tĩnh. Hạ nói, Đại Hòa đầu nói, Nói không sai, đàn rồ ở Vũ Quốc tin tức tất nhiên truyền ra, chúng ta liền nhất định muốn phái gian nhị dạ tiến hành. Một cái là biểu đạt một cái cổ nổ hạ săn bắt đàn rồ quyết tâm, cho thấy đàn rồ cũng không có cùng cỗ nổ hạ câu kết, vãn hồi một cái thôn ở Hỏa Quốc xu hướng suy tàn. Một cái liền là phòng ngừa nha mẫn thôn dẫn đầu tìm tới hắn, lần nữa hướng cổ nổ hạ rộ nức bẩn. Không biết lần này Hỏa Ảnh đại nhân dự định phái người nào tiến về Vũ Quốc." Thành Nguyên trưởng lao nói. "Người tới." Một tên ám bộ thành viên xuất hiện ở văn phòng. "Ngươi tổ chức một bộ phận ám bộ thành viên, tiến về Vũ Quốc đàn tung tích, nhớ kỹ, thất lực giảm Vũ Nhẫn xuống đột." "Vâng." Ám bộ thành viên trong chớp mắt biến mất ở ngân trỗ. Hồ Mù Dạ, truyền lệnh nhỏ Rolsimas, nhượng hắn từ thông thường nghị dạ bộ đội điều một bộ phận nghị dạ cùng một chỗ tiến về Vũ Quốc. Lần này chúng ta hai đầu bộ đội song hành, ám bộ ở trong tối, thông thường nghị dạ tại mình, hai đầu bộ đội tổng chỉ huy đều thuộc về hắn Rolsimas. Lần này nhất, không một giây nhơ kỹ, nhất định phải tướng đạn rồ tìm ra đến, dù cho không thể đem đạn rồ săn bắt trở về, cũng phải đem hắn bức đến thủ quốc, làm thực đạn rồ chỉ cả cấu kết sự thật. Vâng. vội vàng rời đi ảnh văn phòng, đi trước truyền lời, vị trưởng cũng trước sau rời đi qua ảnh văn phòng chỉ còn đại hòa ảnh một người, đại họa ảnh thần sắc phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì, cuối cùng chỉ là nhẹ thở dài một hơi. Đối mặt đã từng đồng bạn, tâm hắn lúc này tràn ngập mâu thuẫn, bất quá ở thôn cùng hữu nghị ở giữa, hắn chỉ có thể hai chọn một, lựa chọn nhân thôn. Colonel Hạ Biên giới một chỗ sân huấn luyện, O'Reilly chính tựa ở trên một cây đại thụ nhìn xem phía dưới Na Ạ Kỷ huấn luyện. "Lão sư, ta nhận thuật uy lực thế nào?" O'Reilly mỉm cười, cười nói, "Không được tốt lắm." "A." nguyên bản mũi tràn ngạo biểu lộ đổ xuống, bất quá vẹn vẹn qua 2 phút đồng hồ lại lần nữa biến nhiệt huyết Ta về sau thế nhưng là muốn trở thành hòa ảnh tồn tại, điểm khó khăn này khó không được ta, ta về sau sẽ càng thêm cố gắng, tranh thủ nhượng sư phó hài lòng. Họ Dồ Sĩ Mã vẫn như cũ chỉ là cười cười, không có nói, nạ A Kỳ tư chất không tệ, lấy hiện tại tuổi tác, thực lực cũng đã vượt qua hắn năm đó." Họ Dồ Sĩ Mã nói như thế chỉ là vì không cho nạ A Kỳ tâm sinh ra lòng tiêu ngạo. Hơn nữa có hữu trí hạ phủ gạ cũ hành không xuất thế, dù cho lại ưu tú người trẻ tuổi, ở hắn nhìn đến đều chỉ có thể nói qua loa. "Thân, tấu chương đã xong, chúc đọc vui sướng." Chương 335, Na A Ngay ở sư đồ hai người hưởng thụ nhàn nhã thời gian thời điểm, hồ mù dạ thân ảnh xuất hiện ở sân huấn luyện trị. Họ Dụ sĩ Mã Dạ hồ mù dạ còn không có đi đến hai người trước mặt thời liền đã phát giác, một đạo thuần thân thuật biến mất ở nơi chỗ, liên tục mấy cái lên xuống xuất hiện ở trước mặt hồ mù dạ. "Lão sư." Na ạ kỳ thanh âm ở phía sau vang lên, Họ Dụ sĩ Mãn sớm đã mất tung ảnh. Bất Đáp Dĩ tiếp tục huấn luyện, cổ nộ hạ thượng nhận thưởng xuyên có loại này đột nhiên biến mất tình huống, hắn cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Xem như đệ đệ, đối trong thôn tình huống hắn cũng biết một chút, xem như một tên hợp cách nị biết rõ ở thực lực không đến lúc đó. Có chút bí mật vẫn là không biết cho thỏa đáng. Tiền Bối làm sao nhớ tới đến nơi này, có sự tình tìm tìm ta. Họ Dỗ Xỉ si Mãnh thanh âm vang lên. Hộ Mù Dạ Thần sắc có chút trầm mặc, Điểm Số lại nói, "Đạn Dỗ xuất hiện ở Vũ Quốc tin tức ngươi hẳn là nghe. Vừa mới hỉ dụ giễn phát ra mệnh lệnh, do ngươi dẫn đội, tiến về Vũ Quốc tìm kiếm đạn Dỗ hạ lạc, ám bộ cũng đã đi trước một bước, tiến về Vũ Quốc cám bộ nhị dạ đồng dạng giao cho ngươi thiết chế." Si nhìn một chút sắc, cũng đã bồi triều, nói, "Làm phiền Tiền Bối tập kết một cái thông thường bộ đội nhân số, chuẩn bị xung tốc tiếp tế, ạ buổi sáng xuất phát." Hộ Điểm Số lại nói, "Tốt Hy vọng ngươi lần này có thể thuận lợi tìm tới Đàn Dỗ, cùng đem hắn mang về. Đàn Dỗ lần này rời đi cổ nộ hạ đúng là phạm vào sai lầm lớn, nếu như hắn một mực ở trong thôn, đi ra chỉ là sớm muộn vấn đề. Họ Dỗ thị mà không có trả lời, bất quá hắn đối lần này Vũ Quốc hành trình cũng không ôm quá lớn hy vọng. Đàn Dỗ phản bội chạy trốn sự kiện Bản thân mê vụ trung điệp, hắn lúc trước dự đoán phủ gạ cụ nhất định sẽ nghĩ biện pháp tướng Đàn Dỗ trừ bỏ, không nghĩ đến xuất hiện ngoài ý muốn. Đồng thời hắn đối xuất hiện ở Vũ thân phận biểu thị hoài nghi, lấy hắn đối Đàn, rõ, đàn ở trong bóng tối làm việc mà không phải tướng bản thân bại lộ ở Vũ Quốc, gây nên hai cái đại quốc, đàn rồ xuất hiện càng nhiều giống như là cố ý xuất hiện, cho đám người biết do hắn còn sống. Đủ loại ý niệm ở họ Dụ Si mà trong đầu loại qua, những cái này chỉ là hắn suy đoán, không có chứng cơ chút nào sự tình, hắn sẽ không tùy tiện cửa ra. Hơn nữa Vũ Chí Hạ phụ gạ Cù Mạn Trệ Cù một mực nhượng họ Dụ Si mà có mấy phần tiên kỵ, lúc trước đối phó vi thú thời điểm, phụ gã Cù đến cùng sử dụng mấy phần thực lực hắn hoàn toàn đoán không ra. Thậm chí họ Dụ Si hoài nghi, phụ gã đằng sau mời mấy giả đều có có thể là cố ý làm bộ suy yếu. Tại nhân giới, Không có người sẽ ngốc đến ở trước mặt tất cả mọi người triệt để bại lộ bản thân toàn bộ thực lực, tối thiểu nhất hắn liền là loại người này, hắn cho tới bây giờ đều là bằng ác ý tâm tính đi suy đoán kẻ khác. Cho nên hắn một mực đối Vũ trì hạ phủ gạ củ duy trì nhất định kiêng kỵ. Từ biệt hồ mù dạ, một lần nữa trở lại huấn luyện giữa sân tâm vị trí, Na Aki còn đang huấn luyện ra khổ, nhìn xem duy nhất bị hắn dụng tâm dạy bảo đệ tử, Ozorsi trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Na Aki, nghe được tiếng la, Na đi tới. "Lão ta muốn xuất thôn chấp hành một lần nhiệm vụ, cái này mấy ngươi bản thân dụng tâm luyện." Tuất, lão sư yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo huấn luyện, Lao sư, lúc nào có thể mang ta tiếp nhận một chút có độ khó nhiệm vụ. Yêu tú nhị dạ đều là muốn đi qua tàn khốc chiến đấu, chỉ có sinh tử ở giữa chiến đấu mới có thể càng thêm kích phát một tên nhị dạ tiềm năng. Họ Dỗ Sĩ Mã nghe vậy trên mặt lộ ra ý cười nói, ngươi hiện tại tuổi tắc còn quá, còn cần nhiều lực luyện. Được rồi, chờ Lao sư trở về, ta nhất định sẽ nhường Lao sư giật nảy cả mình. Họ Dỗ Sĩ Mã rướn rướn nả ạ kỳ tóc nói, nay tới trước nơi này, ta cũng muốn trở về chuẩn bị một chút. Là, lão sư. Họ Dỗ Sĩ cùng nả ạ ra, thẳng đến hỏa ảnh văn phòng. Hồ Mộ Dạ mặc dù đã đem hỏa ảnh ý tứ truyền đạt, bất quá nếu quả thật chính diện đối đạn rồ, hắn còn có rất nhiều sự tình cần thỉnh giáo Hồ Ca Đệ Tam, dù sao đạn rồ thân phận cũng không đơn giản. Na Á Kỷ thì trực tiếp đi cộ nộ hạ trên đường cái, xem như một cái hơn 10 tuổi hài tử, chính là ưa thích chơi nên kỳ. Hơn nữa Na Á Kỷ cơ bản không có trải qua giới nghỉ dạ tấn công, ở cộ nộ hạ còn không có đến sơn cùng thủy tận thời điểm, Hồ Ca Đệ Tam cũng sẽ không đem hắn phái ra đi. Dù sao đây là đệ nhất hỏa ảnh duy nhất nam tính hậu đại, là dòng Ở nộ hạ đường phố, một chỗ bán ám khí cửa hàng phía trước, mấy tên chính đang chọn lựa phi tiêu. Na Aki cẩn thận nhìn mấy lần, trên mặt lộ ra ý cười nói, "Đàng Sâm, đã lâu không gặp." Chính đang chọn lựa ám khí một tên lị dạ quay đầu, nhìn thấy Na Aki, trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười nói, "Na Aki, đã lâu không gặp." Đàng Sâm cùng Na Aki là cùng niên cấp đồng học, Na Aki mặc dù là đệ nhất tố tử, bất quá càng là một cái nhiệt huyết thiếu niên, không tim không phổi, đối đồng học cơ bản đều là chân tâm thật ý. Ở trong đám bạn học nhân duyên không sai, Đàng Sâm xem như hắn không sai bằng hữu. "Chúng ta có ước chừng nửa năm không gặp, ta mời ngươi ăn cơm à, cùng ta ngươi cái này nửa năm tình huống." Na Aki nói. Đàng Sâm điểm số lẻ Hai người đi cổ nổ hạ một nhà thịt nướng cửa hàng. Đang Sâm, gần nhất các ngươi có hay không chấp hành cái gì cao độ khó nhiệm vụ a, giống B cấp nhân vật loại hình. Đang Sâm rõ ràng có chút trầm mặc, không nghĩ, dù sao liên quan đến giữ bí mật điều lệ. Rất nhiều nhiệm vụ cần giữ bí mật, không biện pháp, bất quá đại bộ phận đều là một chút thanh lý sơ tặc, lang thang nỉ dạ loại hình. Từ khi Nguyệt quốc gia chiến đấu sau khi kết thúc, trong thôn không có quá cao độ khó nhiệm vụ, hơn nữa chúng ta thực lực còn quá thấp, căn bản chấp hành không được cao độ khó nhiệm vụ. kỳ điểm số lại nói, đúng vậy a, hỏa ảnh nhất định phải kinh lịch cao độ khó nhiệm vụ. Có cường đại thực lực mới có thể làm nhiệm, ta hiện tại chấp hành đều là một chút đơn giản nhiệm vụ, căn bản không có kịch liệt chiến đấu. Đến nhiệm vụ, ta vừa mới nhận được một cái nhiệm vụ, là họ Rossi mà tiền bối dẫn đội. Na ạ kỳ tức khắc hứng thú, trước đó hắn liền nghe họ Rossi mà qua, muốn đi chấp hành nhiệm vụ, về phần nhiệm vụ độ khó hắn cũng không có nghe ngóng. Họ Rossi mà thực lực cường đại, nhất bản có thể khiến cho hắn chấp hành nhiệm vụ đều sẽ không đơn giản, không nghĩ đến lần này Đằng Sâm dĩ nhiên có thể cùng họ Rossi mà cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Hắn và Đằng Sâm đều là đồng niên học sinh, lần này nhiệm vụ hắn cũng có thể tham gia. Có thể hay không cùng ta Na Á Kỳ nói, Đàng Sâm Bất đắc gì nói, lần này nhiệm vụ xuất động nhân số thật nhiều, người hơi lưu tâm điểm, rất dễ dàng đánh nghe được. Ta cũng không muốn trước giờ tiết lộ tình báo, nhượng họ Dụ Xỉ Mã đại nhân năm chắc đuổi ra đội ngũ. Được rồi. Hai người cơm nước xong xuôi, Na Á Kỳ không có trực tiếp về nhà, họ Dụ Xỉ Mã tiến về Vũ Quốc hành trình nhiệm vụ sự tình bản thân cũng không phải là quá lớn bí mật. Hơn nữa loại sự tình này cũng không biện pháp giữ bí mật, dù sao động tĩnh quá lớn, đan giò Quốc xuất hiện tin tức sớm đã truyền khắp hơn phân nửa giới Lý Dạ, không có gì bí mật có thể nói. Nghe muốn đi Vũ Quốc đan Kỳ tức thú. Lần này nhiệm vụ làm sao cũng là A cấp nhân vật, hơn nữa tham gia người rất nhiều. Hắn hoàn toàn có thể tham gia lần này nhiệm vụ, tiến về vũ quốc lịch luyện một phen, một chút đơn giản nhiệm vụ cũng đã không nhắc lên được hắn hứng thú. Chương 436: Tham gia nhiệm vụ. Ban đêm, về đến trong nhà, Tỷ Tỷ Sú còn tại trong phòng nghiên cứu chữa bệnh nhân thuật, ở tại nhà bọn hắn đủ dù mà kỳ cớ tìm mẹ bởi vì còn tại thượng nhẫn giả học giáo, lúc này cũng đã nghỉ ngơi. Nhìn thấy Na Kỳ đi tiền đến, dù ánh mắt bên trong lóe qua yêu thương, hắn cha mẹ mất sớm, làn ngoại ngoại đưa nàng ngồi lên. Về phần Na Thì Lạt Sủ nạ từng chút từng chút nhìn xem Trưởng Thành. Hơn nữa đệ đệ là quan, nhiệt huyết, không chịu thua tính cách cũng phi thường cho người ưa thích. Na Aki, nay có phải hay không có việc, bình thường ngươi thế nhưng là rất ít tới. Na Aki có chút không có ý tứ cười cười nói, "Lão sư muốn đi Vũ Quốc chấp hành nhiệm vụ sự tình ngươi hẳn là nghe a, tỷ tỷ." Tu Nạ có chút ngoài ý muốn nói, "Ngươi nghe ai? Lớn như vậy sự tình, trong thôn đều chuyển khắp, là đạn dao ở Vũ Quốc hiền thân, lần này trong thôn tổ chức không ít ủ dạ." điểm số lẻ, loại sự tình này nghĩ giấu giếm cũng giấu giếm không được. Là có có chuyện như vậy, họ rồi mà không còn trong thôn. Ta cũng có thể chỉ đạo ngươi tu hành, hoặc là ta nhuộn dị gì, gì giải dạ chỉ đạo ngươi mấy, nếu không nữa thì nhuộn đoạn chỉ điểm ngươi mấy. Ta không nghĩ muốn bọn họ chỉ điểm, ta tương lai thế nhưng là muốn trở thành hòa ảnh nhân vật, hiện tại còn không có chấp hành qua cao cấp nhiệm vụ. Giới lý dạ cái nào nhất thôn hình bóng không phải từ liền kinh lịch tàn khốc chiến đấu, ta thẳng đến hiện tại cũng không có chấp hành qua cái gì ra dáng nhiệm vụ. Lần này Lao sư đi vũ quốc chấp hành nhiệm vụ, căn cứ sẽ từ thông thường nhị dạ bộ đội điều không ít người, ta cũng muốn tham gia lần này nhiệm vụ. Chu nạ trầm ngâm nửa ngày, lắc đầu nói, loại sự tình này trước giờ liền đã xác định rõ nhân số, sẽ không theo ý tăng thêm nhị dạ đi lên. Mỗi một chi đội đều tồn tại nghiêm ngặt nhân viên phối trí, ngươi ở thông thường nghỉ dạ bộ đội vị trí đội ngũ sớm ở một năm phía trước liên tàn. Hiện tại căn bản không có phối hợp an ý đồng đội, người nghĩ tham gia nhiệm vụ, dự định cùng ai tổ đội, lần này nhiệm vụ cũng không đơn giản, không có cái kia đội ngũ sẽ lâm thời tăng thêm một cái không có án ý đồng đội. Ta có thể cùng ở bên người lao sư tăng một chút kiến thức, ta không muốn làm nhà ấm trong đóa hoa, cùng ta cùng một giới tốt nghiệp học sinh, rất nhiều cũng đã chấp hành rất nhiều nguy hiểm nhiệm vụ. Ta là đệ nhất hòa ảnh tố tử. Tương lai thế nhưng là muốn trở thành người, không nhiều kinh một chút tàn khốc chiến đấu, làm sao mới có thể làm cho người tin phục? Trú Nạ nhìn xem Nạ Ạ Kỳ thủy trung tràn ngập đấu trí mặt, nguyên bản dự định cự tuyệt mà nói cuối cùng không có xuất. Hắn không có khả năng chiếu cố Nạ Ạ Kỳ cả một đời, hơn nữa Nạ Ạ Kỳ thân làm đệ nhất tôn tử, vô luận là trong lòng lòng tự trọng vẫn là khát vọng biểu hiện, khát vọng được tán đồng dục vọng đều so đại bộ phận nhị giả muốn mếch liệt. Hơn nữa hắn càng muốn cho mọi người biết rõ, đệ nhất tôn tử đồng dạng là một tên mới, hắn cũng không có bôi nhọ đệ nhất uy danh. Trú Nạ nghiêm túc nhìn đệ đệ mình một cái nói, "Ngươi đi tìm Họ mà lần này nhiệm vụ ta sẽ không ngăn trở, chỉ cần đồng ý, quá tốt rồi, ta liền đi." Họ Zoro Si tại hẳn là ở hòa Anh, cao Úc cùng lão đầu tử thương lượng sự tình, đa tạ tỷ tỷ. Na A Kỳ cuống quýt chạy ra nhà, hướng về Hỏa Ảnh trong đại lâu đi đến, lúc này chính là cổ nô hạ náo nhiệt nhất thời điểm, đường cái thượng nhân lưu đông đảo. Ban đêm Hỏa Ảnh cao ốc đen đuốc vẫn sáng choang, Hỏa Ảnh trong văn phòng, Họ Rồ Xỉ Mã cùng Hồ Ca Đệ Tam còn tại trò chuyện. Na A Kỳ vừa mới đi vào Hỏa Ảnh cao ốc, chính gặp được hướng bên ngoài đi tới Hồ Mù Dạ. "Na A Kỳ, nay làm sao có rảnh đến Hỏa ốc, nghe Họ rất lớn à. À không có ý cười, cười nói, "Hồ tiền tốt, ta tới tìm lão sư, có vài lời muốn cùng lão sư." Hộ Mù Giả có chút ngoài ý muốn nói, "Tìm Orozomiza, hắn chính đang hỏa ảnh văn phòng cùng Hĩ Dụ Rèn nói chuyện, đã ngươi tìm Orozomiza, ta dẫn ngươi đi a." "Có thể hay không không tốt lắm, dù sao hỏa ảnh đại nhân chính đang đàm luận chính sự." Hộ Mù Giả ha ha cười nói, chân thực hiểu chuyện hài tử, ta vừa mới đi ra thời điểm bọn họ cũng đã nói xong rồi, hiện tại đoán chừng đang nói chuyện, đi thôi, có ta ở đây không có việc gì." "Tốt, ta ân hộ Mù Giả tiền bối." Hai người trong nháy mắt chạy tới hỏa ảnh văn phòng trước cửa, Hộ gõ cửa một cái, đẩy cửa vào. Đệ Tam nhìn xem đẩy cửa mà nhập môn giận cùng sau lưng Naaki nghiêm túc trên mặt lộ ra thiếu dung. Naaki, ngươi có thể thời gian thật dài không tới nơi này chơi?" Đệ Tam nói. Hồ Mù già nói, "Ta đi ra ngoài thời điểm vừa vặn gặp được hắn, có chuyện tìm Ozorima." -si Ozorima -si lộ ra nghi hoặc biểu lộ nói, "Có chuyện gì? Nơi này không có ngoại nhân, không cần không có ý tứ." "Đúng vậy a Naaki, có chuyện gì liền, Ozorima -si không làm chủ được ta có thể quyết định. Không có gì chuyện trọng yếu, ta nghe lão sư A Kỳ giả muốn đi vũ quốc chấp hành nhiệm vụ, lần này chấp hành nhiệm vụ người rất nhiều, ta cũng muốn đi tăng một chút kiến thức. Ta là nhất họa ảnh tử." rất nhiều sự tình đều muốn việc nhân đức không được ai, lần này nhiệm vụ ta nghe một cái, có rất nhiều tham gia nghị dạ đều là chúng ta cái này mấy lần, lấy ta thực lực hoàn toàn có tư cách tham gia. Na ạ kỳ nói, "Chú nạ biết rõ ngươi nghĩ đi Vũ Quốc sự tình sao?" Đệ Tam hỏi, "Đã biết rồi, ta trước tìm nàng, hắn để cho ta cùng sư phó, chỉ cần sư phó đồng ý liền có thể đi." Hồ Ca Đệ Tam cười cười nói, "Vì cái gì nhất định muốn tham gia hành động lần này, ngươi hẳn là rõ ràng, lần này đi Vũ Quốc nhân số mặc dù không ít, bất quá nhiệm vụ bản thân cũng không an toàn, khả năng gặp được Vũ nhận tôn hoặc là nha mẫn tôn đội." Ta muốn làm một cái vĩ đại đi ra, há có thể bởi vì từng chút một ngăn trở liền lùi bước. Thật tốt, xem như một tên ưu tú lưu dị dạ, há có thể bởi vì nhiệm vụ nguy hiểm mà tùy ý rời khỏi, lần này thân thỉnh ta phê chuẩn. Ta ơn hòa ảnh đại nhân. Hoa ảnh điểm số lại nói, "Orozimas, -si kỳ vấn đề an toàn liền giao cho ngươi." "Lão sư, ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, mời nhất định muốn yêu cầu nghiêm khắc ta, ta không muốn cho người nhìn, ta là đệ nhất tố tử, tương lai là muốn làm Hoa ảnh." Lão sư cũng không thể đối ta đặc thủ chiếu cố, nhất định muốn cùng cái khác nghị dạng một dạng đối xử như nhau. Ha ha. Na A Kỳ thực sự là tức giận vách, về sau nhất định sẽ trở thành một tên vĩ đại lý gia. Hộ Mu già cười nói: "Tốt, đã ngươi như thế yêu cầu, đến lúc đó cũng không thể thất hứa, hiện tại thời gian không còn sớm, sớm một chút trở về chuẩn bị một cái tiếp tế, A Kỳ dạ buổi sáng 7 giờ ở cổ nổ hạ chỗ cửa lớn tập hợp." Họ Dỗ Xị mặt nói: "Là, lão sư." Na A Kỳ cao hứng bừng bừng đi, trong văn phòng chỉ còn lại Hỏa Ảnh ba người. Như thế đã sớm nhượng Na A Kỳ tiếp xúc loại nguy hiểm này, nhiệm vụ có phải hay không quá sớm? Hộ Mu nói: "Dù sao hắn thế, nhưng là đệ nhất duy nhất tôn tử, một khi xuất hiện ngoài ý muốn, chúng ta về sau có thể không tốt hướng đệ nhất bằng đao." Hồ Ca đệ Tam ruốt rướt mi tâm nói, bất luận cái gì một tên ưu tú nhị dạ đều là trải qua vô số lần sinh tử chiến giết, từ núi thây biển máu bên trong đi ra. Na ạ kỳ còn không có trải qua tàn khốc chiến đấu, lần này liền để hắn kiến thức một cái cũng tốt. Còn lại canh một dạ kỳ dạ bổ chương 437, lang thang người. Sáng sớm, Cổ Nộ hạ ngoài cửa lớn, đông đảo cổ nộ hạ nhị dạ bắt đầu tập kết, phù gạ cụ xuất hiện ở một chỗ kiến trúc cao lớn phía trên hướng về nơi xa nhìn lại. Họ rồ chuyến này chú định tốn công ích, không biết khi hắn trở về Cổ Nộ hạ thời lại là vẻ mặt gì. Tựa hồ là phát giác phụ gạ củ ánh mắt, họ Roroshi mà quay đầu, giống như rắn ánh mắt đâm thẳng phụ gạ củ hai mắt, bất quá khi nhìn đến là phụ gạ củ thời điểm, ánh mắt bên trong phong mang dần dần thu liễm. Phụ gạ củ mỉm cười, phất phắt tay, họ Roroshi mà trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, không biết có phải hay không là phát giác phủ gạ củ xuất hiện ở này con mắt. Vẹn vẹn hơn 10 phút, đội ngũ cũng đã tập kết hoàn thành, trên trăm tên nhị dạ từ từ đi xa, biến mất ở phụ gạ củ trong tầm mắt. Lần này vũ quốc hành trình sẽ không quá bình, tối thiểu nhất ở phụ gạ củ nhìn đến, nha sẽ không nhìn xem cổ nô hạ thuận lợi tìm tới đàn tất nhiên cũng sẽ tham dự vào. Bất quá cái này cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Quay người vừa muốn hướng cảnh vệ đội đi đến, khỏe mắt liếc qua thấy được cách đó không xa, Sǔ Nà cùng Dì Dì Dạ. Một đạo thuấn thân thuật biến mất ở nguyên chỗ. Hai vị tiền bối làm sao cũng có không tới tiễn đưa. Phù Gạ Cụ mở miệng lên tiếng chào. Haha, là Phù Gạ Cụ à, lần này Sǔ nạ đệ đệ Nà A Kỳ theo lấy họ Dụ Si Ma cùng đi Vũ Quốc, ta theo Sǔ Nà tới đưa tiễn." Dì Dì Dạ cười nói. Phu Gạ Cụ trong lòng có chút ngoài ý muốn, nếu như không phải Dì Dì Dị Dạ lên, hắn đều nhanh quên Nà Kỳ cái tên này. Thật sự là đối phương ở nguyên lai thế giới chết quá sớm. Tuần tại cảm giác cũng không cao, bây giờ nghe gì gì lại dạ nhắc lên mới nhớ tới. "Phu gạ cụ, ngươi làm sao cũng đến đây?" Trú Na mở miệng nói. Dù sao là trong thôn tương đối trọng đại tập thể nhiệm vụ, vừa vặn ta muốn đi cảnh vệ đội đi làm, thuận tiện cho họ rủ xỉ ma dự tiền bối đưa một được. Tiền bối chữa bệnh cải cách vẫn thuận lợi chứ? trận này quá bận rộn, đều không có quan tâm phương diện này sự tình." Phu gạ cụ nói. "Chữa bệnh cải cách sự tình tiến hành coi như thuận lợi, dù sao nhân viên không nhiều, hiện tại cô nô hạ còn ở vào nghỉ ngơi lấy lại sức kỳ, có thể phân phối đến bệnh viện nghỉ dạ không nhiều." Trú Na đơn giản trò chuyện đôi câu liền rời đi. Trên lốc nhà chỉ còn gì dì giải dạ cùng phụ gạ cụ hai người. Trú nã tiền bối vẫn là tới lui vội vàng lôi lệ phong hành a. Ha ha, chú liền là cái dạng này, hơn 10 năm cũng không cái gì biến hóa. Phu gạ cụ cười cười nói, tiền bối ba người không hổ là ở chung hơn 10 năm đồng bạn, đối hai bên quá hiểu, ta cảnh vệ đội còn có việc, đi trước. Bất quá có đôi lời muốn cùng tiền bối nói, rất nói nhiều tốt nhất thừa dịp hiện tại tuổi trẻ nói ra, đừng cho mình lưu tiếc hối. Dù cho cuối cùng thất bại, bản thân trong lòng cũng sẽ không hối hận. Phu gạ cụ nói xong, một đạo thuần thân thuật biến mất ở nguyên chỗ. Môn điệu chỉ lưu lại dị dị giải dạ một người có chút xấu hổ đứng đấy. Thối tiểu tử. Dị dị giải dạ trên mặt xuất hiện một tiêu ý cười bất quá rất nhanh liền biến bình tĩnh. Một cái chú định lang thang một đời, không cho được kẻ khác ổn định sinh hòa người, vẫn là không nên quấy rầy kẻ khác bình tĩnh sinh sống, đến lúc đó sẽ chỉ làm mấy người càng thêm xấu hổ. Nghĩ đến đây, dị dị giải dạ đồng dạng biến mất ở nguyên chỗ. Cảnh vệ đội, Thay Kan dị dạ cũng đã không sai biệt lắm đến đông đủ. Trong văn phòng, Uchi Hakin đã đợi chờ lâu này. đã có gia phát tới phong thư, gần nhất 2 ngày sẽ đến cô nỗ hạ, đến lúc đó sẽ đi gia tộc bái phỏng. Phu gạ cú gật đầu nói, "Từ ngày mai bắt đầu, ta sẽ tạm dừng cảnh vệ đội công tác, chuyên tâm chuẩn bị tộc trưởng kế nhiệm sự tình, đồng thời gặp một chút đến chúc mừng sứ giả. Hiện tại giới Ni Dạ coi như thái bình, cảnh vệ đội sự tình liền xin nhờ các ngươi. Yên tâm đi, từ ngày mai bắt đầu, ta phụ trách ban đêm, Từ Lang xuyên phụ trách ban ngày, cảnh vệ đội vận hành nhiều năm như vậy, tự có tự thân một bộ chương trình. Chỉ cần không ra đại loạn, hết thảy đều dựa theo chương trình đi là được." Phu gà cu nhẹ gật đầu, người khác còn tại cổ nô hạ, dù cho phát sinh đột phát sự kiện, hắn cũng có thể kịp thời chạy tới, tướng tổn thất xuống đến thấp nhất. Cái thứ nhất đến Cổ Nỗ Hạ đến đây chúc mừng gia tộc là Tượng tri Quốc một cái rất có uy danh thợ rèn thế ra. Thời đại lấy chế tạo vũ khí làm chủ, U Hạ nhất tộc đại bộ phận ám khí vũ khí đều là đi qua này gia tộc tiến hành mua sắm, so ở Cổ nổ Hạ mua muốn tiện nghi không ít. Đồng thời cũng đều vì U Hạ nhất tộc cung cấp một chút Tượng tri Quốc cùng vụ cận quốc gia tình báo. Một khi đối phương gặp được trọng đại nguy hiểm, U Chi Hạ sẽ phái gia nị giả trợ giúp đối phương giải quyết một vài vấn đề. Giới nị giả các đại gia tộc thu thập được tình báo tình huống đều không sai biệt lắm, có là lợi dụng trên phương diện làm ăn đi lại, đương nhiên cũng có là lợi dụng kim tiền tiến hành tình báo giao dịch. Buổi sáng tiếp kiến đến đây bái phòng gia tộc, buổi chiều nói chuyện một chút hợp tác phía trên vấn đề, một ngày thời gian liền đi qua như vậy. Vũ quốc Cảnh Nội, Họ xuất linh bộ đội cũng đã đến mục đích. Dừng tốt danh địa sau đó, Họ liền đem hơn 100 tên nhị giả tản mát ra ngoài, ở Vũ quốc Cảnh Nội tiến hành. Đồng thời hắn mang theo nạ ạ kỵ thẳng đến nguyên bản cán bộ ở Vũ quốc trụ sở bí mật, những bí mật này căn cứ có lúc trước hòa ảnh phái người giữ đi, cũng có tiến hành qua báo cáo chuẩn bị. Những bí mật này cứ cho dù ở cổ nội hạ biết người cũng liền đó người. Tại hắn nghĩ đến nếu như đạn Những bí mật này căn cứ liền là hắn chủ yếu điểm dừng chân một trong. Từ đạn rồ chạy ra cộ nổ hạ sau, họ Dồ Sĩ Mạn đã từng đối nguyên căn bộ nhị dạ tiến hành qua một đoạn thời gian giáng thị. Những cái này nhị dạ không có xuất hiện quá lớn dị động, đều rất bình tĩnh ở trong ám bộ thích hướng sinh hoạt. Ở không có nhị dạ hiệp trợ, không một giây nhơ kỹ. Tình huống dưới, chỉ bằng đạn rồ một người muốn một lần nữa mở ra một cái ẩn nấp căn cứ cũng không dễ dàng. Hơn nữa hắn không cảm thấy đạn rồ sẽ tiêu lại lượng thời gian ở loại này nhàm chán sự tình bên trên. Họ Dồ mang theo nạ cùng mấy tên thủ hạ xuất hiện ở một mảnh che kín thạch khu vực. Lão sư, nơi này hoàn toàn hoang lương, cái gì đều không có." Na Aki mở miệng nói, "Nếu là căn bộ trụ sở bí mật, nếu như ai cũng năng tìm tới còn thế nào gọi trụ sở bí mật." Họ Rōshi mặt hai tay kết ấn đột nhiên vỗ một cái mặt đất, một cái to lớn pháp trận xuất hiện ở nguyên địa, đồng thời còn có lít nha lít nhít tỏa tức. Ngay sau đó dưới mặt đất vùi lấp xuất hiện một cái thông hướng phía dưới phương thông nói. Na Aki vừa muốn xông đi vào bị họ Rōshi mặt ngăn cản. "An tâm chớ vội, chỗ này căn cứ người nào cũng không biết có bao nhiêu thời gian dài không có người ở, có lẽ trong đó ẩn giấu đi đại lượng bẫy dập." Ki giếng, "Ngươi phụ trách dò đường." Vâng. Một tên hỷ hữu gặm tộc nhân đi ra, mở ra bị ạ kỷu gặm hướng về bên trong nhìn lại. Họ rồ xì mà dạ nhân, bốn phía không có bấy dập, tạm thời an toàn, có thể tiến vào. Đi. Một đống người chậm chạp đi vào trong thông đạo, đồng thời họ rồ xì mà nút lên đường hành lang bốn phía liên đốc. Mấy người vừa mới đi vào đường hành lang, mở ra cửa động tức khắp hợp lên. Một đoàn người hướng về bên trong đi đến, na ạ kỳ trong mắt tràn ngập hiếu kỳ hướng về bốn phía nhìn quanh. Cuối hành lang là một chỗ trống trải đại sảnh, đại sảnh không có mồ chỉ có một chút rải rác ở địa tư liệu. Na nhặt lên một chương tư liệu nhìn lại. Phía trên ghi lại là căn cứ đại khái tình huống. Thân, tấu chương đã xong, chúc ngài đọc vui sướng. Chương 438, phát hiện trụ sở bí mật. Mấy người tướng trên mặt đất tư liệu toàn bộ thu thập. Họ Dori Sigma đại nhân, đều là một chút quá hạn tình báo cùng trước kia căn bộ chấp hành bí mật nhiệm vụ, không có quá mức trọng yếu đồ vật. Hơn nữa chúng ta đối bốn phía tiến hành, chỗ này căn cứ đã coi đoạn thời gian không có người đã tới. Một tên nhị dạ báo cáo, đi tiếp theo chỗ địa phương. Vâng. Một đoàn người rời đi trụ sở bí mật, lần nữa xuất hiện ở một chỗ trại rộng đán núi trên sườn núi. Họ đổ xị mà dở một nơi cự thạch phía dưới tìm được tiến vào cửa động. Mấy tên cổ nổ Hạn Nghị Dạ tự khắc bắt đầu ở bốn phía, xem xét có cái gì trọng yếu manh mối. Bất quá vũ có hàng năm trời mưa, rất nhiều dấu vết đều theo lấy nước mưa cọ rửa dần dần biến mất. Ki U gạ giếng lần nữa kiểm tra lôi vào, không có phát hiện bấy dập. Vào xem một chút, đàn rồ dù sao đã từng là cổ nổ hạ cao tầng, luân thực lực toàn bộ thôn có thể toàn thắng hắn không mấy người. Cho dù là ta đánh với hắn đều không dám khẳng định có thể thủ thắng, muốn tìm hắn lưu lại manh mối, không dễ dàng như vậy. Mấy người nhẹ gật đầu, đàn đại danh, bọn họ xem như cổ nổ Hạn Dạ tự nhiên nghe nói qua nhất là mấy năm trước, cán bộ ở trong cổ nổ hạ tùy ý hành hành, cơ hội gặp phải tất cả nghi dạ kiên kỵ, đàn dô năng rơi vào hôm nay hạ chẳng, cùng hắn lúc trước sở tác sở vi cũng có nhất định quan hệ. Một đoàn người đi vào trụ sở dưới đất, họ Rorxi Mạc giống như mắt rắn một dạng hai mắt đào qua hiện trường, trên mặt đông nhiên lộ ra một tiêu ý cười. Mấy tên phụ trách điều tra nghi dạ cũng đều không cách nào bảo trì bình tĩnh. Họ Rorxi Mạc nhân, chỗ này căn cứ, gần nhất bị người mở ra, từ mặt đất dấu chân đất mặt liền có thể nhìn ra. Ki giếng chỉ trong đó một loạt dấu chân nói, lần này hàng dấu chân phía trên đất mặt rõ ràng sở so cái khác muốn cả bất quá lấy đạn rồ trực lực, không tất yếu lưu lại như thế rõ ràng dấu vết, ngược lại có điểm giống cố ý như thế, có thể hay không là đạn rồ cố ý nhiễu loạn chúng ta thí nghe. Tướng chúng ta ánh mắt toàn bộ hấp dẫn tới, tốt đám độ trấn đường, ở cái khác đối phương thành lập căn cứ. Họ Rossi mà cười cười nói, không tất yếu, đạn rồ tất nhiên sớm đã rời đi nơi này, chỗ này căn cứ bản thân ngay ở cổ nổ hạ báo cáo chuẩn bị qua. Chúng ta có thể tra ở đây cũng đang đạn rồ trong dữ liệu, căn cứ bên ngoài dấu vết sớm cũng đã theo lấy nước mưa cỏ rửa sạch sẽ. Chúng ta cho dù ở nơi đây phát hiện đạn rồ dấu vết cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Mấy người một bên nói vừa hướng lấy trong căn cứ đi đến một đường đi lên phát hiện nhiều chỗ có người tiến đến dấu vết tựa hầu người tới căn bản không nghĩ tới thành trừ những dấu vết này từ hiện trường dấu vết đến xem người tới ở trong này chờ đợi hai ngày chỉ là không biết đến cùng ở chuẩn bị cái gì trụ sở trong lòng đất mặc dù có chút manh mối bất quá cũng không có tác dụng lớn duy nhất tác dụng chỉ sợ liền là chứng minh đạn rộ đã từng tới qua nơi này nghĩ tới đây họí mà liễm trên mặt ý cười trong đầu không tự giác liền nhớ tới phủ gạ cu khuôn mặt trang ngập ý cười trên mặt phảnất đều là trong lúc này đã não quả thật có mấy phần đoạn Mỗi một lần nghĩ đến toàn bộ sự kiện, trong lòng luôn luôn tràn ngập kịch quặc, cho người phảng phất đặt mình vào ở trong mộng ảo, thấy thế nào cũng nhìn không thấu. Mấy người vừa mới đi ra trụ sở dưới đất, một đầu bạch sắc tiểu xà xuất hiện ở Họ Dồ Xỉ Mãnh bên chân. Họ Dồ Xỉ Mãnh vươn tay, tiểu xà theo cánh tay bò tới Họ Dồ Xỉ Mãnh trên bờ vai, khẽ nhếch miệng phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Một đoàn người lặng lặng nhìn xem, một mực kéo dài một phút mới kết thúc. Phát tập kết tín hiệu, tất cả nghi dạ ở căn cứ tụ tập hòa, tiến vào quốc, nhìn đến Vũ Quốc lại muốn náo nhiệt. "Lão sư, chúng ta có khả năng cùng Nha Mẫn gặp gỡ sao?" Họ đầu nói, "Có khả năng." Cái thế giới này bản thân liền tràn đầy ngoài ý muốn, đụng phải ai cũng không kỳ quái. Nhìn thấy Nha Mẫn đừng có bất luận cái gì nương tay, nghĩ biện pháp đánh giết đối phương là rất chính xác lựa chọn. Theo lấy họ Rosi mà kết. Nha Mẫn thôn đám bộ đội nhỏ đến Vũ Quốc tin tức truyền về Cô Nộ Hạ. Cô Nộ Hạ, phu gạ cũ một mực ở vội vàng tiếp kiến đến đây Cổ Nộ Hạ chúc mừng các gia tộc sứ giả, đồng thời nói một chút hợp tác. Kế thừa tộc trưởng chi vị sau, phu gạ cũ trong lòng có không ít kế hoạch muốn áp dụng, những cái này kế hoạch đều có thể mượn lần này chúc mừng sự tình trước giờ tiến hành một cái giao thông. Nhất là hắn dự định đám gia tộc nhân số tăng trưởng đến trình độ nhất định, thành lập một cái ủ trị hạ thương đội, đến lúc đó những cái này giải giấc ở toàn bộ giới nghỉ dạ lớn nhỏ gia tộc đều có thể sở sâu. Phân phân nhiễu nhiễu, hơn 10 ngày đi qua, vũ trị hạ nhất tộc cử hành một trận lòng trọng kế vị nghi thức. Dù sao hiện tại vũ trị hạ cùng tháng 10 năm 205 trước hoàn toàn khác biệt, vũ trị hạ phủ gạ cụ hành không xuất thế vì vũ trị hạ nhất tộc tăng lên không ít vị dự. Nhất là hiện tại phụ gạ cụ thức tỉnh mãn trệ củ vũ, vũ trị hạ nhất tộc biến càng thêm không có sợ hãi, dù cho không thể hướng ra phía ngoài tuyên truyền mãn trệ sự tình. Ngoại nhân nhìn thấy vũ hạ trước mắt uy thế cũng sẽ ghé mắt. Suốt 10 ngày thời gian, Vũ Quốc coi như bình tĩnh, Tam Vương hiện tại cũng tương đối khất chế, bất đắc nhất ý nguyên vẫn là Vũ Nhân Tôn. Hàn Dô bị giới nghị dạ gọi là bản thần, ở đối mặt Cổ Nộ Hạ cùng Nha Mẫn hai đại nhận tôn thời điểm lại không thể không khen tránh mũi nhọn, tất lực không cùng hai đại nhận tôn phát sinh xung đột. Cổ Nộ Hạ cùng Nha Mẫn thì đều ở nghỉ ngơi lấy lại sức, đều minh bạch, một khi bộc phát đại quy mô chiến tranh, cuối cùng chỉ có thể tiện nghi ngoại nhân. Tối thiểu nhất Vân Ẩn liền một mực hai nước nhìn chằm, chằm. một chỗ vắng địa, nơi hướng về quan sát, hơn 10 ngày thời gian, vốn liền không lớn bản bị bọn họ tìm hết vẫn như cũ không có phát hiện đạn rồ thân ảnh, từ các nơi manh mối cho thấy, đạn rồ mới nhất mở ra căn cứ ở nơi này một mảnh khả năng phi thường lớn. Hiyu gạ giếng mở ra bị ả cựu gẳng hướng về phía dưới cùng nhìn bốn phía, ở dưới mặt đất có một chỗ mơ hồ thông hướng dưới mặt đất thông đạo. Họ rồ sĩ mà đại nhân, dưới mặt đất lại một chỗ thông hướng phía dưới con đường, phía dưới hẳn là ẩn dấu đi một chỗ căn cứ. Họ rồ sĩ mà trên mặt lộ ra một tia ý cười, mặc dù có chút ra ngoài ý định, bất quá chung quy là nhượng hắn tìm được. Có hay không biện pháp mở ra căn cứ như cậu? Đại nhân, bốn phía ẩn dấu đi rất nhiều phức tạp thuật thức, lấy ta trước mắt thực lực căn bản xem có hiểu trên tất cả thuật thức toàn bộ vẽ đi ra, ta nhìn xem. Vâng. Một đoàn người tìm một chỗ tránh đất mưa phừng, thì hữu gạ giếng xuất ra một bộ quần trục chưa ghi họa. Họ Dori Si mà nhìn xem trên quần trục đủ loại thuật thức, như mày, cái này phía trên thuật thức bên trong có kết giới, có phong lớn thuật thức, cũng có một chút phức tạp huyền thuật thuật thức. Chỉ từ thuật thức phía trên liền có thể nhìn ra, kiến tạo căn cứ này dạ thân phận không đơn giản, những cái này thuật thức cho dù ở cô lỗ hạ, rất nhiều thượng nhẫn đều chưa chắc toàn bộ gạp qua. Họ Dori Si mà sư tổng hộ cả đệ tam thực lực tương đại, lập qua không ít chiến công, đồng thời nghiên cứu qua không ít cổ quái kỳ lạ nhận thuật cái này mới có thể đem tất cả thuật thức toàn bộ nhận toàn. Toàn bộ cổ nổ hạ tuổi trẻ đệ nhất, dù cho dị dị giải dạ đến cũng chưa chắc có thể hoàn toàn phá giải phía trên thuật thức. Đồng thời một tia nghi hoặc xuất hiện ở Ozorima trong lòng, đàn rồ có thực lực khắc họa những cái này thuật thức sao? PS, bổ hôm qua, đây là hôm nay trường chương một, ngày mai đổi mới. Chương 439, tao ngộ mai phục. Không ai có thể giải đáp Ozorima nghi hoặc về phần đàn có thể hay không khắc họa như vậy phức tạp thuật thức, chỉ có chính hắn biết rõ. Đạo nhân, tận tăng ở dưới địa thuật thức cơ bản liền là những cái này." Hyuuga Jie nói, "Lão sư, những vật này quá phức tạp đi, một chút cũng xem không hiểu." Naaki nói, "Họ dò xỉ mà nghiêm túc mặt lộ ra một tia ý cười nói, chờ ngươi đến ta hiện tại tuổi tác, cơ bản liền có thể minh bạch những cái này thuật thức ý tứ." "Lão sư, chuyện này quá đáng sợ, ta muốn ở mấy năm thời gian bên trong không chỉ muốn tăng lên thực lực, còn muốn học những cái này phức tạp đổ vận." Naaki một bộ đau đầu bộ dáng, "Ngươi thế nhưng là về sau muốn làm hòa người, điểm ấy cái gì cũng không hiểu rõ, về sau sao có thể trở thành hòa ảnh?" Lúc trước ta lần thứ nhất tiếp xúc đủ loại thuật thức thời điểm cũng là hoàn toàn không hiểu, bất quá ở Hỏa Ảnh mấy năm rưỡi sự dạy dỗ cũng hoàn toàn hiểu. Những ký hiệu này nhìn xem phức tạp là bởi vì ngươi còn không có tiếp xúc, chờ ngươi về sau tiếp xúc liền sẽ rõ ràng, những vật này bản thân cũng không phức tạp, có còn phi thường, có ý tứ. Chờ chờ về sau đó, ta sẽ nhường ngươi chậm rãi tiếp xúc đủ loại thuật thức, lấy ngươi tư chất, mấy năm thời gian liền có thể có chút thành tựu. Lúc nói chuyện, Orochimaru bắt đầu ở trên quyển trục phá giải Hirugami giáng vẽ ra thức, sau một tiếng, phía trên cũng đã khắc họa Lít nha Lít thức. Tưởng phía trên thuật thức khắc họa trên mặt đất Họ Dỗ Sĩ mà nói. Vâng. Một đội lính dạ đi ra, trên mặt đất khắc họa đủ loại phức tạp thuật thức, nửa giờ sau, đông đạo thuật thức cơ bản khắc họa hoàn thành. Họ Dỗ Sĩ mà đi đến trung ương vị trí, hai tay kết ấn đột nhiên vô xuống. Mặt đất khắc họa thuật thức tức khắc sống, bắt đầu nhanh chóng hoạt ngoại, ẩn tàng ở dưới địa đủ loại thuật thức rất nhanh phủ ra khỏi mặt nước mặt. Hai loại thuật thức rất nhanh triệt tiêu lẫn nhau, phức tạp thuật thức một đám dần dần mất, cuối cùng tất cả thức toàn bộ triệt tiêu. Một cái tiến vào dưới mặt đất cửa động xuất hiện ở giữa sân, liền ở lúc này, từng đạo từng đạo sắc bén mũi tên sen lẫn phi tiêu mấy người phát mà đến. Có bấy giập Một đạo thanh âm vang lên. Trước đó, hưu thuật thức hình thành kết giới cùng phong ấn ngăn cản, dù cho Bỉ Ạ Cựu Gẳng cũng không thể phát hiện trong đó bấy giặm. Keng keng keng. Gấp rút mà dày đặc kim loại va chạm tiếng vang thành một mảnh, đám người một bên ngăn cản một bên hướng về phía sau tối lui. Họ Rồ Sĩ mà giơ hai tay kết ấn, một đạo tường đất từ dưới mặt đất dâng lên ngăn ở đám người phía trước. Đủ loại ám khí công kích một mực kéo dài 2 phút đồng hồ mới kết thúc, tường đất hậu phương rim khí. Đám khí. về nhìn nói, nhân, trong cứ cũng đã không có ra vẻ ngoài ý mến. Trước đó bây dập càng giống là món ăn khai vị, không nghĩ đến cũng đã kết thúc. Đi thôi, vào xem một chút. Lão sư, ngươi nói đạn rồ ở bên trong không ở. Không còn khả năng càng lớn. Na lộ ra nghi hoặc biểu lộ nói, vì cái gì, lão sư? Chúng ta phá giải nhập khẩu cơ quan, lấy đạn rồ dị vãng làm việc phong cách đã sớm hẳn là đi ra. Ở chúng ta ngăn cản ám khí thời điểm xuất thủ, cho dù là ta cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh lui. Đạn rồ tất nhiên không có xuất thủ, không còn nơi này khả năng càng lớn. Họ rồ sĩ mà nói, lão sư cảm thấy hắn sẽ đi chỗ nào? Họ rồ sĩ ha ha cười nói. Loại sự tình này chỉ có chính hắn biết rõ, đàn dâu người này giỏi về hận tàn bản thân, giới nhị dạ trong thực sự hiểu rõ người khác không nhiều. Đàn dỗ lần này hiện thân Vũ Quốc khả năng chỉ là hư hoàn một thương, tướng gỗ nộ hạ cùng nha mận ánh mắt toàn bộ tập trung ở Vũ Quốc. Một khi Cổ nổ hạ cùng Nha Mận phát sinh xung đột, đàn dồ hạ lạc cũng biến không còn trọng yếu. Lúc này đàn dồ khả năng cũng đã không ở Vũ Quốc. "Lão sư, tìm không thấy đàn dồ, chúng ta nhiệm vụ có phải hay không tính thất bại? Loại này nhiệm vụ bản thân liền không có cụ thể hoàn thành tiêu chuẩn." Cán bộ tại nhận giới trụ sở bí mật vô số. Đến cùng có bao nhiêu không có ở cổ nổ hạ báo cáo chuẩn bị đoán chừng chỉ có đạn rồ bản thân biết rõ. Tin tức cũng là từ Vũ quốc chuyên gia, bản thân liền không có biện pháp xác định thật giả, chúng ta chủ yếu con mắt vẫn là hướng giới Nỉ Dạ chuyển đạt một loại tín hiệu. Một loại cổ nổ hạ bản thân cũng không có cùng đạn rồ cấu kết tín hiệu, kéo hồi hỏa quốc dân chúng đối cổ nổ hạ lòng tin. Nếu như có thể tìm tới đạn rồ tốt nhất, tối thiểu nhất tất cả mê vụ đồ có thể tra rõ ràng, tìm không thấy cũng không quan hệ, đạn rồ người này giá tâm không nhỏ. Hiện tại hắn năng ẩn tàng, chủ yếu nguyên nhân là giới Nỉ Dạ đều đang tìm kiếm hắn hạ lạc, về sau tất nhiên sẽ đi ra hồ phong hắn nhẹ gật đầu chỉ cảm giác giới nghỉ dạ quá phức tạp đi, lấy hắn lịch duyệt rất nói nhiều cũng chỉ có thể miễn cưỡng minh mạch Đen kịp trong Dũng đạo đám người chậm chạp tiến lên, dù cho có bị ạ kỷ gặng phụ trách điều tra cũng không thể chủ quan. Đạn dò bản thân liền là từ Cổ Nổ Hạ đi ra, đối Cổ Nổ Hạ điều tra thủ đoạn rõ như lòng bàn tay, nếu như một lòng muốn tính toán đám người, có lẽ có ra ngoài ý định thủ đoạn. Cuối hành lang là từng gian mật thất, phía trên ghi chú đủ loại nhãn hiệu. Đám người dẫn đầu đi vào phòng tài liệu, trong đó có quan hệ với giới dạ các quốc gia đại khái báo, trên cơ bản cùng Cổ Hạ hỏa ảnh cao ốc trong mật thất không sai biệt lắm. Toàn bộ trụ sở dưới đất cũng không lớn. Đám người chỉ là bỏ ra một giờ liền toàn bộ đi dạo xong. Họ dò xỉ mã nạn nhân, không có đạn dò tung tích, chỉ có một chút tư liệu, trong đó rất nhiều đối hữu trì hạ nhất tộc tài liệu điều tra. Nhìn ra được, kiến thiết căn cứ người đang điều tra hữu trì hạ nhất tộc, nhất là hữu trì hạ phủ gà cụ. Họ dò xỉ mã lộ ra một tia chào phúng nụ cười nói, đạn dò rơi hôm nay hạ chẳng cùng hữu trì hạ phủ gà cụ thoát không được quan hệ, hắn muốn báo thủ, tự nhiên sẽ nghiên cứu hữu trì hạ nhất tộc. Tống tư liệu toàn bộ thu thập mang trở về, đi thôi, nơi này cũng đã không có cái gì có giá trị đồ vật. Ngay ở đám người hướng về bên ngoài đi thời điểm, một cái bị họ Dụ sĩ mà Dư Lưu ở bên ngoài Bạch Sát chu ra. Họ Dụ sĩ Mã trên mặt lộ ra một tia ý cười nói, nhìn đến có người muốn đối với chúng ta động thủ. "Lão sư, ngươi là nói có người mai phục tại cửa ra." Họ Dụ sĩ Mã gật đầu nói, "Có một đội nha ẩn đoán chừng là phát hiện nơi này dị thường, chuẩn bị đánh chúng ta một cái trở tay không kịp." Trước đó Song Phương coi như khắc chế, dù sao đều ở vào nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn, nhìn đến Song Phương tích lũy cừu hận nhượng rất nhiều nỉ dạ bắt đầu bí quá hóa liệu. Người trước kia luôn nói không có trải qua kịch liệt chiến đấu, lần này cùng nha chiến đấu coi như là đối với ngươi khảo nghiệm. Ta nhất định sẽ không để cho lão sư thất vọng. Đi thôi, do ta dẫn động bọn họ hiện ra thân ảnh, Na Aki, ngươi và bọn họ giấu ở hậu phương tiến hành đánh lén. Tốt lão sư, ở tới gần cửa ra thời điểm, họ rồ xì mã một đạo ảnh phân thân xuất hiện ở bên người hướng về bên ngoài phòng đi. Lờ mờ trên bầu trời, tí tách tí tách tiểu vũ không ngừng nhỏ xuống, mặt đất đột nhiên hạ xuống xuất hiện một cái cửa hang. Một đạo thân ảnh nhanh chóng từ bên trong sông ra, chỉ là trong chớp mắt liền đã từ cửa động sông ra hơn 10 mét. Bốn phía nguyên bản bình tĩnh mặt xuất hiện từng người từng người đi ra, khí trước sau bay ra, đến chạy vội ra ngoài thân ảnh. Chương 440, Na bỏ mình Từng đạo từng đạo ám khí trước sau từ mặt đất chui ra nham nhẫn trong tay phát ra, trong chớp mắt cũng đã tới gần sông gia thứ ảnh. Hành phân thân quay người lộ ra họ Rồ Xỉ mà lạnh lùng khuôn mặt, một thanh phi tiêu liên tục huy động, tất cả phát xạ ám khí trong chớp mắt toàn bộ bị đánh rơi xuống đất. Đầu linh nham nhẫn nhìn xem họ Rồ Xỉ mà quen thuộc diện mạo trên mặt lộ ra một tia ý cười nói, nguyên lai là hộ cả đệ tam đệ tử họ Rồ Xỉ mà, dị, không nghĩ đến tùy tiện mai phục một cái, thế mà phát hiện một đầu đại ngư, bất điểm, ra đạo ảnh, từng đạo, từng đạo khí từ hậu phương đánh tới. Họ Dỗ Sĩ mạn bản thể đứng ở trong đám người hai tay cái tấn. Phong đột, đột phá. Lệnh đầu xương cuồng phong đột một xuất hiện ở giữa sân, cuốn theo lấy đại lượng bùn đất cùng nước mưa từ hậu phương vào tới. Phía trước mấy tên nhằm nhận nháy mắt thoát ly nhận thuật công kích phạm vi, hướng về bốn phía tản đi. Một đạo to lớn khe rẽn xuất hiện ở giữa sân, liền ở lúc này, hậu phương cổ nổ hạ nhị dạ hướng về phía đám người bên trong và tới. Họ Dỗ Sĩ mạn nhảy lên một cái, cánh tay rối ra biến thành hai đầu chỉ là trong mắt cũng đã vọt tới một tên nham mặt, đối phương lấy, răng sắc bén cắn ở đối phương trên cổ. Nham nhận nháy mắt mất đi sức chiến đấu, ngã trên mặt đất run rẩy. Từ hậu phương đánh tới Cổ Nộ Hạ nị dạ nháy mắt cùng nham nhận giao thủ, Na Á Kỳ phi tiêu huy động, cùng một tên nham nhận chiến cùng một chỗ. Đi theo họ Rồ Xỉ Ma mà đến những cái này Cổ Nộ Hạ nị dạ đều là hán tinh tuyển tinh huệ, sức chiến đấu cường đại. Chiến đấu tiến hành kịch liệt mà ngắn ngủi, có họ Rồ Xỉ Ma ở, đánh giết một đội nham nhận cũng không khó khăn. Lúc này giữa sân chỉ có Na Á Kỳ còn không có giải quyết đối thủ, Cổ Nộ Hạ những người khác cũng không có đi lên hỗ trợ, bọn họ đều biết rõ, đây là họ Rồ đang khảo nghiệm bản thân đệ tử. Hơn nữa Na thân làm đệ nhất tôn tử, dù cho không lập qua cái gì chiến công, ở Cổ Nộ Hạ cũng có rất nhiều người xem trọng. Cùng Na Á Kỳ giao thủ Nam Nhẫn rất nhanh phát hiện bản thân vị trí hoàn cảnhắc liệt, một đội nhị dạ chỉ có hắn một người còn sống. Trong tay Phi Tiêu đột nhiên điên cuồng công kích tướng Na Á Kỳ bừng lùi, đồng thời quay người hướng về phía sau chạy đi. Liên tục cùng địch nhân giao thủ, Na Á Kỳ lúc này chính là ở vào hưng phấn trạng thái, hắn cũng đã thời gian rất lâu không có cùng đối thủ thống thống khoé khoé đánh một cuộc. Nhìn thấy đối thủ muốn chạy trốn, không hề nghĩ ngợi liền đuổi theo. Ozoshi Maz nhìn xem bản thân đệ tử, cũng không có lo lắng xuất thủ, mấy đầu bạch xà trong chớp mắt biến mất ở trong màn mưa. Đao Đầu Nam Nhẫn nhìn xem sau lưng theo sát cổ nô Hạ Mi nguyên bản hốt hoảng biểu lộ trở nên có chút giữ tợn. Trên bầu trời nước mưa tích rơi vào trên người, tướng hai người quần áo thấm ướt, giữa hai người cự ly càng ngày càng gần. Nhằm Nhẫn thần sắc trên mặt từ giữ tận biến điên cùng, đột nhiên hô lớn, "Cùng chết ta. Mặt đất tức khắc phát ra to lớn tiếng nổ mạnh, nơi này là bọn họ trước đó bố trí bây dập, mấy người sớm đã làm xong giết mấy đội cổ nổ hạn nghỉ dạ báo thủ tâm tư. Chỉ là không nghĩ đến địch nhân quá mạnh, không những không có tướng địch nhân đánh giết, ngược lại nhượng bọn họ toàn quân bị diệt. Lúc này chạy trốn Nham Nhẫn trong lòng chỉ có một loại ý nghĩ, giết một tên nộ hạn nghỉ dạ vì chết đi đồng đội báo thủ, dù cho cùng đối phương Đồng Quy Vũ tận. Kình liệt qua tướng Lạc Kỳ ba phủ đại sóng xung kích va chạm ở trên người hắn. chỉ cảm giác mình phảng phất bay lên, toàn thân lực lượng nháy mắt bị rút ra đi. Vốn liền không tính cao lớn thân thể chỉ là trong chớp mắt ngã tại tràn đầy nước mưa mặt đất, vang lên từng đặm nước mưa. Na ạ nhìn xem thiên không, chỉ có từng đạo từng đạo nước mưa cọ rửa hắn thân thể. Trong đầu càng ngày càng mơ hồ, thiên địa tựa hồ đang trong nháy mắt biến yên tĩnh. Ngay ở bạo tạc vang lên thời điểm, con ở vào hậu phương họ Dụ cùng toàn bộ tiểu đội sắc mặt nháy mắt thay đổi. Họ nhịp tim nháy mắt gia tốc, một cố dự cảm không tốt xuất hiện ở trong lòng, một đạo thuần thân thuật biến mất ở chỗ. Điên cuồng hướng về bạo tạc chuyển đến phương hướng phóng đi. Nơi xa một đạo còn nhỏ thân ảnh nằm trên mặt đất, nước mưa đã đem hắn thân thể hoàn toàn nước nhẹp, bốn phía huyết dịch đã bị nước mưa pha loãng thành nhạt màu sắc. Họ Dỗ Sĩ mà lần nữa ra tốc xuất hiện ở trước mặt Na A nhìn xem cũng đã lâm vào thời khắc hấp hối đệ tử, chỉ cảm giác tim như bị dao cắt. Họ Dỗ Sĩ mà từ nhỏ phụ mẫu đều mất, hắn rất ít đối kẻ khác bỏ ra tình cảm, hắn đệ tử Na A là trong đó số lượng không nhiều người một trong. Đồng thời lần lượt từng bóng người xuất hiện ở bên người Na Aki. rất nhiều lớn tiếng hô hoán tên hắn. Na Aki trước mắt xuất hiện đại lượng bóng người, hắn không biết những người này ở đây kêu cái gì. Trong đầu đăm chiêu suy nghĩ càng ngày càng chậm. Đây chính là tử vong cảm giác a, không khỏi ý nghĩa xuất hiện ở Naa Kỳ đáy lòng, đồng thời trước mắt thế giới tựa hồ tiên hoạn một chút. Náo Hải đột nhiên nhớ tới trước mắt ôm hắn lên người thân phận, là hắn lao sư họ Rōshima. Đây là người chết trước đó hồi quang phản chiếu, tươi sống thế giới lần nữa biến mơ hồ, Naa Aki tựa hồ về tới khi còn bé, Mãi mãi cùng tỉ tỉ dạy bảo hắn thời điểm. Họ Rōshima đại nhân, Naa Aki tình huống thế nào? Kiiuga giếng sốt giật hỏi. không có trả lời, ở hỏa ảnh ba tên đệ tử bên trong, ý thuật cao nhất là Tsunade. Bất quá ba người trong nếu như luận bác học không phải là Ó không ai có thể hơn. Ở ôm lấy Nạ Ạ Kỳ thời điểm, Ó liền đã minh bạch, Nạ Ạ Kỳ cũng đã không cứu nổi. Nhìn xem Vô Yếm đệ tử chết ở trong lòng ngực của mình, Ó trong mắt không có nước mắt chảy xuất, chỉ cảm giác tâm một cái giống một bộ phận. Hắn cho tới bây giờ không có cảm giác một cái nhân sinh mệnh có thể yếu ớt như vậy, nhìn xem Nạ Ạ Kỳ an tưởng khuôn mặt, Ó trong lòng cũng đã dâng lên mấy phần ý niệm điên cuồng. Hiện trường lâm vào một mảnh ngắn tĩnh, chỉ có nước mưa tí rơi vào mặt đất tanh ầm. Đi thôi, hồi doanh địa. Khàn khàn tiếng ngậm ở mấy người bên tai vang lên, đám người nhẹ gật đầu, không có người nói chuyện. Trầm rãi ôm lấy Na Aki, nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ, mấy tên côn đồ hộ nhị dạ theo sát phía sau. Nguyên điệu chỉ lưu lại một mảnh nhạt vết máu màu đỏ. Cô nô hạ trong ánh nắng tươi sáng, dòng người như dệt, ngẫu nhiên có nhất hai đạo thân ảnh từ nóc nhà phóng qua, đây là tuần tra vũ trụ hạ nhất tộc. Hòa ảnh trong văn phòng, Hồ Ca Đệ Tam Chính đang phê duyệt văn bản tài liệu, lúc này Hồ Mụ vội vàng đi đến. Hồ Tam ngẩng đầu nhìn lại, Hồ sắc mặt cũng không quá tốt. "Hồ dạ, xuất sự gì? Ngươi trước nhìn xem từ vũ quốc truyền về tình báo a." Hộ ca Đệ Tam sắc mặt biến có mấy phần thận trọng, tiếp nhận tình báo cẩn thận nhìn lại. Nguyên bản bình tĩnh trên mặt rất nhanh biến khó coi lên. Tin tức là thật a, Na ạ kỳ thế, nhưng là đi theo ở bên người họ Dụ Xỉ Mã. Hộ Vũ Dạ gật đầu nói, không chỉ đạo này tin tức nói rõ Na ạ kỳ chết trận sự tình. Đây là Vũ Quốc căn cứ phát tới, họ Dụ Xỉ Mã tư nhân thư tín cũng đã đến Cổ Nô Hạ, ở chỗ này. Hộ Vũ Dạ tướng một phần khác tư mật thư tín giao cho Hộ ca Đệ Tam, Đệ Tam cẩn thận nhìn lại, nhẹ thở dài một hơi. Chúng ta cuối cùng vẫn là cô phụ năm đó đệ nhất đối với chúng ta dạy bảo, không có hảo dạy bảo hắn tốt tử. Na lần này bỏ mình Ta muốn thua một định trách nhiệm." Hồ Cả Đệ Tam nói. "Chương 441, ổ rỗ sĩ mà dự giận. Biết rõ vũ quốc là một cái nơi thị phi còn đem hắn phái đi qua, loại sự tình này để cho ta làm sao hướng sú nạ bàn giao, hướng chết đi đệ nhất đệ nhị bàn dao." Hồ Cả Đệ Tam nói. "Đừng quá tự trách hỉ dù rèn, giới nhị dạ cho tới bây giờ đều là tàn khốc thế giới, những vật này là ạ kỷ một ngày nào đó sẽ đối mặt. Mỗi một tên ưu tú nhị dạ đều là từ núi thây biển máu bên trong đi ra, không trải qua tàn khốc chiến đấu sao có thể trở thành ưu tú dạ?" chỉ là ai cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ sợ hiện tại cần an ủi không chỉ có Tsuna. Họ Rorci -si mà tình huống cũng không thể coi nhẹ, kỳ liền là lại Họ Rorci -si dưới mắt bọn mình, chỉ sợ hắn hiện tại cũng tràn đầy tự trách trong lòng. Họ Rorci -si mà đối ngoại người mặc dù biểu hiện tương đối nhạt nhòa, chưa bao giờ tướng bất cứ chuyện gì đặt ở trong lòng. Bất quá ta biết rõ, đây là một cái cực nặng tình cảm hại tử, mỗi một cái đi vào hắn trong lòng người ở trong lòng hắn đều chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu địa vị. Càng la nhìn như lạnh lùng người, càng khó có cảm tình, một khi động tình cảm lại đột nhiên mất đi, loại tư vị này cũng không dễ chịu. Nã A Kỳ bỏ mình, ta sợ họ Rỗ Xi Ma nhất thời nghị quần làm ra nguy hiểm sự tình tướng tự thân đạt hiểm địa. Vũ Quốc tình huống nhất định phải sớm làm dự định, đàn Rỗ xuất hiện bản thân liền tràn ngập nghi vấn, người nào cũng không biết hắn đến cùng còn ở hay không Vũ Quốc. Theo ta thấy, qua mấy ngày tốt nhất tướng họ Rỗ Xi si mà triệu hồi cổ nô hạ. Hồ Cát Đệ Tam vút vút mỹ tâm, quy tắc này tin tức đối với hắn xác thực không phải là phi thường đột nhiên, lúc này Hồ Cát Đệ Tam trong đầu dị thường phân loạn. Người nói có đạo lý, bất quá bây giờ cũng không phải rút về họ Rỗ Xi si thời cơ tốt nhất, thời gian quá ngắn, rất dễ dàng gây nên rối nị dạ những người khác hiểu lầm. Nha kỳ sĩ tình vẫn là mau chóng thông trị Suna, dù cho chúng ta không thông trì, tiến hành dấu giếm, chỉ sợ tin tức rất nhanh liền sẽ truyền ra. Người tới, nhượng Suna đến một chuyến văn phòng. Một đạo thân ảnh chợt lóe lên, biến mất ở nguyên chỗ. Cô nột hạ y trong viện, Suna lúc này chính đang trong phòng thí nghiệm làm một cái dược vật thí nghiệm, trong tay nhẹ nhàng lay động thuốc thử. Đột nhiên một cỗ tim đập nhanh cảm giác đột nhiên xuất hiện, đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn hoàn toàn nhượng Suna không có chút nào chuẩn bị, thuốc thử rơi trên mặt đất ngã vỡ nát. Một cỗ không tốt cảm tràn ngập trong lòng, nhanh chóng đi đến một bên trong ngăn kéo xuất ra một trường quát thượng sổ sổ qua đi mặt ngoài sân phủ, ba chữ nhất đẳng thượng xuất hiện ở trang giấy phía trên. Tu nạ trong lòng tức khắc hoàng hốt, xem như đệ nhất thôn nữ, Tu nạ từ nhỏ liền tích cực, cơ bản gặp cực tất vua. Nhiều năm như vậy, Tu nạ đã thành thói quen, bất quá mỗi khi nàng thắng thời điểm, tất nhiên sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, có lẽ sẽ có thân bằng hảo hiu bọn mình, hoặc là sẽ phát sinh một chút không tốt sự tình. Nhìn xem trước mắt xuất hiện nhất đẳng thượng, Tu nạ trong đầu đột nhiên xuất hiện đệ đệ mình hình ảnh. Liền ở lúc này, một tiếng gõ cửa cắt đứt Tuna suy nghĩ, một tên ám bộ thành viên đi tiến đến. Tuna đại nhân, Hỏa Ảnh đại nhân triệu hoán." Tu đầu nói, "Ta lập tức đi tới." Càng ngày càng bất an bắt đầu tràn ngập nàng nội tâm, đứng ở hòa ảnh bên ngoài phòng làm việc buổi hồi thật lâu, Su Na mới gõ cửa tiến bảo. Hòa ảnh trong văn phòng, nhìn xem Hổ Ca Đệ Tam cùng Hổ Mụ Dạ nghiêm túc sắc mặt, Chu Na tâm tức khắc bắt đầu chìm xuống. "Chu Na, lần này gọi ngươi tới có kiện sự tình thông tri ngươi." Chu Na không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Hổ Ca Đệ Tam. Vừa mới Vũ Quốc truyền đến tin tức, Na Aki tử trận. Chu Na đột nhiên cắn bờ môi, không cho bản thân khóc ra thành tiếng, bất quá trong mắt nước mắt ngáy mắt nhỏ xuống. Chỉ cảm giác toàn bộ thế giới biến một mảnh lờ tự mình nghĩ cùng chân chính tin tức truyền đạt hoàn toàn là hai loại cảm giác. Không có tin tức thời điểm còn có thể bản thân lừa gạt bản thân hiện tại chân chính tin tức thì đến trước đó bản thân lời an ủi tức khắc biến thành lửa mình dối người hòa ảnh trong văn phòng một mảnh trầm mặc. mặt suạ không biết bản thân làm sao đi ra hòaa ảnh văn phòng đứng ở hòaa ảnh trước đại lâu chỉ cảm giác trước mắt tươi sống thế giới đều mất đi sát thái trong đầu không tự chủ được nhớ tới đệ đệ trước kia ở chính mình trước mặt lúc nhiều nói chuyện qua nước mắt ngăn không được lần nữa chạy đi ra hòa ảnh trong văn phòng đệ tam tướng tình báo giao cho một tên ám bộ trong tay nói tướng phần tình báo này giao cho cả Tu gian Vângkhô cá đệ Tam thắt nhẹ lúc này suna Đoán chừng chỉ có đoạn có thể an ủi, chúng ta những trưởng bối này mà nói lên không được quá lớn tác dụng. Hồ Mưu dạ nhẹ gật đầu, lần nữa trầm mặc. Na Á Kỳ bỏ mình tin tức cũng không có phong tỏa, cũng không có phong tỏa tất yếu, Cố Nột Hạ trên cơ bản hơi lưu ý đều chiếm được tin tức. Phu gạ cụ đứng ở cảnh vệ đội phía trước cửa sổ, nhìn xem đường phố người đến người đi dòng người, trong lòng hơi xúc động. Nguyên bản giới nghỉ dạ lịch sử cũng đã cải biến, không nghĩ đến Na Á Kỳ chết hay chưa bất kỳ thay đổi nào, chỉ là so nguyên bản thế giới đã chậm 1 năm. Cố Nột Hạ một chỗ nhỏ tiểu quán bên trong, rót nạp một chén một chén đem rượu rót vào bản thân trong miệng bên người ngồi cả tủ gian, ngồi đối diện Dị dễ Dạ. Hai người chỉ là bồi tiếp sủ nạ một chén một chén uống rượu. Lúc chạm vào tối, Phu Gà Cụ đi tiền đến, ngồi ở bên người Dị Dị Dạ, hóa giải Dị dễ Dạ xấu hổ. Bốn người một mực ngồi vào trang sáng treo cao, có lẽ là rượu cồn tác dụng, chú nạ mới ké nhào vào cả tủ gian trong ngực gào khóc khóc lớn. Hoàn toàn không có một tiêu bình thường lôi lệ phong hành bộ dáng, Phu Gà Cụ vô vô có mấy phần men say Dị dễ Dạ, hai người đi ra tử quán. Dị Dị sắc mặt lộ ra mấy phần cô đơn, nói, ngoài ý muốn đến quá mức đột nhiên, lần này sự tình đối sủ nạ là một cái không nhỏ đặc kích. Giới Nị Dạ vốn liền là tăng cốc, tràn ngập giết người và bị giết, nếu muốn thay đổi loại này hiện trạng, tốt nhất biện pháp liền là nên biến trước mắt giới Nị Dạ chế độ." Phu Gạ Cụ nói. "Dĩ Liễu Dạ nói, muốn thay đổi giới Nị Dạ chế độ nói thế nào dễ dàng, dù cho năm đó đệ nhất hòa ảnh có trấn áp giới Nị Dạ thực lực, cũng chỉ là tạm thời kết thúc phân loạn giới Nị Dạ." Tương thế giới đẩy về phía trước mắt loại này một quốc nhất thôn chế độ, muốn tiêu trừ chiến tranh, chân chính khó khăn là tiêu trừ mọi người trong lòng cứu hận. Chỉ cần cửu hận tồn tại một ngày, giới Dạ liền không có khả năng nên đón chân chính hòa bình." Phù Gạ Cụ không có phản bác Dĩ Dạ mà nói, Có chút sự tình chỉ có làm ra đến mới có thể có người tin. Na ạ kỵ cái chết đối với phủ gạ cụ tới nói ý cũng không phải chuyện xấu, tối thiểu nhất Mị nạ tổ hiện tại không có cạnh tranh đối thủ. Nếu như Na ạ kỵ bất tử, chỉ sợ dù cho Mị nạ tổ lập xuống lại lớn chiến công, hỏa ảnh chi vị cũng không đến được trong tay hắn. Thậm chí cuối cùng Vũ dù mà kỳ cở tin này có thể hay không gả cho hắn đều là hai việc khác nhau. Dù sao một cái đức cao trọng vọng xẻn dù dòng chính đệ tam đại, một thường dân đệ tử, chỉ bằng gụ chỉ hạ nhất tộc chỉ sợ rất khó tướng Mị nạ tổ đẩy lên hỏa ảnh chi vị. Vũ Quốc, tướng tin tức truyền về Cổ Nổ Hạ sau đó Họ Rỗ Xỉ Mã Gian bài hai đội nhị dạ tướng những ngày này chết trận ở Vũ Quốc nhị dạ thi thể đưa về Cô nô hạ. Tam Phương trước đó mặc dù giữ vững khắc chế, bất quá một chút xung đột cuối cùng tránh không được. Nhìn qua hộ tống thi thể nhị dạ dần dần biến mất, Họ Rỗ Xỉ Mã quay người rời đi doanh địa, biến mất ở trong màn mưa. Na Á kỳ cái chết đối Họ Rỗ Xỉ Mã tạo thành không nhỏ đả kích, hắn cần phát tiết một phen, nếu không không cách nào lắng lại trong lòng lựa giận. Chương 442: Vì hòa bình mà chiến. Vũ trên bầu trời nước mưa vẫn như cũ, Họ Rỗ Xỉ cả người là huyết rút ra phi tiêu, trước mắt nham nhận ngã xuống đất dây, rất nhanh liền mất đi hô hấp. Họ Rồ Si một hơi, trong lòng lửa giận dần dần lắng lại, loại này điên cuồng giết chóc hắn cũng đã kéo dài 3 ngày 3 đêm. Liên tục 3 ngày liên tục chiến đấu, trong lúc đó thụ thương vô số, chỉ cần không phải chí mạng tổn thương, may may không thể ngăn cản hắn bước chân. Cô nột hạ doanh địa như cũ ở vận hành bình thường, họ xuất hiện, nhóm doanh địa chúng nhận giản nối lòng khẩu khí. Rất nhanh có chữa bệnh nghi ra đi tới, vì họ trị liệu vết thương trên người. Họ đại nhân, một tên thượng nhận đi tới. Họ Rồ đầu nói, Cô hạ có tin tức chuyển trở về sao? Trong thôn truyền đến tin tức, nếu như không đạn độ tung tích, Tạm thời rút về Cổ Nộ Hạ, lần này có thể là đạn rồ cố ý tướng Cổ Nộ Hạ lực chú ý tập trung đến Vũ Quốc. Đã có tin tức, tập kết nhị dạ chuẩn bị rút lui a. Là, Hỏa Quốc Cổ Nộ Hạ, đi qua 3 ngày 43, vận chuyển thi thể nhị dạ rốt cục đến Cổ Nộ Hạ, hồ cả đệ tam đối với cái này cử hành một trận tăng lễ. Cổ Nộ Hạ từng cái gia tộc cơ bản đều phái người tham gia tăng lễ, dù sao bỏ mình người là đệ nhất tôn tử. Cử hành tang lễ không qua mấy ngày, họ rồ sĩ mãn suất lĩnh đội ngũ trở về Cổ Nổ Hạ, tam ở giữa quan hệ từ mặt ngoài nhìn không có bất luận cái gì biến hóa. Bất quá ở phụ gạ cùng nghi toáng, Tam nhận ở giữa cũng đã tổn tại yếu rất vết rách, tối thiểu nhất họ Dỗ và mà cùng Suna ở giữa không có khả năng lại như trước đó một dạng không có gì giống nhau. Thời gian ở nơi này chủng trong bình tĩnh chậm rãi vượt qua. Hôm nay đối với Cổ Nộ Hạ tới nói là một cái bình tĩnh thời gian, bất quá đối với Hạ Tạc nhà tới nói cũng không bình tĩnh, Cổ Nộ Hạ đời trung niên lĩnh quân nhân vật hạ Tạc cả cả thị hôm nay ra đời. Linh khó sinh, là nạ kịp thời chạy tới mới cứu được linh một mạng, bất quá bệnh căn không dứt, thân thể kém xa trước kia. Theo lấy cả cả thị xuất sinh, Cổ Nộ đời trung niên cũng lần lượt sinh, Dỗ thị này, Asuma, Mai từng người từng người hài nhi ở năm nay xuất sinh. Thời gian ở nơi này chủ trong bình tĩnh lặng yên trôi qua, giới nị ra một chỗ xa xôi quốc độ, một đội bốn tên cổ nổ hạ nị dạ vừa mới chấp hành xong nhiệm vụ. Bùi Dán liền ở trong đội ngũ, hiện tại hắn cũng đã trở về thông thường nị dạ bộ đội, vô dụng về trước kia danh tự, vẫn như cũ còn gọi Bùi Dán, hắn là cô nhi xuất thân, bản thân liền không có họ, gọi cái gì cũng không trọng yếu. Bùi rắn sẽ lấy thông thường nị dạ thân phận tham gia nhiệm vụ, hòa ảnh hy vọng bọn họ có thể lấy người bình thường thân phận chấp hành nhiệm vụ. Cho nên cho bọn họ 3 tháng thích ứng thời gian, 3 tháng này bọn họ sẽ cùng theo thông thường bộ đội, đội ngũ hành động chung. Học tập, sau đó lại căn cứ riêng phần mình biểu hiện tiến hành đội ngũ phân chia. Tiên tĩnh rừng rậm bên trong, chỉ có gió nhẹ thổi qua lá cây thanh âm, đột nhiên một đạo to lớn hỏa diễm ở rừng rậm bên trong xuất hiện, đánh thẳng cô nổ hạ bốn người. Đánh lén, tản ra. Bốn tên nhị dạ nháy mắt rời đi nguyên địa, tránh phát hỏa diễm tập kích, cổ tiếng vỗ tay đột ngột vang lên, trên một cây đại thụ vô thanh vô tức xuất hiện một tên mang theo ác quỷ mặt nạ nhị dạ. Bốn tên cô nổ hạ lần nữa tụ tập, tiểu đội trưởng nhìn xem trước mắt nhị dạ nói: "Ngươi là ai? Ban chúng, vẫn là cái gì tổ chức, dám can đảm cùng cô nổ hạ là địch?" Giới nị dạ to lớn nhất tổ chức là Ngũ Đại Nhất Thôn, ở phía dưới còn có rất nhiều cỡ nhỏ tổ chức, bàn nhược chúng xem như trong đó tương đối nổi danh, trong đó nị dạ đều mang theo ác quỷ mặt nạ. Tại nhân giới, cô nộ hạ thuộc về đỉnh kim tự tháp tồn tại, cho tới bây giờ không đem những cái này thượng vàng hạ cám tổ chức để ở trong mắt. Một trận cười lạnh chuyển ra. "Vụ." Mang theo ác quỷ mặt nạ nị dạ biến mất ở nguyên chỗ, đột nhiên xuất hiện ở mấy người ở giữa, dưới chân liên tục đá ra. Ba tên nị dạ trước sau bay ra, một tên sau cùng nị đột nhiên rút ra phi tiêu đâm về mang theo ác quỷ mặt nạ người. "Khen." Một đạo kim loại tiếng va chạm sau đó Một tên sau cùng nghĩ dạ bay ra ngoài. Cổ nổ Khany dạ không gì hơn cái này. Người. đám người khó thở, lại không có bất luận cái gì biện pháp, thực lực không bằng người, nói cái gì đều vô dụng. Mấy tên cổ nộ hạ nghĩ dạ lẫn nhau đỡ lên, bùi rắn đột nhiên nói ra, "Đội trưởng, ta tới cuốn lấy hắn, các người rút lui tìm kiếm viện quân." Nói chuyện gì, cô nộ hạ không có sợ chết nghĩ dạ, Hỏa ảnh đại nhân tất nhiên đưa ngươi phân đến chúng ta tiểu đội, ngươi liền là chúng ta tiểu đội, không có ngươi sẽ lựa chọn tham sống sợ chết. Một trận cổ tiếng vỗ tay vang lên. Cổ nổ Khany thực sự là tình chân ý thế các ngươi đoàn kết đánh động ta. Ta dự định cho các ngươi một đầu sinh lộ, bốn người, ta muốn mang theo một cái, ba người khác có thể an toàn trở về. Mấy tên Cổ Nộ Hạn Nị Dạ nghe được có đầu đường sống trong lòng còn có mấy phần cao hứng, bất quá câu tiếp theo nhượng bọn họ tâm chìm vào đáy cốc. Người cái này ma quỷ? Hừ, Cổ Nộ Hạ không có sợ chết Nị Dạ, người hôm nay dám đắc tội Cổ Nộ Hạ, giới Nị Dạ về sau không có người đất đặt chân, cùng một chỗ tiễn công. Bốn người lần nữa lao đến, ác quỷ rũi mặt nạ, ánh mắt dị thường bình tĩnh, nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ, xuất hiện ở một tên bụi rắn trước người, tay phải đột nhiên huy động tướng đối phương đánh ngất xỉu đi qua, nhấc lên đối phương nháy mắt đi xa. Trên này Cổ nổ Hàn Nghị Dạ coi như là trước giờ thu lợi tức, chỉ là trong náy mắt, đối phương cũng đã mất tung ảnh. Cổ Nộ Hạ tiểu đội trưởng trong mắt xuất hiện vẻ bất đắc dĩ, lần thứ nhất cảm giác mình như thế vô dụng, một quyền đệm ở bên người trên đại thụ. Hồi Cổ Nộ Hạ, hướng Hỏa Ảnh đại nhân báo cáo, đối phương uy mạnh, ta Cổ nổ Hạ cũng coi chân chính cường giả, đến lúc đó nhất định sẽ vì chúng ta báo thù này. Mấy đạo thân ảnh quay người hướng về Cổ nổ Hạ mà đi, dừng dậm chỗ sâu một chỗ xôn động, mang theo quỷ mặt nạ thân ảnh đứng ở nơi đây, lấy xuống mặt nạ, lộ ra tuổi trẻ mặt, là trì hạ phủ Gaku. Nguyên bản ngất đi bụi tỉnh lại, ruốt ruột bị đánh sau cổ nói, "Đại nhân, ngươi ra tay quá nặng đi. Không nặng dễ dàng bị nhìn ra sơ hở, từ hôm nay về sau cổ nổ hạ liền không có ngươi cái này tên 미 dạ, ngươi có thể cho mình làm cái danh hiệu." Căn bộ vận chuyển bình thường phương pháp ngươi đều rõ ràng, ta không thể năng thời gian dài ngốc ở bên ngoài, ta không ở thời điểm ngươi liền là căn bộ thủ lĩnh, thu dưỡng cô nhi, bồi dưỡng thủ hạ những cái này ngươi đều rõ ràng trong đó quá trình." "Đại nhân, có phải hay không tìm cho ta nhất hai tên trợ thủ, chỉ bằng ta một người có chút một cây chẳng chống vững nhà. Ngươi ở cán bộ mấy tên đồng bạn, cùng ai quan hệ tốt nhất, ta có thể tại hắn chấp hành nhiệm vụ thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn." Bùi rắn liên tục nói mấy người danh tự phụ gạ cụ trong lòng ghi nhớ hai người tướng một chỗ rời xa hỏa quốc tiểu quốc xem như căn cứ chậm rãi phát triển tổ chức nhân viên chiêu mộ không cần cùng trước kia căn bộ một dạng chỉ bồi dưỡng một chút cô máy dết chóc là không có tiền đồ có đôi khi người tin niệm là có thể sáng tạo kỳ tích. không có tín niệm treo trống cùng lắm liền là một đống cái xác không hồn đại nhân không biết chúng ta tổ chức cuối cùng con mắt là cái gì Tất nhiên không cần trước kia căn bộ tẩy nào phương pháp tổng phải có mục tiêu nghĩ đến mục tiêu phù gạ lộ ra một tia ý cười nói tổ chức mục tiêu chính là vì giới Mỹ dạng hòa bình thành viên tổ chức là vì hòa bình mà chiến. Chương 443, tuyên bố nhiệm vụ. Nghe được phủ gạ cũ mà nói, đôi rắn khỏe miệng giật một cái, rời đi đàn rồ cao áp thống trị, đôi rắn càng lúc càng giống một tên người bình thường. Giới lý dạ hàng năm chiến loạn, đại bộ phận người nội tâm đều là hướng tới hòa bình, Akatsuki khi ở thành lập ban đầu, tổ chức lý niệm liền là bình định vũ quốc cảnh nội chiến loạn. Chỉ là ngắn ngủi mấy năm thời gian liền đã uy hiếp đến hàng dồ. về sau Akatsuki có thể mời chào đại lượng thực lực là một phương diện, kiến tạo một cái không có chiến tranh thế giới cũng là một phương diện. Dù cho Như Kỳ sảm đáng biết rõ là một cái hiện tượng, vẫn như cũng nguyện ý vì này bỏ ra sinh mệnh. Người thực lực còn có đợi tăng lên, đang bận rộn tổ chức sự tình thời điểm đừng quên tăng lên tự thân thực lực. Đại nhân, ta tư chất chỉ có thể nói đồng dạng, muốn tăng lên thực lực chỉ sợ có chút khó khăn. Điểm này không cần bụi rắn nói phủ gạ cũ cũng có thể biết rõ, như họ rồ sĩ mà loại này thực lực nhị giả ở hồ cả đệ tam trong mắt đều là mấy chục năm gặp một lần. Đại bộ phận nhị dạ tư chất có thể thấy được luồn lốn, Hỏa quốc nằm ở giới nhị trung tâm vị trí, Cố địa linh tư chất coi là không tệ. Ngươi trước tiến hành bình thường tu luyện, sau đó ta sẽ lưu lại một chút nhận thuật của cụ. Là, phu gạ cụ rất nhanh liền rời đi nơi này, hắn bây giờ là gia tộc cụ chỉ hạ tộc trưởng, rất nhiều chuyện sẽ thuận tiện rất nhiều. Thân làm nhất tộc chỉ trường, chỉ cần không phải chiến tranh thời kỳ, cảnh vệ đội vận chuyển bình thường, cho dù hắn không ở cảnh vệ đội cũng không sự tình. Lần này hắn là lấy tộc trưởng thân phận phòng văn hóa quốc đô một cái gia tộc vì lý do đi ra, đi theo có ám sát tiểu đội thành viên. Đang nói xong chính sự sau đó, có ám sát tiểu đội thành viên sử dụng biến thành hắn bộ dáng, phu gạ cụ thì rời đi Hoa Quốc. Hiện tại hắn muốn chạy trở về, thời gian quá dài dễ dàng xuất hiện sơ hở và quốc quốc đô một chỗ trong khu nhà cao cấp, phu gạ Cụ Lượng Yên xuất hiện, trong phòng biến thành phu gạ Cụ bộ dáng ngủ trí hạ nhân trí giải trừ biến thân thuận, biến trở về lúc đầu mãn mũi. Mấy ngày nay khổ cực, nhân trí. Không tính là, chủ yếu sự tình ngươi đi trước đó cũng đã nói xong rồi, mấy ngày nay làm nhiều nhất liền là du ngoạn. Vừa vận ta cũng ngượn mấy ngày nay hảo hảo ưu vài ngày nghỉ, quốc đô có thể so sánh cổ nô hạ náo nhiều nhiều. Hơn nữa người thân làm hộ trị hạ tộc trưởng, dù cho có người nhìn ra không đúng, cũng không dám công nhiên chỉ trích, hành động lần này vẫn thuận lợi chứ? đầu nói, không xuất hiện ngoài muốn, ngày mai chúng ta trở về cổ nô hạ. Cố Nộ Hạ, hôm nay là một ngày tốt trọng đại thời gian, cao nhất một giới đại tân sinh hạ nhẫn từ nghị già học giáo tốt nghiệp. Cố Nộ Hạ một chỗ kiến trúc cao tầng, Dĩ Dĩ Dạ cùng phủ gạ cụ hai người đứng đối mặt nhau. Một năm thời gian thoáng qua tức thì, Minato tổ lập tức sẽ tốt nghiệp, tiền bối làm tốt làm lao sư chuẩn bị sao? Tướng Minato giao cho tiền bối, ta bản thân là không yên lòng, sợ Minato cùng tiền bối học xấu. Haha, ha, làm sao có thể, ở làm gương sáng cho người khác phương diện này, ta thế nhưng là Cố Nộ Hạ số một số 2 tốt lão sư. Phụ gạ cụ cười cười, không có nói cái gì, hiển nhiên đối với Dĩ Dạ da mặt dày đã thấy qua. Tiền bối Trên lệch thời gian không nhiều lắm, Mị Nạ Tổ về sau liền giao cho tiền bối, lấy Mị Nạ Tổ thiên tư, lại tăng thêm ngươi ta hai người dốc lòng dạy bảo, về sau thành tựu nhất định không kém đối chúng ta hai người. Nói đùa, ta tại nhận giới nhưng không có bao nhiêu danh tiếng, cùng ngươi cái này đủ chỉ hạ tộc trưởng kém xa. Tiền bối thực sẽ khiếm tốn, tiền bối cùng Tam đại thánh địa một trong núi Mị bổ cụ ký kết khế ước, lấy được trong đó các mô tiên nhân chân truyền, trở thành giới nhị dạ đỉnh phong chỉ là vấn đề thời gian. Di Li Dạ cười cười nói, chừng những cái này tiểu gia hỏa nên nóng lòng chờ, ta đi trước. Một đạo tuấn thân thuật, Di Li biến ở nguyên chỗ, trong trường học Chưa lớp cũng đã hoàn thành. Từng cái tiểu đội cũng đã bị chỉ đạo lao sư mang đi. Chỉ có Minato một tổ còn đợi trong phòng học, chờ đợi lao sư đến. Khó được gì dị dị dạ làm một lần chỉ đạo lao sư, hồ ca đệ tam tự nhiên sẽ không để cho gì dị dạ chỉ dạy bảo Minato một người. Mặt khác hai tên đồng đội đều là từ cổ nổ hạ lớn nhỏ ra tộc bên trong sàng lọc chọn lựa đến. Nhìn xem biến mất gì dị dạ, phụ gã cũ quay người đồng dạng biến mất ở nơi chỗ, hiện tại giới nhị dạ coi như bình tĩnh, hắn cái này cảnh vệ đội quan chỉ huy cơ bản không có chuyện gì. Mỗi ngày chỉ là ngẫu nhiên đi cảnh vệ đội đi một vòng, đại bộ phận thời gian đều là đi phía sau núi tu luyện. Trở lại phòng ngủ trụ sở trong lòng đất, mấy cô vật thí nghiệm cũng đã thành hình, phù gạ cụ tướng vật thí nghiệm theo thứ tự lấy ra, sốc lên mí mắt nhìn một chút, con mắt cũng đã thành hình. Tiếp xuống liền là đội nhãn, tướng vài đôi mới con mắt tiến hóa thành mãn trệ quỷ sau đó tiến hành dung hợp. Hắn hai mắt trong còn nắm giữ rất nhiều động lực, từ khi tiêm vào dệt trắng tế bào, hai mắt trong chứa lượng đồng lực cơ bản không sao cả tiêu hao. Hai mắt trong đồng lực đủ để tướng một lượng hai mắt cầu đầy lên mãn trệ quỷ cảnh giới, bất quá bản thân cho mình đội nhãn, thấy thế nào đều có chút dị cảm giác. Phu gã cũ không có tùy tiện hành động, hắn cảm giác mình cần bồi dưỡng một cái hoàn toàn chung với bản thân trợ thủ, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể đưa đến không tưởng được tác dụng. Gia cờ sĩ Cạ bụ Tổ xem như một cái tương đối hoàn mỹ trợ thủ, bất quá bây giờ còn không có xuất sinh, nghĩ tiến hành đổi nhãn giải phẫu, tốt nhất có thể có một tên tinh thông chữa bệnh nhận thuật trợ thủ. Đi đến phòng thí nghiệm cất giữ tin tức trước ngăn tủ, từ trong đó xuất ra một cái quyển trụ, phía trên ghi lại nguyên bản đàn rồ tâm phúc danh tự, quát bọn họ tất cả báo. Hiện ở nơi này phía trên lý dạ đều bị hắn khống chế, một khi làm ra tổn thương bản thân sự tình, trong đầu chú ấn liền sẽ phát tác. Trong khoảnh khắc để hắn đánh mất hoạt động năng lực, ánh mắt đảo qua những cái này lị dạ, cuối cùng tập trung ở một tên danh hiệu hắc hổ danh tự phía trên. Trên quyển trục đối với hắn miêu tả hắn hệ thống học qua chữa bệnh nhân thuật, có nhất định cơ sở. Tướng quyển trục làm về nguyên địa, gia trụ sở dưới đất, thẳng đến trong thôn một chỗ phòng ốc mà đi, hắc hổ gần nhất vừa mới rời đi ám bộ, còn không, có phân phối đội ngũ, lúc này chính đang trong nhà. Lặng yên đi tới sân nhỏ, trong phòng hắc hổ nháy mắt kịp phản ứng, đi ra tử. Đại nhân. Không sai, không hổ là nguyên căn bộ tinh huệ, luận phản ứng tốc độ, vượt qua to lớn bộ phận cổ độ hạ ni Ta hôm nay tới này là có một cái nhiệm vụ cần ngươi đi hoàn thành đại nhân xin phân phó ta hy vọng ngươi thân thỉnh đi cổ nổ hạ bệnh viện làm một tên chữa bệnh lý dạ từ ngươi trên tư liệu nhìn ngươi học qua chữa bệnh nhân thuật lại đi học tập nhất định làm ít công to hiện tại căn bộ cùng chức kia hoàn toàn khác biệt về sau căn bộ sẽ là một cái vì giới nghỉạ hòa bình mà phấn đấu tổ chức tự nhiên cần chữa bệnh lý ra hắc hồ gật đầu nói đại nhân yên tâm ta sẽ hướng hỏa ảnh đại nhân thân thỉnh đếnỗ nổ hạ bệnh viện hào hào học tập gạ của quay người biến mất ở chỗ trong phòng chỉ còn hát hồ một người h há Hồ công tính ởiền Châu đứng 2 phút đồng hồ mới khôi phục bình thường Lấy giấy bút bắt đầu viết đơn xin. Phu gã cụ ẩn vào một bên, nhìn xem Hắc Hổ Tướng thân thỉnh viết xong mới rời đi Hắc Hổ nhà. Tướng thân thỉnh lấy được, Hắc Hổ trực tiếp đi Hộ Mù Dạ văn phòng, Hộ Mù Dạ lần này chủ yếu phụ trách căn bộ nhị dạ phân phối, tướng bọn họ phân phối đến khác biệt bộ môn. Dù sao một nhóm này, nhị dạ cũng không ít, vật tận kỳ dụng mới có thể phát huy suất to lớn nhất giá trị. The gần nhất mấy ngày ký hiệu có chút tổn sức, hôm nay cũng là cái một, tháng này 14 số năm đoán trùng liền có thể khôi phục bình thường. Chương 444, mang. Hộ Dạ bây giờ là hỏa ảnh trợ thủ. Cứ việc chức vụ không bằng trước kia, bất quá quản sự tỉnh cũng không ít, lần này tân bộ nhị dạ phân phối liền chủ yếu từ hắn phụ trách. Dù sao hỏa ảnh mỗi ngày công tác quá mức bận rộn, không có khả năng hoa đại lượng thời gian gì căn căn cứ mỗi người năng khiếu đi phân phối đội ngũ. Hộp mù dạ văn phòng trước cửa, Hắc hổ gõ cửa tiến vào. Hộp mù dạ ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Hắc hổ, nguyên căn bộ nhị dạ rất ít đến tìm hắn, cơ bản đều là chờ đợi trong thôn mệnh lệnh. Nhìn thấy Hắc hổ không khỏi trong lòng lần nữa nhớ tới đạn rồ, gần nhất giới khắp nơi đều có đạn rồ xuất hiện dấu vết, hơn nữa rất nhiều đều là đạn rồ tự mình xuất hiện, cố nổ hạ phái ra mấy đội nhị dạ, cuối cùng đều là không công mà lui. Trong tôn phân tích có thể là đạn rộ sử xuất nghi binh kế sách, cố ý nhiễu loạn cô Nộ Hạ nghe nhìn, liền cùng trước đó hắn đột nhiên xuất hiện ở Vũ Quốc, chờ cô Nộ Hạ phái ra nữ dạ, đối phương khả năng cũng đã rời đi. Hộ Mù Dạ đại nhân. Hộ Mù Dạ gật đầu nói, nhìn thấy các ngươi càng lúc càng giống một tên người bình thường, ta và Hoàng Ảnh đại nhân trong lòng rất là an ủi. Ngươi tới tìm ta là không phải có cái gì muốn đi bộ môn, trước đó vì cô nổ Hạ ổn định, các ngươi căn bộ nhị dạ làm ra không nhỏ hy sinh, ta sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi. Hộ Mù đại nhân, ta trước đó tiếp nhận qua hệ thống chữa bệnh nhị dạ đào tạo. Lần này ta nghĩ đến Cổ nổ Hạ bệnh viện tiếp tục học tập, đồng thời cũng có thể vì thôn chữa bệnh Phương Diện làm một chút cống hiến. Nghe được Hắc Hồ trả lời, hộ Mù ra gật đầu nói, ngươi có thể có như thế ý nghĩ quả thật không tệ, chữa bệnh cải cách tiến hành đến hiện tại, nhu cầu cấp bách tinh thông chữa bệnh nhận thuật nhân tài. Cổ Nộ Hạ bệnh viện lần nữa ra tăng một tên nhân tài, chú nạ đoán chừng thật cao hứng, ta sẽ cho ngươi ghi một phong thư đề cử, ngươi giao cho Thủ nạ liền có thể. Đa tạ Hỗ Mù dạ đại nhân. Phù gạ đi ra Hắc Hồ chỗ ở xuất hiện ở trên đường cái. Cái thế giới này lần thứ hai giới Nụy Dạ đại chiến muốn so nguyên bản thế giới giảm bất rất nhiều, hai năm này Cổ Nổ Hạ đại bộ phận đều ở nghỉ ngơi lấy lại sức, không có xuất hiện quá lớn tương vong. Đường Cái Thượng nhân qua lại như mắc cửi, Phù Gạ Cụ rất nhanh liền đem toàn bộ Cổ Nổ Hạ toàn bộ vòng vo một lần, bắt đầu hướng về ngoại vi tuần tra. Đây cũng là hắn đổi thời gian phương pháp, trong thôn biên giới trên vách đá, một đạo thân ảnh lặng lặng ngồi ở phía trên, là họ Roji Maz. Phù Gạ Cụ có ý muốn, vết phía dưới liền là xuyên qua thôn lớn, không có tự sát dự định, chỉ sợ là ở trong này suy nghĩ nhân sinh cự linh à, ạ kỳ cái chết đã qua không ngắn thời gian, nhìn đến họ Zoro xi mà trong lòng còn có khúc mắc. Phù gạ cụ đến đánh thức Lâm vào trầm tư trung đại gián hoàn. Thực sự là vất vả phụ gạ cụ quân, dĩ nhiên tuần tra đến nơi này, từ khi phụ gạ cụ quân trưởng quản cảnh vệ đội đến nay, trong thôn chỉ an so trước kia tốt hơn nhiều. Phu gạ cụ quân hiện tại tại nhận giới thế nhưng là có không nhỏ lực chấn nhiếp, cho dù là chúng ta ba người cũng xa xa không kịp. Phu gạ cụ cười cười, nói, là tiền bối qua khiêm nhường, ta hiện tại thanh danh có rất lớn một bộ phận phải quy công cho Hộ trì trưởng cái này danh hiệu. Họ đến cười cười. Giới lý dạ truyền thừa đến hiện tại vô số niên, trong đó rực rỡ tuyệt diễm hạ người vô số, cuối cùng đều chống không được thời gian trôi qua. Năm đó Senju Hashirama, Uchiha Madara đã đạt cỡ nào cường đại, một người đủ để trấn áp giới lý dạ, bắt được cự đại vi thú, dùng phân phối vi thú để duy trì ngũ đại nhận thôn cân bằng. Loại này rực rỡ tuyệt diễm người cũng bất quá lần lượt qua đời, càng đừng nói người ta loại này cấp bậc lý dạ, mấy chục năm sau bất quá là một đống ký sú kia. Người yếu đất có khi cho người gãy mắt, có lẽ một lần ý muốn liền sẽ mất mạng ngay tại chỗ. gạ của nói trên thế giới có vĩnh sinh người sao? Phu cụ nhìn xem bọn từ trên người hắn cảm nhận được mê mang cảm xúc, cái này cùng bình thường Zoro hoàn toàn khác biệt. Tiên đối cùng động dư vũ triệt khí kết thông linh huyết ước, hẳn là gặp qua Bạch Xà tiên nhân, tam đại thánh địa mấy ngàn năm nay sừng sững không ngã, liền là bởi vì ba vị đại tiên người tọa trấn. Mỗi một vị đại tiên người đều sống mấy ngàn năm, đây đối với chúng ta những cái này người bình thường tới nói, cùng vĩnh sinh lại có cái gì khác nhau? Họ cười cười nói, Phu cụ quân quả nhiên cân nhắc chu đáo, ta đang tự hỏi vấn đề này, đồng thời may, may không có nghĩ qua ba vị đại tiên người. Bất quá tu luyện tiên thuật đối với nhân loại tới nói tựa hồ chỉ có thể tăng lên tự thân thực lực, không thể đề cao tự thân tuổi thọ. Năm đó để nhất hỏa ảnh tinh thông tiên thuật, cuối cùng vẫn như cũ bỏ mình. Ta nhớ kỹ trước đó tiền bối nguyện vọng lớn nhất là học được giới nị dạ tất cả nhân thuật, giới nị dạ nhận thuật hảo như yên hải, không có lâu đời sinh mệnh xác thực rất khó đạt thành. Ta ngược lại là có biện pháp, tối thiểu nhất trước mắt là một cái không quá thành thục ý nghĩ, ta tùy ý vừa nói, tiền bối tùy ý nghe xong liền tốt. Họ si mà Dương nói, quân cặn kẽ nói một chút. Tiền bối hẳn là biết rõ, chạ cơ dạ chưa làm hỏa phong thủy thổ âm dương. Hai loại trà cờ dạ dung hợp có thể hình thành huyết kế giới hạn, ba loại gọi là huyết kế đào thải. Nếu như bảy loại thuộc tính dung hợp, có lẽ tướng biến không chỗ nào không thể, chỉ sợ toàn bộ giới nghị dạ ở trong mắt hắn đều là lật tay có thể diệt. Họ Dồ Sĩ mà dánh mắt bên trong vẻ tham lam chợt lóe lên, cười cười nói, phụ gạ cụ quân nói đùa, từ không tới có muốn tiến hành thuộc tính dung hợp há lại chuyện dễ dàng, từ xưa đến nay có thể hình thành huyết kế giới hạn nghị dạ liền đã xem như rực rỡ tuyệt diễm. Huyết kế đạo thải dạ trước mắt chỉ có một tên, chú lệ tổ ảnh chỉ ca, trước mắt giới nghị dạ còn không có xuất hiện có thể dung hợp ba loại thuộc tính lý dạ." Hơn nữa, Sủ Chỉ cả cũng là chiếm được đệ nhị tổ ảnh dốc lòng dậy bảo mới lĩnh nội trấn đột, người bình thường từ không tới có, chỉ sợ lĩnh vực hai loại thuộc tính đã là cực hạ. Dù cho như Sủ Chỉ cả nhất bàn lĩnh nội ba loại thuộc tính, chỉ sợ cũng sẽ hao hết một đời tâm huyết. Tiên bối tất nhiên rõ ràng, trường sinh thuật bản thân liền phảng phát hoa trong kính trăng trong nước, thấy được lại sợ không tới, cần gì phải đau khổ truy tìm. Năm đó đệ nhị hỏa ảnh ở nhận thuật nghiên cứu phương diện nói là quan cảm giác giới nhị dạ cũng không phải là quá, phát minh không ít cấm thuật. Nghe nói có một đạo cấm thuật gọi là hế thổ truyền sinh. Có thể tương vong giả linh hồn thông qua nhất định thủ đoạn từ tỉnh thổ kéo về, nhượng người chết một lần nữa trở lại giới nỉ dạ tác chiến. Nếu như lại cho đệ nhị hỏa ảnh một đoạn thời gian, có lẽ có thể nghiên cứu ra cho người bất tử nhân thuật. Phù gạ cổ trực tiếp đưa ra hối thổ chuyển sinh chính là vì nhắc nhở họ Zoroa, về sau họ Zoroa bất thi chuyển sinh liền là căn cứ hối thổ chuyển sinh nguyên lý tiến hành khai phá. Hối thổ chuyển sinh nguyên lý là sắp chết giả linh hồn triệu hồi để vào một cái mới trong thùng tiến hành chiến đấu. Bất thi chuyển sinh nguyên lý thì là tướng tự thân linh hồn từ thân thể bên trong đưa ra, tiến vào chọn tốt trong thùng, cả hai có chút dị khúc đồng công chi diệu. Phu gã cụ mà nói có lẽ sẽ nhượng họ mà trước giờ đối đủ loại cấm thuật cảm thấy hứng thú, thậm chí trước thời gian bắt đầu đối hễ thổ chuyển sinh cùng bất thi chuyển sinh nghiên cứu. Hắn đối hai loại cấm thuật đồng dạng cảm thấy rất hứng thú, đại khái quá trình hắn cơ bản đều minh mạch, bất quá trong đó rất nhiều chi tiết cũng không rõ ràng, một khi họ mà bắt đầu nghiên cứu, hắn đồng dạng có thể bắt đầu thí nghiệm. Có họ mà xem như tấm một có thể đem bản thân rất tốt che giấu, hơn nữa hắn biết rõ hai loại thuật đại khái quá trình, khả năng ở họ Dụ trước đó tướng hai loại thuật càng thêm hoàn thiện khai phá đi ra. Chương 445, đột nhiên xuất hiện vấn nhãn. Nghe được hế thổ chuyển sinh danh tự, họ Dori xuất hiện hơi hơi thất thần, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường. Phu gạ cụ Quân Hàn Lã rõ ràng, hế thổ chuyển sinh từ lễ nghi về sau liền bị liệt vào cấm thuật, loại này đùa giỡn người chết linh hồn nhận thuật hoàn toàn không bị hiện tại giới nghị dạ các quốc gia cao tầng tiếp nhận. Phu gạ cụ nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng minh mạch, họ Dori cũng đã độc lòng, vô luận là trước đó nâng lên 7 loại thuộc tính dung hợp, vẫn là mới nâng lên hế thổ chuyển sinh, nhất là hế thổ chuyển sinh. Loại này sắp chết giả linh hồn một lần nữa triệu hoán đi ra nhận thuật đã có mấy phần tiếp cận vĩnh sinh. Bất quá Orosimaz trong lòng thủy chung tồn tại lo lắng. Dù sao hối thổ chuyển sinh ở trong thôn là cấm tu luyện. Tiền bối nói không sai, huế thổ chuyển sinh thật là cấm chỉ tu luyện, tiền bối trong lòng nhưng có trường sinh phương pháp. Tạm thời không có đầu mối. Vậy liền chúc tiền bối sớm ngày tìm tới kéo dài sinh mệnh phương pháp. Nói xong, phu gạ cụ quay người rời đi sơn đổi, chỉ còn họ Dỗ Si Mãr một người ở nguyên chỗ suy nghĩ. Nhìn đến Na Á Kỳ chết đã để họ Dỗ Si Mãr một nghĩ phát sinh cải biến, chỉ là kích thích còn chưa đủ. Nguyên tắc trung đại dẫn hoàn là tận mắt nhìn thấy Na cùng cả tụ gian mình, chú thân bệnh sợ máu đi ra hạ, họ mới triệt để sa đoạ, một lòng nghiên cứu trưởng sinh tuệ. Hiện tại Na Á Kỳ vừa mới chết đi chưa tới một năm, không nghĩ đến bọn mà đã có loại này ý nghĩ. Họ mà có thể trước giờ tiếp xúc cấm thuật cũng là chuyên tốt, một khi bị Hỏa Ảnh phát hiện, chỉ sợ họ Dụ sĩ sẽ lập tức phản bội chạy trốn, họ thân làm Hỏa Ảnh đệ tử, một khi phản bội chạy trốn, đối hổ cả đệ tam uy tín là một cái không nhỏ đả kích. Phù Gạ Cụ rời đi bên vách núi, họ đồng dạng đứng dậy rời đi, Phù Gạ Cụ mà nói nhiều loạn họ suy nghĩ, hắn cần một lần nữa suy nghĩ một vài vấn đề. Cảnh vệ đội, Uchi Hakin ở trong văn phòng trực ban, Gạ Cụ đi tiến đến. Kim ngoại ý muốn nhìn Phù Gạ Cụ một cái nói. Tộc trưởng đại nhân hôm nay làm sao có rảnh đến cảnh vệ đội? Ha ha, nhìn đến gần nhất toán niệm không y ta. Hai năm gần đây, giới Nỉ Dạ coi như bình tĩnh, dù chỉ hạ lại ra không ít ưu tú Nỉ Dạ, lại tăng thêm phủ gạ cụ kích thích. Trên cơ bản tất cả vừa độ tuổi hải đồng toàn bộ thức tỉnh sĩ giăng, rất nhiều mặc dù cũng đều là hơn 10 tuổi hài tử, bất qua Vũ Trì Hạ cột khởi tư thế cũng đã không thể đỡ. Cố Nột Hạ gần nhất cũng đang lưu truyền, cô Nột Hạ Địa Linh nhân kiệt, là giới Dạ sinh ra nhiều nhất thiên tài địa phương, 2 năm này, Cố Nột Hạ vẫn thế tập trung vào Vũ Hạ. Đây là thiên ý muốn hưng tu Vũ Hạ, không phải nhân lực có khả năng ngăn cản. Đương nhiên ở trong đó cũng có phủ gạ cụ lạng Yên bố cục kết quả, kích động dư luận một mực là hắn tương hạng. Kim cười cười nói, làm sao có thể? Hiện tại kết quả chính là ta muốn nhìn thấy, thôn bình tĩnh, gia tộc từng ngày lớn mạnh, người trước đó đưa ra nhiều sinh nhiều dục kế hoạch 2 năm này thực hành phi thường thuận lợi. Mới sinh ra Hải Nhi muốn viễn siêu những năm qua, 10 năm đột phá 5000 tên tộc nhân hy vọng còn là rất lớn. Phụ gạ cụ cười cười, từ chối cho ý kiến. Gần nhất 1 năm ngươi thế nhưng là bỏ bê tu luyện, cảnh vệ đội sự mặc dù trọng yếu, bất quá cái thế giới này chung là thực lực vi tôn. Kim cười khổ nói, ta làm sao không minh bạch đạo lý này? Bất quá ta năm nay cũng đã hơn 20 tuổi, lại nghĩ ở trên thực lực có chỗ tiến bộ cũng không dễ dàng. Tăng câu ngọc đã bị ta phát huy đến cực hạn, lại muốn tiến một bước trên phạm vi lớn tăng lên thực lực trừ phi thức tỉnh mãn trẻ củ. Ta hiện tại đối mãn trẻ củ không có đầu mối, dù chi hạ nhất tộc từ xưa đến nay, mãn trẻ củ không biết cản lại bao nhiêu người đường đi tới trước. Phu gà cú nhẹ gật đầu, minh bạch kim loại này thực lực cũng đã nhìn thấy cuối cùng thống khổ, huống chi bên người còn có một cái thực lực thời khắc ở nhanh trong tiến bộ đồng tộc. Mãn trẻ củ vấn đề, ta một mực đang suy nghĩ, lập tức xác thực không có quá biện pháp tốt, ta cũng đang bắt tay vào làm nghiên cứu, kiểu gì cũng sẽ tìm tới phương pháp tốt. Mạn Trệ Cửu sự tình sắc thực cần cẩn thận suy nghĩ một cái, trước kia hắn là muốn dựa vào vĩnh hằng mạn trệ cửu xạ dịn gẳng đối mấy tên xem trọng nhị dạ tiến hành kích thích. Bây giờ nghĩ lại nếu như không có thức tỉnh tư chất, dù cho lại thế nào kích thích cũng sẽ không thức tỉnh, thời gian dài có thể sẽ lên hiệu quả ngược. Liền ở lúc này, một tên cảnh vệ đội thành viên vội vàng đi tiến đến. Uchi Hạ Kinh trên mặt xuất hiện vẻ ngoài ý muốn nói, "Có chuyện gì?" "Tộc trường đại nhân, Kim đại nhân, có một đội tuần tra nhị dạ ở thôn ngoại vi phát ra tín hiệu cầu viện. Lang Xuyên vừa mới cũng đã mang theo nhị dạ xuất phát." Phù Gạ Cửu có chút ngoài ý muốn, "Đi." cùng một chỗ đi xem một chút, ban đầu ở Nguyệt Quốc gia, Cố Nộ hạ xong giấy tác chiến đều có thể áp chế Vân ẩn, hiện tại giới Nghị Dạ cũng có đại chiến sự tình, không nghĩ đến Vân Vân dám dẫn đầu gây hấn. Cảnh vệ đội vận chuyển bình thường, phòng ngựa trong thôn xuất hiện ngoài ý muốn. Vâng. Phu gạ cụ cùng Tiên Vội Vàng rời đi cảnh vệ đội, nhanh chóng hướng về chỗ cửa lớn tiến lên, trước đó Lang Xuyên cũng đã bắt chuyển qua, gác cổng không có tiến hành ngăn cản. Đồng thời một đạo thân ảnh chóng hướng về Hỏa văn phòng mà đi, hướng hô cả đệ tam báo cáo. Hai người trước sau xông ra Cố hạ, tiến vào ngoài thôn rừng rậm bên trong, chỉ là trong nháy mắt liền thấy được Lang Xuyên đội ngũ. Hai người rất nhanh đổi kịp Lang Xuyên đội ngũ, Phu Gà Cú nói, "Lang Xuyên, ngươi mang theo đội ngũ ở hậu phương chậm rãi đi, ta và Kim đi trước một bước." Lang Xuyên nhìn xem chạy đến hai người, bất đắc gì nói, "Được rồi, không nghĩ đến vẫn là kinh động đến hai người các ngươi." Vân ẩn đột nhiên xuất hiện, tất nhiên có cực lớn âm mưu, nhất định muốn cẩn thận. Phu Gà Cú nhẹ gật đầu, trong lòng cũng đã đoán được đại khái. Dựa theo nguyên bản thời gian tuyến, hiện tại trên lệch thời gian không nhiều đến Vân ẩn chui vào Cổ Nộ Hạ săn bắt vũ trụ ma quỷ thời gian. Cợt tỉnh mẹ thân làm gì nụ gì kỳ sự tình ở Cổ Nộ Hạ vẫn là rất bí ẩn, ngoại trừ mấy tên cao tầng rõ ràng biết rõ người không nhiều. Hơn nữa có vũ vũ mã kỵ mi tô lâm trung nhắc nhở, trong thôn cũng không có xuất hiện bài xích vũ vũ mã kỵ lưu ý mo hại sự tình. Hiện trường rất nhanh xuất hiện ở trước mặt phủ gà cũ, phía trước dừng tây, một đội 6 tên văn nhận đang cùng cảnh vệ đội tuần tra tiểu đội đánh đến khó hòa giải. Hai năm này ủ trì hạ nhất tộc nhân khẩu tăng trưởng nhanh chóng, 2 tháng trước, phủ gà cũ hướng hỏa ảnh tân thịnh, ở cô nổ hạ xung quanh tiến hành tuần tra tư cách. Có thể cực lớn giảm bớt cảnh nội tuần tra nhân đánh vác, hạ thành viên tăng trưởng tốc độ, viễn siêu trước đó tăng trưởng nhị chiếm đoạt tỉ lệ. Dù sao rất nhiều bình dân đệ tử từ Ni Dạ học giáo tốt nghiệp về sau không có tư cách trở thành lý dạ, tới gần tốt nghiệp khảo hạch cửa này liền gây khó dễ. Đệ Tam trong lòng làm sao nhìn không ra ưu trì hạ nhất tộc ý nghĩ, bất quá phụ gạ cụ đề nghị đúng là đối cổ nổ hạ có lợi nhất. Có thể cho một bộ phận ni dạ từ tuần tra ni dạ nghề nghiệp trong giải phóng suất, gia nhập vào cổ nổ hạ nhiệm vụ trong hệ thống. Phụ gạ cụ xuất hiện tức khắc cực lớn cổ vũ hiện trường mấy tên cổ nộ hạ ni dạ. Là tộc trưởng đến, cái này mấy tên văn rất nhanh liền sẽ trở thành chúng ta tổ nhân. Tiến công, liền cái này mấy tên văn không cần tộc trưởng tự mình xuất thủ, chúng ta liền có thể cầm xuống. Phụ gã cụ nhìn xem hiện trường chiến đấu nói: "Tốt, cái này mấy tên Vân Nhẫn đều là tinh huệ, ta sẽ không tùy tiện xuất thủ, ngay ở chỗ này nhìn ta Hỗ Trị Hạ nhất tộc tinh nhuệ như thế nào tướng đối phương cầm xuống." Chương 446: ủ chỉ Hạ tốc độ. Lý Dạ ở giữa thế lực ngang nhau chiến đấu có thể nhất đề cao song phương trình độ, những cái này cảnh vệ đội lý dạ đều là Hỗ Trị Hạ nhất tộc trung kiến lực lượng. Về sau giới lý dạ trong chiến tranh sẽ không thiếu, phụ gã cụ không có khả năng mỗi lần đều tự mình xuất thủ, càng nhiều còn là muốn trông cậy vào gia tộc bên trong những cái này phụ thông lý dạ. Vân Nhẫn hành động vốn là bí mật hành, được phải Hỗ Trị Hạ nhất tộc cũng đã đủ ngoài ý muốn. Không nghĩ đến đủ chỉ hạ phụ gạ cú lại nhanh như vậy chạy tới. U chỉ hạ phụ gã cù đột nhiên xuất hiện, chuẩn bị rút lui, lần sau lại tìm cơ hội. Một tên Vân Nhận nói khẽ. Vân Nhận nháy mắt ra tăng thế công, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, mấy tên Vân Nhận dĩ nhiên tụ tập đến cùng một chỗ đồng thời hai tay kết ấn. Lôi độn, lôi bạo. Chi chi chi chi. chi. Tr้อย hai ma sắt vang lên, từng đạo lôi điện hướng về bốn phía lan tràn, mặt đất biến cháy đen một mảnh, mấy tên đủ chỉ hạ tộc nhân về bốn phía lui lại, tướng quanh ở gian, đồng thời hai tay kết ấn. Hỏa hào hỏa cầu thuật. Bốn phía nhiệt độ nháy mắt tăng cao. Hỏa diễm vô thiên cái địa tướng Vân Nhẫn vây ở Chu Gian, lam sắc lôi điện cùng hồng sắc hỏa diễm ngay mắt đụng vào nhau. Lôi điện cùng hỏa diễm va chạm cuối cùng vẫn là năng lượng va chạm, là chạ cờ dạ lượng va chạm. Mảng lớn mặt đất biến cháy đen sắc, bốn phía la cây ở dưới nhiệt độ cao dần dần cong lên, thiêu đốt. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, hình thành đại lượng bụi đất cùng hỏa diễm, đồng thời từng quả bom khói theo lấy nhận thuật va chạm kết thúc mà va chạm ở mặt đất. Từng đạo từng đạo tử xác nhanh hướng về bốn phía khuế Trong sương khói, có lớn tiếng lên. Vân Nhẫn muốn chạy trốn, mở rộng vòng đây. Mấy tên đủ trì hạ tộc nhân nháy mắt lui lại, đồng thời một tên tộc nhân hai tay kết ấn. Phong đột, đột phá. Gió lớn thổi ào ào, che kín mạng lớn rừng rậm tử xác xương mù theo lấy cuồng phong xuất hiện mà nhanh chóng tiêu tán. Chỉ là trong chốc lát, sương mù cũng đã tiêu tán, Vân Nhẫn lần nữa bị vây quanh ở trung gian. Song phương lần nữa chiến đấu muốn cùng một chỗ. Người cảm giác thế nào? Phu gạ cú nói. Cũng không tệ lắm, những cái này có thể bị phái ra đến chấp hành nhiệm vụ Vân Nhẫn mặc dù không có thành danh cơ giả, bất quá đều là Vân ẩn tinh huệ. Các tộc nhân phối hợp muốn so trước kia ăn ý rất nhiều. Hầu Vương Lang Xuyên mang theo tiểu đội lúc này cũng đã xuất hiện ở chiến trường. Lang Xuyên liếc mắt liền nhìn ra phụ gạ cụ ý tứ, cả lại muốn lên phía trước hỗ trợ nhẫn nhiệt, ánh mắt hướng về phụ gạ cụ ra hiệu. Toàn bộ lên đi, chậm trễ thời gian dài, có lẽ sẽ sinh ra một chút sự tình khác. Lang Xuyên gật đầu nói, "Lên, mau chóng kết thúc chiến đấu." Theo lấy một đội khác cụ chi hạ tộc nhân gia nhập, kết thúc chiến đấu rất nhanh. Trở về hảo hảo thẩm thầm những cái này ra hỏa, lén lén lút lút, vô cơ xuất hiện ở cổ nội hạ bốn phía, tất nhiên có không thể cho ai biết bí mật. Một tên tộc nhân nói: Lần trước Nguyệt Quốc gia chiến đấu nhìn đến Không Vân ẩn trưởng trí nhớ, liền nhanh như vậy phái ra nghị dạ đến đây thăm dò. Kim Đạo, phù gạ cụ khẽ cười nói, hồi đến cảnh vệ đội thẩm vấn một phen, tự nhiên biết rõ đối phương mục đích. Lang Xuyên, người đi thông tri hộ cả đại nhân cùng trong thôn cao tầng, dị vãng thẩm vấn nước khác nhận nhịn đều là thẩm vấn bộ sự tình. Lần này liền để thẩm vấn bộ kiến thức một cái ta vũ trì hạ nhất tộc thẩm vấn thủ đoạn. Sa Dĩn găng bị xưng là tâm linh khắc họa chi nhãn, có thể nhìn thấu người khác bí mật. Cô khảo vấn bộ tình báo thế mà không coi vũ trì hạ nhất tộc tộc cụ nhìn đến liền là cười cả trong văn phòng Đệ Tam trước đó cũng đã chiếm được tin tức, dù sao chiến tranh phát sinh địa điểm cự ly cổ nổ hạ cũng không xa. Hồ Mù Dạ, ngươi đi cảnh vệ đội nhìn xem, vẫn nhận lén lút chui vào cổ nổ hạ đến cùng có chuyện gì. Đệ Tam nói, thân làm Hokage, tự nhiên sẽ không tự mình hỏi tham phạm nhân thẩm vấn vấn đề, nếu như cuối cùng hỏi không đến muốn tình báo, còn có thể tiến hành ký ức. Hồ Mù ra gật đầu nói, đệ Tam lôi ảnh cao ra lớn, nhìn xem như cái người thô kệch, làm người lại luôn nữa thích đùa nghịch một chút lên không được mặt bản âm như quỷ kế. Hiruzen, có cần hay không thông tri thẩm vấn bộ cùng đi, một phần bạn đủ chỉ hạ nhị dạ hỏi không ra tình báo trong yếu. Cuối cùng vẫn là cẩn thận vẫn bộ người xuất thủ. Hồ Ca đệ tâm nói, chỉ sợ Thẩm Vân Bộ không có xuất thủ cơ hội. Bây giờ là phụ gạ cụ trưởng quản cảnh vệ đội, phụ gạ cụ làm việc rất ít mạo hiểm. Rất nhiều thời điểm đều là tính trước làm sao, lần này tất nhiên ở cảnh vệ đội Thẩm vấn, trong lòng tất nhiên có tuyệt đối năm chắc. Hơn nữa đừng quên, Uchi hạ nhất tộc tất cả mở mắt tộc nhân cơ bản đều sẽ tu hành huyết thuật. Thẩm Vân pháp nhân, thu hoạch tình báo không ngoài mấy loại, nhục thể tra tấn, tinh thần chất tấn, cùng huyết thuật. Ở nơi này phương diện, hạ tộc sinh so kẻ còn có thế. Mỗi một tên ưu tú tam câu ngọc cụ chỉ hạ tộc nhân chỉ sợ thêm chút bồi dưỡng liền có thể trở thành một tên tra tấn cao thủ. Bởi vì bọn hắn nội tâm càng thêm tinh tế tỉ mỉ cùng mất cảm, lại tăng thêm có xạ gìn gặm, càng có thể phát giác được kẻ khác cảm xúc biến hóa. Chỉ sợ phủ gạ cụ là muốn thông qua lần này sự tình áp vũ một chút khác sự tình. Hồ Mu Dạ trên mặt xuất hiện vẻ ngoài ý muốn nói, chẳng lẽ có cái gì âm ưu? Hồ Ca đệ tam nuốt nuốt mi tâm nói, từ phủ gạ cụ quật khởi sau, dù phát triển cấp tốc, khôi phục lại trước đó đỉnh phong chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ sợ hiện tại phủ gạ cũ cũng đã không vừa lòng đối một cái cảnh vệ đội, hắn là lại cho khác sự tình làm làm nền. Hồ Mụ già nói, "Phủ gạ cũ muốn hướng thẩm vấn bộ cùng ngành tình báo phát triển. Có loại này khả năng, năm đó đệ nhị hộ cả sát thực rất sáng suốt, tướng ngủ chỉ hạ nhất tộc hạn chế ở cảnh vệ đội, nếu không lấy hiện tại vũ trì hạ nhất tộc phát triển tốc độ, chỉ sợ rất nhanh liền có thể khống chế cổ nộ hạ đại bộ phận bộ môn." Đệ Tam nói, "Hồ Mụ già nói, đệ nhị hộ cả ánh mắt và thủ đoạn sát không phải chúng ta có thể so sánh, ta hiện tại liền đi qua, kiến thức một cái vũ hạ nhất tộc thủ đoạn." Đi ra văn phòng, Hồ vừa mới đi ra hộ cả môn chính nhìn thấy đi tới giả Ma Nạ Cạ cả Cảnh trí mang theo một đội nghỉ dạ đi tới. Hồ Mưu dạ tiền bối, Dạ Ma Nạ Cạ cả Cảnh Chí dẫn đầu lên tiếng chào hỏi. Mấy người cùng một chỗ hướng về cảnh vệ đội đi đến. Cảnh vệ đội đại môn phía trước, phụ gã cụ tự mình tướng môn dạ cùng Dạ Ma Nạ Cạ cả Cảnh Chí mang vào cảnh vệ đội. Hồ Mưu dạ tiền bối, Cảnh Chí tiền bối, không nghĩ đến sẽ kinh động hai vị, ở hai vị tiền bối trước khi đến, ta cũng đã mệnh lệnh cảnh vệ đội thành viên đối văn nhận tiến hành thẩm vấn. Đây là văn nhận chui vào cổ hạ phụ cận cụ thể huống, sự tình có chút ngoài ý muốn. hai vị tiền bối nhìn qua tình báo liền sẽ rõ ràng. Ba người đi vào phủ gạ cụ văn phòng, phụ gạ cụ xuất ra một cái tiểu sảo quyển trục đưa cho hai người. Hộ mú dạ trên mặt xuất hiện vẻ ngoài ý mến, tiếp nhận quyển trục trải ở trên mặt bàn mở ra, phía trên chữ viết nhìn tình huống là vừa mới viết xong. Uchi hạ thẩm vẫn tốc độ nhượng dạ mạn nạ cả cảnh trí có chút ngoài ý mến, sớm ở trước đó cảnh vệ đội đội tuần tra gặp được Vân Nhẫn, tình báo bộ môn liền đã chiếm được tin tức. Từ Vân Nhẫn bị tóm đến hắn đối tới, trước sau bất quá nửa giờ, chỉ sợ ngay cả ký ức đều không có nhanh như vậy. Chỉ có một loại khả năng Cảnh vệ đội đang bắt đồng thời liền đối Vân nhận sử dụng nguyên thuật, luân huyên thuật năng lực, chỉ sợ toàn bộ cổ nô hạ cũng không có người dám nói vượt qua vũ trì hạ nhất tộc. Nhất là hiện tại phụ gạ cụ, thức tỉnh mãn trệ cụ tồn tại, dạ mạn nạ gạ cả cảnh trí không cảm thụ hơn vạn hoa ứng ý lực, bất quá chỉ từ tâm, câu ngọc liền có thể phòng đoán một hai. "Đoét, ngày mai khôi phục bình thường đổi mới, trước đó bởi vì điện thoại vấn đề rằng co vài ngày, thực sự xin lỗi, đồng thời khiếm khuyết đổi mới ta sẽ tận lực bổ sung." Chương 447, suy đoán. Hai người cẩn thận xem xét hạ kết quả, là nhìn qua nói, bọn họ dĩ nhiên bắt rủ ma Phu cụ có thể lý giải hộ mụ dạ trong lòng chân kinh, dù sao hữu dụ mà kỵ cở Tín Mễ là cổ nổ hạ kỳ vũ bị dị nụ dị kỵ, trước mắt biết rõ tình huống chỉ có cổ nổ hạ một chút cao tầng. Những cái này người không phải trọng yếu bộ môn lãnh đạo liền là đại gia tộc tộc trưởng, nếu như nói những người này có người bán rẻ cổ nổ hạ, hướng Vân Nhẫn cung cấp gì nụ dị kỵ tình báo, chỉ sợ đại bộ phận nhân đều sẽ không tin tưởng. Đối với Vân Nhẫn săn bắt cờ Tín Mễ, chúng ta cảnh vệ đội phân tích ra hai loại tình huống, một loại là Vân ẩn thôn cao tầng biết rõ cở Tín Mễ thân phận, cố ý những cái này chấp hành nhiệm vụ tiến hành Dù sao rỉ nụ rỉ kỳ ở mỗi một cái nhận thôn đều là bí mật, không đến nhất định địa vị không có khả năng biết rõ cụ thể tình huống, tức khiến người trụ lực tin tức là nước khác. Một loại khả năng khác là Vân ẩn bản thân cũng không rõ ràng cờ tín mệnh gì nụ gì kỳ thân phận, lần này sự tình chỉ là ngoài ý muốn, Vân ẩn săn bắt cờ tín mệnh chủ yếu nguyên nhân là bởi vì cờ tín mệnh thân làm tộc cũ rủ mà kỳ thể rất là thủ. Đây cũng là để cho chúng ta đau đầu nguyên nhân, chui vào cổ nổ hạ loại này sự tình nhất định là đi qua đệ tam lôi hành đồng ý, nếu như Liên Vân ẩn cao tầng cũng không rõ ràng mới là rất phức tạp. Dù sao hạ mệnh lệnh đệ Tam Lôi Ảnh, đệ Tam Lôi Ảnh có hay không cụ thể tình báo căn bản không biện pháp xác nhận, tối thiểu nhất hiện tại không biện pháp xác nhận, người nào cũng không có năng lực đi vân ẩn thôn tướng đệ Tam Lôi Ảnh săn bắt trở về. Hồ Mù Dạ vuốt vuốt đẹp mi tâm nói, nhìn đến muốn an bài ám bộ thành viên âm thầm tiến hành bảo hộ, tô tiền bối trước khi Lâm Trung tự mình nhắc nhở, hy vọng có thể cho cợt tìm lại một cái khoái hoặc thời niên thiếu. Hiện tại nhìn đến, muốn làm được bản thân cũng không dễ dàng, đều là chúng ta những cái này hậu bối vô năng à. Tiền bối nghiêm trọng, tin tưởng dù cho Mito tiền bối nhìn thấy, cũng sẽ tha thứ tiền bối, hơn nữa có thể chọn lựa một chút giỏi về ẩn tàng đi ra chỉ cần theo dõi nhân không lộ diện, đồng thời trong thôn cao tầng giữ nghiêm ý, không tiết lộ cờ tin lại thân phận, hắn và người bình thường không có gì khác biệt. Phu Gaku nói, Môn Nghiêm dặn gật đầu nói, chỉ có thể như thế. Phu Gaku, cảnh vệ đội săn bắt mấy tên vô nhẫn, ta cần mang đi, dù sao còn có rất nhiều tình báo trọng yếu cần xác định. Hơn nữa rất nhiều tình báo, có lẽ bọn họ bản thân đều không biết, cần thông qua ký ức thu hoạch. Phu Gaku gật đầu nói, tiến đối có thể tùy thời đến cảnh vệ đội xếp nhân, cảnh vệ đội cũng đã tra rõ bọn họ xuất hiện ở cổ nộ hạ nhân, chức trách bên trong sự tình cũng đã hoàn thành. Phu Gaku tự mình tướng hai người đưa ra cảnh vệ đội cũng không có lo lắng mở rộng vũ trì hạ nhất tộc chức năng, thủ đoạn quá mức kịch liệt rất dễ dàng gây nên kịch liệt phản ứng. Nuẫn mưa mảnh ý mắng càng dễ dàng thành công, từng bước một tướng vũ trì hạ nhất tộc thực lực hiện ra ở cổ nổ hạ dân chúng trước mặt, rất nhiều sự tình ở làm nền đầy đủ thời điểm tự nhiên nước chạy thành sông, có thể tiết kiệm rất nhiều sự tình. Hồ Cát Đệ Tam Lợi Ích tập đoàn hiện tại cũng đã thuộc về bán tàn trạng thái, tối thiểu nhất đạn rồ cùng cổ hạ tử cũng đã biến mất, hộp mù cũng từ cố vị lui xuống tới. Không có những cái này nắm giữ quyền hành trong thôn cao tầng, rất nhiều sự tình đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Giờ đi cảnh vệ đội, bước ở cổ nổ hạ trên đường cái, chỉ cần hắn ở một ngày, dù chỉ hạ quốc khởi cũng đã thế không thể đỡ. Hiện tại cần phòng bị liền là đột nhiên xuất hiện ở chiến tranh, một khi lần nữa bộ phát liên lụy chính xác giới nghỉ dạ đại chiến, dù chỉ hạ quốc khởi tư thế sợ rằng sẽ bị ngăn chặn. Hơn nữa loại sự tình này cơ hồ là không thể tránh khỏi, năm đó đệ nhất hổ cả tuy nói ngăn lại giới nghỉ dạ chiến loạn, bất quá cũng vì giới nghỉ dạ loạn tượng chôn xuống thai hoàng ầm. Trước kia là gia tộc và gia tộc vì riêng phần mình lợi ích chiến đấu, hiện tại một cái quốc gia chỉ có một cái nhân tự nhiên sẽ phần mình lợi gia mà phát động chiến tranh. Hơn nữa Hỏa quốc núi Phong thủ hai nước bản thân liền dị Thường Hoang vu, Lôi thủy hai nước xa cư Hải Ngoại, thời khắc nghĩ đến từ mẩu mỡ họa quốc đoạt tiếp theo khối thổ địa. Loại này vì bản thân lợi ích tranh đấu cơ hồ không thể tránh khỏi, một đạo thân ảnh xuất hiện cắt đứt phụ gã củ suy nghĩ. Là tuổi nhỏ ô bị tổ cùng hắn phụ thân, lúc này ô bị tổ cười ở hắn phụ thân trên cổ chính đang cổ nổ hạ trên đường cái đi dạo. Tộc trường đại nhân, không nghĩ đến sẽ ở nơi này gặp phải ngài. Phụ gã củ cười cười nói, không cần khách khí, tiểu Obito gần nhất thế nào, ở nhà có nghe lời hay không? Obito phụ thân cười cười nói, đứa nhỏ này là một cái nhảy thoát tính tình, cả ngày không có nhàn rỗi thời điểm. Đây không phải chỉ có ta mang theo hắn đi ra dạo phố mới đàn hoàng một chút." Phu gạ Cụ cười cười, tướng Obito ôm tới, trêu chọc mấy lần, nhìn xem tổ khai tâm tiểu dung, Phu gạ Cụ trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. "Đứa nhỏ này nhìn xem khỏe mạnh kháo khỉnh, sau khi lớn lên nhất định sẽ là một tên ưu tú lý dạ, hơn nữa ánh mắt tinh kiết, là một cái thiện lương hài tử." Phu gạ Cụ tướng tổ trả về. "Obito tổ phụ thân ha ha cười nói, về sau ta nhất định sẽ nghiêm khắc dạy bảo, nhượng hắn về sau có thể trở thành một tên ưu tú lý dạ, hướng tộc trưởng đại nhân học tập." Phu Gà Cụ cười cười nói, vẫn là để hài tử phát huy chính hắn bản tính tương đối tốt. Ta vũ chỉ hạ nhất tộc từ trước đến nay tâm tư tinh tế tỉ mỉ, tình cảm nhẹ cảm. Nhưng hắn tự do phát triển càng có thể nhượng hắn phát huy bản thân tình cảm, điểm này đối với mở ra xạ dịển càng thậm chí về sau thức tỉnh mạn trẻ quỷ đều có to lớn trợ rút. Tổ bị tổ phụ thân trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ, không phải quá minh bạch phụ gạ cụ trong lời nói ý tứ, bất quá hắn biết rõ mạn trẻ quỷ. Hiện tại toàn bộ vũ chỉ hạ chỉ có phụ gạ cụ một người thức tỉnh mạn trẻ quỷ ngay cả trong thôn nhân tài mới nổi vũ chỉ hạ kim đều không có bất luận cái gì thức tỉnh dấu hiệu. Ta nhất định sẽ dựa theo tộc trưởng đại nhân yêu cầu đi bồi dưỡng Obito, hy vọng hắn sẽ không cô phụ tộc trưởng đại nhân kỳ vọng. Cùng Obito trả phụ tử hai người phân biệt, phụ Gạ cụ về đến nhà, lần nữa gặp lại Obito nhượng phụ Gạ cụ trong lòng ý nghĩ phát sinh một chút cải biến. Ở Phu Gạ cụ nhìn đến, cái thế giới này từ lục đạo tiên nhân khai sáng nhẫn tông bắt đầu liền đã ngã bệnh, có người nắm giữ siêu việt người bình thường lực lượng. Người với người ở giữa chiến tranh dần dần thăng cấp, người bình thường chỉ có thể trở thành bị đổ sát đối tượng. Thời gian ở nơi này, loại này bình thẳng trong chậm rãi vượt qua, Uchiha phát triển lộ ra bình ổn mà có thứ tự, cơ bản mỗi một bộ đều là phụ gã cụ tỉ mỉ kế hoạch tốt. Nháy mắt, 3 tháng thời gian trôi qua, Phù Gà Cụ đã từng sử dụng biến thân thuật mua xuống trong phòng, hai đạo thân ảnh ở trong đó lần nữa gặp mặt. Trong đó một đạo thân ảnh liền là ủ Trì Hạ Phù Gà Cụ, mà khác một đạo là cũng đã tiến vào Cổ nổ Hạ Bệnh viện Hắc Hồ. "Đại nhân, không biết hôm nay ngài tìm ta đến đây có chuyện gì phân phó?" Hắc Hồ nói. "3 tháng này ở Cổ nổ Hạ Bệnh viện học tập thế nào, chữa bệnh nhân thuật tiến triển đến cái tình trạng gì?" Hắc Hồ lộ ra một tia ý cười nói đại nhân hẳn là biết rõ, ta ở trước đó cũng đã tiếp xúc qua chữa bệnh nhân thuật, chú đại nhân cũng không có bởi vì ta xuất thân mà tiến hành bài xích. "3 tháng này ta học được không ít đồ vật, tối thiểu nhất cũng đã có thể thuần thục chưởng trường, trường tiên thuật." chương 448, đội nhãn. Phu gạ cú lộ ra vẻ ngoài ý muốn, trường tiên thuật là một loại tương đối cao thâm chữa bệnh nhân thuật, cho dù ở cổ nộ hạ chân chính trường khống trường tiên thuật chữa bệnh nỉ dạ cũng không nhiều. Nhìn đến người trước đó không chỉ là đơn giản học qua chữa bệnh nhân thuật, có thể ở 3 tháng thời gian thuần thục nắm giữ trường tiên thuật. Trước kia tối thiểu nhất hẳn là tiến hành qua phương diện này mà luyện, nhìn đến cán bộ tình báo bản thân cũng không toàn diện, càng giống là vì mặt ngoài công phu. Hát hổ cười cười nói, đại nhân minh xét, cán bộ rất nhiều tình báo, càng giống là đạn rổ cố ý làm cho ngoại nhân nhìn. Phu gạ cũ trong lòng hiểu rõ, quả nhiên là vì ứng phó hổ cả đệ tam. Kẻ khác không quyền lực đi điều tra căn bộ tình báo, đàn rồ người này ở rất nhiều sự tình bên trên đều thích lưu một tay. Phu gạ cũ đem hắn đánh rất nhìn đến làm rất sáng suốt, tiếp tục giữ lại đàn rồ về sau còn không biết sẽ gây ra bao nhiêu nhiêu loạn. Tối thiểu nhất Cổ nổ hạ không có đàn rồ, dù chi hạ có thể an tâm phát triển, hắn sẽ không nhượng hổ cả đệ tam một lần nữa bồi dưỡng một cái đàn rồ một dạng nhân vật. Hơn nữa hiện tại điều kiện cũng rất khó cho phép một lần nữa xuất hiện mới đàn rồ, hiện tại cô Konoha, đơn thuần chiến công cùng thực lực, có tư cách làm xuống một cái đàn rồ chỉ có năm người. Tam nhẫn Sakumo cùng, cùng phụ gạ củ bản thân, trong đó họ rủ sĩ mà dĩ là hổ cả đệ tam xem trọng người thừa kế, tự nhiên không muốn họ rủ sĩ mà triệt để lâm vào hám. Cán bộ là một cái hấp dẫn cừu hận tổ chức, một khi làm căn bộ thủ lĩnh, lại nghĩ trở thành hổ cả cơ bản không có khả năng, cho dù là hổ cả đệ tam quyền thế cường thịnh nhất thời điểm cũng không nguyện ý gây nhiều người tức giận, huống chi là hiện tại. Chu nạ cùng Dĩ Dĩ gái dạ càng thêm không có khả năng, về phần phụ gạ củ cùng Sakumo, hai người cùng hổ ca đệ tam bản thân cũng không phải là một lòng, hổ cả đệ tam tự nhiên sẽ không đem như thế trọng yếu bộ môn giao cho ngoại nhân trong tay. Nói một chỗ 3 tháng này ngươi ở cổ nỗ hạ bệnh viện đại khái kinh đi ta. Rất sơ nhất tháng chủ yếu là học tập cùng thính, đằng sau 2 tháng đại bộ phận thời gian đều sẽ tham dự một chút giải phẫu trị liệu. Phu gạ cô gật đầu nói, lần này tìm ngươi thật có chuyện trọng yếu, có một đài trọng yếu giải phẫu cần ngươi đi hoàn thành. Đại nhân xin phân phó, hắc hổ dù cho sông pha khói lửa cũng phải hoàn thành. Không có gì quá mức khó khăn, chỉ là một lần đơn giản đổi nhãn giải phẫu. Hắc hổ gật đầu nói, không có vấn đề, đổi nhãn giải phẫu bản thân không có quá mức khó khăn, chỉ cần khí quan không xuất hiện phản ứng phản ứng, bản thân cũng không khó khăn. Tốt, bất quá lần giải phẫu này tương đối bí ẩn. Rất nhiều tình báo cần giữ bí mật, ngươi hiện tại thả ra trong lòng phòng bị. Hắc Hồ sắc mặt bình tĩnh, nhìn thẳng phụ gã cụ, màu đỏ tươi tam câu ngọc xạ rỉn gằn thay thế hắc sắc đôi mắt, dần dần biến thành mãn trệ quỷ u. Hắc Hồ hai mắt rất nhanh biến mê ly lên, đồng thời từng đạo từng đạo hắc vụ ở bốn phía hiện hiện, tướng hai người hoàn toàn vây quanh. Theo sát ta. Phụ gã cụ hướng về bên ngoài đi ra, Hắc Hồ theo sát phủ gạ cụ sau lưng, hai người vượt qua trong thôn phố xá xâm nút đường phố, trực tiếp hướng về phụ gã cụ trong nhà đi ra. Nửa giờ sau, hai người xuất hiện ở phụ gã cụ trong phòng ngủ trụ sở trong lòng đất. Hắc Hồ hai mắt vẫn như cũ ở vào trong mê ly. Phu gạ cụ lần nữa ra tăng mạn trẻ cụ đồng lực chuyển vận, dù cho Hắc Hổ trong đầu có hắn khắc họa chú ấn, vì đề phòng vạn nhất, hắn vẫn như cũ không có ý định nhượng Hắc Hổ khôi phục thanh tỉnh, một phần vạn đối phương có biện pháp lách qua chú ấn, hắn sẽ không có hối hận cơ hội. Từ ban đầu, liền đem đối phương phản bội khả năng xuống đến thấp nhất, không cho bất luận cái gì cơ hội. Hai người đi vào máng nuôi cái vị trí gian phòng, mấy cỗ thân thể cũng đã toàn bộ thành hình, đem hắn trong dịch dinh dưỡng loại bỏ ra ngoài, tướng ba bộ thân thể phóng tới thí nghiệm phía trên. Trước tư đệ nhất cự thân thể bắt đầu, tướng ánh mắt hắn đổi được mắt của ta phía trên. Vâng. Phu gạ cụ đi đến đại thí nghiệm bên cạnh, Trước sử dụng thông linh thuật, Tướng Xuyên Sơn giáp triệu hoán đi ra, hiện tại Xuyên Sơn giáp đi qua phủ gạ cũ bổ dưỡng, hình thể đã có to lớn trưởng thành. Tối thiểu nhất một khi giải phẫu trong hắc hồ khôi phục thành tỉnh, muốn làm chút gì tổn thương phủ gạ cũ sự tỉnh, Xuyên Sơn giáp có thể bảo đảm phủ gạ cũ an toàn. Ở loại này bất tỉnh thâm hạ căn cứ, Xuyên Sơn giáp càng có thể phát huy ra tự thân thực lực, hơn nữa đi qua giáp trắng tế bảo bổ dưỡng, trên người nặng nghề lẫn phiên có thể ngăn lại hắc kích. Theo lấy thuốc thể, gạ cũ thí nghiệm trước, đấy tiến hành giải phẫu. Trước đem phủ gạ cũ nguyên bản một đôi mạn trệ củ ánh mắt lấy ra, để vào trong dinh dưỡng dịch bảo tồn tốt, sau đó từ đệ nhất cụ thân thể bên trong lấy ra ánh mắt để vào phủ gạ cũ trong hốc mắt. Xuyên Sơn giáp ghé vào một bên nhìn chằm chằm hắc hồ động tác, đi qua nhiều lần tiến hóa, Xuyên Sơn giáp IQ mặc dù vẫn là không quá cao. Bất quá rất nhiều chuyện cũng đã minh bạch, phù gạ cũ đổi dưỡng hắn nhiều năm, tự nhiên tạo dựng lên thâm hậu hữu nghị. Giải phẫu bản thân cũng không phức tạp, nếu như không phải phù gạc cũ cảm thấy bản thân cho mình đổi nhãn hơi khá thượng, loại này sự tình chính hắn liền có thể hoàn thành. Sau 2 giờ, phù gạc cũ trầm dãi tỉnh lại. Hai mắt đảo qua cả phòng trong đầu nháy mắt nhớ tới trước đó sự tỉnh đi đến căn cứ một mặt trước gương trong gương phủ gạ cụ hai mắt cũng đã biến thành một đôi phổ thông nhãn tình trong mắt hắc bạch phân minh không có chút nào ạ chết đôi mắt này còn không có tiếp xúc qua thế giới ô uế đây là lần thứ nhất trong thấy thế giới bên ngoài cùng trước đó mở ra xạ dịn gẳng thời hoàn toàn khác biệt đây là người bình thường trong mắt thế giới hơn nữa còn là một tên hài tử bình thường trong mắt thế giới ở trong mắt hắn cho dù là bất tỉnh thâm hạ căn thứ Dĩ nhiên tràn đầy sáng s sửa thái trước đó một mực gửi tồn ở trong hai mắt đồng lực nháy mắt hướng về một đôi ánh mắt rũng má lo tới Muyên bản hắc bạch phân minh nhãn tình dần dần biến màu đỏ tươi, hai mắt khắc xuất hiện một cái câu ngọc. Toàn bộ thế giới tức khắc rõ ràng. Các người ở căn cứ trung đẳng lời ta. Nói xong, Phù gạ Cụ đi ra trụ sở dưới đất, đi ra ra môn xuất hiện ở phía sau núi một chỗ đỉnh núi suất, hướng về trong thôn nhìn lại. Từ phổ thông nhãn tình biến thành nhất câu ngọc, đôi mắt này thân thể bản thân liền bị Phù Gà Cụ khắc họa sinh ra thần trí thoát thức, không có hình thành tự thân nhân cách. Phù Gà Cụ sáng tạo xuất cố này thân thể chính là vì mở ra vĩnh hằng nhãn chuẩn bị, đôi mắt này rất nhanh liền sẽ cùng hắn mạn trệ dung hợp. Phù Cụ lúc này các làm Xem như nhuộn cố này không có sinh ra thần trí thân thể nhìn nhiều một chút cái này mỹ lệ thế giới. Ở trên thế giới đi một lần, cũng coi như kiến thức cái thế giới này mỹ lệ một mặt. Phụ gã cụ gia tăng đồng lực đưa vào, nhất câu ngọc xạ rỉn gẳng nháy mắt biến thành hai câu ngọc, lại lần nữa diễn biến thành tam câu ngọc. Mỗi một lần nhìn thấy tình cảnh đều không hoàn toàn giống nhau, đồng thời cũng làm cho phụ gạ cụ sinh ra rất nhiều cảm xúc, dù sao đang hắn đi tới cái thế giới này thời điểm liền đã là tam câu ngọc. Hắn cũng không có tự mình cảm thụ qua mở mắt quá trình, cùng từ nhất câu ngọc tiến giai đến tam câu ngọc cụ thể biến hóa, hiện tại tự thể nghiệm qua loại này biến hóa do hắn đối ủ trì hạ nhất tộc giải càng thêm sâu sắc, đồng thời theo lấy xạ dịn gặm tiến hóa, hắn tình cảm cũng đang dần dần phóng đại, nội tâm dần dần nhạy cảm, dù sao hắn trước đó cũng đã thức tỉnh hơn vạn hoa ống, nhưng cái này biến hóa hắn cũng không có đặt ở trong lòng. Chương 449, vĩnh ngàn vạn trệ của xạ dịn gặm. Từ phổ thông nhãn tình mở ra nhất câu ngọc, một mực đến hiện tại tam câu ngọc, mỗi gia tăng một cái song câu ngọc đô nhượng phụ gạ cũ sinh Từ tam đến là một lần chất tăng lên, cùng trước đó tăng trưởng câu ngọc hoàn toàn khác biệt, cần đại lượng động lực, đây cũng là khôn đại bộ phận trì hạ thiên mới một cửa ải. Đồng thời Mạn Trệ Cửu cũng là vũ trì hạ nhất tộc từ bình thường nhị dạ tiến dai trở thành chân chính cường giả trọng yếu một bước. Động lực liên tục không ngừng tràn vào, xoay tròn tam câu ngọc dần dần tăng tốc, rất nhanh một đôi Mạn Trệ Cửu xuất hiện ở trong hai mắt, phù gạ cụ thử kích phát trong đó một cái Mạn Trệ Cửu năng lực. Trước mắt không có bất luận cái gì biến hóa, kích phát một cái khác Mạn Trệ Cửu đồng dạng không có biến hóa, phù gạ cụ trong lòng hiểu rõ, nhìn đến những cái này bị nhân bản chế tạo ra thân thể có thể thức tỉnh Mạn Trệ Cửu. Bất quá cuối cùng tồn tại thiếu hụt, Mạn Trệ Cửu trong không có thức tỉnh bất luận cái gì năng lực, có lẽ là gen thiếu hụt, có lẽ là bởi vì bản thể cũng không có sinh ra nhân cách của mình. Không có quá sâu chấp niệm, nhưng cái này phụ gạ cụ đều không có ý định đi truy đến cùng. Hai đầu nhãn tình đồng thời kích phát, vừa đến màu xanh đậm màn sáng sắp đẳng không mà lên, phụ gã cụ lập tức cắt đứt đồng lực công ứng, nhìn đến mắt đơn năng lực không có thức tỉnh, bất quá sợ sả đủ sát thực thức tỉnh. Sơ Sả nụ dù sao là ủ trí hạ nhất tộc mạn trệ cụ phù hợp, phụ gạ cụ nhìn lướt qua thôn, tướng trước mắt cảnh sát mỹ lệ ánh vào hai mắt, đồng thời hướng về trong nhà đi đến. Mạn trệ cụ mắt đơn uy lực ở vĩnh hằng nhãn trước mặt lộ ra có chút không quan trọng gì cho dù là Ô Bỉ Tổ Thần Uy, cũng chỉ có thể tự vệ, ở chính diện trong đối kháng hoàn toàn không phải hữu trí hạ mã đa dạ vĩnh hằng nhãn đối thủ. Không có thức tỉnh mắt đơn năng lực, phu gạ cụ cũng không có cái gì quá lớn tiếng lối, hợp thành vĩnh hằng mạn trệ cụ xạ diễn gặng sau đó, liền có thể tiêm vào đệ nhất tế bào, cuối cùng thức tỉnh diễn mẹ gặng. Chu Sở trong lòng đất, Hắc hổ vẫn là một mặt ngốc trẻ đứng ở nguyên địa, còn không có từ mạn trệ cụ thôi miên trong tỉnh táo lại, Xuyên Sơn Giáp thì thẳng nhìn chằm Ở hắn nhìn đến, Chu Sở dưới đất là nó vất vả đi ra, cũng có thể xem như nhà hắn, cùng nó cũng không quen thuộc, Xuyên Sơn Giáp tự nhiên muốn hảo hảo nhìn chằm Lấy nó đơn giản đại nào đoán chừng chỉ có thể nghĩ tới cái này bao nhiêu. Nhìn thấy đi tiến đến phụ gạ cụ, Xuyên Sơn giáp đi tới cọ sát phụ gạ cụ thân thể, phụ gạ cụ trên mặt lộ ra một tia ý cười nói, ngươi còn muốn tiếp tục thủ ở chỗ này, ngày mai ta sẽ cho ngươi tìm ăn đại kiến hô. Xuyên Sơn giáp thông qua hai người khế ước quan hệ có thể minh bạch phụ gạ cụ ý tứ, chạy đến nhất bên nằm dưới mặt đất một lần nữa nhìn chằm chằm hắc hồ. Lần thứ hai giải phấu lần nữa bắt đầu, một lần nữa tướng ánh mắt lấy ra, gần mới nhãn tỉnh. U chỉ hạ cái gọi là đổi nhãn cũng không phải trao đổi nhãn tỉnh, mà là thông qua hai con mắt dung hợp, hình thành một đôi vĩnh hằng mãn xạ gì cả. Liên giống như hai cái nửa vòng tròn, mỗi một cái đều có lỗ hổng, đây cũng là màn trẻ cú đồng lực sói mòn nguyên nhân. Ở phù gạ cụ nhìn đến dẹt trắng tế bào cùng đệ nhất tế bào liền là tướng nửa vòng tròn lỗ hổng che lại, tự nhiên không có đồng lực sói mòn hiện tượng. Đồng dạng ở vĩnh hằng nhãn trước đó, dù cho sử dụng dẹt trắng tế bào hoặc đệ nhất tế bào, hắn đồng lực cũng không có khả năng tăng trưởng, thủy chung vẫn là nửa vòng tròn. Vĩnh ngàm nhãn thì là hai cái bổ sung nửa vòng tròn cuối cùng hợp thành một cái vòng tròn, không những bản thân đồng lực trên phạm vi lớn tăng trưởng, hơn nữa hình thành bế hoàn, sẽ không xuất hiện đồng lực sói mòn hiện tượng. 2 giờ thời gian, giải phẫu kết thúc. Phù gã cụ một lần nữa thay đổi một đôi phổ thông nhãn tỉnh, hai cái đổ đầy dịch dinh dưỡng bị kín bình, riêng phần mình chứa một đôi mạn trẻ củ. Phù gã cụ lấy tự thân mạn trẻ củ xạ rỉn gặm làm chủ thể, tướng hai con mắt tiến hành dung hợp. Phù gã cụ nguyên bản mạn trẻ củ tựa như một cái tam xoa máy xay gió, ở máy xay gió ba đạo lá cây phía trên đều có chạm giống, hơn nữa bản thân tràn đầy phong mang. Hiện tại thì biến càng thêm một mà, bất quá cũng không có hoàn toàn biến hóa, nhìn đến một đôi chế tạo ra mạn trệ củ cũng không đủ để tướng tự thân xạ rỉn gặm bù đáp đến vĩnh nhãn cấp độ. Phù gã cụ bắt đầu hướng về đề nhị con mắt quán thâu đồng lực, từ phổ thông nhãn tình đến nhất câu ngọc một mực đến tam câu ngọc lại đến mạn trẻ quỷ. Phù gã cụ lần nữa cảm thụ một lần độ trí hạ nhất tộc xạ rỉn gắng tiến hóa toàn bộ quá trình, trong lòng sinh ra rất nhiều cảm lộ. Lại tiến hành một lần giải phẫu, thay đổi bộ thứ ba thân thể nhãn tỉnh, đồng thời bắt đầu tướng hai con mắt dung hợp. Nguyên bản hấp thu một đôi mạn trẻ quỷ đồng lực mạn trẻ quỷ lần nữa bắt đầu biến hóa. Máy xay gió mũi nhọn triệt để biến mà, đồng thời bản thân tổ thành phong bên cạnh xe khung cũng biến càng thêm trắng tiện, nhìn xem so trước kia càng thêm cho người nhìn mà phát khiếp, chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta có loại kính sợ cảm giác. Phù Gà Cụ trong lòng có mấy phần kích động, dù sao ở hiện tại niên đại tức tỉnh vĩnh hằng mạn trẻ cũ xạ gì gặng, ở cái này không có đệ nhất hộ cả niên đại, hắn có thể xem như giới nghị dạ bên ngoài đệ nhất nhân. Cho dù là trốn ở dưới địa ủ chí Hà mạ đa dạ, ở mất đi gìn nệ gặng, thân thể lại biến tuổi già sức yếu cũng không phải hiện tại phù gà cụ đối thủ. Có vĩnh hằng nhãn, trước kia rất nhiều dự định đều có thể một lần nữa quy hoạch. Hai giờ thời gian, hắc hồ một lần nữa tưởng dung hợp hoàn tất vĩnh hằng nhãn đổi được phù gà cụ trên hai mắt, chớp mở ra nhãn thịnh, một cú cường đại cảm giác nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hơn nữa thực lực ở nhanh chóng tăng trưởng. Sát Giìn gặm mỗi tăng lên một cấp, thực lực tương ứng liền sẽ có một cái nhanh chóng tăng trừ kỳ. Nhất là hậu kỳ, từ tam câu ngọc đến mạn trệ quỷ u, lại đến Vĩnh Hằng mạn trệ quỷ u Sát Giìn, thẳng đến cuối cùng gìn Mệ Gặm, mỗi một lần nhãn tỉnh tiến giai đối ứng đều là thực lực chất tăng lên. Tối thiểu nhất một năm phạm vi hắn thực lực sẽ cao tốc tăng trưởng, 2 năm về sau, lấy hắn thực lực tăng trưởng tốc độ lại tăng thêm thông qua giết địch tăng trưởng động lực, hẳn là sẽ không yếu hơn cổ nỗ hạ thành lập thời điểm vũ trụ thực lực. Hắn Hằng nhãn hình thành bế hoàn tròn theo lấy hấp thu đồng lực càng nhiều trưởng càng lớn, chỉ sợ 3 năm sau đó liền có thể có thể so với chúng kết xương cuộc chiến tời mạ đa dạng thực lực. Hai mắt trong bắt đầu xuất hiện tam câu ngọc rất nhanh biến thành màn trệ quỷ một cô cực kỳ cường đại cảm giác từ hai mắt trong truyền đến, tựa hồ thế gian tất cả nhân vật đều không bị hắn đề vào mắt. Trong đầu nghĩ đến hổ Ca đại tam, tức khác xuất hiện bốn chữ, vô năng hạng người, tựa hồ trước kia thế lực cường đại Hồ Ca đại tam ở trước mắt hắn biến không đáng giá nhất tới. Đây cũng là vĩnh hằng nhãn mang cho hắn biến hóa, xá nhìn gặng mỗi thang một cấp, trong lòng chấp niệm thì càng sâu một tầng, đồng thời cường đại lực lượng cũng sẽ mang cho hắn cường đại tự tin. Một khi loại tự tin này khống chế không tốt, liền sẽ biến thành ngạo mạn cùng tự đại, thậm chí không khống chế, trong lòng tự nhiên liền không muốn cùng so bản thân nhược người liên hệ. Đoán chừng năm đó Vũ Trị Hạ Mạ Đạ Dạ cũng là loại này tâm tình, toàn bộ Cổ nổ Hạ chỉ có Tiễn Vũ Hạ Hy Dạ Mạ có thể cùng hắn sánh ngang, nhân mắt hắn, hơn nữa hai người vẫn là nhiều năm địch nhân vốn có ra bằng hữu. Đây cũng là Vũ Trị Hạ Mạ Đạ Dạ thủy trung bảo trì cao ngạo nguyên nhân, phóng tầm mắt dưới nhị dạ chỉ có một tên nhị dạ có thể nhân mắt hắn. Hiện tại Cổ Nộ Hạ cũng đã không có người có thể nhân mắt hắn, bao quát trước kia cùng hắn quan hệ coi như có thể dị dị dạ, họ rồ xỉ mà đám người, hiện tại phủ gạ cụ lại nhìn, những người này cũng bất quá như thế. Loại này tâm tính xuất hiện nhượng phụ gã cũ như mày, với ngẳng nhãn trong lòng biến hóa nhượng hắn có mấy phần mê mang, bất quá hắn tin tưởng, rất nhanh liền hắn có thể vượt qua loại cảm giác này. Chương 450, gặp lại họ Zoro Shimaz. Với ngẳng mãn trẻ xạ dịn gằn trong lòng biến hóa xác thực cho phủ gạ cũ một lời nhắc nhở, nếu như hắn hiện tại dựa theo bản tâm làm việc, cuối cùng kết quả có thể sẽ trở thành cái thứ hai vũ trị hạ mạ đa dạ, hoặc là cái thứ hai vũ trị hạ xả kẻ, tâm tính mất cân bằng phía dưới, triệt để chúng bạn xa lánh, đây không phải hắn muốn kết quả. Nguyên bản tồn tại ở hắn trong đầu rất nhiều âm như quỷ kế cũng đều cảm giác không có tiến hành hứng thú. Lần này xạ dẫn gặng tân cấp, tâm tính biến hóa sát thực rất lớn. Nhìn đến về sau cảnh vệ đội sự tình cần ám sát tiểu đội thành viên thêm ra mấy phần lực, hắn trong lòng cũng đã không có hứng thú quá lớn đi xử lý cảnh vệ đội rất nhiều việc vặt. Đây cũng là hắn trong lòng to lớn nhất biến hóa, so trước kia càng thêm đậm nhiên. Từng đạo từng đạo hắc vụ tôn ra, so trước kia càng thêm nhanh chóng, chỉ là trong chớp mắt liền đã tướng mình và hát hồ hoàn toàn bao phủ, trở lại trong thôn trong phòng, phu gạ cụ giải khai đối hắc hồ Thôi Miên. Đại nhân, vừa mới thuộc hạ tinh thần không có tập trung, không biết đại nhân nói tới giải phâu lúc nào tiến hành. Phu gạ cụ nhìn chằm chằm hồ một cái, Không biết Hắc Hồ là cố ý ngụy trang hay là thật không rõ ràng, những cái này cũng đã không trọng yếu. Giải phẫu cũng đã hoàn thành, người trước trở về đi." Phù Gạ Cụ bình tĩnh nói ra. Hắc Hồ nhẹ gật đầu, đi ra phòng ốc dung nhập sao cổ nộ hạ trong dòng người, bất quá lúc này hát Hồ trong lòng cũng không bình tĩnh. Hắn là căn bộ nhị dạ xuất thân, trong lòng muốn so phổ thông nhẫn cái này mẫn cảm rất nhiều, chỉ là nhất phần phất, gần một ngày thời gian liền đã đi qua. Hơn nữa Phù Gạ Cụ cho hắn cảm giác so trước kia càng thêm nguy hiểm, đồng thời nói ra lời khí trong mang theo một tia lạnh lùng, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Hạ Hồ không biết bản thân hoàn toàn mất đi ký ức cái này gần một ngày thời gian phát sinh cái gì, bất quá hắn trong lòng rõ ràng, hiện tại Vũ chỉ Hạ phủ gã cụ muốn so trước kia càng thêm nguy hiểm. Lúc này sắp trời cũng đã lờ mờ, cô Colono hạ các nơi sáng lên sáng sụ ánh đèn, phủ gã cụ dạo bước ở Colono hạ đường phố, cảm thụ được mọi người sung sướng không khí, tâm tính bắt đầu dần dần khôi phục bình thường. Hắn và cái thế giới này người khác biệt, nếu như là một tên dân bản địa khả năng cũng đã triệt để tâm tính đại biến. Một đạo thuần thân thuật, phủ cụ xuất hiện ở một chỗ kiến trúc, toàn bộ Colono hạ cảnh sắc thu hết vào mắt. Khe hô mở một khí, lâm vào trong tư. Lúc này một đạo hắc ảnh lướt qua, xuất hiện ở bên người phụ gã cụ, là họ Vừa mới xuất hiện họ chỉ cảm giác một trận rung mình, phản phất nhìn thấy bản thân thiên địch trong lòng không khỏi vang lên gấp rút cảnh báo, con người bắt đầu thu hẹp, thân thể một cách tự nhiên căng thẳng lên. Tựa hồ là phát giác họ dị thường, phụ gã cụ thu liễm tự thân khí tức. Sa loại đối với nguy hiểm cảm chi là mất cảm, họ thân thể đã từng tiêm vào qua bạch xạ tế bào, phụ gã cụ hôm nay vừa mới mở ra vĩnh Hàng nhãn, còn không có kịp thu liễm tự thân khí tức. Hắc hổ có lẽ chỉ cảm giác được phụ gạ cũ cùng trước kia khác biệt, Ozorsi mã muốn so hắc hồ mẫn cảm nhiều, có thể phát giác đi ra phụ gạ cũ trên người sâu không lường được nguy hiểm, bất quá rất nhanh loại cảm giác này cũng đã biến mất. Ozorsi mặt trong mắt lóe qua vẻ mờ mịt, rất nhanh biến mất, bất quá nhìn phụ gạ cũ ánh mắt cũng đã thay đổi, cho dù ở hổ cả đệ tam bộ phát toàn bộ thực lực thời điểm Ozorsi mặt đều không có qua loại cảm giác này, chỉ có ở song phương chênh lệch cực lớn thời điểm, Ozorsi mã mới có thể xuất hiện loại cảm giác này, đây là phụ gã cũ cũng không có đem hắn xem như địch nhân tình dưới. Phụ gã cũ quân, đã lâu không gặp. Hôm nay làm sao có không ở trong này ngắm phong cảnh. Họ Dỗ Sĩ si Mã Khanh Khanh thanh âm vang lên. "Túy ý nhìn xem, nhìn xem mảnh này chúng ta liệu mạng thủ hộ thôn xóm, kiên định một cái tự thân tín niệm." Họ Dỗ Sĩ si Mã lộ ra vẻ ngoài ý muốn nói, phụ gã cụ quân cảm thấy mê mang. Không tính là mê mang, chỉ là gần nhất thực lực tăng trưởng quá nhanh, tâm cảnh có chút theo không kịp, cần điều chỉnh một cái. Họ Dỗ Sĩ si Mã nhẹ gật đầu, hắn hiểu được phụ gạ cụ không có lời hắn, từ hắn xuất hiện nơi này thời cảm thụ liền có thể nói rõ tất cả, bất quá trong lòng vẫn có mấy phần phiền muộn. U huyết mạch thực sự cường đại, hắn mặc dù tư chất không tệ, bất quá trung quy là bình dân gia đình xuất thân, bản thân không có cái gì cường đại huyết mạch. Nhìn thiên buổi ý đồ đến có sự tình tìm ta. Họ Doro gật đầu nói, xác thực có chút việc. Bất quá nơi này không phải nói chuyện địa phương. Xác thực. Phu gã cụ một đạo tuấn thân thuật biến mất ở nguyên chỗ, họ Doro theo sát phía sau, hai người rất nhanh xuất hiện ở điều khắc hồ cả nhàm trên đoạn ngai, trên núi, một vùng tám tối, bất quá ở trong này có thể quan sát toàn bộ cổ nỗ hạ, muốn so trước đó trong tôn cao lầu phong cảnh càng tốt. Phu gã cụ quân đối hế chuyển sinh hiểu rõ bao nhiêu? Vế tổ truyền sinh thế nhưng là cấm thuật, đã bị hổ cả cấm chỉ nghiên cứu. Họ Dỗ Sĩ sì mặt sắc mặt bình tĩnh nói, "Hôm nay chúng ta hai người chỉ là lý luận nghiên cứu thảo luận, hơn nữa không có bất cứ chứng cơ gì chảy ra, phu gạ cụ quân không cần tham dò ta." Không có xác thực chứng cứ, chúng ta hai người nói chuyện với nhau dù cho lưu chuyển đi cũng chỉ là lời đồn đại hoặc là nói xấu, không có người sẽ làm loại này sự tình. Phu gạ cụ cơ khẽ, nhìn đến Họ Dỗ Sĩ mấy tháng này một mực đang suy nghĩ vĩnh hằng khả năng cùng giá trị, ở cô nổ hạ đông đảo cấm thuật, giấc quay người là nhất có khả năng thực hiện, dù sao hắn có thể nhượng người chết linh hồn lưu ở người sống thế giới cũng tham dự chiến đấu. Ta đối giác quay người cũng không hiểu rất rõ, dù sao đệ nhị chết trận đến hiện tại đã có gần 20 năm, rất nhiều tư liệu cũng đã phong cấm. Hơn nữa muốn từ giác quay người trong thu hoạch được vĩnh sinh phương pháp chỉ là một cái tưởng tượng, đến tuột cùng có thể hay không thành công, tiền bối không ngại nghiên cứu một cái. Lấy tiền bối thực lực muốn dồn tạo một cái bí ẩn phòng thí nghiệm dưới đất chỉ sợ dễ như chờ bàn tay, lại nhiều lý luận cơ sở cũng không bằng tự mình thực tiễn càng có thể phát hiện vấn đề. Họ Jorsi Ma nhẹ gật đầu không có nói cái gì, bất quá phủ gã cũ nhìn ra được, họ Jorsi Ma trong lòng còn đang do dự, trên thế giới không có không lọt gió tượng. Hắn là hộ cả đệ tam xem trọng đời tiếp theo hộ cả người thừa kế, Huế thổ chuyển sinh nghiên cứu một khi bại lộ, chỉ sợ hộ cả đối với hắn kỳ vọng sẽ biến thành thất vọng, nguyên bản lựa chọn duy trì hắn từng cái gia tộc cũng sẽ một lần nữa lựa chọn mục tiêu. Đây cũng là ổ rỗ xí mà do dự nguyên nhân, phụ gã cụ tự nhiên minh bạch rõ rồ xí mà lo lắng, hai con đường bày ở trước mặt hắn. Một đầu là quang minh đại đạo, tiếp tục làm hắn cổ nổ hạ ưu tú nị dạ, đệ tam đồ đệ, ở về sau chiến tranh tiếp tục làm mục diệp lập hạ chiến công, cuối cùng tiếp nhận hộ cả chi vị, con đường này là tam tự thân vì hắn trải tốt, chỉ cần dần dần từng bước đi xuống liền có thể hoàn thành, cuối cùng công thành danh toại. Đầu thứ hai liền là một đầu không đường về, tối thiểu nhất hiện tại nhìn là không đường về, Bốc lên bị phát hiện nguy hiểm nghiên cứu ghế tổ truyền sinh, cầm bây giờ cùng tương lai tất cả làm tiền đặc cự, một khi nghiên cứu thất bại không những vinh sinh không thể thực hiện, liền hiện hưu hết thể đều sẽ mất đi. Bất quá phủ gã cụ biết rõ, họ nhất định sẽ nghiên cứu thành công, đợi đến 50 năm sau lại nhìn hiện tại họ Zoro hắn là hổ cả trong duy nhất bên thắng, chỉ có hắn biết lâu dài sống sót. Đây cũng là phủ gã cụ rất nói nhiều cũng không có đối họ Zoro Simaz nguyên nhân, nửa người bán lời nói dối càng có thể đối phương tín tưởng. Chương 451, đột nhiên xuất hiện tựượng nhẫn hội nghị. Phu gã cụ quân chẳng lẽ đối Vĩnh Sinh thật không có hứng thú? Năm đó Vũ Trí Hạ Mã Đa Dạ là có thể chấn áp giới nhị dạ tồn tại, qua mấy thập niên, vẫn như cũ biến mất ở thế gian. Dù cho mạnh như ủ Trí Hạ ở mất đi Vũ Trí Hạ Mã Đa Dạ thời điểm cũng suy sụp đến cực điểm, nếu như không phải phụ gạ cụ quân hành không xuất thế, Vũ Trí Hạ ngàn năm truyền thừa không biết muốn suy sụp đến trình độ gì. Hiện tại ủ Trí Hạ sát thực phong quang vô hạ, dần dần có quật khởi tư thế, bất quá mấy chục trên trăm năm sau, phụ gã cụ quân mất đi, đến lúc đó còn có người lần thứ 2 mang theo Vũ Trí Hạ lần thứ 2 quật khởi sao? Phu lộ ra một tia ý cười, hắn hiểu được gở rồ Sĩ Từ trước mắt bản thân đủ loại xem như đến xem, nguyện vọng lớn nhất liền là dẫn đầu U chỉ hạ của khởi. Nhược Vũ chỉ hạ nhất tộc lâu dài lớn mạnh xuống dưới, đây cũng là đại bộ phận U chỉ hạ nhất tộc trong lòng chân thực ý nghĩ. Tiền bối nói không sai, ta trước mắt nguyện vọng lớn nhất đúng là Nhược Vũ chỉ hạ nhất tộc vĩnh viễn hưng thú chớ nổi, bất quá ta bảo hộ U chỉ hạ một đời cũng đã đầy đủ, hậu đại sự tình liền giao cho hậu đại đi làm đi. Nếu như hậu đại bất tri khí, tướng gia tộc suy tàn, cái này có lẽ là mệnh định, nếu như mấy chục năm về sau, U hạ còn cần ta đến đỡ chẳng diện, này gia tộc có tồn tại hay không cũng đã không cần thiết. Ta đối gia tộc họ Bối vẫn là rất có lòng tin, chẳng qua nếu như Tiền Bối có cái gì cần trợ giúp địa phương cứ mở miệng. Chúng ta mặc dù vị trí lập trường khác biệt, trừ bộ lập trường chúng ta đã từng cũng là sóng vai tác chiến đồng bạn, là quen biết nhiều năm bằng hữu, hơn nữa ta cũng muốn nhìn xem Tiền Bối phải chăng có thể nghiên cứu ra vĩnh sinh thuật. Họ Dỗ Sĩ mà lộ ra một tiêu ý cười, không có người có thể cự tuyệt loại cám dỗ này, dù cho cuối cùng kết quả là vạn kiếp bất phục. Tiền Bối dự định lúc nào hành động, lại cần cái gì trợ giúp? Không biết phủ gạ cổ quân có thể cung cấp cái dạng gì trợ giúp. Vô luận Tiền Bối cần cái gì, ta đều có thể cung cấp, kim tiền Vật tư, trợ thủ đều có thể cung cấp. Họ Dồ Sĩ mà lộ ra vẻ ngoài ý muốn nói, phu gả cổ quân dĩ nhiên có thể cung cấp chữa bệnh thí nghiệm phương diện nhân tài, ta đã từng liền nghĩ qua, thân làm đại gia tộc tộc trưởng, nhất định không chỉ bên ngoài lực lượng. Sự thật quả nhiên cùng ta đoán không sai bị lắm, phu gả cổ quân tồn tại ẩn tàng lực lượng, bất quá không cần lo lắng. Chỉ là ghi chép hệ thổ truyền sinh tư liệu liền không biết có bao nhiêu, hơn nữa đều là tuyệt mật tư liệu, rất nhiều cũng đã bị phong tổn. Hơn nữa phòng thí nghiệm bí mật không có bắt đầu kiến thiết, từ hiện tại tính toán, tối thiểu nhất cần 1 năm thời gian dùng để chuẩn bị những cái này về vật. Phu gã gật đầu nói: "Tốt, một năm sau tiền bối có thể tìm ta, cần cái gì cứ mở miệng, vô luận là nhân lực vật lực." Hai người hợp tác liền dạng này đã thành, bất quá kế hoạch rất tốt, ngoài ý muốn lại liên tiếp phát sinh. Buổi sáng, một cái đưa tin ứng đột nhiên xuất hiện ở trong thôn, tình báo nhân viên nhanh chóng hướng về hộ cạ văn phòng đi đến. Trong văn phòng, hộ cả Đệ Tam cùng hộ Mộ Dạ hai người chính đang làm việc. "Hộ ca đại nhân, có tình báo trọng yếu." Đệ Tam có chút ngoài ý muốn, tiếp nhận tình báo cẩn thận nhìn lại, sắc mặt dần dần biến trọng. "Hộ Mộ Dạ, lệnh xuống dưới, triệu tập trong thôn tụ nhẫn, mở ra thượng nhẫn hội nghị." Hộ mu dạ không có hỏi nhiều, có thể làm cho đệ tam lập tức tổ chức thượng nhẫn hội nghị sự tỉnh nhất định là đại sự. Lúc này Phù Gạ Cụ chính đi ra ra môn, hướng về cảnh vệ đội đi đến, một cái tuần tra thương ứng bắt đầu ở cổ nội hạ không trung xoay quanh kêu to, đây là muốn tổ chức thượng nhẫn hội nghị. Phù Gạ Cụ mang theo nghi hoặc hướng về hộ cả cao ốc đi đến, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở bên người Phù Gạ Cụ, là Kim cùng Lăng Xuyên. Phù Gạ Cụ, hai người lên tiếng chào hỏi. Phù Gạ Cụ gật đầu ra hiệu nói, hai người các người biết do vì cái gì đột nhiên tổ chức thượng nhẫn hội nghị sao? Kim lắc lắc đầu nói, cảnh vệ đội không có tiếp vào bất luận cái gì tình báo cơ mật, hơn nữa giới lý dạ các quốc gia cũng không có xâm lấn hỏa quốc dấu hiệu, lần hội nghị này đến kỳ quặc. Không có đại sự, Cổ nộ hạ trong là sẽ không tổ chức thượng nhẫn hội nghị, nhất định là có chuyện trọng yếu phát sinh, bất quá chúng ta tình báo hệ thống cũng không có tiếp vào tình báo, có lẽ không phải châm đối cổ nộ hạ, nếu không cảnh vệ đội không có khả năng không có nhận đến tình báo. Fuga cu nhẹ gật đầu, Kim nói có mấy phần đạo lý. Nếu như là châm đối cổ nộ hạ sự tình, tình báo hệ thống sớm đã vận chuyển lại. Trong phòng họp rất nhanh liền ngồi đầy người, phía trước nhất là Hokage, ở phía dưới là ba tên trưởng lão. Cụ chỉ Hạ Tèn Go cũng ở trong đó. Hồ Ca Đệ Tam ruốt ruột mi tâm nói, vừa mới thu đến một đầu tình báo tuyệt mật, mấy mụ hai đại nhận tôn cũng đã tập kết không ít nhị dạ, xuất hiện ở qua quốc ngoại vi mặt biển phía trên. Hồ Ca Đệ Tam mà nói ở hiện trường gây nên không nhỏ huyên náo, qua quốc đối với phổ thông nhị dạ tới nói là một cái xa xôi danh tự. Senju nhất tộc họ hàng xa cùng quan hệ thông ra, bất quá theo lấy Senju nhất tộc xuống dốc, cả hai liên hệ cũng đã dần dần ít đi rất nhiều. Hơn nữa theo lấy Vũ trụ Ma Kĩ Mito tử vong, song phương cơ bản đã gãy liên hệ, cứ việc cổ chế phía trên còn có tộc Vũ chương. Phu gã cụ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ đến Mây Mù hai đại nhận thôn ra tay tốc độ nhanh như vậy, nguyên bản nội dung cốt truyện trong hắn mặc dù biết rõ qua quốc bị diệt sự kiện, bất quá cụ thể thời gian cũng không có cặn kẽ miêu tả. Qua quốc có không ít đồ tốt, nhất là cường đại phong ấn thuật có thể nói là có một không hai giới lý dị, hơn nữa những năm này qua quốc không có ở trên thực lực tiến hành tăng lên, nghiên cứu cũng nhiều là một chút phong ấn, thuật thức loại hình không thế nào ra tăng sức chiến đấu độ vật. Hôm nay mở cái này thượng nhận hội nghị chủ yếu là thảo luận một cái cổ nổ hạ phải trang xuất binh vấn đề, dù sao một lần đánh với hai cái đại quốc, chuyện này cần đi qua thượng hội nghị đồng ý. Hồ nói: Hồ Ca đại nhân, ta đồng ý xuất binh sự tỉnh, ta cổ nổ hạ cùng qua quốc hơn 10 năm minh hữu, năm đó đệ nhất hồ ca ở thành lập nhận thôn sau đó cái thứ nhất kết minh liền là qua quốc. Hơn nữa Hủ Vũ kỳ Kỷ Mito tiền bối từng là qua quốc công chúa, Tô tiền bối vì ta cổ nổ hạ dựng lên không ít công lao, mấy năm trước vi thú xâm lấn liền là Tô tiền bối tự mình xuất thủ cản trở một cái vi thú. Vô luận là vì về sau lợi ích hay là vì thôn thanh danh, ta cho rằng chúng ta đều hẳn là xuất binh." Một tên thượng nhẫn đứng ra nói. Trong phòng họp tức khắc nghị luận ầm có không ít thượng nhẫn đồng ý xuất binh, trợ giúp qua quốc vượt qua cửa ải khó khăn. "Hồ Ca đại nhân, Ta phản đối xuất binh, chúng ta mặc dù cùng qua quốc là Minh Hữu, bất quá đã có vài chục năm không có quá sâu lưu tới. Chỉ sợ rất nhiều trong thôn Nỉ Dạ chỉ là nghe nói qua cái tên này, căn bản không có thực tế tiếp xúc qua, Cố Nộ hạ thành lập là vì bảo hộ trong thôn dân chúng, nhiều nhất bao quát hòa quốc bình dân. Để cho ta Cố Nộ hạ vô số tuổi trẻ Nỉ Dạ vì một cái căn bản không quen biết quốc gia bạch bạch chịu chết, chỉ sợ trong thôn rất nhiều Nỉ Dạ cùng bình dân đều sẽ không ngần ý. Hơn nữa một khi mở rộng chiến sự, gây nên mây mù hai đại nhận thôn toàn diện khai chiến, lại sẽ là một trận giới Nỉ Dạ đại chiến. Lần trước Vũ Quốc cùng Nguyệt Quốc ra trước chiến tranh sau ta cổ nổ hạ bỏ mình nị dạ gần hơn bạn. Loại này to lớn trách nhiệm xin hỏi ở đây cái nào một vị dám gánh chịu? Chương 452, xuất phát qua quốc. Toàn bộ phòng hợp biến an tính, vừa mới phát biểu nị dạ nói sự tính sát thực quá lớn, hơn bạn tên nị dạ từ thường, cái giá như thế này không có bất luận kẻ nào có thể phụ trách lên. Cho dù là hổ cả cũng không được, nguyên bản đồng ý trợ giúp nị dạ cũng đều trầm mặt lại, phụ gạ cụ nhìn thoáng quạt suna, tựa hồ có chút động, bất quá chung quy là được. Qua quốc mặc dù cùng nàng còn có mấy phần quan hệ máu mủ, bất quá dù sao qua hai đời Hơn nữa đại giới quá lớn, chú nạ cuối cùng không có đứng lên phát biểu. Dĩ dễ dạ cùng Odo Ximaz hai người đồng dạng bảo trì trầm mặt, dù sao qua quốc phải trăng diệt vòng cùng bọn họ hai người không hề quan hệ. Phù gạ củ lúc này đứng lên, hồ cá đệ tam xuất hiện vẻ ngoài ý muốn, trong phòng hợp đông đảo thượng nhẫn cũng đều nhìn tới. Uchi hạ phù gạ củ ở mỗi một lần thượng nhẫn hội nghị trong đều có không tầm thường biểu hiện, rất nhiều người cũng chờ mong phù gạ củ phát biểu, Odo Ximaz trên mặt xuất hiện vẻ đám chiêu. Từ hai người hợp tác bắt đầu, họ dò xỉ mà trong lòng lần nữa một lần nữa xét lại phụ gạc cụ, tướng trước kia tất cả cố hữu ấn tượng toàn bộ bỏ đi lại quan sát phủ gạc cụ, hắn phát hiện phụ gạc cụ vẫn như cũ cho người không nhìn rõ ràng. Hồ Ca đại nhân, qua quốc tộc cũ du mạ kỳ huyết mạch là thủ, rất dễ dàng thức tỉnh kim cương phong tỏa huyết kế giới hạn, mà kim cương phong tỏa lại là đối phó vi thú tương đối biện pháp tốt. Mây mù hai đại nhân thôn đối phó qua quốc chủ yếu mục đích hẳn là vì qua quốc thuật, mà không phải vì diện qua quốc dân. Lần này ta muốn tự mình đi một vòng qua quốc, từ qua quốc giải cứu mấy tên tộc cũ du mạ kỳ hải tử, tướng họ tiếp về cô hạ. Đợi đến về sau bọn họ liền là Cổ Nộ Hạ nhân, dạng này đã có thể cho qua cốt tộc Vũ Ma Kỵ lưu lại hậu đại, nhượng bọn họ có truyền thừa, ta Cổ Nổ Hạ cũng nhiều một cái huyết kế giới hạn gia tộc. Tộc Vũ Ma Kỵ thể nội chứa cơ dạ khổng lồ, nếu như hảo hảo giải bảo, về sau tất nhiên lại là phi thường ưu tú lý dạ. Phù Gạ Cụ mà nói nhượng trong phòng hợp lần nữa khôi phục náo nhiệt, đám người nghị luận ầm ĩ. Đó là cái không sai đề nghị, Hồ ca đại nhân, ta dự định thân thỉnh cùng phụ Gạ Cụ quân cùng đi chấp hành lần này nhiệm vụ. Mà ở Cổ Hạ thừa không những có thể tăng thêm một phần Cổ Nộ Hạ nội tình, hơn nữa có thể kéo dài tộc Vũ Ma Kỵ mạch ta muốn cho dù là qua quốc đại danh ở trong này cũng sẽ đồng ý, dù sao dù sao cũng so toàn bộ diện tuyệt càng tốt. Hồ Ca Đệ Tam gật đầu nói, hai người các ngươi nói không sai, phía dưới tiến hành giơ tay biểu quyết, đồng ý họ rủ sĩ mạ cũng phụ gạ cụ hai người tiến về qua quốc giơ tay. Đông đạo tựượng nhận trước sau dơ tay lên, rất nhanh vượt qua một nửa. Hồ Ca Đệ Tam đảo qua toàn trường nói, cũng đã vượt qua một nửa, việc này không nên chậm trễ, hai người các người mau chóng xuất phát, bất quá tận lực giảm sảnh mây hai đại nhận thôn người lên xung đột, lấy thu nạp tộc cũ làm chủ. Thượng nhận hội nghị mở ra cấp tốc, kết thúc đồng dạng cấp tốc, phụ cụ có thể nhìn ra Hồ Ca Đệ Tam vẫn là hy vọng có thể phái gian nhị dạ cứu viện qua quốc. Dù sao hắn là nhị đại đệ tử, đã từng nhận qua đệ nhất dạy bảo, Sễn Vũ thì cùng ngũ vũ mạc kỳ là họ Hàn Sa, cố nỗ hạ những người khác có thể không xuất thủ, Hồ Ca Đệ Tam là đạp trên Sễn Vũ vinh quang trở thành Hồ Ca, không có Sễn Vũ nhất tộc liền không có hiện tại Sạ Vũ tổ bị hỉ dù giễn. Nửa giờ sau, hai người phân đường xuất hiện ở Cổ Nỗ Hạ cửa lớn, cũng đã hoàn thành tiếp tế. Đi thẳng đến rừng rậm bên trong, họ Dori Si nhiên nói, quân cũng không quan hệ, cụ quân làm sao lại muốn đến ôm hạ nhiệm vụ?" Nhìn đến tiền bối đối tộc cụ Dù Ma Kỷ cũng không hiểu rõ, cũng đúng, Cố Nộ Hạ tình báo hệ thống mặc dù phát đạt, bất quá chủ yếu châm đối vẫn là các đại nhãn thôn độc tĩnh, đều là đối Cổ Nộ Hạ có uy hiếp. Qua quốc cùng Cổ Nộ Hạ là minh hữu, hơn nữa thực lực nhỏ yếu cũng không bị các đại quốc xem ở trong mắt, cho nên rất dễ dàng coi nhẹ. Họ Dồ Sỉ Mã Dương Tu nói, nhìn đến tộc cụ Dụ Ma Kỷ cũng có bản thân chỗ đặc thủ. Tiền bối đừng quên, có chút chỗ đặc thủ cũng đã bày tại bên ngoài, tối thiểu nhất đây là một cái nắm giữ huyết giới hạn gia tộc, chỉ điểm này đã làm cho Cố Nộ Hạ tiến hành cứ viện. Hơn nữa tộc cụ sinh trả cơ dạ cường đại, Thể chất khác hẳn với thường nhân, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút nắm giữ kỳ dị năng lực thân thể. Senju Hashirama tục chuyển nắm giữ tiên nhân chi thể. Ở trong mắt tộc cụ Dụ Ma Kỷ thì nắm giữ Ngụy Tiên nhóm người thể. Những cái này đều có không nhỏ giá trị, lại tăng thêm không sai thiên phú tu luyện, vô luận là bồi dưỡng làm thủ hạ vẫn là bồi dưỡng thành chữa bệnh trợ thủ đều không phải sai lựa chọn. Họ Dồ Sĩ mỉm cười cười nói, phù gã cụ quân kiến thức nhìn đến muốn vượt qua trong tôn đại bộ phận Mỹ chỉ sợ cụ Dụ Ma còn muốn vượt qua bọn họ bản thân. Chỉ có Bảo Sơn mà không biết, rơi vào hôm nay hạ chẳng cũng là gieo gió gặt bão. Phương văn thuật cuối cùng có tự thân cực hạn, ở chính diện trong lúc giao thủ cũng không chiếm như thế. Phu gạ cũ cười cười không nói cái gì, hai người tăng nhanh tốc độ, rừng rậm bên trong ngẫu nhiên thổi lên từng đợt gió nhẹ. Đi qua một ngày nhanh chóng chạy đi, ban đêm hai người cũng đã đến Hỏa Quốc đến qua quốc gia biển cửa, ngày mai sẽ có thể ngồi thuyền ra biển, hậu thiên buổi sáng liền có thể đến qua quốc. Dựa theo thời gian tính toán, hiện tại Mây Mù Hai Đại nhận thôn khả năng cũng đã đối qua quốc độc thủ, qua quốc bản thân cũng không lớn, chỉ là một tòa độc lập tiểu đảo. Hai người vừa mới đứng ở ra biển cửa. Một cái thương ứng xuất hiện ở qua không trung, là cô nổ hạ đưa tiền đừng, họ rồ sĩ mà tướng đưa tin đưng sau lưng tình báo xuất ra nhìn lại. Mây mù hai đại nhận thôn riêng phần mình xuất binh 1000, tổng cộng 2000 đại quân tiến quân qua quốc, lấy qua quốc binh lực chỉ sợ không ngăn cản được mấy ngày. Họ rồ sĩ mà nói. Phu gạ cô gật đầu nói, lấy qua quốc binh lực tối thiểu nhất ở chúng ta đến trước đó không có khả năng hoàn toàn bị đổ sát sạch sẽ, hẳn là có thể cứu trở về một nhóm tộc khu dù ma tử. Hai người đơn giản trò chuyện đôi câu liền riêng phần mình bắt đầu nghỉ ngơi, ngay thứ hai thái dương vừa mới nổi lên ngân bạch sắc, hai người đi tới bờ biển ngồi thuyền trực tiếp tiến về qua quốc. Minh Ngông Đại Hải có thể cho người lòng dạ rộng lớn, tối thiểu nhất phủ gạ cụ tâm tình liền tốt rất nhiều, bởi vì thành tựu vĩnh hằng nhãn mà dâng lên dị dạng tâm tình cũng dần dần bị tiêu trừ. Nhìn đến có thời gian muốn bao nhiêu đến bờ biển nhìn xem, tối thiểu nhất có thể để người ta lòng dạ càng thêm rộng lớn, mỗi ngày đều ở một cái nho nhỏ trong thôn làng, làm đều là một chút lục đục với nhau sự tình, nhượng cả người tính cách đều chậm rãi biến bẻ lũ xu nịnh. Phụ gạ cũ nói. Họ Jorishima lộ ra một tia nụ cười nói phụ gạ cũ quân nói không sai, cùng trước mắt cái này gần như vĩnh hằng đại hải so sánh, nhân loại mấy chục năm sinh mệnh là ngắn ngủi như vậy. Nhân loại một đời đối với đại hải tới nói có lẽ chỉ là trong nháy mắt sự tình, kiến thức càng nhiều vượt có thể cho người minh bạch nhân loại sinh mệnh yêu ớt. May mắn đầu này con đường phía trên còn có phụ gạ cụ quân cùng ta cộng đồng tiến lên, nếu như vẹn vẹn ta bản thân chỉ sợ còn muốn cân nhắc mấy năm mới có thể hạ điểm quyết tâm đi đến đầu này không đường về. Tiên bối quá mức coi nhẹ mình, đợi đến 50 60 niên về sau lại nhìn hôm nay chúng ta quyết định, ngươi sẽ phát hiện, hôm nay lựa chọn có bao nhiêu chính xác." Phụ gạ cụ nói. Chương 453, sóng lớn ngập trời. Nghe được phụ gạ cụ mà nói, họ Dourxi mạn trên mặt lộ ra ý cười nói: Hy vọng như thế đi, 50 60 niên thời gian, chúng ta thế hệ này người thời đại đã qua. Đến lúc đó dù cho còn sống cũng sẽ dần dần ra đi, trước sau mất đi, dù cho có chấn áp giới lý dạ thực lực cũng sẽ dần dần suy yếu, rời khỏi lịch sử võ đại. Ở nơi này mênh ngông bát ngát đại hải, hai người có thể nói thoải mái, nói tới qua tất cả lời ngữ đều sẽ không có bất luận cái gì hình thức ghi chép. Dù cho có người tiết lộ ra, cũng sẽ không có người tin tưởng, đây cũng là phủ gạ cũ không có lại che giấu chủ yếu nguyên nhân. Tiền bố tất nhiên dự định tu kiến phòng thí nghiệm bí mật, nhưng có chọn chúng địa phương, dù sao rất nhiều thí nghiệm cũng không thuận tiện trong thôn tiến hành. Huân nữa muốn bồi dưỡng trung thành lại lấy, ánh sáng trông cậy vào cổ nổ hạ không có khả năng, tùy thời có bại lộ khả năng, chỉ có bản thân bồi dưỡng người, ở tiến hành khống chế mới cho người yên tâm. Phu gạ cũng hỏi, "Phu gạ cụ quân quả nhiên cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, ngươi có cái gì đề nghị?" Trong thôn chỉ có thể tiến hành một chút đơn giản thí nghiệm, trọng yếu thí nghiệm tất nhiên muốn đặt ở cổ nổ hạ bên ngoài, đồng thời lại không thể cự ly cổ nổ hạ quá xa, nếu không không tiện. Về phần đạo tạo chuyên môn trợ thủ trụ sở bí mật, có thể tuyển ở Hỏa Quốc bên ngoài, điểm này liền muốn tiền bối bản thân tìm kiếm, phái ra tâm phúc thủ hạ tiến hành ngồi Họ rồ thị mản nhẹ gật đầu, thuyền lâm vào trầm mặc, hai người riêng phần mình lâm vào trong suy tính. Một ngày thời gian ở nơi này trùng bình tính trung độ qua, ngày thứ hai buổi sáng, thuyền nhỏ cũng đã cực kỳ tới gần qua quốc, phu gạ cụ hướng về nơi xa nhìn lại, ở xa xôi mặt biển, có rất nhiều điểm đen dừng lại. Những cái này hẳn là mây mù hai đại nhận thôn trên thuyền, thuyền nhỏ bởi vì thể tích nhỏ đoán chừng không có gây nên đối phương chú ý, nếu như tiếp tục tới gần, khả năng bại lộ. Phu gạ cụ cũng không để ý mây mù hai đại nhận thôn cái gọi là 2000 đại quân, chỉ là một khi cùng đối phương phát sinh xung đột, rất dễ dàng làm chế ngại tiến vào qua quốc thời gian. Cuối cùng hỏng lần hành động này chủ yếu sự tình, cũng đã phát hiện quân địch tung tích, thuyền nhỏ mục tiêu quá lớn, không bằng chúng ta hai người xuống thuyền tách ra hành động, mục tiêu nhỏ mà nói càng có thể tránh thoát đối phương tuần tra đội ngũ. Họ Dỗ Sĩ Mãn nói ra, họ Dỗ Sĩ Mãn cử động lần này đang cùng phụ gã Cụ tâm ý, hai người mặc dù cũng đã bắt đầu hợp tác, bất quá đều có bản thân bí mật, diễn phần mình hành động càng thêm thuận tiện. Họ Dỗ Sĩ đi xuống đầu thuyền, hướng về phụ gã Cụ phất phất tay, chìm vào trong nước trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Phụ Cụ nhìn xem bình tĩnh mặt nước, làm xuống đầu thuyền không nhanh không chậm hành tẩu ở mặt biển bên trên, từng đạo hắc vụ phun trào trong giấc mách mặt biển bên trên biến dông tuyết, chỉ là mặt biển phía trên ngẫu nhiên nổi lên gọn sóng chính chứng minh phủ gạ cụ tổ tại, theo lấy phủ gạ cụ không nhanh không chậm tiến lên, mây mù hai nhận thôn thuyền lớn dần dần rõ ràng, phía trên đóng giữ nị dạ không nhiều, đoán chừng rất nhiều cũng đã tiến vào qua quốc. Có vĩnh hằng mạn trệ củ xạ gìn gắng lại sử dụng mắt đơn mạn trệ củ năng lực muốn so trước kia nhẹ nhóm rất nhiều, tốc độ cũng mau rất nhiều, mặc dù trước kia hắn có sung tốc đồng lực cùng rẹt tế bào. Cả hai hoàn toàn là chất chiến lệnh, hơn nữa loại này may không có đồng lực sói mòn giác thực sự quá tuyệt vời. Trước kia rẹt thực tế bào cùng hấp thu đồng lực đều là đối đồng lực tiến hành bổ sung. Hao tổn cũng không nhỏ, hiện tại thì cơ bản không có hao tổn. Đột nhiên một đạo nhàn nhạt hắc sắc quang mạc từ trên người dâng lên, dùng cái này đồng thời hắc vụ cũng đang hướng về bốn phía tăng rộng. Hắc sắc quang mạc nương theo lấy hắc vụ nhảy mắt trùng thiên mà lên, trong hắc vụ một đạo to lớn hắc sắc toàn thân sợ sạn nụ bắt đầu xuất hiện. Theo lấy phủ gạ cụ hai chân cách mặt đất, hắc sắc sợ sạn nụ bắt đầu chìm vào trong biển, nơi này cũng đã tới gần quá quốc, hải thủy chỉ là đến sợ sạn nụ phần eo liền đã đến cùng. Theo lấy sợ lâm vào hải thủy, vừa mới coi bình tĩnh mặt có một cái cự hình vật bị đột nhiên ném vào trong biển, lên đại lượng con sóng. Bốn phía chiến thuyền không ngừng qua qua lại lại lắc lư. Mấy chiếc thuyền đóng quân nghỉ dạ ở thuyền lớn lay động đồng thời toàn bộ tinh thần hướng về nhìn bốn phía. Chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi còn bình tĩnh mặt biển làm sao trong chớp mắt liền nhấc lên lớn như vậy lãng, hiện ở trên bầu trời cũng không có phong. Riêng phần mình kiểm tra một chút, nhìn xem có phải hay không có cái khác nhận thôn nghỉ dạ tới quái rối, hoặc là có những vật khác. Các đầu thuyền nghỉ dạ bắt đầu hành động, thậm chí có không ít nghỉ dạ nhảy xuống thuyền lớn, chui vào trong nước xem xét động tĩnh. Phù gà cũ cờ khẽ Hắn mặc dù không có ý định đang hành động trước đó cùng đối phương phát sinh xung đột, bất quá cũng không ngại ở đối phương không phát hiện được bản thân tình huống dưới cho đối phương một cái giáo hấn. Khói đen che phủ phạm vì chỉ có mặt biển trên nửa vừa lấy cùng mặt biển một cái một số ít, càng phía dưới cũng không có bị bao phủ, cũng không cần khói đen che phủ, theo lấy sợ sạn nụ chìm vào còn, coi như thanh tỉnh hải thủy cũng đã triệt để hỗ trợ. Trừ phi có nhị dạ lẹn vào đến phủ gạ cũ phụ cận hải thủy rất phía dưới, có lẽ có thể phát hiện sắc sợ sạn nụ thân thể. Hai cánh tay đưa ra, giẽn phần mình cụ hiện ra một mặt rộng thùng thình thoát bài, sau đó hai tay chìm vào hải thủy, tả hữu xoay tròn Hai mặt to lớn cuốn bãi thôi động hải thủy kịch liệt hướng về bốn phía vận động, hình thành kinh thiên sóng lớn. Vừa mới nhảy xuống đông đảo nhị dạ chỉ là trong chớp mắt đã bị đột nhiên xuất hiện sóng lớn cuốn đi, chỉ kịp phát ra từng tiếng kêu thảm. Thuyền ý dạ đồng dạng vãi cả linh hồn, cũng cuýt bắt lấy thân tàu hô to kêu to lên. Bất quá theo lấy sóng biển tập kích, rất nhanh có một chiếc cách tương đối gần to lớn thuyền biển phát ra kéo kẹt kéo kẹt to lớn tấm ván gỗ đứt gãy thanh âm. đạo cự hình sóng biển nữa trùng ở thuyền, mới còn tại phát ra vang lớn tức bắt đầu phân lớn từng cái tiếp toàn bộ gây, để phân giải thành vỡ. Trần Nghị dạ trực tiếp bị sóng lớn cuốn đi, mất đi bóng dáng. Theo lấy đệ nhất chiếc thuyền lớn giải thể lại có hai chiếc thuyền lớn trước sau trải qua chịu không nổi sóng biển trung kích, trực tiếp giải thể, trở thành từng mảnh từng mảnh làm bằng gỗ mảnh vỡ. Mạn Trệ Cù đảo qua toàn bộ mặt biển, đã có 3 chiếc thuyền lớn biến mất, cái khác thân tàu cũng đều nhận hoặc nhiều hoặc ít tổn thương. Phù Gà Cù bắt đầu giải trừ sở sản độ, hắc sát quang mạc dần dần thu nhỏ, đồng thời khuyết chương đến vụ cũng bắt đầu thu hẹp, thẳng đến cuối cùng hai chân rơi ở trên mặt biển. Dưới chân ngẫu nhiên có một hai khối tấm ván gỗ trôi qua, Phù Gà tự nhiên đi qua thuyền lớn vòng đây, mấy thân đã xuất hiện ở, ở trên nào. Cổ du là qua quốc cầm quyền nhất tộc, chủ yếu cư ngụ ở làng U ở trên đảo địa phương khác cũng có một chút tiểu tôn sóng, bên trong khả năng có tộc U Du nhân, bất quá cực kỳ thưa thớt, phu gạ cụ trực tiếp hướng về làng U tiến lên. Mây mù hai đại nhận thôn chủ yếu mục đích đồng dạng là làng U Phu gạ cụ vừa mới leo lên hòn đảo liền nhìn thấy ở trên đảo tuần tra hai thôn lỵ dạ, phảng phất bọn họ mới là qua quốc chủ nhân. Thực lực không bằng người, cuối cùng kết quả chính là như vậy, phu gạ cụ thẳng đến hiện tại cũng không quá hiểu rõ tộc U những người lãnh đạo, mỗi ngày đều ở nghĩ cái gì? Qua quốc mồ mỡ, u dù ma kỳ tộc nhân thiên phú cường đại, thế mà không có mấy tên cường đại lui ra. Chương 554, tao lộ. Ba phủ ở ngoài thân hắc vụ dần dần mờ manh, lộ ra phủ gạ cụ vốn người người ảnh dạ, trong nháy mắt biến thành một tên dung mạo phổ thông qua quốc ly dạ. Toàn bộ tiểu đảo cũng đã loạn cả lên, khắp nơi tràn ngập khung cảnh chiến đấu, bị người xâm lấn đến ra môn, qua quốc tự nhiên muốn phấn khởi phản kháng, nếu không chỉ có mặc người làm thịt cắt lấy trận. Một đội bốn tên vụ nhẫn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt phủ gạ cụ, nhìn xem mấy người trên người mang theo điểm điểm vết máu, đoán chừng vừa mới tiến hành kịch liệt chém giết. Đội trưởng, nơi này còn có một cái cá lồ lưới. Lên, giết hắn, qua quốc tất cả trang bị lực lượng một tên cũng không để lại. Phù Gạ cú lộ ra một tia cờ khẽ, hắn cũng đã thời gian rất lâu không có cùng người động thủ một lần, khoảng thời gian này ở cổ nô hạ đại bộ phận thời gian đều là động não. Trước mắt mấy cái vụ ẩn tạm ngư cũng đã khơi dậy hắn một tia hứng thú. Hy vọng các ngươi có thể để cho ta tận hứng. Nhìn xem nhanh chóng hướng về tới bốn tên vụ ẩn, Phù Gạ cú hai tay kết ấn. Phong độn, chân không liên ba. Một đạo to lớn phong nhận đã qua, mang theo từng đạn máu tươi, kết thúc trong đó ba tên dạ sinh mệnh, đồng thời một đạo thuần thân thuật lướt qua. Phù gã cụ xuất hiện ở một tên sau cùng Nị Dạ bên người, phi tiêu quét qua, kết thúc đối phương sinh mệnh. Bốn tên vụ nhận trong chớp mắt toàn bộ bọn mình, liền phù gạ cụ chân chính thực lực đều không có bất ra, hai tay kết ấn, một đạo thổ độn nhận thuật dùng ra, bốn tên vụ nhận thi thể toàn bộ bị mặt đất nuốt hết. Đồng thời bốn đạo đồng lực bị hấp thu tin tức xuất hiện ở trong đầu. Uchi Hạ Mạ đã dạ thẳng đến lúc tuổi già thời kỳ mới thức tỉnh dần nệ gắng, phù gạ cụ muốn so hắn còn có ưu thế, bởi vì hắn đồng lực có thể vô hạn tăng trưởng. Chỉ cần giới Nị Dạ còn có phân tranh, là hắn có thể thông qua đánh giết Nị Dạ thu mạch được đồng lực. Hoàn toàn có thể so vũ trụ mạ đa dạng càng thêm nhanh chóng thức tỉnh. Hơn nữa ở lần thứ tư giới nị dạ đại chiến trước đó, có vinh hằng nhắn hắn đều xem như giới nị dạ số một số hai cường giả. Đảo qua hiện trường, không có cái khác nị dạ xuất hiện, phụ gạ cụ nhẹ nhàng cất bước, biến mất ở nguyên chỗ. Đúng lúc này, một tên toàn thân vết máu qua quốc nị dạ xuất hiện ở trước mặt phù gạ cụ, nị dạ trong ngực ôm lấy hai cái tiểu hải tử. Nhìn ra được, đối phương lúc này chính đang chạy trốn. Lang vũ vũ ma hiện tại tình huống như thế nào? Đối phương ngừng bước chân, ánh mắt đề phòng nói, ngươi không phải chúng ta qua quốc nị dạ, ngươi là ai? Không sai. Ta xác thực không phải qua quốc nỉ dạ." Nói xong, phu gạ cụ giải trừ biến thân thuật, lộ ra vốn có diện mạo. "Ta là Cô Nộ Hanuy dạ, đến đây qua quốc tiến hành trợ giúp." Đồng thời hai mắt biến thành màn trệ quỷ u, đối diện qua quốc nỉ dạ tức khắc biến ngốc trệ, trong lực hai đứa bé chỉ là nhìn phu gạ cụ một cái liền nặng ngủ say đi. "Qua quốc hiện tại tình huống thế nào?" Mây mù liên quân cũng đã đánh vào làng U Du hiện tại chỉ có hoàng cung còn tại miễn cưỡng ngăn cản, hoàng cung bị công phá chỉ là sớm muộn vấn đề. "Các người qua quốc phong ấn thuật cùng nghiên cứu tư liệu đặt ở địa phương nào?" Ở trong thôn viện nghiên cứu cùng trong kho tài liệu cũng là mây mù liên quân tiến công đầu tiên địa phương. Ngươi còn có cái gì nguyện vọng? Hai cái này hài tử đều là tổ cụ Dụ Ma Kỷ hải tử, ta hy vọng bọn họ có thể tiếp tục kéo dài tộc cụ Dụ Ma Kỷ, mà không phải liền như vậy dị vong. Phụ Gà Cụ gật đầu nói, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành, tướng hai đứa bé cho ta đi, ngươi có thể tiếp tục vì ngươi quốc gia đi cùng liên quân chiến đấu. Vâng. Đối phương tướng hai tên tộc cụ Dụ Ma Kỷ hải tử giao cho Phụ gạ Cụ trong tay, quay người vọt lên, dần dần biến mất ở trước mặt Phụ Cụ. Hắn cần chỉ có tộc cụ Dụ Ma đồng, cũng không cần tư tưởng cũng đã thành trưởng thành mỹ dạ. Phụ gã cũ cách làm cũng là thành toàn đối phương cầu nhân được nhân tâm tính, nếu như không phải vì hai đứa bé, tên này nhẫn nhịn khẳng định sẽ cùng địch nhân chiến đấu đến chết. Hơn nữa đối phương mặc dù trốn ra làng Vũ Du chưa chắc có thể rời đi Vũ Du đảo, ở ngoại vi còn có tuần tra nghị dạ tiểu đội, đến bờ biển còn có mấy chiếc liên quân chiến thuyền ở phong tỏa toàn bộ hải đảo, muốn chạy trốn đơn giản khói như lên trời. Duy nhất mạng sống cơ hội liền là giấu ở chỗ ẩn nút chờ đợi liên quân rút lui sau đó lại xuất hiện. Liên quân mục đích chủ yếu là qua đánh giết cũng là chấm dứt hậu hoạn. mấy cái cá lọt lưới liên quân cũng không để vào mắt. Một cái tay ôm lấy một cái, tiếp tục sử dụng biến thân thuật, biến thành một tên qua quốc nhị ra bộ dáng, qua quốc nhị dạ có thể phát hiện hắn thật giả, mây mù liên quân có thể không phát hiện được. Phu Gà Cụ không có trực tiếp đi đến làng Ngụ dù Mạc Kỷ, mà là nhảy lên một cây đại thụ hướng về nhìn một phía, đồng thời xuất ra một phần qua quốc địa đồ nhìn lại. Xác định rõ phương vị, Phu gạ Cụ từ trên cây nhảy xuống, hướng về bên cạnh mà đi, phía trước có một chỗ sườn đồi, địa hình ẩn ngấp, không để cho người chú ý. Phu Gà bỏ ra một giờ thời gian ở trên sườn đồi mở ra một cái sơn động, sơn động có, có thể liên thông ngoại giới nguồn gió đồng thời có thể tiếp thu bộ phận ánh nắng, cho người có thể ở bên trong sinh tồn. Tướng hai cái tiểu hài tử để vào trong đó, dùng một khối cự thạch tướng cửa động ngăn chặn, ở bốn phía khắc họa phong ấn trận pháp, từ bên ngoài nhìn lại, hoàn toàn là một mảnh tự nhiên sơn đổi, mở dấu vết đã bị trận pháp che lấp. Nơi này chính là một cái dùng để thu nhận cô nhi địa điểm, tướng hai đứa bé để vào trong đó, phù gạ cụ tăng nhanh tốc độ hướng về làng Vũ Dụ Ma mà đi. Càng là tới gần làng Vũ Dụ Ma Kỵ, gặp được chiến đấu thì càng nhiều, một đường đi lên, khắp nơi tràn đầy người chết thi thể, có qua quốc dân chúng bình thường, cũng có dị dạ, liên quân thi thể cũng có khư biết. Nhìn đến qua quốc liều chết phản kháng phía dưới vẫn là có thể phát huy xuất một chút thực lực. Phía trước, một đội 6 tên tuần tra liên quân Nghị Dạ phát hiện phủ gạ cũ tung tích, kẻ khác đều là hướng về bên ngoài chạy trốn, chỉ có hắn đang hướng về bên trong đi. Đây là một đội liên quân tinh huệ, cũng không có tùy tiện xuất thủ, gặp được loại này khác thường sự tình, mấy người ngược lại càng cẩn thận hơn. Người là người nào? Phụ gạ cũ trên mặt xuất hiện một tiêu ý cười nói, ta tự nhiên là qua quốc Nghị Dạ, chẳng lẽ các ngươi coi là ta sẽ là vụ ẩn hoặc là vân ẩn giả trang. Cầm đầu tiểu đội trưởng nhìn xem đối phương ung dung không đội bộ dáng, Nhíu mày, hắn đối đối phương không có chút nào ấn tượng, hơn nữa không nghe nói qua quốc có cái gì cường đại như dạ. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, qua quốc diệt quốc đã thành tất nhiên, ta vụ ẩn cùng vân ẩn cất phái ra 1000 nị dạ bộ đội, vô luận ai tới đều cứu không được qua quốc, ta không tin hắn một người dám trực diện ta liên quân 2000 nị dạ đại quân. Phu gạ cụ giải trừ biến thân thuật, lộ ra lúc đầu mặt mũi, đầu lĩnh vụ ẩn tiểu đội trưởng sắc mặt đại biến. Uchiha Phu gạ cụ, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Tất nhiên giải trừ biến thân thuật, cụ tự nhiên không có cùng đối phương nói nhảm dự định, tốc chiến tốc thắng, trước giải quyết hết đối phương. Một đạo thuần thân thuật biến mất ở nguyên chỗ, ngay ở phủ gạ cổ biến mất mấy mắt, một phát tín hiệu bay lên không, đây là đối phương phát ra tín hiệu cầu viện. chỉ hạ phủ gạ cổ thực lực tại nhận giới không ai dám xem thường, nay cũng là từng chẳng chiến đấu đánh ra đến uy danh, nhất là lúc trước căn bộ căn cứ một trận chiến, sớm đã chuyển khắp giới ninja. Chương 555, tiến bảo qua quốc hoàn cung. Màu đỏ tươi tam câu ngọc xạ dịn gẳng đảo qua, vọt tới phía trước nhất nghị dạ động tác tức khắc chậm lại, phi tiêu qua đối phương cổ họng, kết thúc một người sinh mệnh. không có bất luận cái gì dừng lại, hai tay kết ấn, nắm giữ phi tiêu tay phải phía trên phát ra chói thai tiêu to từng đạo từng đạo nhỏ bé lôi điện ở trên tay nổ tung, phù gạ cụ lần nữa biến mất ở nguyên chỗ, thân thể nhanh chóng vọt tới trước, tam câu ngọc sạ rỉn gẳng nhanh chóng xoay tròn, tướng trước mắt tất cả thấy rõ ràng. Còn sót lại 5 tên nị dạ sắc mặt tức khắc thay đổi, phù gạ cụ tốc độ nhượng bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị, đồng thời có xạ dị gẳng phụ trợ, có thể thấy rõ địch nhân mỗi một cái động tác. Chỉ là trong trước mắt, lôi điện phi tiêu xuyên qua 4 tên chỗ yếu, chỉ còn 1 tên sau cùng phụ nhận. Mạn Trệ Cửu xuất hiện ở trong hai mắt, nhìn thẳng còn sót lại 1 tên phụ ẩn, chỉ một cái liếc mắt, đối phương cũng đã mất đi chống cự, sử dụng thổ độn tướng thi thể hủy lớp. Đi đến tiền đè lên đối phương. Hắc sát vũ khí rất mau đem hai người hoàn toàn bá khỏa, từ nguyên điệu tiêu thất vô ảnh vô tung, từng đội từng đội liên quân nỉ dạ nhìn thấy cầu thủ tín hiệu, nhanh chóng chạy đến song phương giao chiến địa điểm. Bất quá nguyên điệu một mảnh trống không, ngoại trừ vài tia chiến đấu là lưu lại vết máu, cái gì đều không có, mấy đội liên quân nỉ dạ không thể không bố phía, cuối cùng đều là phi công. Phù gạ củ dẫn theo vụ ẩn tiểu đội trưởng dừng lại ở một chỗ đại thụ đằng sau tướng đối phương ném xuống đất, hắc vụ thủy trung bao phủ đối phương, không có lộ ra mảnh mai, bốn phía thỉnh thoảng có một lượng đội nỉ dạ vội vàng đi qua, lại không ai có thể phát hiện phù gạ củ tung tích. Màn trệ cụ xoay chậm chậm nhìn thẳng đối phương đã có chút chống rộng ánh mắt đối phương còn không có từ vừa mới viễ thuật trong lấy lại tinh thần trước đó giới lý giả trong đại chiến vụ ẩn vì cái gì không có tham chiến hiện tại ngược lại cùng vấn ẩn kết minh cộng đồng tiến công qua quốc vấn đề này có nhiều phủ gạ cụ thời gian rất lâu thủy quốc đơn độc hải ngoại hơn nữa ở ngũ đại trong nước luôn luôn không có quá lớn tồn tại cảm giác nhất là vụ ẩn từ khi lần thứ nhất giới nghỉ ra đại chiến sau đó vụ ẩn ở ngũ đại trong nước cơ hội không có tồn tại cảm giác cố nội thả ở vụ ẩn gián điệp cũng không nhiều Trước đó giới Nị Dạ đại chiến đối với vụ ẩn tới nói là tuyệt hảo cơ hội tốt, từ hai đại nhận thôn tạo thành liên quân liền có thể nhìn ra vụ ẩn cùng Vân ẩn thủy Trung duy trì liên hệ. Nếu như lúc trước vụ ẩn lựa chọn gia binh hiệp trợ Vân ẩn, nguyệt quốc gia chiến tranh kết quả còn không dễ nói. Lần thứ nhất giới Nị Dạ trong đại chiến, vụ ẩn thôn tổn tổn tất thảm trọng, đệ nhị thủy ảnh chết trận, nhưng cái này liền một mực ở nghỉ ngơi lấy lại sức, hơn nữa đệ tam thủy ảnh không nắm chắc được Cổ nổ Hạ chân thực thực lực, không dám tùy tiện xuất thủ. Phu đầu nói, tất nhiên vụ ẩn không dám cùng Cổ Nộ Hạ là địch. Vì cái gì không cùng Cổ Nộ hạ hợp tác cùng một chỗ đối phó Vân ẩn, lấy lúc ấy Vân ẩn binh lực hoàn toàn ngăn cản không nổi Cổ Nộ nổ hạ cùng Vũ ẩn Liên Quân. Cổ Nộ hạ bỏ ra lợi ích không nhiều, không đủ để đánh động thủy ảnh, thủy quốc đơn độc hải ngoại, một khi Vân ẩn khôi phục thực lực nhất định trước đối phó Vũ ẩn, đây cũng là thủy ảnh đại nhân không nguyện ý nhìn thấy. Phu Gà cú lộ ra một tia cười lạnh, đệ Tam thủy ảnh nhìn đến cũng là cẩn thận ra họa, sẽ không vì một chút lợi ích liền đầu não đi. Lần này vì cái gì sẽ cùng Vân ẩn liên thủ đối phó Qua Quốc? Qua Quốc quốc lực yếu, không có cường đại lý ra, tay có thể diệt, hơn nữa thu hoạch to lớn. Qua quốc nắm giữ giới nị giả mạnh nhất rất toàn bộ phong ấn thuật. Một đạo phi tiêu tiêu xẹt qua, kết thúc đối phương sinh mệnh, đồng thời một đạo thổ độn nhất thuật, tướng đối phương thi thể vùi lấp. Đệ Tam thủy ảnh không chỉ là cẩn thận, còn có mấy phần hiếp yếu sợ mạnh, Cố Nộ hạ lúc trước đã đến nọ mạnh hết đà đối phương đều không dám ra binh, nhìn đến đối phương đã bị lần thứ nhất giới nị giả đại chiến thảm liệt sợ vỡ mật. Phù gà cùng một đường đi lên lại chứa chấp không ít bị truy sát tộc cụ du ma kỉ cô nhi, ai đến cũng không có tự nguyện, chỉ cần là cụ du ma kỉ, hắn cũng mặc kệ trong cơ thể đến cùng ngậm có bao nhiêu dù du ma kỉ mạch. Đó là cái rộng tung lưới quá trình. Chỉ cần thêm ra hiện một cái thể chất dị thường lý dị, phù gạ cụ liền là đã kiếm được. Những cái này nhi đồng hắn cũng sẽ không mang về cổ nô hạ, đều là vì mình ở hỏa quốc bên ngoài căn cứ chuẩn bị, sau đó hắn biết thông chi bụi dẫn đến một chuyến qua quốc, hoặc là ở qua quốc trực tiếp tu kiến một căn cứ bí mật. Đợi đến liên quân rút lui về sau, tộc cũ Vũ Ma Kỷ tản mát khắp nơi, qua quốc rất nhanh liền sẽ rã nát, ngược lại là một không sai địa phương. Không có người sẽ nghĩ tới có người ở nguyên bản qua quốc địa điểm cũ phía trên tu kiến căn cứ. Còn không có đi đến làng Vũ Vũ liền đã tìm được hơn 10 tên tộc đồng. Phủ gạ cụ không có ý định đánh bọn họ trở về làng Ngũ Du Ma mang theo nhiều người như vậy ngược lại phiền thức. Một lần nữa về tới trước đó mở ra bí mật không gian, tướng cái này hơn 10 đứa bé cùng trước đó hai người đặt ở cùng một chỗ. Thuận tiện góp nhặt một chút thức ăn và uống nước, đầy đủ hơn 10 cái hải tử mấy ngày ăn uống, đồng thời đối mỗi một cái hải tử tiến hành thôi miên, nhủ bọn họ ở đây trong chờ đợi, sẽ có người đến giải cứu bọn họ. Tướng hơn 10 đứa bé toàn bộ thu xếp tốt, sử dụng hắc vụ ẩn thân tăng nhanh tốc độ thẳng đến làng Ngũ Du Ma đây cũng là vì phòng ngừa đột nhiên xuất hiện liên quân nghị dạ ngăn ngăn hắn đường đi. Lãng U Vũ Ma Kỷ, kịch liệt tình hình chiến đấu không sai biệt lắm cũng đã kết thúc, năng trốn đều trốn đi, không tránh được được cơ bản đều bị liên quân đánh giết. Đại bộ phận nỉ dạ đều tập trung ở Lãng U Vũ Ma Kỷ nghiên cứu trung tâm cùng cất giữ tư liệu địa phương, những cái này địa phương cất giấu toàn bộ qua quốc những cái này liền tất cả thành quả nghiên cứu, bao quát trọng yếu nhất phong ấn thuật. Lãng U Vũ Ma Kỷ trước hoàng cung chính tiến hành kịch liệt chiến đấu, bất quá ở phụ gã cụ nhìn đến bị đối phương công phá chỉ là vấn đề thời gian, phụ gã cụ không có trực tiếp xuất thủ, mà là hướng về hoàng cung Chô sâu đi đến. Đồng thời giải trừ hắc vụ ấn thân, lộ ra lúc đầu mặt mũi. Một tên đóng giữ hoàng cung nghị dạ rất nhanh phát hiện như nhân chỗ không người ở chỉ hạ phủ gà cụ. Các hạ là người nào? Ta qua quốc mặc dù yếu, bất quá còn có liều chết một trận chiến dương khí. Các người qua quốc đại danh hiện tại ở đâu? Ta có chuyện trọng yếu muốn cùng đại danh nói. Phù gạ cụ không có cùng đối phương nói nhảm, chỉ sợ ánh sáng xác định thân phận liền muốn tiêu phí không ít thời gian, mạn trẻ cụo xoay chậm chậm, đối phương không có chút nào phòng bị lâm vào phủ gạ cụ huyết thuật, quay người hướng về hoàng cung sâu đi đến. Qua quốc bản thân liền là một cái tiểu đảo, cung cũng không lớn, chỉ là một tòa coi như phồn hoa kiến trúc, cùng hỏa quốc đại danh hoàng cung hoàn toàn không thể so sánh. Đối phương rất mau đem phụ gạ cụ dẫn tới một cái rộng lớn trong phòng, lúc này qua quốc đại danh liền ở trong đó. Lúc này đại danh một thân chiến đấu phục trang, nhìn lên tới là dự định tham dự vào phía trước chiến đấu, phụ gạ cụ xuất hiện nhượng đối phương có chút kinh ngạc. Qua quốc đại danh thuật nhìn vẫn có mấy phần thực lực, liên mắt liền nhìn ra phía trước dẫn đường qua quốc nhỉ dạ đại chúng đối phương huyên thuật. Người là người nào? Ta là cô nổ hạ ủ chỉ hạ phụ gạ cụ, hồ ca đại nhân nghe nói mây mù liền quân tiến công qua quốc, cô như bọn họ ở cô nỗ hạ khai chi tán diệp, không đến mức nhượng tộc cụ Du Mã Kỷ gay mất truyền thừa, hy vọng đại danh có thể triệu tập một cái hoàng cung bên trong lúc này còn sinh tồn tộc cụ Du Mã Kỷ như đồng, do ta mang đi. Chương 456, qua quốc đại danh. Phù gạ cụ đột nhiên xuất hiện nhượng qua quốc đại danh có chút ngoài ý muốn, hắn trong lòng đã có qua quốc diện quốc chuẩn bị. Thằng đến đại nạn lâm đầu, qua quốc đại danh mới tỉnh ngộ lại, những cái khác đều là hư, chỉ có thực lực là thật, cái gọi là phong ấn thuật thật đến thời khắc mấu chốt không có gì dùng. Về phần cùng cô nỗ hạ quan hệ, từ khi đệ nhất hổ cả qua đời sau đó liền nhạt rất nhiều, đệ nhị qua đời đệ tam thượng vị sau Song Vương quan hệ đã cùng trước kia không có chút nào khả năng so sánh. Chỉ dựa vào hựu dụ Mã Kỷ Mito để duy trì cuối cùng liên hệ, hữu dụ Mã Kỳ cở tin mẹ vốn là qua quốc dự định cùng Cổ Nộ Hạ một lần nữa thành lập liên hệ một bước. Chỉ là ai cũng không nghĩ đến, đã kích đến nhanh như vậy, qua quốc đại dành trong lòng đồng dạng rõ ràng, trong lòng mặc dù đối Cổ Nổ Hạ còn có chút ngăn cách, bất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Kéo dài tộc cũ hữu dụ Mã Kỷ truyền thừa mới là trọng yếu nhất, vô cớ phản nạn chỉ có thể lãng phí thời gian. Hoàng cung trong mật thất còn ẩn dấu đi một chút qua quốc hải tử, vốn là dự định làm hết sức mình nghe thiên mệnh, hiện tại có thể đi cổ nổ hạ trong khai chi tán diệp là một cái không sai chủ ý, đi theo ta. Qua quốc đại danh quay người ra khỏi phòng, đi tới hoàng cung bên trong một chỗ không đáng chú ý phòng ở, từ bên ngoài nhìn vào cùng hoàng cung bên trong những phòng khác không có gì khác biệt, thậm chí còn có mấy phần dẫn sơ. Đại danh đi vào dàn phòng, hai tay kết ấn giải trừ trong phòng phong ấn thuật, xuất hiện một đạo nối thẳng dưới mặt đất thông đạo. Nhìn đến qua quốc ở phong thuật phương diện tạo nghệ sát thực có một không hai giới nỳ dạ, cho dù là ta cũng là chỉ phát giác được có nhỏ bé ba động. Nếu như không cẩn thận quan sát, rất khó tìm tới nhập khẩu cũng phá giải. Qua quốc đại danh trên mặt xuất hiện vẻ tự hào, bất quá rất nhanh liền biến mất. Đã đến thời khắc thế này, dù cho lại lợi hại phong ấn cũng vô ích, giống chúng ta loại này tiểu quốc nắm giữ loại này cường đại phong ấn thuật bản thân liền là mang ngọc có tội. Nếu như không có phong ấn thuật, nhiều lắm là liền là một cái không biết tên tiểu quốc, tại nhận giới còn có thể an ổn sinh hoạt xuống giới. Phong ấn thuật vượt qua quốc nổi tiếng đối giới lý dạ, cũng làm cho qua vì vậy mà vong, ngược lại là các ngươi ngũ đại nhân thôn, có cường đại phong thuật, vô là ở ấn vĩ thu phương diện, vẫn là một chút cái khác đều có thể lấy được to lớn tiến bộ. Phù gã cụ từ chối cho ý kiến, nơi này bố trí mặc dù ẩn nấp, bất quá phù gạ cụ không có ở hậu thế nghe nói qua qua quốc một lần nữa thành lập tin tức. Nếu như hắn không xuất hiện, nơi này khả năng bị liên quân phát hiện, ẩn tàng ở bên trong qua quốc lưu lại hỏa chủng cũng sẽ toàn bộ bị diệt sát. Giới Nghị Dạ vốn liền là mạnh được yếu thua, đại danh các hạ nếu như sớm một chút nhận rõ hiện thực qua quốc cũng sẽ không rơi vào hôm nay cấp độ. Lấy tổ cụ vũ mạo kỳ tư chất, chỉ cần đồng ý nghiêm túc tu luyện, sinh ra cường đại Nghị Dạ tỷ lệ vẫn là rất cao, hơn nữa những cái này tổ cụ vũ kỳ đến cô hạ, nếu như xuất hiện định phong Nghị Dạ cũng có thể cân nhắc trợ giúp tộc cụ vũ mạ kỳ trùng kiến qua quốc. Giới lý dạ chung quy là thực lực vi tôn, có thực lực, cái khác tất cả sự tình làm đều rất dễ dàng. Khó được cụ chỉ hạ tộc trưởng để mắt ta tộc cụ vũ mạ kỳ, về sau những hài tử này đến cổ nỗ hạ hy vọng tộc trưởng đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Có thể hay không trùng kiến qua quốc đều là thứ yếu, chỉ cần bọn họ có thể tướng tộc Cũ vũ dụ mạ kỳ huyết mạch kéo dài xuống dưới ta liền thỏa mãn. Tộc cụ vũ mạ kỳ truyền năm, nếu như từ ta nơi này đoạn tuyệt, đây mới là ta to lớn nhất sai lầm. Fugaku có chút ngoài ý muốn nói, đại danh các hạ đoán được ta thân phận. Bản thân cũng không có đoán, Uchiha Hạ xem như cổ nổ hạ đệ nhất đại gia tộc, phụ gạ cổ tộc trưởng tư chất mốt trời, mấy năm này chiến tích kinh người, ảnh chụp sớm đã truyền khắp giới ninja. Toàn bộ giới ní dạ hơi lớn hơn một chút tổ chức chỉ sợ đều có thể nhận ra phụ gạ cụ tộc trưởng, cái này không có gì tốt kinh ngạc, nhìn đến phụ gạ cụ tộc trưởng còn không có nhận thức đến bản thân hiện tại tại nhận giới lực ảnh hưởng. Hiện ở trong cổ nổ hạ, lực ảnh hưởng to lớn nhất ngoại trừ hộ cả đệ tam liền là các hạ, nhất tộc dù cũng danh xưng hạ gia tộc đứng đầu, bất quá hữu gạ trưởng tại nhận giới không có quá mức kinh người chiến tích, cho nên cũng không bị người biết rõ. Phụ gạ cụ nhẹ gật đầu, qua quốc đại danh mà nói đã ở phụ gạ cụ dự kiến bên ngoài, cũng ở tình lý, chỉ một cái ủ chỉ hạ tộc trưởng danh hiệu liền cho hắn tăng lên không ít danh khí. Dưới mặt đất thông đạo hai bên riêng phần mình trưng bày không ít thiết bị chiếu sáng, sẽ đi hành lang chiếu tấu lượng, cuối hành lang là một cái phòng khách lớn, bên trong trốn tránh hơn 10 đạo thân ảnh. Trong đó có hơn 10 đứa bé, có tài 1-2 tuổi, mới vừa học được bước đi, có hai tên tuổi tác ở hơn 20 tuổi tộc cụ dù mà kỳ nữ lý ra, xem ra là phụ trách chiếu cố những hài tử này. Nhìn thấy đại danh dẫn người đi tiến đến, hai tên nhị mới vừa muốn làm lễ, đại danh khoát tay áo, ngăn lại hai người hành vi. Vị này là cổ nô hạ đến đây trợ giúp cổ nô hạ Vũ Trí hạ nhất tộc tộc trưởng, phụ gạ cụ các hạ, hắn biết dẫn đầu những hải tử này tiến về cô nô hạ. Hai người các ngươi đi cùng những hài tử này cùng một chỗ tiến về cô nổ hạ. Đại danh đại nhân, có phụ gạ cụ đại nhân dẫn đầu những hải tử này, chúng ta cũng có thể yên tâm, chúng ta muốn cùng qua quốc cùng tồn vong. Đại danh cắt đứt hai người muốn nói chuyện, nói, các người đều là qua quốc ưu tú lý dạ, thông thông qua quốc đại bộ phận phong luân tuật. Về sau những hải tử này ở cổ nô hạ học tập quá trình bên trong có cái gì không hiểu địa phương còn có thể có thỉnh giáo địa phương. Hơn nữa về sau các người đến Cổ nổ Hạ liền là gia tộc Cụ dù Ma Kỳ, một cái gia tộc sao có thể không có nhất hai cái chống đỡ cửa tiệm lý dạ. Ở những cái này hài tử không có trưởng thành trước đó, các người liền đại biểu gia tộc Cụ dù Ma Kỳ, nếu như không có các người, những hài tử này ở Cổ nổ Hạ chỉ có thể lấy cô nhi tình thế sinh hoạt, về sau còn có thể hay không thành lập gia tộc Cụ Du Ma Kỳ cũng là cái vấn đề. Hiện tại các người đi theo đi qua, liền là một cái chính thể, hơn nữa cợt tình này cũng đang Cổ nổ Hạ, về sau các người đến Cổ nổ Hạ có thể thường liên hệ. Hai tên nhị nhẹ gật đầu, cuối cùng đáp ứng, đại danh đến giữa bên cạnh mặt môi trước vết thương. Hai tay cái ấn, giải trừ phía trên phong ấn, xuất hiện một cái hộp tối. Hộp tối trong đặt vào mấy đạo quyển trục, xuất ra trong đó một đạo quyển trục giao cho trong đó một tên qua quốc nghị giả nói, trong quyển trục ghi lại ta qua quốc rất nhiều mới nhất nghiên cứu chế ra phong ấn thuật. Các người đến cổ nộ hạ tướng quyển trục sao chép một phần giao cho hộ cả đệ tam, coi như là ta tổ cụ dù mà kỳ dung nhập cổ nổ hạ giao nạp nhập đội. Tin tưởng nguyên bản nghĩ khó xử các ngươi cổ nổ hạ cao tầng nhìn thấy phần này quyển trục cũng sẽ hỷ bõ trong lòng ý nghĩ, cái này phía trên một bộ phận phong ấn thuật ngay cả bên ngoài cơ sở dữ liệu cùng nghiên cứu trung tâm cũng chỉ là có cơ bản tưởng tượng. Ngụy căn cứ tưởng tượng nghiên cứu ra thành quả lấy vụ ẩn cùng vân ẩn trình độ chỉ sợ còn phải tốn mấy năm thời gian. Phu gạ cú nhìn ra, qua quốc đại danh vì tộc nhân có thể mau chóng dung nhập Cổ Nỗ Hạ, có thể nói tướng áp đáy hỏm cái gì cũng giao ra đến. Nhất tôn đều là dạng thực lực và cống hiến địa phương, cương đại Nghị Dạ dù cho cống hiến cũng không đại vẫn như cũ bị mọi người sùng bái và e ngại. Thực lực không mạnh Nghị Dạ thông qua tham gia chiến tranh cùng chấp hành trong thôn nhiệm vụ cũng sẽ vượt dân chúng bình thường tính nghệ, Hạ tới nói xem như không nhỏ cống hiến, có thể cho rất nhiều người ý nghĩa.